Tiểu Dịch lúc này sớm tự tỉnh, nghe Công giá Lão Đầu vừa nói, cũng tưởng lên chính mình lấy trước xem qua đích truyền thuyết, thanh âm thanh thúy đích tiếp đi xuống sở dĩ định giao hết hắn một đời, đều tại tu luyện chính mình trong thân thể này căn linh lương, định giao đích thần lực tận tảng trong đó. Nói xong, Tiểu Dịch chớp chớp trong mắt, lại cười lên hỏi Lão gia tử, những truyền thuyết này đều là thật? Công giá Lão Đầu mặt già thượng đều là kinh ngạc, ôn ra trong thôn một cái tiểu nha đầu cư nhiên cũng biết định giao đích điển cố, tại thêm lên Tiểu Dịch Minh mâu bối sỉ. Mặt cười thiên chân sán lạ, lao đầu tự nhìn thấy nàng đánh tâm nhãn trong ưa thích, cười lên lắc lắc đầu chẳng qua là cái truyền thuyết thôi, không thì ôn tiểu tử giết định giao, kim long còn không được lập tức hạ phạm tới cấp nhi tử báo thủ. Chẳng qua định giao đích khí lực, đều tàng tại này căn giao thứ trong, điểm này không sai được. Tiểu dịch dùng sức gật đầu, nàng nghe nói qua định giao, nhưng là không hiểu luyện khí đích pháp môn, chỉ chỉ ôn nhạc dương thẳng tắp đích chân trái tiếp tục hỏi kia thanh giao thứ cắm hòa hài tiến hắn chân trong ch Công giá Lao Đầu càng xem tiểu dịch, tâm lý càng là hoan hỷ, sắc mặt khó được đích từ tưởng lên nếu muốn luyện hóa giao đâm tại đem nó chịu ly định giao đích thi thể ở sau, tất phải dưỡng tại ngày sau chủ nhân đích xương huyết trong, dạng này luyện ra đích bảo bối mới có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Chẳng qua giao thứ kiệt ngao không thuần, không có cực đại đích cơ duyên, căn bản không cách, nào, dưỡng chú nó là ôn tiểu tử đích tạo hóa nha. Lao Thỏ yêu bất nhạc một một đối, với công giá Lao Đầu biểu hiện ra cực đại đích tín nhiệm. Sở dĩ vừa mới chặn lại muốn liều mạng đích ôn không thảo, hiện tại nghe thấy hắn đích lời, nhíu nhíu mày bao hỏi muốn là dưỡng không ngừng sẽ dặn gì. Công giá không sao cả đích đoan đoan bả vai một cái tử tiểu sẽ được giao thứ rút khô huyết mạch, biến thành thây khô. Cùng theo không chờ nhân khát phát nộ, tiểu lý sở đương nhiên đích theo một câu đây không phải dưỡng chú ư. Tiểu dịch đích ánh mắt đã không thế kia hữu hảo, lại truy hỏi một câu kia giao đâm được tại ôn nhạc dương chân trong lốc bao dài thời gian. Công giá lao đầu thẳng thắn đích lắc lắc đầu này khả tiểu nói không tốt rồi, nhanh đích lời có lẽ 3 năm năm, chấm đích lời 3 năm năm cũng nói không chừng, muốn dùng dao thứ luyện ra bà bối, gấp công gần lời khả không được. Lao đầu tử căn bản không ý thức đến Ôn Không Thảo môn vẫn nộ đích ánh mắt, trong mồm còn niệm thao lên đáng tiếc, định giao chết rồi, muốn là sống lên đích lúc rút ra dao đâm kia uy lực mới kêu đại nhi. Ôn Nhạc Dương dở khóc dở cười, chẳng lẽ về sau mấy chục năm, một điều chân trái đều thẳng tâm tấp đích không thể ngừng lên. Ôn không làm toát toát cao giang tử, quay đầu hỏi hắn thân sau đích ôn tứ lao ra việc này sẽ để lỡ hắn đích hôn sự không. Tiểu dịch cùng mộ mộ tay nắm tay, cơ hồ đồng thời một cái lào đảo, nếu không phải á đản, 19 nhanh tay lại mắt, hai cái thiếu nữ tiểu phải té nằm xuống, mộ mộ đích ánh mắt lại kinh ngạc, lại sợ hãi, còn mang theo mấy phần hoan hỷ, trừng lên tiểu dịch hỏi, muốn kết hôn? Với ai kết hôn? Đại ba ôn thôn hải ha ha cười lớn trừ bọn người ra, hai còn có ai? Tại bọn hắn bên thân đích 19 bay nhanh đích nhíu một cái lông mày, trên mặt chớp qua một tia nhượng nhân xem không hiểu đích thần sắc. Đúng vào lúc này Ôn Nhạc Dương đột nhiên di một tiếng, chỉ vào chính mình đích bắp đùi hỏi công giá lao ra tử, đây là chuyện gì vậy? Công giá vừa phiết một nhãn, thấp hô một tiếng ngừng ngực ngồi tại trên đất, đầy mặt đích nếp nhăn tròng, chi chi chít chít đích, đích kẹp đầy kinh hãi đích thần sắc, lắp ba lắp bắp đích nói, khả năng chứ? Vừa vặn tận số chìm vào Ôn Nhạc Dương chân trái đích giao đâm không biết lúc nào đó, Lặng không tiếng thở đích đùn ra đại ước không đến nửa tấc đích nho nhỏ một đoạn. Án chiếu công giá lao đầu tử đích thuyết pháp, đảng giao thứ toàn bộ đùn đi ra đích lúc, tựu có thể đem nó luyện chế thành cùng ôn nhạc dương tâm ý tương thông đích bà bối, nhưng là lao đầu tử vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến, này mới ngăn ngắn đích hơn 10 phút, giao thứ tựu bắt đầu đi ra. Lệnh giao đích độc tính, cùng ôn nhạc dương trong thân thể đích sinh tử động cực kỳ tương tự, không thì cái quái vật này cũng sẽ không tại sinh tiền liền cả nhạc dương ngọt đích mệnh lệnh đều không cố. Tiểu ngoạn mạng đuổi theo ôn nhạc dương cắn. Hiện tại ôn nhạc dương độc công đột nhiên tăng mạnh, kinh mạch cùng thân cốt đều được sinh tử độc trùng tố. Cùng định giao tiểu càng thêm giống nhau giống. Nói trắng ra hắn hiện tại tiểu là cái giản dị bản đích hình nhân định giao, sở dĩ giao thứ mới có thể cùng thân thể của hắn thuận lợi đem tan, mà lại cực nhanh đích tiếp thụ hắn đích sư huyết. Giao thứ nhận chủ đích quá trình là do nhanh mà chậm, càng đến về sau so đùn ra đích tiểu càng chậm, nhưng là hiện tại nhìn lên, nhất cộng cũng không dùng được mấy ngày công phu. Toàn không giống công giá lao đầu tử dự liệu đích dạng kia, được mấy năm thậm chí mấy chục năm mới có thể. Công giá lao đầu tử tại sững phiến khắc ở sau cuối cùng phản ứng qua tới, quái khiếu lên lật thân nhảy đi lên, đào ra tay cơ tiểu cấp trong nhà gọi điện thoại, lớn tiếng đích chuỗi liền phát hào thi lệnh, muốn trong nhà đích đệ tử lập khắc mang theo các chủng tài liệu đuổi qua tới. Công gia đánh xong điện thoại, thâm thâm hít vào một hơi, này mới trông hướng ôn nhị lao ra giao đầm ta có thể cấp ôn tiểu tử luyện thành uy lực tuyệt luân đích pháp bảo, giao bì có thể luyện thành ngũ hành không xâm đích thân giáp ngươi bằng cái gì cùng ta cướp nó ôn nhị lao ra lành lạnh đích hừ một tiếng này mới chậm chậm đích đi đến đỉnh giao đích thi thể bên cạnh sồn xuống tới tử tế đích nhìn vào đích quan sát lấy miệng vết thương thượng nứt gãy đích huyết quản trùng quả đồng tựa đích độc huyết tử tùy thân đích túi ra trong không ngừng đích lấy ra một tiêm thẻ trước ngân thiêm đẳng các trùng đồ vật phản phục đích thăm dò lên không quản cái tài liệu gì đích cái thẻ chỉ cần vừa tiếp xúc độc huyết tiểu lập khắc hóa làm đồ có mà nhị lao ra Đích sắc mặt, lại càng lúc càng khai tâm, đến sau cùng, chân trọng đích từ túi ra trong lấy ra bàn tay lớn nhỏ, hảo giống một khối hoàn chỉnh đích tiểu quy sắc tựa đích đồ vật. Liên cả đại bá ôn thôn hải đều không biết, nhị lao ra lấy ra đích là cái gì đồ vật. Chỉ có ngoài ra ba vị lao thái gia cơ hồ đồng thời sắc mặt khẽ biến, đại gia ra thần sắc trịnh trọng đích để tỉnh nói lao nhị, ngàn vạn coi chừng. Nhị lao ra gật gật đầu ta tự có phân tức. Lời tuy nhưng nói thế này, nhưng là ngữ khí trong lại không có một điểm nắm bắt. Tiểu Quy sắc lặng không tiếng thở đích chìm vào định giao đích huyết mạch, theo sau quét ra một khối nhỏ độc huyết. Mấy khối nhỏ độc huyết chồng tích tại Quy sắc đích trung ương, tại dưới dương quang, ngẫu nhiên lấp thiểm ra một tia nhượng nhân váng đầu hoa mắt đích cô lệ. Khà ấy, nhị Lao gia đích trên mặt đè nén không được đích cuồng hỉ chi sắc, đối với ngoài ra ba vị Lao gia tử cùng đại bá Ôn thôn Hải run giọng nói hai chữ ngũ hành. Nói lên, lật tay lượng ra một căn xích hồng sắc đích trường trầm, nhẹ nhẹ tại chính mình tay phải ngón cái đích đầu ngón một đâm lực khắc một dọt đỏ xâm tới cực điểm đích huyết châu, chậm rãi đích ngưng kết, doanh doanh nguồn lớn huyết châu trong, phản phất có một đoàn nhảy động đích hỏa diễm, chính tại mềm mại đích đông đưa lên. ngoài ra ba vị lão thái gia cùng đại bá ôn thôn hải đích sắc mặt đều biến được ngưng trọng lên, các tự lượng ra một căn trường trâm, đồng dạng đâm vào chính mình đích tay phải ngón cái. đại lão gia đích trâm là kim sắc, hắn đích chỉ huyết cũng thấu ra nhàn nhạt đích kim quang, huyết hồng sắc ở dưới che lấy một tầng tôi lệ. tam lão gia đích trâm là thiên lam sắc. Thán đích chỉ huyết cũng hồng trung thấu chút ít lam, dập dờn lên vân nước kiểu đích đu mỹ. Tứ lao gia đích châm là tông sắc, chỉ huyết vưu kỳ đậm đặc, tôn gia đích thật chậm. Đại ba đích châm là lục sắc sáu. Tôn gia năm vị hạch tâm nhân vật, tu luyện đích độc công, các chiếm trong ngũ hành đích một hành, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ độc đều đủ. Năm cá nhân đồng thời tiểu tâm rực rực, dè dạt, đích đem chính mình đầu ngón đích kia một giọt huyết tươi, nhỏ vào quy xác. Chương thứ 166 đại lễ. Vị đương gia, ngũ hành độc huyết Đồng thời nhỏ xuống, nhẹ nhẹ rồi ướp quy sắc trong nịnh tờ tở huyết đông. Huyết đông tiểu giống đột nhiên thụ đến kích thích đích thủy mẫu, nhanh địa triển khai thân thể, từ dưới mà lên một phen đem ngũ hành độc huyết toàn bộ khỏa tiến chính mình đích thân thể. Cùng ngay đồng thời nhị lao ra cũng phát ra nửa tiếng tiêm ách đích gào thét, kéo theo quy sắc đích tay bắt đầu tấn tốc đích rung động lên, năm căn ngón tay hảo giống truy chống một dạng, liên phiên gõ đánh đích quy sắc. Nho nhỏ đích quy sắc lại phát ra ầm ầm đích chiến cổ chi uy. Ngẫu nhiên mấy đạo tôi lệ được kham bị thần lôi đích chớp sáng, từ quy sắc thượng một vạch mà qua, chớp mắt tịch diệt. Sở hưu ôn không thảo đích trên mặt đều sung mãn mong đợi, liền cả mấy cái nhân xuất ra cùng công dã lao đầu, cũng thần tình ngưng trọng, hơi hơi nheo lại trong mắt, ôn nhạc dương càng là mãn mục hưng phấn, nhị lao ra hiện tại thi triển đích thủ pháp là sai quyền, hắn khả trước nay không từng qua, sai quyền cư nhiên còn có thể dùng tới luyện đầu. Tiểu dễ đối lên ôn vui. Dương nói đó là ôn cây ớt tổ tiên lưu lại đích chống không giáp, chuyên môn dùng tới dung hợp kịch độc đích trí bảo, định giao đích độc huyết phàm vật khó xâm. Nếu muốn luyện hóa nó, chỉ có dùng cái bảo bối này. Nàng đích thanh âm thanh thúy, cố ý muốn nhượng công dã lao đầu nghe thấy, ôn không làm tuy nhiên bản lĩnh lơ lỏng. Nhưng đối với luyện độc chi thuật cũng khá có gặp, tiếp lấy tiểu dịch đích lời tiếp tục lớn tiếng nói, luyện giao chi độc thiên hạ cực độc, nhưng là tán mà vô hình, sử dụng tới càng là không phân địch ta khó mà phóng thích. Mà ngũ hành độc huyết đã tương sung lại tương khắc, vốn là dung hợp đến một nơi không độc vô hại, nhưng là một sĩ luyện nhập định giao đích độc huyết, tiểu có thể lấy ngũ hành phụ âm dương, đến lúc, h hát sáu, đến lúc sẽ dạng gì hắn cũng không biết, hắn nói đích tiểu là cái lý luận cơ sở, cụ thể làm sao dạng không nhân biết. Kiện sự này, ôn, nhà lịch đại tiên tổ, chỉ nghĩ qua, lại chưa từng nhân làm qua. Lúc, gian không hề dài chẳng qua mấy phút ở sau, nhị lao ra chọn cả nhân trợt địa hung hăng hơi nhảy tuy tức ngưng lập bất động đình chỉ luyện độc trong tay hắn quy sát phảng phất tháng mười mạt đích lá dụng cạnh biên tận số khô héo chỉ có mạch lạc đích chung quanh còn tàn tồn lấy mấy phần kinh linh mà đem ngũ hành chi huyết bao bọc lên đích đỉnh giao độc huyết tiểu giống một trích trọng thương đích thú tại sắp chết đích dãi dùa vô lực đích nhảy động ôn không làm cười lớn cấp đáp luyện độc chi thuật không phải thời gian càng dài tiểu càng còn dùng giảng cứu địa là lệ khí đem xâm độc tính nhẫn nhẫn cùng thời gian không quan hệ Không phải nói điểm cái lò tử hồng hơn vài chục năm, Tiểu có thể luyện ra đồ vật tốt. Một bên nói lên, còn một bên dùng khỏe mắt kẹp công giá lao đầu. Đầy mặt điệu tiểu nhân cười, công giá lao đầu tử cắn lấy răng. Nhẫn khí thôn thanh địa không nói chuyện. Lĩnh giao điệu thi thể. Vô luận đối, với luyện độc còn là luyện khí địa cao thủ tới nói, đều là thiên hạ đệ nhất phần địa thứ tốt. Vừa mới công giá lao đầu đã lộ một tay. Nhị lao ra đương nhiên không chịu thiện bãi Cam Hưu, chịu để yên. Nhất định bằng tá luyện độc bí thuật chiết phục đối phương. Quang minh chính đại địa đem định giao thi thể thắng qua tới. Sở hữu nhân đều trừng lớn trong mắt. Nhìn vào phảng phất hoạt chuyển qua tới địa định giao độc huyết. Nhị lao ra tay chống quy sát. Lược mang cứng nhắc địa chuyển đầu qua. Đối với cùng những nhân khác một dạng kinh nhà địa công dã lao đầu tử lạnh lạnh địa nói phiến khắc sau kỳ độc xuất thế. Người nếu không phục, cũng có thể tới thử độc sáu. Hán địa lời còn chưa nói xong đột nhiên định giao huyết đông phát ra chuỗi liền luyện như kim loại ma sát kiểu địa thanh âm, Mánh địa dương giãn thân thể, ba địa một tiếng, hào giống nổ nước miếng tựa, đem trước tiên cuốn vào thân thể địa năm giọt độc huyết toàn đều phun đến nhị lao ra địa trên mặt sáu, định giao độc huyết lại thư thư phục phục địa nằm tại quy sát, một động bất động, chọn cả thôn tử trong tịch tính không thanh sáu, thẳng đến một trận dương mi thổ khí hào giống một vạn năm đích đại cựu được báo tựa đích tiếng cười, mãnh địa sung thiên mà lên đem ôn ra trong thôn đích an tĩnh cùng ôn không thảo đích gương mặt đều triệt để tiện cái phấn vụn phấn vỡ công dã lao đầu tử cười đến đều nhanh đem chính mình đích lục phủ ngũ tạng phun đi ra nhảy đến nhị lao ra trước mặt đồng nhi ngươi muốn ta thử đích đồng nhi ha ha cung hỉ cung hỉ ngươi cuối cùng lộng cái quy sắc đem nịnh giao đích huyết thịnh đi ra một điểm tấm tác hảo thủ đoạn a ha ha ha sáu nhị lao ra đầy mặt đích kinh ngạc hắn khả không nghĩ đến động dùng ôn cây ớt tổ tiên truyền đi xuống đích bà bối cánh nhiên còn không luyện hóa được này phần kích độc, trên mặt lại thanh lại bạch, được công giá khí đích toàn thân đều phát run, mạnh địa quái khiếu một tiếng, lưa tiếng gầm nói nịnh giao là tôn tử đánh, thi thể là chúng ta ôn ra, lúc nào đó cũng luôn không đến ngươi tới luyện chế. Ôn nhị lao ra đùa thượng vô lại. Cái khác ba vị lao thái gia đại bá ôn thôn hải, không nói không làm ai cũng không, cảm, giác được ngoài ý, nhóm lớn một thùng mà lên đem nịnh giao thi thể cùng công giá lao đầu trùng trùng tách ra giúp đỡ lên nhị đường ra cùng lúc đùa vô lại. Cái này là quẻ Tử Ôn Nhạc Dương không nghĩ đến, xem ra trừ chính mình ở ngoài, cái khác mấy vị ôn gia trọng yếu nhân vật đều lĩnh hiểu rõ ôn nhị lao ra. Công giã Lao tiên sinh buông thả đích tiếng cười im bặt mà dừng, đổi mà phẫn nộ đích gầm gào sáu. Nếu không phải lão thọ yêu bất nhạc tại trường, công giã đương trưởng tựu được phóng ra phi kiếm tới liều mạng. Cái khác đích ôn không thảo đệ tử đều thức thú đích tán, lão thọ yêu từ trong điều đình nửa buổi, sau cùng song phương mới miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị. Định giao đích bì, cốt giao cho công giá lao đầu đi luyện khí, huyết thịt nội tạng xà đầu xà nha toàn đều quy ôn không thảo, tuy nhiên hiện tại còn nghĩ không ra luyện chế đích biện pháp, hảo tại những đồ vật này cũng sẽ không mục nát. Lột ra rút cốt cốt những này kỹ thuật hoạt, toàn bộ quy công giá lao ra tử đi làm, may mà công giá nhà tiểu là chuyên môn làm cái này, có tổ truyền đích tay nghề. Luyện chế ra đích bảo bối, toàn bộ quy ôn không thảo sở hữu, thế này khi phụ nhân đích lời, ôn đại gia ra nói đích lý trực khí trắng Công Giá lao đầu tử đáp ứng đích tâm cam tình nguyện, đến sau cùng còn là ôn nhạc dương, cảm, giác được không nhẫn tâm, cùng bốn vị gia gia nhỏ giọng thương lượng nửa ngày, đại gia gia sau cùng mới đáp ứng, tặng không cấp công Giá ba khối giao cốt. Không ngờ công Giá lại lắc lắc đầu giao thứ nhận ôn nhạc dương, giao cốt tự nhiên cũng cùng theo ôn nhạc dương đi, ta muốn tới cũng không dùng, luyện không thành đồ vật gì đó. Ôn nhạc dương thân sau đích một quần lao đầu tử toàn bộ hỉ hình vũ sắc, hớn hở ra mặt, Cũng không biết là bởi vì tồn tử vị lai đích pháp bảo sát bén, còn là bởi vì tỉnh xuống bảo bối xa cốt. Ôn nhạc dương lại cùng gia trưởng môn thương lượng nửa ngày, tống cấp công giá một khối nhỏ dao bì. Một phen ra giá trả giá hạ kéo, đại lao ra so vạch đích ly trà khẩu lớn nhỏ đích một khối, sau cùng một mực trướng tới buồn, rửa, mặt lớn thế kia, nói cái gì cũng không chịu tái trướng. Nịnh giao đích huyết thịt kịch độc vô bì, tại bóc sạch bì ở sau căn bản không có đồ vật có thể chống được nổi nó. Chẳng qua ôn già truyền thừa 2000 năm đích độc công, tuy nhiên không có thích hợp đích luyện độc công cụ, nhưng là tưởng muốn tạm thời trấn trú nịnh giao đích độc tính, hoa một phen công phu tổng còn là có thể. Miễn cưỡng đều đại hoan hỉ, ôn nhạc dương chi lăng lên một điều chân trái cái gì đều không làm được. Ôn thôn hải bận rộn lên đặt mua lễ vật để thân đích sự tình, mấy lần liệt ra lễ đơn đều được ôn đại gia gia cấp xé bọn hắn ôn nhà lĩnh so chúng ta có tiền, không dùng lộng những này quý trọng đích đồ vật, chuẩn bị chuốt sơn hóa thổ sản sáu. Ôn thôn hải tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích để tỉnh một câu lạc nhà cũng tại trong núi, không khuyết sân hóa. Ôn đại gia ra đột nhiên đại nộ tiểu là phần tâm ý, tâm ý đến, so cái gì đều cường. Ôn nhạc dương đích hôn kỳ, được định tháng tư 17 ngày ở sau. Kết hôn đích tin tức, được bốn vị lao thái ra nối áo công bố, một cái tử, chọn cả ôn gia trong thôn đều hỉ khí dương dương. Thôn tử trong đích bà di môn lập khắc tiểu bận rộn lên, không qua bao lâu chủng kiến ôn gia thôn đích đội thi công cũng lên núi một hướng bình tĩnh đích tiểu sân thôn biến được sôi sôi dương dương náo nhiệt vô bỉ. ngày đó giữa trưa mộ mộ tiểu mang theo a Đảng cùng chính mình đích lao thực huynh đệ lạc vượng căn chạy trốn tựa đích xuống núi đi về nhà tứ lão gia cũng mang lên đồng dạng tâm hoàng hoàng đích tiểu dịch thì nương ôn thôn hải đích lao bà cùng một quần chữa tử hào đích hào thủ cùng lúc hồi sinh bệnh cũ chết phượng ôn gia vì đem sự tình làm được phong phong quan quang đặc ý đem sinh lão bệnh tử phượng đương thành tiểu dịch đích nương gia lễ tiết thải kim một dạng không thể ít Đại gia ra đích gì tứ? Là, muốn đưa ra ngoài đích đồ vật, có thể tỉnh tắc tỉnh, tại chính mình nhân nhà trong đi về chuyển tay đích bảo bối, đảo không ngại phong phong quang quang đích làm lên sáu. Cựu đỉnh sơn nương địa đích tập tụ tân. Lang tân nương tử đính xuống hôn nước thẳng cho đến đại hôn ở trước đều không thể gặp mặt, tiểu dịch tự nhiên được trước hồi nương ra chú thượng vài ngày, tứ lao ra cũng chính hảo dẫn nhân hồi phường tử, từ lúc biết phường tử trong có cái tu sĩ, hắn đích tâm một mực treo lên, không trở về tự thân tọa trận vô luận như thế nào cũng không yên tâm nhị lao ra cùng ba lao ra tâm không bằng vụ phụ trách mài rưỡi luyện chế lệnh giao kỳ độc đích biện pháp tẩn truy nhìn vào ôn nhạc dương một que một quẹo đích chỉ có thể gọi tới gọi lui rất có lại cùng hắn đánh một trường đích cách nghĩ nhưng là lại sợ bị mười chín xem thường ngày thứ hai một đại sớm ôn đại lao ra mang theo đại bá ôn thôn hải đuổi đi ôn nhà lĩnh lúc này dưỡng tại ôn nhạc dương trên đùi đích dao đầm đã đùn đi ra nhanh một nửa thừa lại đích một nửa lại tốt Tốt cùng 3 ngày cuối cùng 3 tháp một tiếng dài ba xích đích giao thứ rất tại trên đất ôn nhạc Dương đại hỉ, vươn tay moi lên dao đâm trắng bệnh sắc đích trưởng châm vừa vào tay lại không hướng hắn sắn trước dự tính đích dạng kia nổi lên thân thiết đích cảm giác mà là bình đạm không kỳ không chút đặc thủ đã không lạnh cũng không nóng đã không cấn tay càng đảm không thượng thư thích Công côngã lao đầu tử chính thủ tại ôn nhạc dương bên thân hiện tại nhìn thấy hắn đầy mặt buồn bực đích biểu tình lao đầu tử cũng cùng theo buồn bực tiểu tử Có cái gì không thích hợp ư? Ôn nhạc dương gật gật đầu, nói nửa ngày, mới đem chính mình cầm lấy dao thứ kia chủng không có một điểm đặc thù cảm giác đích sự tình nói rõ ràng cái này đồ vật muốn là nhận chủ, tổng nên cùng ta thân nhiệt chút chứ. Công Giá lao đầu tử hát một tiếng, ngự khí trong lược mang đành chịu này căn dao thứ hiện tại tiểu có thể xem làm là người thân thể đích một bộ phận, người tay trái nắm tay phải, cảm, giác được thân nhiệt ư? Người chân trái giẫm chân phải, sẽ không, cảm, giác được đau không? Một cái đạo lý. Chỉ cần nó không thắng ngươi, tiểu vạn sự đại cát. Ôn nhạc dương có điểm nửa tin nửa ngờ, vừa tay đem giao thứ đưa hướng lao đầu người cầm lấy thử thử. Không nghĩ đến công giá lao đầu tử lại như lâm đại địch tựa, một cái tử hướng, về, sao nhảy đi ra lão xa ta hiện tại khả không thể đụng nó. Ôn nhạc dương kỳ quái đích nhìn một chút hắn, đương sơ cái này trường đâm tiểu là công giá tự tay cầm lấy đâm vào ôn nhạc dương chân trong, hiện tại lại không thể đụng. Công giã lao đầu bởi vì ôn ra trên trên dưới dưới tiểu ôn nhạc dương không cùng hắn chơi xấu, sở di đối, với, hắn ấn tượng rất tốt, cười lên giải thích giao thứ tẩm thấu ngươi đích thân huyết, nhưng là còn chìm vào lò luyện chế, cái lúc này tính tình là táo bạo nhất, nhân khác loạn đụng lộng không tốt tiểu sẽ được nó hủy sạch. Ôn nhạc dương lão vấn đề không, vấn đề mới lại tới rồi cái này còn muốn nhập lò, không phải đã nhận chủ. Công giã lao ra tử đích mặt cười có điểm mất sức. Hắn không nghĩ đến ôn nhạc dương thật đích gì cũng không hiểu ngươi khua múa giao thứ thử thử, xem nó có phản ứng không. Giao đâm tuy nhiên đã tẩm nhuận ngươi đích thân huyết, nhưng là trong đó tích góp đích định giao thần lực phải đi qua luyện chế, mới có thể tùy tâm mà động, không thì ta còn dựa vào lên làm gì. Ôn nhạc dương hồ loạn khua múa mấy cái giao đâm cùng nhạc đội chỉ huy tựa, trừ chịu phong đích thanh âm, gì cảm giác không có. Lúc này mặt ngoài truyền tới một trận huyên áo, một cái ôn ra đệ tử đổi tới báo tin. Công giá nhà đích nhân mang theo luyện khí đích gia hỏa, từ Thiên Tân bàn sơn chạy đến. Công giá lao đầu đột nhiên đại hỉ, cũng nữa không quản ôn nhạt dương, chạy đi ra tiếp ứng nhân trong nhà. Công giá nhà đầy đủ tới 200 nhân, trừ cá biệt mấy cái lao đầu tử ở ngoài, đều là cơ thịt cầu kết ra rẻ cổ đồng đích tinh tráng tiểu hòa tử, vắc vắc lên lớn lớn nhỏ nhỏ đích dương, giống con kiến chuyển nhà tựa đích lên núi vào thôn, công giá lao ra tử những này thiên sớm tiểu tuyển tốt rồi luyện khí đích địa phương, dẫn theo nhân trực tiếp đi sau thôn. Lớn tiếng thét quát lên bắt đầu đáp lọ tử, giá máng nước sáu. Chính tại sau thôn tính sổ đích vĩ mạt đại nộ, nếu không phải Ôn Nhạc Dương ngăn lấy, hắn tiểu Têu thải hồng huynh đệ giúp chính mình đánh nhân. Hơn 200 cái công giá nhà đích hán tử thả xuống đồ vật, lưu lại một bộ phận nhân đáp kiến luyện khí đích trưởng tử ở ngoài, những nhân khác lại lần nữa xuống núi, tiếp tục dọn vận. Ôn Nhạc Dương nhìn một xe mới hiểu được, công giá nhà đem luyện khí cần phải đích hết thảy toàn bộ mang đến, thậm chí liền cả thanh thủy, đều chứa tại trong thùng. Công giá nhà luyện khí Tương lai đều là dùng chính nhà mình đích đồ vật, thiêu liệu, thủy liệu tất cả đều đủ. Nghe nói những cái này vụ vặt đều là bọn hắn mấy trăm năm trong vì luyện khí dưỡng hạ. Lao thỏ yêu bất nhạc không biết lúc nào đó lưu đạt đến ôn nhạc dương trước mặt, cười a a đích nói. Bàn sơn công giã đệ tử dọn đồ vật, đắp kiếm lò, giá máng nước, ôn ra bài đích thượng đích độc học cao thủ cùng theo nhị lao ra tam láo gia nghiên cứu định giao kỳ đầu, ôn đại nãi nãi hơn 80 tuổi tự thân treo khoác thượng trận một bên chỉ huy lên thôn tử đích bà di chủ bị ôn nhạc dương đích hôn sự, một bên niệm thao lên, dương không đủ sáu, còn có một đại quần tráng lao lực tại giúp lấy ôn ra cái phòng tử, chọn cả thôn tử trong nhân ngựa ngựa lật, triệt để loạn thành một đoàn. Ôn nhạc dương án lấy công giã lao đầu tử đích chỉ điểm, tiểu tâm rực rực, rực dẹ dặt, đích đem chính mình đích bảo bối giao thư phóng tiến một cái cổ quái đích đồ được trong, công giã lao đầu này mới thở dài một hơi, cười lớn vô vù vụ ôn nhạc dương đích bà vai yên tâm đi. Thừa lại đích sự tình bao tải lao phu trên thân, muốn là thuận lợi đích lời, vừa vặn đuổi lên ngươi đại hôn, cũng tính là chúng ta công giá một mạch đích một phần tâm ý. Cái này liền cả lão thọ yêu bất nhạc đều, cảm, giác được có chút an kinh nhanh thế này tiểu có thể luyện hảo. Từ hiện tại tính đi lên, vẫn còn có nửa tháng không đến đích thời gian. Công giá lao đầu tử ngạo nhiên một cười đây không phải cái gì kim tinh băng phách, tự nhiên cũng không cần phải ngàn cuồn bách luyện, hiện tại giao thứ dĩ nhiên nhận chủ. Chúng ta chỉ cần luyện ra nó đích thật tính tử tiểu có thể. Luyện nó dựa được không phải lúc, là tay nghề, là linh tính, những đồ vật này nói cho các ngươi cũng không hiểu. Ôn nhạc dương đích sắc không hiểu, hắc hắc chê cởi chạm một sẽ nhìn nhóm lớn đều các bận các đích không nhân đáp lý hắn, lại chạy đến hai vị lao thái ra trong đó, xem bọn hắn không ngừng đích thí nghiệm lên định giao đích độc tính, cái này ngược, lại, là nhìn tiến vào, nhưng là không quá nhiều một sẽ kê phi lao đạo tiểu chạy tới, đối, với... Ôn nhạc dương lý trực khí tráng đích nói ôn tiểu tử, đem ngươi điện thoại di động cho ta dùng dùng. Ôn nhạc dương nga một tiếng, thuận miệng hỏi làm gì? Một bên đem điện thoại đưa đi qua. Làm gì? Kê phi lão đạo trừng lớn trong mắt, giống xem quái vật một dạng nhìn vào ôn nhạc dương ngươi kết hôn, tam sơn ngũ nhạc đích hoặc thần tiên cái nào không đều được thông chi đến, ta điện thoại di động sớm quay xong, toàn hắn mãi mãi đích là đừng dài. Ôn nhạc dương dọa nhảy dựng, nghe kê phi giống là muốn đem kia một đại quần tán tu toàn bộ theo. Tay tiểu muốn hướng về cấp điện thoại di động bọn tán tu tiểu đường tỉnh sáu. Lời còn chưa nói xong, Ôn Tam lão gia đột nhiên mở miệng đánh đứt hắn lao đại phân phó qua, có bao nhiêu nhân thỉnh nhiều ít nhân, nhân nhiều náo nhiệt. Ôn gia nhân trước nay đều không quá ưa thích náo nhiệt, Ôn Nhạc Dương chính hồ nghi lên, thẳng đến Tam lão gia lại nói một câu lão đại còn nói, mấy ngày này tìm một cơ hội cùng 19 nha đầu thương lượng một cái. Xem xem có thể hay không đem nguyên lai like những kia cấp chúng ta tặng lễ đích một chữ cung môn phái nhỏ cũng mời tới, tổng tính nhìn nhau một trường sáu. Ôn nhạc dương này mới hoảng nhiên đại ngộ, đại gia gia là tưởng thu lễ. Lao thỏ yêu bất nhạc ha ha cười lớn ôn lao đương ra đích kia trường dường, lần này được đổi thành càng lớn đích xích tấp mới thành. Không quảng cái khác đích môn tông, đại từ bi tự cùng thiên hạ 72 tòa cổ sát, khẳng định đều sẽ tới quấy dày một đốn rượu mừng. Ôn nhạc dương còn là có. Chút do dự. Hắn kết hôn đương nhiên là việc lớn, nhưng là cuối cùng là vì lừa tán tu ra Hồng Diệp Lâm, tu sĩ tới được quá nhiều, làm không tốt tiểu muốn xuất sai lầm. Tam gia ra, ra nhìn ra tâm tư của hắn, lãnh băng băng đích giải thích chúng ta tự có bố trí, Lão tứ lần này trở về cũng không phải không việc làm. Người tiểu an tâm kết hôn. Ôn nhị ra ra vậy. Gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, đột nhiên tưởng lên cái gì nhượng chính mình không nén phiền đích sự tình, nữ mày kém điểm quên rồi kiện sự. Lão đại còn nhượng ta đi thất nương sơn thỉnh miêu không giao tới xem lễ. Nói lên lao đầu tử vạn kiểu không bỏ đích nhìn một chút trước mặt đích định giao thi thể, hắn hiện tại đích tâm tư toàn đều hám tại lấy trước chưa từng gặp qua đích kỳ độc tròng, liền cả ăn cơm ngủ giấc đều cố không lên, đâu bỏ được xuống núi đi mời nhân. Còn, dự phiến khắc ở sau, nhị ra ra đích ánh mắt nhắm vào tam gia ra, ra, tam gia ra, ra đuổi gấp hử lạnh một tiếng ta không đi. Sau đó hai, cái lao đầu nhi đích ánh mắt, cùng lúc chuyển hướng ôn nhạt dương. Đại gia gia mang theo ôn thôn hải. Đi ô nhà lĩnh, miêu không giao bên này về tỉnh về lý đều muốn phái một cái trọng yếu nhân vật đi mới có thể. Ôn ra trong thôn, hiện tại tiểu còn thừa lại ba cái trọng yếu nhân vật. Ôn nhạc dương dở khóc dở cười đích hỏi ta đi bốn. Sợ rằng không thích hợp chứ. Nhị ra ra khe chừng mắt có cái gì không thích hợp. Cho người đi ngươi tự đi, lão đại không tại, ta làm chủ. Nhanh cổn. Nhớ được hôn lễ ở trước cút về tới. Ôn nhạc dương là một điểm biện pháp đều không có. Bọn hắn ôn không thảo một hướng tự khoe hào môn, nào có tân lang quan trực tiếp lên môn đi mời nhân, ngược lại, là tiểu si mau cứu nghe nói ôn nhạc dương muốn đi thất nương sơn ở sau cao hứng hỏng, bọn hắn nhân miêu vốn là tiểu không nhìn lễ pháp tự hành hắn sự, tại bọn hắn xem ra, ôn nhạc dương tự thân đi thỉnh, so ai đi đều đủ bằng hữu. Tiểu si mau cứu cũng tại mấy ngày trước tiểu đem ôn nhạc dương kết hôn đích tin tức chuyển về trong nhà, chẳng qua hiện tại mạ non còn không xuất phát, dự tính là tại chuẩn bị sơn hóa lễ phẩm. Cựu đỉnh trên núi vạn sự đều có lao thỏ yêu bất nhạc tòa trận ôn nhạc dương cũng không có gì không yên tâm hắn tại trong nhà còn thật không việc tỉnh khả làm bậy miêu cương trong kia một mảng lớn tùng lâm một như xưa kia không phân xuân hạ thu đông luôn là thế kia ẩm ướt nóng bức tiểu si mau kêu một bên đi tới một bên không ngừng cấp hắn chỉ điểm cao tố hắn trên một đường đều bố trí cái dạng gì đích vu thuật nhân ngoài thiện sông đích hậu quả sẽ dạng gì từ lúc thượng một nhóm mã non sát thủ một tổ hong đều được ôn nhạc dương hủy sạch ở sau mấy năm này trong Miêu không giao lại lần nữa bố trí trong rừng đích bay dập cùng vu cổ cấm chế. Những ôn nhạc dương lược cả ngoài ý đích là, nhị nương không hề có dẫn nhân nên tiếp đi ra, hắn đương nhiên không phải khiêu lý, chỉ là, cảm, giác được có chút không thích hợp thôi. Ôn nhạc dương còn đặc ý lách một cái, đi đương sơ kêu phiến âm sát chi địa, Phản chính hắn hiện tại đích cước trình kỳ nhanh, vác lên tiểu si mau kêu tung tình buồn chỉ, không tiêu phi được nhiều ít công phu. Sát địa đã được lớn nhỏ thỏ yêu liên thủ phá vỡ tấp tấp dạn nước đích khô héo hà sần thượng, tại ba năm gian được tầng tầng đích thực vật che phủ, đã từng quỷ dị vận quang đích đại tự chủ thể đều đổ sụp, chỉ thưa lại tàn viên đoạn bích tại thực vật đích trong khe hở, ngẫu nhiên hiện ra một tia thảm bại, sớm tiêu không năm đó đích tranh nhan, đương sơ đích sinh tử kinh lịch không đức phù hiện, tiêu tính là ôn nhạc dương dạng này không tim không phổi đích tiểu tử cũng không khỏi tự chủ đích thăng lên một trùng hoảng nhiên cách thế đích cảm giác, tiểu si mau kêu sắp tại hắn đích trên lưng cười nói trong này gì đều đã không có, miếu cũng sập. Hắc hắc, đương sơ ta còn từ này ăn qua quỷ thị ma cô. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn chuyển du si mau ăn ngon không. Si mau lắc lắc đầu không có một điểm vị đạo, ăn nhiều sẽ nị. Nói lên phí sức đích vươn ra cánh tay, từ ôn nhạc dương đích trong túi đảo ra căn củ cà rốt, ken kết đích ngay lên. Cái lúc này, đột nhiên một tiếng huyết dài, từ miêu chạy đích phương hướng sung thiên mà lên. Tiếng giít thê lương mà thảm liệt, hảo giống có một thanh vết gỉ loang lộ đích đau tử, chính tại hắn đích trong cổ họng âm ngoan đích mà sát lên từng trận lệnh lông nhân cốt sợ hãi đích nước nở tiếng phảng phất tại hô ứng lên huy dài từ trong không khí dần dần ngưng tụ dần dần lớn mạnh cuối cùng biến thành vạn lang gào khóc ngàn quỷ cười thảm từ bốn mặt tám phương đã từng nhượng ôn nhạc dương hận chi dục cuồng đích nước bùn tuôn động tiếng khỏa tạp với lao thử đích giết nhọn cùng độc xa đích tất tác cũng một tịnh quyển dương mà lên các chủng nhượng nhân buồn nôn đích thanh âm đặc dính đích kéo xé lên giống như thực chất tiểu chuyến mắt bọc chặt ôn nhạc dương đích thân thể hảo giống chính tại vùng sức đích nhuễn động lên tưởng muốn từ hắn đích lỗ chân lông trung luồn vào thân thể ôn nhạc dương đột nhiên biến sắc mặt nay trùng quỷ khóc sói chu xà chuột điên cuồng đích thanh âm hắn lấy trước cũng nghe qua vu sướng chỉ có rất trọng đại đích vu thuật thành hình đích lúc mới sẽ bạo phát ra này trùng phảng phất muốn nghịch thiên cải mệnh đích gát vang án chiếu tiểu si mau cứu đích thuyết pháp miêu cương trong căn bản không có nhân có thể phát động này trùng tầng thứ đích cao thâm vu thuật một tầng tầng ô vân tại vu sướng đích xua đổi hạng tấn tốc du mà tới Chuyển mắt Miêu Cương đích Thiên không tiểu tối sầm hạ tới. Ôn Nhạc Dương vác theo Tiểu Si Mao Cừu, vung chân như gió hướng về Miêu chạy chạy đi, tâm lý kinh nghi bất định, chẳng lẽ là họa thành đích cao thủ đi tới Thất Nương Sơn. Tiểu Si Mao Cừu đích thần sắc cùng hắn một dạng khẩn trương, nhưng là kia cổ cơ hồ chỉ có thể dùng nóng nảy tới hình dung đích vui sướng, căn bản không cách, nào, để nén đích đầy tràn tại hắn toàn thân cao thấp, đôi tay đều gắt gao bóp chặt Ôn Nhạc Dương đích bả vai, tảng âm khô chát được hảo giống vừa được 2000 cân hàm ướp muối nửa năm nhị nương bọn hắn, bọn hắn thành công. Ôn Nhạc Dương này mới minh bạch qua tới, không phải nhân ngoài đích duyên cớ mà làm yêu không giao tại Vu Thuật Tựa, Tựa Hồ lấy được trọng đại đích đột phá, không dùng nhiều ít công phu. Ôn Nhạc Dương tiểu chạy vào Miêu Trại, một tầng tầng đích vu hỏa, tại Trại Tử đích Trung ương nhìn Tựa tạm loạn đích yêu dã lên, vài trăm danh mạ non đích vu cổ hảo thủ đều bó gối ngồi tại trên đất, thân thể hảo giống run dậy tiểu đích run rẩy lên, đầu chán đích gần xanh nguyện như bị chém đứt đầu đôi đích con run. Thống khổ đích vặn vẹo lên, cùng trong mắt hỉ đích thần sắc cường lực đích tương phản lên. Thiên không mạ tối, vũ hỏa yêu nhiêu, đại quân đích mã non vu giả chính tại du khoái đích thống khổ, vu sướng thanh quần quần điên đãng, càng lúc càng vang dội sáo. Nhị nương nhìn thấy ôn nhạc dương tới, lập khắc dẫn theo không có tham dự thi vu đích nhân nên đi lên, vươn ra đôi tay, lòng đầy hoan hỉ đích kéo lại ôn nhạc dương hảo huynh đệ, ngươi kết hôn, chúng ta miêu cương muốn tống ngươi kiện đại lễ. Nói lên, vươn tay chỉ chỉ chính mình thân sau Chính tại hợp lực thi triển vu thuật đích đồng tộc Chương thứ 167 Liền cả tâm. Nương làm Miêu trại đích đầu lĩnh, tính tình tự có hào phóng đích một mặt, tay phải dẫn theo tiểu tay không chút cố kỵ đích khoác lấy Ôn Nhạc Dương đích cánh tay, dẫn theo bọn hắn hướng trại tử trong đi hảo huynh đệ, ngươi còn nhớ được không? Đương Sơ kính bạc yêu nữ mạo sung tam Nương Xi, si, tưởng muốn đoạt lấy chọn cả chúng ta nhân Miêu đích vô lực. Ôn Nhạc Dương đương nhiên nhớ được, này một chiến đích quỷ dị, lang lệ, thảm liệt cùng phong hồi lộ truyện đều là hắn đời này kinh lịch đích cực trí, nghe đến nhị nương đích lời ở sau gật gật đầu, cùng theo lại có chút không hảo ý tứ đích cười đều đi qua hảo mấy năm đích sự, ngài biệt tổng treo tại bên một thượng, Ôn Miêu lạc ba nhà 2000 năm trước cùng căn cùng mạch, có sự tình vốn tiểu nên tương hỗ chiêu ứng. Nhị nương xứng phiến khắc, mới dở khóc dở cười đích lắc lắc đầu để cái sự tình này không phải muốn tạ ngươi. Mã Non trước nay không dùng miệng đi đáp tạ ân tình. Ôn Nhạc Dương tao cái đại mặt đỏ, thật hận không được thỉnh nhị nương thi triển cái vu thuật. Nhựa mặt đất nứt ra điều khe hở hảo chui đi vào. Tiểu Si Mao kêu tiếp qua lời đầu, cắn răng nghiến lợi đích nói kính bạc yêu nữ kém điểm tiểu hủy sạch chúng ta đích trại tử, như quả thật bị nàng đoạt đi chúng ta đích vô lực, dưới gầm trời còn có ai có thể chế được nỗi nàng. Chỉ đáng tiếc sau cùng chết đích quá tiện nghi chút. Ôn Nhạc Dương không minh bạch này đôi đối mâu tử vì cái gì hiện tại lại việc cũ để lại, cùng theo gật gật đầu, tuy nhiên hắn đối với tu chân đạo pháp môn không thế nào hiểu rõ, nhưng là Ôn Nhạc Dương gần nhất mấy năm này một mực đều tại cùng tu sĩ đánh giao đạo, minh bạch tu sĩ đích lực lượng cùng thần thông tuy nhiên thần kỳ, nhưng là tổng quy cũng nhảy không xuất đầu thượng đích kia phiến thiên, giẫm không phiên dưới chân đích này phiến. Lôi tâm sa tại một kiểu đích tu sĩ trong mắt, tiểu đã là lợi hại quyết định đích pháp bảo, nhưng là một thương hạ tới, có thể đem mặt đất đánh cái hố sâu, nhưng tuyệt không khả năng oanh ra dầu mỏ tới sáu. Tiểu tính là thiên thư chân nhân, Trường Ly, hạn bạt dạng này đích đỉnh nhọn nhân vật, cũng không phải giống truyền thuyết trong kia dạng có thể rời núi lấp hải chớp mắt ngàn hắn giảm, bọn hắn đích lực lượng không nhỏ, khả là cùng chân chính đích tự nhiên chi huy, thiên địa hùng hồn so sánh lên, cũng chỉ có thể tính là một chích hơi chút tráng thạc một chút đích con kiến. Tu sĩ cùng nhân phổ thông so sánh, tu sĩ thật giống như là một đầu hai tấn nặng đích tông hùng, nhân phổ thông tắc là một quần tiểu bạch thỏ, một ngàn chích thọ tử cũng đừng tưởng thương đến một đầu cự hùng, tuy nhiên này một ngàn đầu thọ tử đích lực lượng thêm lên, sẽ không so hùng tiểu. Ở giữa bọn hắn sai nhau đích trừ lực lượng ở ngoài. Còn có đối với lực lượng đích vận dụng, cự hùng có thể đem lực lượng dùng đến lợi trảo răng nanh thượng, Thọ tử tái làm sao phốc, cũng sốc không phi nó. Khả là như quả có một trích Thọ tử, đem sở hữu Thọ tử đích lực lượng đều tập trung đến trên tự thân mình, tái tưởng đem cự hùng nào tới, cũng tiểu không phải cái gì về khó. Lực lượng tại tập trung về sau, tiểu sẽ biến được tuyệt đối, tuyệt đối đích lực lượng, không tại hồ biểu hiện hình thức. Tập hợp sở hữu đồng bạn lực lượng đích Thọ tử, tùy ý đặng dỗ chân cũng cùng cự hùng liều mạng hất lên đích lợi chào không có gì khác biệt. Hiện tại đích miêu không giao, trên giới hơn ngàn nhân, như quả đối thượng thiên thư chân nhân dạng kia đích hảo thủ, tái làm sao liều mạng cũng vô tế vô sự, không việc gì, khả là như quả sở hữu nhân miêu đích vô lực đều tập trung tại một cá nhân trên thân, thiên thư chân nhân cũng chỉ có lạc hoang mà chạy đích phần. Muốn là năm đó kính bạc yêu nữ thành công địa ngắt lấy miêu không giao địa vô lực. Thu chân đạo thượng lại phải ra một cái tuyệt thế yêu nữ, Tu sĩ một hướng xem không hơn phàm nhân, liền cả bất nhạc thiện đoán dạng này địa yêu quái cũng không ngoại lệ. Chúng nó liền cả tu sĩ đều xem không hơn sáu. Sở dĩ đương sơ tại yêu nữ công bại sắp thành thâm tạo chết thảm ở sau, các hòa thượng cũng không gì quá nhiều địa kinh nhạ cùng may mắn. Chẳng qua ôn nhạc dương không cùng dạng, tức liền hiện tại thần lực kinh nhân, hắn ra gia, gia phụ mẫu bằng hữu nhân trong lòng toàn là nhân phổ thông. Tuy nhiên ngẫu nhiên chiêm chiêm tự hỷ, đáp ý, nhưng là cũng không quá lấy chính mình đương thần tiên. Đối với tu sĩ chi lực địa cách nhìn, cũng so khá khách quan. Không nhất tương tình nguyện địa tiểu, cảm, giác được phàm nhân kiến hôi. Chính mình cao nhân nhất đẳng. Tự nhiên hắn đối với kính bạc yêu nữ năm đó sở làm địa sự tình địa hậu quả. Cũng nhìn địa so khá thấu triệt. Nhị nương tiếp tục nói chẳng qua. Yêu nữ dùng địa tà thuật. Ngược lại là có chút ý tứ. Đương sơ chúng ta ra tay địa lúc. Chính đuổi lên nàng thi triển cướp đoạt vô lực địa pháp thuật. Ác chiến ở sau sáu. Ôn Nhạc Dương cười lên tiếp khẩu ta được cự hết nuốt vào trong bụng đi. Thoại âm vừa dứt, chợt địa hoan hô một tiếng. Cự hết tú nhi chính bách vô liêu lại, buồn chán, địa từ trại tử môn khẩu nhảy tiến tới. Miêu Cương chi dịch về sau, tú nhi cùng hắn đích chủ nhân tiểu lưu tại miêu cương. Cự hết vừa nhìn đến Ôn Nhạc Dương, lập khắc sắc mặt đại biến, xì sao đích quay khiếu vài tiếng quay đầu bật lên tự chạy, mặc cho ngồi tại nó trên đỉnh đầu đích nhân xấu làm sao khí mắng xua đuổi cũng không quản dùng. Ôn nhạc dương cấp nó lưu lại đích tâm lý ấn tượng quá sâu khắc lại Nhị nương cũng dở khóc dở cười đích lắc lắc đầu Này mới tiếp lấy nói đi xuống đương thời được ngươi bị khốn tại hết trong bụng Chúng ta nhân miêu chồng, đã có chút bị đoạt đi không ít vô lực Ôn nhạc dương gật gật đầu tại phá vỡ yêu nữ đích pháp thuật ở sau Những kia vũ lực không phải đều trở về ư Nhị nương si đích biểu tình, biến được ngưng trọng một chút không sai Sở dĩ ta mới, cảm, giác được kỳ quái Nguyên bản ta cho là vô lực chủng đồ vật này. Chính là chúng ta vu giả đích khí lực, ai cũng đoạt không đi, kết quả không nghĩ đến được yêu nữ đích tà thuật đoạt đi, càng không tưởng đến, tại đoạt đi ở sau còn có thể được trả trở về. Nhị nương si tại đường sơ kích bại yêu nữ ở sau, bản mạng cổ cũng bị hủy, vu lực đại tổn, tại tiếp tục tu luyện đi xuống cũng khó có thể đại thành, dứt khoát cũng tiểu không quá thượng tâm, chuyển mà điều tập cao thủ, đi nghiên cứu kính bạc yêu nữ đích tà thuật, mấy năm này trong trừ ôn ra có việc tùy tiêu tùy đến ở ngoài. Miêu không giao tiểu toàn tâm toàn ý đích trải tại trên kiện sự này, Nhìn nhị nương cùng tiểu si mau kêu đích biểu tình đối với đoạt lấy vô lực kiện sự này, bọn hắn tựa hồ đã tìm ra môn đạo. Ôn nhạc dương sắc mặt hãi nhiên, không biết nên nói cái gì hảo. Hắn minh bạch mạ non tính tình chấp ảo tỷ khí cổ quái, khả là cũng không dám tưởng nhị nương muốn thi triển này chúng ta thuận hủy sạch trăm ngàn đồng tộc đích tính mạng tới thành tiểu một cá nhân đích thần thông. Nhị nương nhìn vào ôn nhạc dương đầy mặt đích an kinh cùng hãi nhiên. Sương phiến khắc ở sau hoảng nhiên đại ngộ, ha ha cười lớn nhất tay chiếu theo ôn nhạc dương đích sau náo môi, một điểm không khách khí đích tới một cái tử này khỏa đầu gỗ trong náo đại tưởng đích đều là đồ vật gì đó. Mã non sinh tử đồng tâm, làm sao sẽ tàn hại đồng tộc. Ta tưởng đích là sáu. Nói lên, nhị nương trầm ngâm vài giây, mới chọn từ nói tìm đến một cái biện pháp, nhuận vũ lực hảo giống khe nước, có thể tùy ý lưu động, ngươi dùng đích lúc từ ta trong này, cho, mượn đi, không dùng đích lúc tái tận số trả ta. Phản qua tới cũng mở dạng. Cho, mượn đi đích vô lực cũng không phải toàn bộ, chỉ là một bộ phận nhỏ, đương nhiên sẽ không chết nhân. Ôn Nhạc Dương đích trong mắt một cái tử đã sáng lên, án chiếu nhị nương đích thuyết pháp, các nàng mấy năm nay đều tại đem yêu nữ lưu lại đích tà thuật cùng vu cổ chi thuật kết hợp, nghiên cứu đích pháp môn, cái cách này nếu như bị bọn hắn nghiên cứu đi ra, chỗ tốt không nói mà rõ. Nhị nương lần này không lý hội Ôn Nhạc Dương đích biểu tình, một cổ não đích hướng xuống giải thích mượn lực khả làm. Nhưng là giữa đây đó lưu truyền đích chỉ có thể là vũ lực, bởi vì vô lực không phải nội công, không phải chân nguyên, mà là ngoại lực. Tiểu si Mao kêu thích thời đích vừa vùng tay, gọi ra chính mình đích mệnh hỏa vô lực luyện đến nhất định đích trình độ mới có mệnh hỏa. Luyện ra mệnh hỏa cũng là vu giả đích một cái truyền ngoạn. Do đó bắt đầu, chúng ta đích vô lực liền do nội lực biến thành ngoại lực, có thể tự do tại thân thể cùng mệnh trong lửa lưu truyền trao đổi. Ôn nhạc dương một Lên mạng non mẫu từ đích lời. Một bên như có sở tư đích nói bởi vì vô lực bản T3 thù đích lực đạo, có thể tại Vu giả cùng mệnh hỏa ở giữa lưu truyền, cho nên mới có thể được thi pháp mượn dùng, cái khác đích lực đạo tại các ngươi đích pháp thuật trong còn là, cho, mượn không tới. Cùng theo tự mình hắn cũng hoảng nhiên gật gật đầu, hắn mấy năm này đều dựa vào dẫn ngoại độc vào thể hôn thiên hạ, lâu bệnh thành y tại cái này môn đạo thượng cũng tính là trong ngành, từ mặt ngoài dẫn vào tự thân đích lực lượng, nhất định không thể quá mạnh, không thì thân thể căn bản thừa thụ không nổi. Vô luận là lần thứ nhất thân chúng âm sĩ cùng chăm trùng kỳ độc, lần thứ hai hấp liễm tú nhi đích thổ độc, còn là không lâu trước được sinh từ độc, âm dương lực trùng tố thân cốt thân thể đều đạt đến nổ tung đích cạnh biên, như quả không phải thác tà lưu lại đích sai quyền thần kỳ, chính mình độc thân cơ sở kỳ hảo sớm tiêu biến thành một bãi thịt ngáo. Tu sĩ đích tu luyện kỳ thực cũng là hấp liễm lực lượng tiến vào thân thể, dần dần cải tạo thân thể hóa làm mình dùng đích quá trình, chẳng qua bọn hắn hút lấy đích là bởi vì nhật nguyệt giao điệp tinh thần vận chuyển. Hải hồ triều tịch tự nhiên vinh khô mà tán lạc tại giữa trời đất đích năng lượng cũng tiểu là điều gọi là đích thiên địa linh nguyên ôn nhạc dương dùng tới cải tạo thân thể đích là một trùng khác năng lượng kịch độc tu sĩ hóa giải thiên địa chân nguyên đích lực lượng muốn đem chính mình đích tâm tính dần dần cùng tự nhiên hợp nhất đi hiểu rõ đi dung hợp thiên địa đích vận hành chi đạo mới có thể thành công đích đem những năng lượng này thu làm mình dùng lấy ngự khí đích hình thức lưu chuyển chân nguyên cải tạo thân thể bởi vì ngự khí hành công lại thêm lên tâm tính đích tu luyện sở dĩ tu sĩ đích công pháp được nhận làm là do nội mà ngoại đích quá trình tốc độ cũng muốn chậm chạp đích nhiều nhưng là cái quá trình này trong cơ hồ không có gì hung hiểm đồng thời bởi vì có chân nguyên luyện khí đích quá trình còn có thể không đức thể hội đối với chân nguyên lực đích vận dụng tỉ như luyện chế phi kiếm pháp bảo là mình sử dụng hoặc giả chu soạn ngự phù dẫn phát linh nguyên thần thông đẳng đẳng ma kịch độc tại tu thiên chi nhân trong mắt xem ra vốn chính là một chủng ô huế một chủng cùng thiên đạo không hợp đích bẩn đồ vật, cho dù là tà đạo đích tu sĩ, có nhân tu huyết có nhân luyện hồn, cũng chưa từng nhân sẽ đi đụng độc. Ôn Nhạc Dương luyện độc vào thể, từ bắt đầu tiểu tự đoạn kinh mạch, trong chết cầu sống, an chiếu chính thống môn tông đích lý luận, làm như vậy căn bản không phải tu thiên vọng đạo, mà là nghịch thiên cải mệnh. Ôn Nhạc Dương hiện tại đích công pháp, bản thân cũng cùng giữa trời đất đích độc tố mở dạng, thiên cư một góc, tự thành phương viên, đụng chạm giả lập giết không tha, nhưu hành giả hai cái tường an. Luyện độc vào thể hung hiểm cực đại, mỗi nặng đột phá đều cần phải một lần sinh tử luân hồi, thành công ở sau, thân thể tiểu sẽ được cải tạo một lần, biến được cường hãn thượng một chủng, chỉ có thể tính là ngoại môn đích công phu, nhục thân thành thánh. Cái quá trình này trong không hề có đối, với lực lượng cùng thiên địa đích lĩnh ngộ cùng nhận thức, đến hiện tại là rừng, ôn nhạc dương cũng chỉ là thân thể kết thực cự lực kinh thiên cùng với tương ứng phản ứng, tốc độ đích đề cao, căn bản luyện không ra cái gì phi kiếm pháp bảo. định giao luyện khí cũng thuần thuộc xảo hợp như quả không phải nịnh giao cùng thân thể của hắn độc cầm tinh gần giao thứ tuyệt sẽ không nhận chủ đồng thời công pháp của hắn thành tiểu cùng tâm tính không chút can nhau kẻ nhân được chi là thường sinh chi phúc lệ giả được chi tắc vì thiên hạ chi họa ôn nhạc dương được chi sáu ai cũng không đương hồi sự thiên là thiên địa là ôn nhạc dương tiểu là ôn nhạc dương nhóm lớn ai cũng đừng quản ai các bậc các vô luận là chính đạo tà môn còn là ôn nhạc dương dạng này đích nghịch thiên công phu đều là muốn dẫn ngoại lực tiến vào thân thể Một lần dẫn vào ngoại lực càng nhiều, đối, với, thân thể đích áp lực cũng lại càng lớn, hơi chút quá lượng tiểu sẽ đem chính mình hoạt hoạt căng chết. Nhưng là vu lực lại không, như, vậy, này trùng du ly ở ngoại lực cùng nội lực ở giữa đích lực đạo, được mượn tới ở sau, có thể lấy mệnh hỏa đích hình thức tồn tại thể ngoại, căn bản ở kẻ sử dụng vô hại. Đem một khối tảng đá nhét tiến trong thân thể, nhân tiểu sẽ chết. Khả là đem tam sơn ngũ nhạc toàn đều rời đến đặt tại bên thân, nhân cũng không việc. Tức liền giống nhị nương dạng này có tâm kế, càng có thể gần nhẫn đích nữ tử, trên mặt cũng nhịn không nổi phù hiện ra một kia đắc ý đích thần tình mấy năm này ta cùng mấy vị tân nhiệm đích trưởng lão cũng trước thực hoa một phen tâm huyết, tổng tính mỏ mẫm ra một cái tân thuật, liền cả tâm khóa. Nói lên, nhị nương a a cười lên vườn tay một chỉ miêu trại trung tâm chính tại thi vu đích sai không nhiều hơn 300 danh tộc nhân bọn hắn đều là chúng ta miêu không giao đích kệ giả, nhân nhân đều tu ra mệnh hỏa tâm khóa ở dưới, có thể cho mượn bọn hắn đích ba thành vũ lực. Mười thành chung lấy thứ ba thành, không chỉ tính mạng vô hại, về sau đích tu luyện cũng sẽ không có ngại xấu. Nhị nương chính nói lên, lưu chuyển giữa trời đất thật lâu không nghỉ đích vô sướng tiếng không chút chinh triệu đích đột nhiên tiêu liễm, đột nhiên mà tới đích an tĩnh, một cái tử chen trúc sở hữu nhân đích thân thể, ép được nhân trong lòng nặng chỉnh trịch đích gần muốn buồn nôn. Toàn tức, một tiếng ầm vang khí vang, một chùm rừng rực đến cực điểm đích kim bạch sắc mệnh hỏa sung thiên mà lên, giống một bà lấm liệt lên vạn đạo thần mang đích tiên kiếm hung hăng nện nát khắp trời ô chọn cả miêu cương đột nhiên sáng rõ. vô luận là trước tiên thi pháp, còn là tại bên cạnh khẩn trương quan chú đích miêu không ra môn, toàn đều hoan hô mà lên, tung tình đích giống to kêu to, thất nương sơn hạ đích nhân miêu môn vốn là tiểu buông thả không bó, cùng hỉ ở dưới càng quên rồi thiên địa chính mình, phóng tứ đích giết nhọn cùng loạn ma tựa đích vũ đạo, đem chỉ thuộc về nguyên thủy đích điên cuồng hung hăng đích hát hướng thiên không. tiểu si mau kêu lật qua gót đầu ngao ngao kêu loạn lên, tiểu sông tới tộc nhân trong đám cùng theo cuồng hoan đi. Ôn Nhạc Dương đích linh thức giống thủy triều kiểu lan tràn khai đi, hướng về mệnh hỏa bao bọc đi qua, một cái tại hùng hồn trung vướng vữu lên quỷ dị ngoan lệ đích lực lượng, chính tại mệnh trong lửa tận tình tràn phóng. Nhị nương tuy nhiên cũng là đầy mặt hưng phấn, nhưng là tổng tính không đung đưa lên đầu đẩy tóc dài sông chạy qua, cười lên chỉ vào trại tử trung ương kia một đoàn hừng hực thiêu đốt đích bạch sắc vũ hỏa nói này phiến mệnh trong lửa, Tôn Miêu không giao sở hữu cao thủ bà thành đích vu lực sáu. Nhị nương lo sợ Ôn Nhạc Dương nghe không rõ, đem lữ tóc phóng được phi thường chậm chạp kia đoàn bạch sắc đích liền cả tâm khóa mệnh trong lửa mặt tồn phóng sở hưu tham dự đích miêu không giao đích ba thành công lực. Cho mượn công lực đích nhân có thể tùy thời lấy về, tại làm xong sự tỉnh khôi phục khí lực ở sau, tái đem ba thành công lực tồn tiến vào. Nhưng là cái này liền cả tâm khóa trong tồn chữ đích vũ lực, không phải ai đều có thể dùng, còn cần phải mã non cao thủ tái thi triển vô cổ chi thuật, nhượng kia đoàn hừng hực mệnh hỏa nhận khả hán, cái nhân tài này có thể tùy ý lấy dùng trong đó đích vũ lực. Đương nhiên không phải sở hữu nhân đều có tư cách dùng đến những này vũ lực, hiện tại chúng ta chỉ nghĩ ra bốn cái nhân vật phù, tiểu dịch nha đầu, tại thêm lên một cái tiểu si mau kiêu. Một sẽ thi thuật ở sau, người cùng si mau kiêu tiểu có thể tùy ý lấy dùng những kia vũ lực, dùng qua ở sau thừa lại đích vũ lực, sẽ chính mình về đến vu trong lửa, chúng ta đích tộc nhân cũng đều tâm cam tình nguyện đem luyện ra đích vũ lực, thêm nữa đến liền cả tâm khóa trong. Chờ các người đích ngày lành qua, ta tại đem kia hai cái nha đầu tiếp qua tới thi thuật. Nói lên, nhị nương ánh mắt lấp thiểm đích trong hướng ôn nhạc dương này chính là chúng ta tống cấp hảo huynh đệ kết hôn đích lễ vật. Ôn nhạc dương A một tiếng, trong mắt chừng được so mồm mép cũng nhỏ không được nhiều ít, trừ lác đầu không biết nên nói cái gì, nhị nương đích sắc mặt cùng ngựa khí đồng thời nghiêm khắc lên ngươi không muốn thất nương sơn miêu không giao vĩnh viễn không có ngẩn đầu chi nhận. Ngươi nếu không muốn tiểu cô phụ liền cả tâm khóa cái danh tự này. Về sau các ngươi phu thê ba nhân liền cả tâm, Về sau chúng ta Miêu không giao cho hảo huynh đệ liền cả tâm, về sau chúng ta Miêu không giao, Ôn không thảo, không chết được liền cả tâm. Ôn Nhạc Dương đuổi gấp quát tay cười khổ không phải không muốn, là ta muốn cũng không dùng, ta lại không hiểu. Hai nhân bọn họ cũng không hiểu sáu. Nhị nương đích sắc mặt này mới trầm tĩnh lại, cười lên lắc lắc đầu cái này, người không dùng bận tâm, ta tự nhiên sẽ cho các ngươi chuẩn bị chút vũ khí cổ cụ, đến lúc vu hỏa tùy ngươi tâm ý mà tới, chỉ cần đem chuẩn bị tốt đích đồ vật hướng bên trong ném là được rồi. So các người ôn gia nhân thi độc không biết dễ dàng nhiều ít. Ôn Nhạc Dương sơ sơ vừa nghĩ cũng tiểu minh bạch trong đó đích đạo lý, nhân miêu đích vu cổ đương nhiên sẽ không quá giản đơn, nhị nương cấp bọn hắn chuẩn bị đích vu cổ đạo cụ khẳng định cũng đều là chút đơn giản nhất đích đồ vật, nhưng là bởi vì liền cả tâm khóa đích mệnh hỏa lực lượng đầy đủ, tiêu tính là đơn giản nhất đích vu thuật cũng sẽ bạo phát ra cực mạnh đích lực lượng. Đồng dạng là hắc hổ đạo tâm, tung thử sử đi ra đánh không được một căn cành cây, cự hùng sử đi ra lại có thể đánh chết một gốc cây tùng trong đó đích phân biệt không tại chiêu thức mà là lực lượng ôn nhạc dương lại tử tế hỏi hỏi liên quan về liền cả tâm khóa đích vu pháp nói toạc liền cả tâm khóa tiểu là cái tư lập ngân hàng những kia mạ non cao thủ đều là chữ hộ ôn nhạc dương tiểu dịch mộ mộ cùng tiểu si mau kêu này bốn cái vừa vặn được nhị nương điểm danh đích nhân tiểu là này tòa ngân hàng đích lão bản chỉ cần lão bản không tham ô chữ hộ tiểu sẽ không có tổn thất ôn nhạc dương này mới yên tâm hắn đích độc công hiện tại đột nhiên tăng mạnh Liền cả tâm khóa đích vô lực tuy nhiên hùng hồn, cũng chưa hẳn sẽ so hắn sinh tử đầu gâm dương lực đắp nặng đích thân cốt càng sắp bén, chỉ cần chính mình cái này ngân hàng lao bản không tham ô, miêu không giao tiểu sẽ không thụ tổn thất. Còn về mộ mộ cùng tiểu dịch, một cái bản sự một tiểu, một cái khác dứt khoát tiểu là nhân phổ thông, ngược lại là cần phải có một cái liền cả tâm khóa dạng này tùy tâm ý lưu truyền đích hạo lực hộ thân, chẳng qua các nàng có ôn nhạc dương hộ lấy, lại sẽ không tham dự đến quá hiểm ác đích sự tình trong đi. Cùng hồ hai cái nha đầu lại đều hiểu chuyện, dễ dàng sẽ không tham ô, cũng sẽ không đối. Với Miêu Không giao lại quá lớn đích ảnh hưởng, trừ phi hai vị này đại thái thái chính mình đánh lên. Miêu Không giao chuẩn bị đích này phần lễ vật, thực tại quá lớn, điều rút nhân Miêu Vu cổ cao thủ bà thành đích vô lực, tống cấp Ôn Nhạc Dương một nhà ba miệng tùy tiện sử dụng, nhìn ra thế, về sau nhân Miêu còn sẽ không ngừng đích đem chính mình đích lực lượng xúc tiến liền cả tâm khóa trong, mà lại căn bản không dung Ôn Nhạc Dương cự tuyệt. Ôn nhạc dương đối với nhân mình tới nói, là cái tiêu chuẩn đích lao nhân tốt, nhưng là tính tử thượng không có bao nhiêu yu nhu quả đoạn, không quả quyết, như đã không cự tuyệt được cũng tiểu không phi kình, hoạt động lên thân thể cười a a đích hỏi nhị nương là ta tới trước, còn là tiểu si mau kêu tới trước. Nhị nương hỉ hình vu sắc, hớn hở ra mặt, liên thanh quắc rừng, thật không dễ dàng mới dừng lại đồng tộc đích khánh trúc. Miêu không giao môn nghe nói ôn nhạc dương tiếp thụ này phần liền cả tâm khóa, lại là một trường hoan hô. Tuy nhiên không giống vừa mới dạng kia loạn thành một đoàn, nhưng là tâm lý đích vui sướng, toàn đều không tốt che đậy đích treo tại trên mặt, ôn nhạc dương toàn thân trên dưới đều ấm dương, dương miêu không giao một khi cùng nhân kết giao, giao ra đích tự là chính mình toàn bộ đích thân ra tính mạng. Theo sau là một cái thịnh đại mà phức tạp đích nghi thức, mạ non không ngừng đích bái tế, rút thăm, xem bói, ôn nhạc dương căn vốn tiểu nhìn không minh bạch, tham gia đích cũng hy lý hồ đồ, thẳng đến thiên triệt để đen đi xuống nhân miêu môn lần nữa hoan hô. Tiểu si Mao-Q đã thấp thỏm lại hưng phấn đích chạy đến liền cả tâm khóa mệnh hỏa trước mặt đích lúc, ôn nhạc dương mới biết, vừa mới miêu không giao tại từ hắn cùng si Mao-Q ở giữa tuyển chọn ai trước tiếp thụ liền cả tâm khóa 6. Mấy cái mạ non trưởng lao vây lấy tiểu si Mao-Q, tại quái dị đích tiết tấu chung không ngừng đích vũ đạo lên, đối với mạ non tới giảng, liền cả tâm khóa không chỉ là vô cổ bí thuật, càng là một chủng ký thác toàn bộ tộc nhân hy vọng đích việc lớn, cùng toàn tộc chi lực, đã tạo một cái siêu cấp cao thủ sở dĩ tại thi vu đích trong quá trình cũng kẹp tạp vô số nhân miêu cổ quái đích tế tự nghi thức ôn nhạc dương tâm lý buồn bực bọn hắn không phải không tin thiên ma hư hiện tại vái đích là ai tại sao nửa đêm đích lúc mà non trưởng lão tổng tính hoàn thành vụ pháp bao quát ôn nhạc dương tại trong đích sở hữu nhân đều khẩn trương đích nhìn vào tiểu si ma kiu si ma kiu nỗ lực duy trì lấy chính mình bình đạm đích thần sắc trên mặt đích cơ thịt cùng khỏe mắt luôn là hơi nhảy hơi nhảy chậm rãi đích vươn ra đôi tay nắm lại Kia đoàn phần Phật quyển Dương đích mệnh hỏa đột nhiên trường lớn, tự giống một điều nghiêng hoành đích thăng nước, quần cuộn đích vây chặt hắn, lộng lấy mà tráng quan đích chuyển động lên. Mệnh trong lửa bàng bạc đích lực lượng, tự giống một đầu trung thành đích nộ lòng, chính tại nôn nóng đích chờ đợi lên mệnh lệnh của chủ nhân. Si Mao Cừ cuối cùng đè nén không được trên mặt đích hưng phấn, thân thể tùy theo mệnh hỏa tấn tốc đích xoay chuyển, đôi tay dùng sức lật chuyển, đem một liền ôn nhạc dương không nhận thức đích đồ vật tấn tốc đích đầu nhập đến liền cả tâm khóa mệnh hỏa đích các cái ngóc ngách, đột nhiên Khắp trời vu sướng lại nữa tạc lên rừng rực đích mệnh hỏa mang theo nhượng nhân ngạt thở đích lấm liệt, dầm dầm nhưng tạc vỡ thành vạn đa ngân hoa, đem trọn cả đêm không đều chiếu thành ban ngày, tại cường quang trung đột nhiên hiện ra đích thất nương sơn, hảo giống một cái đột nhiên bị bừng tỉnh đích cự nhân một dạng, đê, ột ngột đích chen vào sở hữu nhân đích ánh mắt, miêu trại tại một khắc này triệt để đích điên cuồng. Nhị nương cũng tại kích động đích run rẩy lên, tiểu si mau cứu thi triển đích vu thuật tinh thải hảo nhìn trừ chiếu ra khắp trời lưu quang giật thải ở ngoài không có nửa điểm nơi dùng chỉ có thể tính là cái tiểu hoa dạng nhưng là đã đủ để thuyết minh liền cả tâm khóa chi lực có thể vì hắn sử dụng miêu không giao mấy năm đích tâm huyết tổng tính không có bạch phí một cái đủ để cùng tu chân đạo đối kháng đích vô cổ cao thủ cũng hành không xuất thế hoa khói tan hết liền cả tâm khóa đích mệnh hỏa lại nữa hoàn nguyên vừa mới si mau kêu đùa đích tiểu thủ đoạn là vu pháp nhưng là cơ hội không hao phí vô lực ôn nhạc dương tại nhị nương đích chỉ điểm hạ chạm đến vừa mới si mau cứu đích vị trí, chọn cả nhân đều trầm tĩnh lại, mặc cho nhân miêu trưởng lão làm sao bãi lộn, phản chính nhân gia làm gì hắn một khái xem không hiểu. Như cũng là dài dòng phức tạp đích quá trình, có đôi lúc trưởng lão hướng hắn hắt chén không biết cái tài liệu gì, chân nhảy nhảy đích dịch thể, có đôi lúc trên thân mặc danh kỳ diệu đích nhiều mấy điều trùng tử, muốn là không ta phục hiện tại còn say xưa chưa tỉnh, những cổ trùng này đều phải bị hoanh nó đuổi đi, mặt trước hết thảy thuận lợi, chỉ là sau cùng ra điểm vấn đề mạ non trưởng lão thi vu cần phải ôn nhạc dương đích mấy căn đầu tóc cùng 10 ngón đích đầu ngón huyết, nhưng là đi lên đích trưởng lão nếu không đứt hắn đích đầu tóc, trong tay đích đoạn đao càng chạc không phá hắn đích ngón tay. Sau cùng còn là ôn nhạc dương tự lực cánh sinh, đầu tóc dễ làm, đầu ngón tay từng cái từng cái căn phá có điểm làm khó hắn sáu. Cuối cùng, tại ngày thứ hai tảng sáng chi lúc, nhân miêu làm xong chính mình đích vu pháp, tùy theo mấy vị trưởng lão đồng thời đích lệ thanh đoạn quát, ôn nhạc dương tâm lý đột nhiên tuôn ra một chủng kỳ quái đích cảm giác. Thật giống như trên tự thân mình, lại dài ra một điều nhìn không thấy đích cánh tay. Ôn nhạc dương có thể cảm giác đến kia cầu kết đích cơ thể trùng sung man đáng sợ đích lực lượng, nhưng là lại không biết dạng gì mới có thể nhượng hắn bộc phát. Nhị nương đi đến hắn trước mặt, cười lên dặn dò mấy câu, theo sau đem một trích trên đầu bôi đầy lục sắc cảnh dịch, trên thân thể có khắc cổ quái đường vân, nhét lên mồm lớn hảo giống tại xương ca đích tiểu một ngâu nhét tiến hắn đích trong tay. Ôn nhạc dương an chiếu nhị nương đích phân phó, thời lóe thân tiểu đến mấy chục trưởng ở ngoài đích miêu trại môn khẩu cùng theo tâm niệm chuyển động thường hực đích mệnh hỏa quả nhiên như tí xử chỉ đột nhiên từ trại tử trung tâm tàn biến cơ hồ đồng thời xuất hiện tại hắn bên thân ôn nhạc dương tín tâm đại chấn án lấy nhị nương đích lời, đầu lưỡi liều mạng dùng sức ngăn chắc chính mình đích hạ nhà đem trong tay đích sướng ngẫu đầu nhập chính trở lấy triển hiện uy lực đích mệnh trong lửa chưa hết đợi tiếp như muốn biết hậu sự như thế nào thỉnh đang lục tiết càng nhiều chống đỡ tác giả chống đỡ chính bản duyệt độc Chương thứ 168 cười lớn. Nương cấp ôn nhạc dương đích sướng, Ngâu Tồn đích không phải cái gì lợi hại vu thuật năm mệnh hỏa tiểu sẽ bạo khởi hoan khoái vang dội đích tiếng cười, cùng tiểu Si mau Qiu vừa mới đùa đích thủ đoạn sai không nhiều, đều làm yêu không giao tại Lâm gặp việc vui đích lúc dùng tới khánh trúc đích tiểu ngọn ý. Sướng ngâu vừa mới tiến vào liền cả tâm khóa mệnh hỏa, lập khắc trả ra lạc lạc đích tiếng cười, lược hiển quỷ dị lại hoan khoái đủ mười, tiếng cười trong thiên chân đích non nớt cùng từ đáy lòng đích vui sướng. Sở hữu đích miêu không giao đều mặt mang mặt cười, dương dực mà tuân chạy đích mệnh hỏa khắc ấy cũng biến được mềm mại lên. Tùy theo tiếng cười, đối với thiên biên kia một tuyến vừa vặn lộ ra, còn mang theo mấy phần lười nhác đích chiều dương phủ thải nhẹ nhẹ đích đông đưa lên. Sướng ngẫu cười vui, mạ non cười vui, ôn nhạc dương tự nhiên cũng cùng theo cười vui, biểu tình nhẹ nhàng vừa ý, tâm lý tấm tắc xứng kỷ. sướng kỳ. Sướng ngẫu đích vu thuật một phát động, hắn tiêu hoàn toàn có thể cảm giác đến liền cả tâm khóa mệnh hỏa đích biến hóa, hào giống hiện tại chính tại phát động đích vu thuật đã biến thành chính mình đích tình tự, chính mình đích cảm giác, chính mình thân thể đích một bộ phận. Ôn Nhạc Dương chính cười lên, đột nhiên chính mình bá tán ra đích linh thức trong nhẹ nhẹ đích một chấn, một đoàn mơ mơ hồ hồ ảnh tử, liền cả hắn đích chịu ly thiên địa ở ngoài đích linh thức đều không cách. Nào, nhìn rõ ràng, chính tốc độ cực nhanh đích sông tiếng rừng dài. Tuy tức từng trận so dạ Tê Minh còn muốn càng khả khản, càng đè nén đích tiếng hít sáo, từ rừng dày nơi sâu, trong gấp rút đích chuyển vào miêu trại. Nhị Nương. Tiểu Si Mao kêu cùng mấy cái đại trưởng lão đích biểu tình trước là chấn ngạc, toàn tức đại nộ, miêu chạy rửa lưng thất nương sơn, mặt trước tứ quý không biến đích giờ mớp rừng dậy là trại tử thiên nhiên đích bình chứng, hiện tại không ngừng vang lên đích tiếng huýt sáo, là mai phục tại trong rừng đích đồng tộc thị cảnh, có địch nhân chính tại tưởng sông qua rừng. Nhị nương vu thuật đại tổn, nhưng là công phu không yếu, bước chân sai động trượt đến ôn nhạc dương trước mặt thấp giọng dặn dò ngươi chớ động. Sướng ngầu dẫn động liền cả tâm khóa, vu thuật chưa hết ở trước không thể đánh đắc không thì mệnh hỏa cắn trả vu cổ chi thuật tại phát động lên một nửa đích lúc như quả bị cắt đứt nóng nảy đích vu lực lập khắc tiểu sẽ cắn trả thi thuật chi nhân đồng dạng liền cả tâm khóa tại phát động đích lúc miêu không giao cũng không cách nào lấy về tích tồn tại trong đó đích vu lực Trình phiến trong rừng dày tứ xứ vang lên các trùng thế lương mà đặc dính đích đã tiếng vang miêu không giao mai phục tại trong rừng dày đích cấm chế cùng bấy dập đồng thời phát động ôn nhạc dương tâm lý hơi hơi đảm thực một chút kiên trì một trận Đảng trước mặt liền cả tâm khóa mệnh hỏa phát động hoàn vũ thuật, hắn tiểu có thể dọn ra tay chân tới. Tới đích địch nhân chỉ cần không phải thiên thư, trường ly cái kia cấp bậc đích tuyệt đỉnh cao thủ, hắn đều có lòng tin ứng phó. Nhân Miêu địa Vu Cổ bấy dập hắn đã từng thân thân kinh lịch. Có lẽ uy lực hơi kém, nhưng là thắng tại quỷ dị cùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng. Địch nhân tiểu tính tái cường hành, chuẩn bị được tái súng phân. Như quả đối, với Vu Cổ chi thuật không quen thuộc, lem nhem nhưng sông đến cũng sẽ tay bận các loạn Trong rừng dày địa vu cổ cấm chế có lẽ không thương được địch nhân. Nhưng là ngăn trở một trận hẳn nên không thành vấn đề. Khả là mấy tiếng phẫn nộ thê lương địa thảm hảo. Cơ hồ không chút đỉnh đốn địa văng lên. Từ xa đến gần. Sông tiến rừng dày địa nhân cánh nhiên không chút nào thụ mạ non sát thủ địa ngăn trở. Tốc độ cực nhanh địa hướng về miêu trại xuống tới. Nhị nương tại dặn dò ôn nhạc dương địa lúc. Tiểu si Mao Q đã mở tiếng đoạn quát thiện sông thất nương sân giả. Lưu danh Hai cái mạ non trưởng láo gọi ra chính mình địa mệnh hỏa. Dẫn theo mấy chục nhân. Không thanh mà nhanh chóng địa lẩn vào rừng dày đi chi viện đồng tộc. Sắt na trong Vu cổ thanh cực độ cao trướng. Một tầng tầng mệnh hỏa địa chấp sáng mãnh liệt mà lên. Trong rừng dày địa vồ giết. Biến được càng thêm kích liệt. Tiểu si Mao kêu cùng nhị nương liếc mắt nhìn nhau. Thâm thâm đích hít vào một hơi. Lại nữa mở tiếng quát hỏi các hạ thân thủ được. Thiện sông miêu cường sở làm việc gì miêu trong sướng ngẫu đích tiếng cười như cũ nhanh nhẹ nhưng là sớm đã đã không có hoan du chi ý ánh nền lên trong rừng rậm đích tầng tầng điệp điệp đích kêu thảm biến được âm lánh lên kẻ xông vào cuối cùng mở miệng ha ha cười lên hồi đáp miêu không giao liễu bất khởi rất giỏi đích rất nộ ra vu lực lưu chuyển đích phát môn ôn nhạc dương nghe đến đối phương đích thanh âm thần tình trong sung mãn ngạc nhiên tính bất tự cấm không tìm được đích nhíu lại lông mày simao kêu đích sắc mặt xanh đen cười lạnh lên nói xông lên liền cả tâm quá tới Dựa người. Nhị nương nhẹ nhẹ khóa lên lông mày, đối phương phát khó đích hỏa hầu nắm giữ đích vừa đến chỗ tốt. Hiện tại liền cả tâm khóa phát động, ôn nhạc dương không dành vô cổ chi thuật, nếu muốn không bị cắn trả căn bản tiểu không thể dừng lại. Khả là này chủng vũ lực nào có dễ dàng thế kêu bị đoạt đi, tiêu tính đại lòng căn chuyển sinh, như quả không thông qua nhị nương nộ đi ra đích bí pháp, cung cấp không đi liền cả tâm khóa một cái tại trong rừng dày thi vu đích trưởng lao thao lên sinh ngạnh đích tiếng Hán phá miệng mắng nói dựa ngươi cũng phối ký liền cả tâm khóa không có chúng ta đích vu pháp liền cả tâm khóa mệnh hỏa ai cũng lấy không đi sáu hắn đích lời còn chưa nói xong đột nhiên biến thành trường tiếng đích tiêu thảm kẻ xông vào đích thanh âm như cũ nhẹ nhàng vừa ý thấu ra một cổ nói không ra đích khinh điệu chư vị cho mượn ra từ mình đích vũ lực gom thành thế kia một đại đồng mệnh hỏa ta đã cảm kích bất tận làm sao đem nó lấy đi tiểu không nhọc nhóm lớn phí Đột nhiên một cái lưu thủ tại Si Mao kêu bên thân đích miều không giao phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt cứng nhắc đích trông lên rừng dày thượng đích thiên không. Một đoàn đỏ thấm sắc đích nồng vân, không biết lúc nào xuất hiện tại rừng dày ở trên, nồng trong mây ẩn ẩn lật trồm lên một tầng tầng đỏ sẫm được hảo giống huyết dịch tiểu đích hỏa diễm. Tiểu Si Mao kêu đột nhiên biến sắc mặt, cắn răng nghiến lợi đích khí quát huyết vân mệnh hỏa. Người cũng là vô giả. Trong thiên không đích huyết vân mệnh hỏa không mang một tia sinh tức, tiến nắng tuân vào vô biên đích rừng dày, cơ hồ cùng Có bởi vì thi vu mà đã khởi đích thanh âm, tiểu giống chính tại đánh minh lúc đột nhiên bị vạn tê đích gà trống, tại huyết vân giáng lâm đích sát na toàn bộ được đột ngột đích cắt đứt. Ngắn ngủi đích tịch tĩnh, tại búng tay ở sau, tiểu được tầng tầng bén nhọn khàn khàn đích tiếng kêu thảm vạch thành vụn phấn. Nhị nương căn bản không cố thượng nói chuyện, tại khí quát trung nhấc tay đem một mai thiết tiêu đạn hướng bắn không, thiết tiêu đó đón gió, phát ra bén nhọn đích tiêu rít, náo thân rừng dày đích miêu không giao tại tiêu âm đích thôi thúc hạ, dồn dập gác lên thụ thương đích đồng bạn triệt hồi miêu trải kẻ bị thương thần tình lụy đốn, có đích khỏe mồm còn tàn lưu lên vết huyết, nhưng là đều lưu lại tính mạng. Trại tử trong đích mạng non cũng chen, như ông mà ra tiếp ứng đồng bạn đích đồng thời cũng đem không thể thiện động đích ôn nhạc dương cùng liền cả tâm khóa hộ tại thân sau. Kẻ xông vào đích tiếng cười trong mang theo một cổ cùng sinh câu tới đích khinh điệu cùng thân thiết biết huyết vân mệnh hỏa, tựu đừng nhượng bọn hài tử tống chết rồi. Một mực không mở miệng đích ôn nhạc dương mánh điệu tức khí trách mắng nhạc dương ôn, ngươi làm cái gì? Mấy câu nói trong, hắn đã minh minh bạch bạch đích xác nhận, xông vào Miêu Cương tưởng muốn cướp mệnh Hỏa đích nhân, tựu la Họa thành công tử Nhạc Dương Ôn. Âm vang một tiếng ùn vang, vừa vặn tuân vào rừng dày đích huyết vân mệnh hỏa mãnh địa tranh nước mà lên, huyết sắc đích hỏa xà tứ xứ chạy xuôi chạy trộn, chỉnh phiến rừng dày đều biến thành hừng hực đích hải lửa. Miêu không giao đích sắc mặt hoặc kinh ngạc hoặc đổi bại, nhưng là trong ánh mắt đích âm ngoan bạo ngược không chút nào biến, giống độc xà một dạng xít sao đinh lên chính tại trong tiếng cười lớn. Từ trong hải lửa nhảy tung mà ra đích hải đồng qua nhạc dương ôn. Tiểu si Mao Q vừa nhìn đến tới đích là nhạc dương ôn, không chỉ kinh ngạc, càng nhiều đích là nôn nóng phẫn nộ. Như quả nói thiên hạ chỉ có một nhân, có thể không thông qua mạ non bí thuật tiểu có thể đoạt đi liền cả tâm khóa chi lực, cái nhân này nhất định họ nhạc dương. Hải Đông qua nhạc dương ôn lấy trước cùng ôn nhạc dương đánh qua mấy lần giao đạo, hắn đích bản sự không sai, nhưng toàn là họa thành đích đan thanh thần thông, tuyệt không giống hiện tại kiểu này vô lực lẫm nhiên khí thế bằng bạc ôn nhạc dương hơi chút mày rua tiểu minh bạch nhạc dương ôn từ hắn chết đi đích huynh đệ trong đó kế thừa họa thành thế đại truyền tập đích vũ lực nhạc dương ngọt đã từng nói qua năm đó lược rơi đích vũ lực có thể một đời một đời đích hướng xuống truyền thừa tuy nhiên không ngừng đích suy giảm nhưng là lược rơi đích bản sự sao mà được tiêu tính chỉ thừa lại một thành vũ lực cũng đủ để kinh thế hai tụ ôn nhạc dương lúc này cũng đột nhiên tưởng đến hiện tại miêu không giao môn ngộ ra đích liền cả tâm khóa cùng lược lạc hậu thế kế thừa tiền tổ vu lực hẳn nên đạo lý tương đồng hải đông qua sông ra rừng dày, béo mập đích thân thể không chút đỉnh đốn, tại quần quần vu hỏa đích quay đám hạ, hung hăng hướng về mạ non nhào tới, trong mắt Sít sao đỉnh lấy mạ non thân liền cả tâm khóa cao ngất tiêu thiên đích rừng rực vu hỏa, trong ánh mắt sung mãn tham lam cùng si mê. Sở hữu đích mạ non đều tại lệ thanh đích gào thét trung, phát động tối tối lệ đích thế công, khả tùy tại bọn hắn đích mệnh hỏa vừa vận triển khai đích san na, cả tòa đại địa đều hung hăng đích hơi nhảy, còn chưa hết lượng đích thiên không đột nhiên biến thành âm thầm thảm đích hồng sắc. Mỗi cái nhân miêu dưới chân đích mặt đất đều đột ngột đích nứt ra một cái loang lổ mà tranh nhanh đích miệng, vết thương đỏ sẫm đậm đặc, sung mãn hủ sú đích huyết dịch tù ngục điếu đích chảy đi ra, tiếp theo một gốc hỏa hồng sắc đích cuống hoa đón gió mà dài. Phảng phất thêm nhanh một vận bội, có thể nhượng nhân rõ rệt nghe đến đích mục nát thanh trong, sán lạ đến kinh tâm động phách đích cự đại hoa hồng đột nhiên tràn phóng. Mã Non tái ngoan lạt vong mạng, khương ấy cũng cảm nhận được từ đáy lòng đích tâm quý, bởi vì bọn hắn trước mặt đích hồng sắc cử hoa tại cười. Không phải hoa tâm trong giải ra mặt nhân, không phải nhụy hoa chung dung ra tiếng cười, hoa tiểu là hoa, trừ ra mạ tổ diễm không có tơ hảo đích đặc biệt, không nhân có thể nói rõ vì cái gì, khả mỗi cái đối mặt hoa hồng đích mạ non đều có thể thành thành sở sở đích cảm giác đến, hoa tại sông lên hắn cười. Toàn tức, chính nếu không quản 3721, chuẩn bị thi pháp tồi hủy trước mặt hoa hồng đích nhân miêu mồn kinh hãi đích phát hiện, sở hữu đích hết thảy, đều tùy theo hoa hồng tại hướng chính mình cười, dưới chân đích mặt đất tại cười, đỉnh đầu đích thiên tại cười. Trước mặt đích mệnh hỏa tại cười, trong tay đích vu ngâu tại cười, thậm chí chính mình đích tay, chính mình đích ước, chính mình đích đầu gối, chính mình đích ra bụng, toàn đều tại sông lên chính mình cười. Không dùng lý hội, là huyết cổ. Coi trường địch nhân thừa cơ đánh lén. 6. Tuổi trẻ đích miêu không giao môn lớn tiếng đích để tỉnh lên đồng bạn. Tại sớm nhất đích kinh hãi ở sau, bọn hắn nỗ lực chấn tĩnh hạ tới, đây là địch nhân đích huyết thuật, mà non thế đại bái lộng vũ cổ. Viễn hóa hư tượng mê hoặc địch nhân vốn chính là bọn hắn đích cầm tay hảo hí. Khả là mấy cái vô lực cao thâm đích trưởng lão đột nhiên chấn thanh huyết, giải, chỉ huy lên mệnh hỏa hùng hăng đích thiêu lên chính mình đích thân thể, lại từ vu trong năng níu ra từng điều béo mập thảm lục đích trùng tử, bận không kịp đích nhét tiến chính mình đích trong mồm đại nhai, mặc cho trùng tử đích tiếng kêu thảm cùng đầm đầm đích chấp thủy từ chính mình đích khoẻ mồm tuân ra, đồng thời trầm giọng đề tỉnh trong tộc đích nhân tuổi trẻ không phải huyễn cổ, là mặt cười vu. Nhanh giải 6 Cảnh cao tiếng vang lên đích đồng thời, đã có mười mấy cái mạ non tại trường thanh tiêu thảm trung, bắt đầu thống khổ đích có rút. Miêu không giao loạn thành một đoàn bao quát nhị nương cùng tiểu si mau cứu. tại bọn hắn trong mắt đến nơi đều là mặt cười, căn bản không nhìn đến địch nhân, ải đông qua nhạc dương ôn tiếng cười to không tuyệt, linh hoạt vô bì đích từ trong đám nhân xuyên cắm mà qua, mười ngón như cầu hướng về ôn nhạc dương phi phốc mà tới. 11. Hôm nay cùng ngày mai đều có chút sự tỉnh, càng phải khả năng sẽ ít hoàn đợi tiếp. Như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đang lục tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 169 quyền đầu. Tại nhạc dương ôn đã lướt qua chúng nhân, 10 căn ngón tay kham kham phải bắt được ôn nhạc dương nhưng trước mắt biến thành đen nhánh một đoạn, một chùm đủ để phô thiên cái địa đích hát sắc giáp trùng không chút trinh triệu bằng không xuất hiện, một cái tử đem hắn gắt gao bọc tại trong đó. Tiểu si mau cưu toàn thân cao thấp đều tại co rút, đôi tay liều mạng kéo xé lên chính mình đích mệnh hỏa Hắn đích mệnh hỏa tiểu giống một cái phẫn nộ mà đành chịu đích sinh linh, tại chủ nhân vung sức kéo xé hạ không ngừng đích tê gạo tê thảm lên, Ôn Nhạc Dương không nhận thức tiểu Si Mao Cừ tại thi triển cái gì đoạt mạng đích vu pháp, nhưng là có thể thanh thanh sở sở đích nhìn đến, hắc xác đích nùng huyết chính hướng con Jun một dạng, vô luôn khúc khúc đích từ ba ba đích thất khiếu trùng. Châm dái chạy ra. Tiểu Si Mao Cừ chính mình lại hoảng như chưa giác, đối với đã ham tại vô số chủng cổ trong đích Nhạc Dương ôn âm thanh khí mắng họa thành nếu muốn cầm đi không ngại, nếu như cướp dứt sạch miêu không giao lại nói mấy cái vừa vặn dãy thoát khốn cảnh đích mạ non trưởng lão đồng thời phát ra phẫn nộ mà ai thương đích gào thét rôn dập nhào tới tiểu si mau cứu bên thân tiểu si mau cứu khắc ấy lại quét qua ngày sương lạnh giả trang đi ra đích thành thụ cùng bổn trọng chẳng qua 10 tuổi đích hoa hoa trên thân đột nhiên chán phóng khởi nhượng nhân sợ sệt đích uy nghiêm cùng bạo lệ tê thanh khí mắng thủ hạ cái nào cáo tố các người, đại địch đương trước muốn trước cố lấy ta tiểu si mau cứu căn bản không quản chính mình thân chúng đích mặt cười vu trực tiếp phát động chính mình đích bản mạng cổ này xem tiểu cùng nhị nương một dạng vì liệu mạng triệt để bông bỏ chính mình này nửa đời sau đích tiến cảnh si mau kêu tuy nhỏ nhưng là thân làm miêu không giao đích bạo ngược quật cường lại không chút nào nhược nhạc dương ôn vội không kịp phòng được vô số trùng cổ hung hăng đích kéo xé chấp cắn từ bán không trùng trùng đích té tại trên đất trong miệng thê lương đích teo lên ôn nhạc dương căn bản nghe không hiểu đích vu chú tại hắn thân sau đích huyết vân mệnh hỏa chuyển mắt phấp quẹt bọc sở hữu đích cổ trùng cùng nhạc dương ôn bản thân cùng theo mặt đất hắn dưới thân đích mặt đất đột nhiên biến thành một cái cự đại đích đầm bùn, chuyến mắt đem hắn hãm tiến vào, chẳng qua ngăn ngắn đích một cái búng tay ở sau, hải đông qua nhạc dương ôn tiểu tại khí cực đích cười thảm chung lại nữa phá thổ mà ra, Si mau cứu hoa đích phun ra một ngụm huyết đen, thẳng tâm tấp đích té ngã xuống đất, hắn liều chết phát động đích bản mạng cổ đã bị đối phương phá vỡ, mấy cái mạ non trưởng láo khỏe mắt tận nước đích thúc động mệnh hỏa, hướng về địch nhân nào đi, nhạc dương ôn trên thân vô số đích cổ trùng đã đáng nhiên vô tổn. Nhưng là dưới làn da mặt tầng tầng điệp điệp đích bảy đầy hạt gạo lớn nhỏ đích lồi ra, tại không ngừng đích nhuyễn động lên, ngẫu nhiên một hai quả lồi ra được dãy phá, vỗ cánh bay ra một đầu nho nhỏ đích trùng. Nhạc Dương ôn sắc mặt tranh nhanh, một bên không ngừng đích nhượng mệnh hỏa hơ nướng lên chính mình, một bên phát ra bén nhọn đích huyết dài rét sạch miêu không, dao, cũng không phải cái gì việc khó. Cùng theo đôi tay điên cuồng đích khu múa lên, kia một phiến rừng dày hại lửa tại chủ nhân đích thúc động hạ quận lên một cái lại một cái cự đại đích hỏa diễm sóng dữ. Sợ rằng giữa khoảnh khắc tiểu muốn lật chuyển lập bút triệt để chôn diệt điệu thất nương sơn hạ đích hết thảy. Nhạc Dương ôn sớm không ngày xưa đích thông dung cùng thân thiết, biến được nóng nảy mà điên cuồng. Tiểu tại hắn cuồng tiếu lên, chính muốn đem chỉnh phiến hải lửa lật chuyển qua tới đích sanh na, đột nhiên trước mắt lại là tối sầm. Một chùm tranh nhanh lên kim hành tôi lệ địa kịch đầu cắm chiều, không chút lưu tình địa hướng hắn lật đầu phá hạ. Ôn nhạc Dương địa chí kim lưu độc. sướng ngẫu địa vu thuật như cũ miên miên không tuyệt ôn nhạc dương đâu còn lo lắng liền cả tâm khóa cắn trả, tự là bởi vì nhạc dương ôn địa thân phận, nhượng hắn nhất thời do dự. Kết quả đoạn tống tiểu si mau cứu về sau địa tu vị, muốn là tái để lỡ phiên khắc chọn cả miêu trại đều sẽ bị hủy ở một khi, kịch độc hắt toẹt mà lên địa lúc, thậm chí liền cả chung quanh địa không khí đều bị ăn mòn gần hết. nhạc dương ôn không cố được dẫn động vũ thuật, đôi tay lia liệu phiên động lên thúc động chính mình tu hành địa chân nguyên, đặng khai phô thiên cái địa địa độc chiều, toàn tức. Chỉ một quyền đầu, không chút hoa tiếu địa xuyên thấu kịch độc, xuyên thấu chân nguyên bình trướng, xuyên thấu yêu nhiêu mệnh hỏa, không chút hoa tiếu lại trầm trọng vô bì địa hấn tại nhạc dương ôn địa trên mặt. Quyền đầu, phi tới trước mắt tiểu biến thành thiên địa, nhạc dương ôn thật tiểu, cảm, giác được, trời và đất tại lúc này đột nhiên khép lại một nơi. kia một đoàn hội tụ sinh tử âm dương vạn sự vạn vật địa bạo lệ, không chút lưu tình địa đem chính mình trong thân thể sở hữu địa lực lượng sát na xoắn v� Hắn không phải không phòng bị lên ôn nhạc dương liều chết phát khó, nhưng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Một tháng trước còn tại thành trời sập nặng như địa hám địa một quyền, ôn nhạc dương một quyền nện phiên nhạc dương ôn, có nhân cảm giác được trái miệng không? Trong mồm còn tại niệm thao lên một câu người không đúng, nhạc dương ôn được trọng kích đánh được đường trường ói huyết liệt mềm thành một đoàn mặt cười vu cũng theo đó tán vỡ, to lớn đích hoa hồng sát na khô héo trên mặt đất đích miệng vết thương tấn tốc đích lành lại hết thể lại đều khôi phục nguyên trạng, được mặt cười vu sâm tập đích nhân miêu, toàn đều thoát lực ngất xỉu, liệt mềm tại trên đất. ôn nhạc dương đối với chính mình đích tốc độ vô bị mãn ý, thẳng đến chính mình đem nhạc dương ôn nện hồi trên đất, sướng ngẫu lạc lạc đích tiếng cười vui, mới mang theo mấy phần chấn ngạc chi y im bặt mà dừng. ôn nhạc dương nắm chặt sau cùng đích thời gian, lớn tiếng dặn dò lên mấy cái đã nhào hướng nhạc dương ôn đích mạ non trưởng lao trước đường giết sáu, lời còn chưa nói xong. Đồng tâm khóa tiểu đáng lên đủ để tạc vỡ thiên không đích lệ tiểu điên cuồng đích hướng về hắn phốc quyền mà tới. Toàn bộ mạ non vu cổ hảo thủ đích ba thành vu lực tập hợp, tiêu tính là một khối sắt đá cũng có thể dễ dàng kéo xé được vụ phấn. Ôn nhạc dương toàn thân đích ra rẻ gắt gao banh lên trùng quanh đích miêu không giao đừng nói đi cứu hắn, căn bản liền cả kề cận một bước đều không cách, nào, làm đến, vu. Mà lên đích căng phong cuộn lên đích các đá, tiểu đủ để khiến nhân phổ thông phấn thân cốt, xương cốt, thịt t bảy t duy nhất có thể dựa vào đích cũng chỉ thừa lại chính mình này một thân đồng bị thiết cốt. Bàng bạc đích vũ lực, tiêu giống một đầu dương nhanh múa vướt đích thiên lòng, mang theo hân thiên đích nội ý, hung hăng đích đâm vào ôn nhạc dương đích trong lòng. Cắn răng nghiến lợi toàn thân sử kinh đích ôn nhạc dương, đột nhiên kinh ngạc đích há to miệng ba, một cổ quen thuộc, đã từng nhượng hắn hồn phi phách tán tim mật câu vỡ đích cảm giác, tại liền cả tim vỡ bắt đầu cắn trả đích sát na, không hoảng không vội đích xuất hiện sáu. Nhị Nương đích bản mạng cổ sớm tiểu tại mấy năm trước gác chiến yêu nữ đích lúc hủy sạch, thể chất so lên mạ non cao thủ sai rất nhiều, qua nửa buổi mới được cứu tỉnh, ngẩng đầu vừa nhìn, chọn cả đồng tâm khóa đích Vũ Hỏa viện như giang hải nội trào, tầng tầng điệp điệp đích vây ôm lên điên cuồng đích xoay trở lấy, bên trong đích tình hình căn bản tiểu nhìn không thấy. Mấy cái mạ non đích cao thủ đều xông lên nhị nương sắc mặt trầm trọng đích lắc lắc đầu, bọn hắn căn bản vô kế khả thi. nhị Nương oa đích phun ra một ngụm huyết tươi, lần thứ hai ngất xỉu đi qua nàng tống cấp ôn nhạc dương đích đại lễ hiện tại biến thành lấy mạng đích hải lửa muốn là ôn nhạc dương chết tại thất nương sơn hạ chính mình chỉ có sách theo nao đại đi cửu đỉnh sơn tạ tội nhị nương lại nữa tỉnh lại đích lúc trước mắt còn là một phiến hải lửa chỉ cần vũ hỏa không bạo vỡ thành một đoàn tiêu thuyết minh ôn nhạc dương còn chưa có chết hỏi bên thân đích trưởng lao ta lại ngất bao dài thời gian mười mấy giây trưởng lao trầm giọng hồi đáp ngươi vừa nhắm mắt lại ta tiểu đem người cứu tỉnh nhị nương thật hận không được đem hắn đuổi đi Hảo nhượng chính mình có thể ngủ thêm một lát, tại thâm thâm đích hít vào một hơi, nỗ lực đích ổn chắc tâm thần ở sau, mới tiếp tục hỏi đại Long căn làm sao dạng. Tộc nhân trong đích thương vong như, thế, nào? Trường lao lắc lắc đầu, trong ánh mắt sung mãn phẫn hận đại Long căn phát động bản mạng cổ, trọng thương bất tỉnh, căn cơ khẳng định hủy xấu. Hài nhi muôn có nhanh một nửa thụ thương, trong đó mấy cái thương được rất nặng, hiện tại còn không nhân chết. Lúc này ngoài ra hai cái trường lao sách theo đã được trùng trùng bó chói mà lại được vu thứ đinh trú toàn thân cao thấp các cái đại quan tiết nhạc dương ôn đi đến nhị nương đem hắn hung hăng một đốn như thế nào xử trí nhị nương hồi đáp đích chém đinh chặt sắt trước lưu lại hảo huynh đệ muốn là không việc còn có đích thương lượng hảo huynh đệ muốn là chết rồi hắn bồi táng trưởng lão lại chỉ chỉ những này đang từ nhạc dương ôn dưới làn da mặt không ngừng đồn đi ra đích tiểu trùng cái này sáu nhị nương lần này do dự một cái than khẩu khí cấp hắn giải cổ nhẽ nhạc dương ra đích nhân có thể giết nhưng là không thể dây vò Hảo huynh đệ muốn là chết rồi, ta động thủ giết hắn, sau đó tái đem ta cái mạng này hoàn cấp nhạc dương ra. Mã non trưởng lão đích trên mặt đã không có không cam, cũng không có bất nhẫn cùng phẫn nộ, nghe lời gật gật đầu, thi triển vu thuật bắt đầu chậm rãi đích cấp nhạc dương ôn giải điệu sở trong đích vu cổ. Cự hết tú nhi không biết lúc nào đó, lại nhảy nhảy nhót nhót đích xuất hiện tại nơi xa, chỉ ngây ngốc đích nhìn vào lật trốn đích liền cả tâm khóa, đen kìn kịt đích trong mắt to trong, đây là đại kiệu được báo đích thống khoái 6 Mấy tháng trước. A đản tại ôn ra thôn độ kiếp, cửu thiên thần lôi chi lực liều mạng luồn vào ôn nhạc dương dưới cổ đích ngọc đao, khẩn theo gót ngũ phúc tụ đầu cửu đỉnh sơn. Ôn không làm dùng lôi tâm sa hành chim xanh lão đạo, vạn đạo lôi quang lại nữa tuôn hướng ngọc đao. Đương liền cả tâm khóa bắt đầu cắn trả, vũ lực xâm nhập thân thể đích lúc. Ôn nhạc dương đích cảm giác cùng kia hai lần ngọc đao dẫn lôi cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hướng về hắn giết qua tới đích không phải thiên lôi chi uy, mà là liền cả tâm khóa trung ẩn hàm đích bàng bạc vô lực mà hiện tại chính tại điên cuồng hấp liệm những này vu lực đích cũng không phải hắn dưới cổ đích ngọc đao, mà là một cái ôn nhạc dương gần nhất vừa vặn bắt đầu tùy thân mang theo đích tiểu vật kiện. hắn một mực không biết có gì dùng đích tiểu vật kiện. ngọc phù gần một tháng ở trước Kê phi cùng thủy kính trong vô ý thụ đến một cái được nga dương đạo đuổi giết đích thế tông hảo thủ nhờ vả đuổi đi thượng hải họa thành giao cho nhạc dương ngọt đích ngọc phù. nhạc dương ngọt sắp chết trước đem ngọc phù giao cho ôn nhạc dương, muốn hắn giúp đỡ chuyển giao cấp đại ca nhạc dương ôn ôn nhạc dương cũng tiểu một mực tùy thân mang theo nó kiện đồ vật này được nga dương ba vị cùng họa thành tranh đoạn ôn nhạc dương biết sự quan trọng đại nhưng là vô luận như thế nào không nghĩ đến kiện này ngọc phù cánh nhiên còn có thể hấp liễm vô lực ngọc đao cắn nuốt lôi quang tiểu giống một đầu thao thiết ác thú chỉ cần ngộ đến thần lôi chán phóng tiểu sẽ nhào đi lên mà ngọc phù càng giống một trích trung tâm đích chó săn vừa mới miêu không giao tại luyện chế liền cả tâm khóa đích lúc không biết phát động nhiều ít lần vũ lực nó đều một động bất động không hề đi chủ động hấp liễm vô lực. Thằng đến đủ để khai sơn vái thạch đích vô lực, nện vào ôn nhạc dương thân thể đích lúc, một mực mặc không lên tiếng đích ngọc phù, mới phảng phất cho là đó là chủ nhân cấp nó đích thực vật. Lập khác hoặc chuyển qua tới, tham lam mà tấn tốc, đem tiến vào ôn nhạc dương thân thể đích vô lực không chút linh tình đích cắn nuốt sạch. Ôn nhạc dương hiện tại tiểu, cảm giác được chính mình cùng một căn nhi địa tuyến tựa, vô lực tiểu là điện cao thế, ngọc phù tiểu là đại địa, hắn tiểu là cái chất dẫn, vô lực tuy nhiên mãnh liệt, Nhưng là xâm nhập thân thể ở sau căn bản tiểu tới không kịp tứ ngược, càng tới không kịp độn tích bộc phát, tiêu toàn đều chạy vào ngọc phụ trung, dựa vào thân thể của hắn, ngược, lại, là hoàn toàn có thể kháng đích chú, thậm chí cảm giác không đến cái gì thống khổ, chỉ là, cảm, giác được có điểm lạnh Siêu siêu 6. Chưa hết đợi tiếp. Chương thứ 170 đốc định. Dương ôn tuyển chọn đích thời cơ cực hảo, bóp chắc đối, với, vu thuật một khiếu không thông ôn nhạc Dương thử khóa đích lúc, xông tiến miêu cường. Như quả đương thời chính tại thi Vu đích là Tiểu Si Mao cứu, vừa đến hắn sẽ nhiều ra một cái đại địch Ôn Nhạc Dương. Hay là Si Mao Cưu rất có thể dựa vào chính mình nhàn thuộc đích Vu Kỹ Cổ thuật, tiểu thế phát động liền cả tâm khóa đích mệnh hỏa, dẫn ra lợi hại đích Vu Thuật đối phó hắn. Sở dĩ Nhạc Dương ôn thật đích không kinh địch. Tại Miếu Thành Hoàng đích lúc, hắn liền biết ôn Nhạc Dương thân pháp mau lẹ, lực lượng cường hãn, dưới chân còn có thể tùy tâm lưu chuyển uy lực kham bì tu sĩ pháp bảo đích Chi Kim lưu động. Từ hắn thi triển mặt cười Vu bắt đầu. Tiêu Phong bị lên ôn nhạc dương sẽ liều lấy thân thụ cắn trả tới độc tập. Tại hắn trong mắt, ôn nhạc dương là một đầu báo tử. Kết quả không nghĩ đến, báo tử biến thành bá vương long. Hải Đông qua nhạc dương ôn tại chúng quên đích sát nam minh Bạch, tức liền hắn cho là chính mình không khinh địch, nhưng trên thực tế còn là xem thường ôn nhạc dương. Được sinh tử độc cùng âm dương lực trùng tố thân cốt đích ôn nhạc dương, vô luận tốc độ còn là lực lượng, so lên lão thọ yêu bất nhạc toàn thịnh lúc đều không chút kém sắc. Tuy nhiên không hiểu bất nhạc yêu môn hoặc giả phật pháp đích thần thông nhưng là bị cốt khả kết thực đích nhiều như quả một lão một tiểu thật muốn phong đối với nhi đích lời thắng thua còn thật khó lấy dữ liệu nhạc dương ôn hăng trước khinh địch tại trước lại được tiểu si mau cứu đích bản mạng cổ kích chúng tâm thần nóng nảy ở trong vô luận như thế nào cũng trốn chẳng qua ôn nhạc dương nhanh như thiểm điện đích kỳ tởm hải đông qua đột nhiên vu thuật đại gần tựu giống ôn nhạc dương phỏng đoán đích dạng kia tại nhạc dương ngọt cùng ba vị lão đạo đồng quy vu tận ở sau Trên thân truyền thừa tiền tổ đích vu lực lại chuyển tục đến Nhạc Dương Ôn trên thân. Đương Sơ Họa trưởng thành bối chi sở dĩ liền cả Nhạc Dương xấu Kim đều bất chuyển, mà là đem vu lực chuyển cho Nhạc Dương Ngọt, là bởi vì Nhạc Dương Ngọt căn cốt hảo, thích hợp học tập vu cổ chi thuật, khả là một tháng ở trước Nhạc Dương Ngọt chết rồi, Họa thành Nhạc Dương một mạch chỉ thừa lại Nhạc Dương Ôn sau cùng một cá nhân. Mỗi cái Nhạc Dương thị đệ tử tại sinh ra đích lúc, đều được trong nhà đích vu giả chồng xuống bản tộc đích tiêu ký, tức liền vu giả huynh chết. Trên thân kế thừa đích vô lực như cũ sẽ chuyển rời đến cái tiếp theo có tiêu ký đích đệ tử trên thân. Sở Dĩ Nhạc Dương ngọ thân chết đích đồng thời, Nhạc Dương Ôn cũng tiểu kế thừa họa thành vô lực. Chẳng qua, tuy nhiên lực rơi đích vô lực tại 2000 năm trong đại đại truyền thừa, nhưng là mỗi truyền thừa một lần tiểu sẽ suy giảm một chút, hiện tại Nhạc Dương Ôn truyền thừa đích vũ lực, so lên 2000 năm trước, sớm đã suy nhược bất kham. Tư chất không bằng hắn đệ đệ, kế thừa đích vô lực lại suy giảm một đoạn, vu cổ đích bản sự thượng, Nhạc dương ôn tự nhiên kém xa hắn đệ đệ, hiện tại tiểu tính chính diện đối địch, hắn cũng không phải ôn nhạc dương đích đối thủ, bị đánh thành trọng thương cũng không hiếm lạ. Liên cả tâm khóa địa vu hỏa như cũ quần quẩn kích đáng, ngọc phù cắn nuốt địa tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là vu hỏa bằng bạc, cũng không phải một biết công phu tiểu có thể đều bị tiêu tan. Ôn nhạc dương hiện tại tuy nhiên không việc, khả một điểm cũng không dám đại ý hắn đối, với, ngọc phù địa cơm lượng đỉnh không để, tại qua một trận ở sau. Tham dò lên mở miệng đối với mặt ngoài kêu nhị nương làm sao dạng. Si Mao kêu làm sao dạng. Hán điệu làn da căng chặt. Tùy thời chuẩn bị lên đề kháng vũ hỏa. Linh thức cũng đều thu trở về. Không nhìn đến mặt ngoài địa tình hình. Hồi đáp hắn điệu là một phiến kinh hô. Nhị nương tại trưởng lão địa nâng đỡ hạ miễn cưỡng ngồi dậy. Mất sức điệu lớn tiếng hồi đáp chúng ta hoàn hảo. Hảo huynh đệ. Người không việc gì. Ôn nhạc dương cũng không biết chính mình cũng không có việc gì. Đương sơ ngọc đao trong phong tồn một cái khoáng thế sân quỷ. Tùy theo thiên lôi chi lực đổ đầy trong đó mà tỉnh lại, lần này trời mới biết cho ăn no ngọc phù, Trời mới biết sẽ có cái gì sự tình phát sinh. Được biết nhị nương cùng si mau kêu không việc. Tâm lý hơi chút đạp thực chút. Lại nữa mở miệng hỏi nhạc dương ôn cái này ngọc phù là chuyện gì vậy. Nhạc dương ôn chính tại mấy cái mạ non cao thủ địa vu thuật hạ. Bắt trừ si mau kêu trồng xuống địa cổ trùng. Cơ hồ đau không muốn sống. Nghe thấy ôn nhạc Dương Điệu lời ở sau, cắn lấy răng lắc lắc đầu. Hận hận địa hồi đáp nói cái gì lời nhảm. Thân phụ Vu cổ chi lực điệu nhạc Dương ngọt mới là tính là lược lạc một mạch điệu nhân kế thừa. Tư chất không tốt, tu tập đan thanh thần thông điệu nhạc Dương ôn lấy trước chỉ là giúp lấy đệ đệ trợ thủ. Thuận tiện phụ trách xử lý họa thành tại tu chân đạo thượng địa việc lớn tiểu tình. Đối nội tình hiểu rõ địa không hề nhiều. Căn bản cũng không biết này Mai Ngọc phủ có cái gì nơi dùng. Ôn nhạc Dương trầm mặc phiền khách. "Giẽ khai thoại đề nhạc dương ngọt chết trước, từ trước đến nay ta tại một chỗ." Họa thành nhạc dương thị là lược rơi đích đệ tử. Chúng ta ôn ra, Lạc gia hỏa thất nương sơn đích nhân miêu, đều là thác tà đích đệ tử sáu. Nhạc dương ôn căn bản không đợi hắn nói xong, tiểu cười thảm lên khí nói kia lại dạng gì. "Ta đương nhiên biết miêu không giao là thác tà truyền nhân, thác tà truyền nhân đích vô lực tiểu không thể đoạt tư Tiên tổ di mệnh muốn ta hoàn thành hắn lão nhân gia đích vô pháp, nhượng băng truy về lại hắc bạch đảo tái liệt trấn yêu đại trận còn muốn chúng ta phụ trợ hạn bạt ngũ ca thẳng đến thiên hoang địa lao, lại không nói qua không thể động thắc, tà nhà đích đồ vật. cấp miêu không giao đích vu lực tính được cái gì? như quả nói giết thắc tà tiểu có thể hoàn thành tiên tổ di mệnh, ngươi xem họ nhạc dương đích sẽ hay không động hắn. hai ngàn năm trong thắc tà sư tổ một mực được miêu không giao phụng nếu như thiên nhân, hiện tại nhạc dương ôn xuất khẩu không tốn, chính cấp hắn thi vu rút ra cổ chúng đích trưởng lao nhấc tay tiểu hung hăng đích vỗ một cái bật hai. nhạc dương ôn không những không có kêu đau. Phản mà ha ha cười lớn lên đang đánh. tháp tà hậu nhân hào cốt khí. Lao tử tiểu là không nghĩ thông, tháp tà năm đó vì sao không đem sự tình giao đại cho chính mình những này có cốt khí đích hậu nhân, mà là tìm lên nhà ta sư tổ. Lao tử càng không nghĩ thông, tháp tà đem chính mình đích sự tình giao đại cho nhân khác, sau đó hắn mụ đã đi nơi nào. Hạt mầm, họ ôn, các người ai có thể cho ta nói rõ ràng, ta hiện tại tiểu cho các người dập đầu bồi tội. Nhạc dương ôn vừa nói xong, lại là ba đích một tiếng giòn vang tại trước mặt hắn đích mạ non trưởng lão cư nhiên nhấc tay cấp chính mình một cái bật hai, mà lại hạ thủ cứng ngoan khoe mồm đều bị đánh lận nhạc dương ôn hơi hơi khẽ lăng thuận miệng hỏi ngươi làm cái gì Mạ non trưởng lão đích hắn ngư nói đích vô bị sinh sáp nửa khí lại kiên định đích rất nhạc dương không nên đánh nhưng là vũ nhục tiên tổ nhất định phải đánh đánh qua còn ngươi tiểu si mau kêu đoạn thời gian trước chú tại cửu đỉnh sơn nghe ôn nhạc dương nói qua sự tình đích đầu cối biết nhạc dương một mạch Hạn Bạt Ngũ Ca cùng bọn họ thắc, "Ta đệ tử đích Nguyên Nguyên, mấy ngày ở trước tiểu truyền tin về nhà, đem sự tình đích ngọn nguồn cáo tố nhị đường, mạ non trong đích trưởng lão đảng hoạch tâm nhân vật, hiện tại cũng đều biết nhạc dương ôn đích thân phận." Ôn nhạc dương nhẹ nhẹ đích than khẩu khí, đương sơ nhạc dương ngọt tuy nhiên không bằng nhạc dương ôn kiểu này kích liệt, nhưng là thái độ cũng một dạng phân minh, bọn hắn tuân thủ tiền tổ di mệnh, nhưng là bọn hắn đối với thắc ta cùng thắc ta đệ tử, căn bản tiểu không có một tia ấn tượng tốt. Lược lạc cấp họa thành đệ tử lưu lại hai điều di mệnh, giúp hạt Bạt, đảng băng truy sống lại lúc lao đi nàng đích ký ức. Nhạc Dương đệ tử được di mệnh vững vàng ép chặt 2000 năm. Trước 1000 năm trong, thời khắc giám thị không chế lấy Liêu đem đích nghiệt hồn, đã không thể nhượng nó bắt giết lợi hại yêu vật, lại không thể đem nó đói chết. Nhiệt hồn là cái dạng gì đích đồ vật, tâm tư cay độc thủ đoạn âm ngoan, há có thể an tâm được họa thành tổ tiên bái bố, Nhạc Dương thị không biết có nhiều ít cao thủ đều được nghiệt hồn hại chết, nhưng là cái thủ này căn bản không báo được. Phụ thân chết rồi, nhi tử còn muốn tiếp tục đi không chế giám thị. Sau một ngàn năm trong, bị tục đích thi sát hạn bản sống lại. họa thiên hạ đại yêu chế tác yêu dũng, càng góp đi vào vô số tiên tổ đích tính mạng. Trực năm trước, truy tử trùng sinh lại không chịu hồi hắc bạch đảo, nhạc dương đệ tử công bại sắp thành, liền cả thành chủ nhạc dương xấu kim cũng ôm hận mà chung. Vô luận dùng cái gì phương pháp nhượng truy tử phản hồi hắc bạch đảo, nói đến cùng khảo hiệu đích còn là thực lực, nhạc dương ôn hiện tại căn bản tiểu không có cái này lực lượng tại hắn vừa vận từ hắn huynh đệ trên thân được đến vu lực truyền thừa đích lúc, đồng thời cảm giác đến thất nương sơn bên này vu lực tuôn động, trộm trộm tiềm qua tới sau phát hiện mạ non chính tại tích góp vũ lực này mới tiềm phục lên rỉnh cơ cấp đoạn, nói đến cùng còn là vì đề cao thực lực, nhượng chính mình có cơ hội hoàn thành sư tổ di mệnh, làm tiên tổ di mệnh nghĩa vô phản cố đích hiệu chết, cùng nhận đồng tiền tổ di vận mệnh vốn tiểu là hai hồi sự, cơ hồ không có một cái nhạc dương đệ tử tâm cam tình nguyện, nhưng thủy trung tiền buộc hậu kế che già mang mọc. Tại bọn hắn tâm lý, đối, với, thác ta đích căm hận càng xa rất đối, với, sư tổ đích chôn đoán. Thác ta đem sự tình giao đại cấp hai cái sư huynh về sau, vô vô từ ấy tan biến. Lược lạc mị tục chết sau, vĩnh viễn cũng không có tận đầu đích nhiệm vụ, rơi tại họa thành cùng hạn bạn trên thân, mà thác ta một mạch động vu thi ba môn đệ tử căn bản sẽ không biết tỉnh Ngoài ra, còn có chút sự tình ta không minh bạch, tưởng muốn hỏi hỏi ngươi, ôn nhạc dương tại cách một sẽ đảng nhạc dương ôn đích tỉnh tự thêm chút bình phục ở sau mới tiếp tục nói nhạc dương ôn đích hồi đáp đảo cũng thông khoái có cái gì không minh bạch đích tự hỏi ôn nhạc dương đem chính mình đích lối nghĩ lọc một cái tại tiêu kim vào chồng, ngươi làm sao sẽ bị tam thông bắt đi ta thỉnh tần truy đi cứu ngươi tới sau tại miếu thành hoàng thấy ngươi thoát hiểm tần truy cũng theo tới đến cùng chuyện gì vậy kiện sự tình này ôn nhạc dương cũng không phải gấp ở biết chân tướng mà là tạm thời rẽ khai thoại để bình hoãn một cái nhạc dương ôn đích tâm tư Từ lúc không nói không làm hai bảo được mấy vị lao thái gia thu hồi đi ở sau, ôn nhạc dương cũng bắt đầu học theo động cân não Không nghĩ đến hắn không hỏi hoàn hảo, vừa hỏi ở dưới, nhạc dương ôn lập khắp phá miệng mắng to cái kia mặt lừa đầu xanh nhãn đích xấu hắn là cái đục nhân. Các người thác tà truyền nhân không giúp đỡ cũng tiểu tính, còn phải cái hôn đả đi cấp lao tử đạo loạn 6. Kỳ thứ 6. Ôn nhạc dương vốn là tưởng lấy lòng, kết quả sự giữ nguyện vì, không như mong đợi. Đuổi gấp lại đem thoại để khoanh trở về thác tà môn nhân tại biết sự tình đầu cuối ở sau, thâm cảm đại ân. Vô luận thác tà, lược lạc hoặc mị tục vị nào sư tổ, lưu lại tới đích lời đều là chúng ta ba nhà đích chí mạng, nhạc dương, thừa lại đích sự tình chúng ta cùng lúc sáu. Hắn đích lời còn chưa nói xong, tiêu được nhạc dương ôn không chút lưu tình đích đánh đức không cần, thác tà đệ tử còn là lưu lại chút khí lực, tìm đến các ngươi sư tổ đích mộ phần, thiêu trang giấy tiền hỏi hỏi hắn lao nhân ra, năm đó tan biến ở sau. Đến đâu khoái hoạt đi nhé ha ha, hỏi đi ra ở sau nhớ được cáo tố họa thành một tiếng, cũng tính là kết chúng ta họ nhạc dương đích tâm thượng một cái mụn nhọn. Nói xong, hải đông qua lại chuyển đầu trong hướng nhị nương láo tử không cấp đến vũ lực, hiện tại một vô hai tán, các ngươi cũng đừng không hảo ý tứ, dứt khoát giết lão tử sáu. Nhạc dương ôn để đến cái này giết chữ đích lúc, ngựa khí trong đột nhiên nhiều một kia khát vọng đích giải thoát. Lúc này đột nhiên một tiếng do nét đích cười lạnh. Từ trong rừng dày bình ổn mà lạnh lẽo đích truyền vào miêu trại, ta muốn xem xem thắc, tà truyền nhân là làm sao giết được lạc đệ tử. Lạnh lạnh đích trong thanh âm, một cái trung đẳng vóc nhân đích nhân trung niên, bộ phạt lược hiện cứng nhắc đích từ trong rừng rậm chạy đi ra, tại sơ sinh đích dưới dương quang, lỏa lộ tại ngoại đích da rẻ đều lóe ra một tầng doanh doanh đích nhán miệng sáng bóng, nhìn đi lên so thiếu nữ đích cổ gãy còn trắng non so anh nhi đích gò má càng non mịn. Nhạc Dương ôn vô bị ngoại ý đích kinh hô một tiếng, tùy tức miệng cứng cười Thao lên hắn kêu mồm lưu loát đích kinh khẩu phiến tử, ngựa khí lộ ra từ đáy lòng đích thân thiết ngũ ca, ngươi làm sao tới. Hạn bạt đối mặt với nhạc dương ôn, khó được chi cực đích phát ra hai tiếng cú đêm kêu khóc tựa đích tiếng cười, chẳng qua trên mặt đích cơ thịt như cũ cứng băng bang, không có nhậm hà biến hóa đường đường chết rồi, ta sợ ngươi ra sự, trận này tử thẳng cho đến nơi tìm ngươi, trước mấy ngày cảm, rắc, đến bên này vô lực tuôn động, sở dĩ qua tới xem xem, hoàn hảo, rất tốt. hoàn hảo là đối với nhạc dương ôn nói rất cao lại là hướng về nhị nương cùng mạ non nói không thụ thương đích miêu không giao nhìn thấy lại tới rồi đích nhân sắc mặt ngoan lệ đích chậm rãi vây ôm tại nhị nương thân sau những kia thụ thương vô lực tái thi vu đích mạ non cũng đều phí sức đích rút ra đào tử hạn bạn căn bản không lý hội cái khác mạ non ánh mắt băng lãnh mà ngốc trệ đích đinh chắc nhị nương thả nhân ta đi nhị nương tại tộc nhân đích nâng đỡ hạ nỗ lực đích ngồi thẳng thân thể trong mắt không chút yếu kém đích hồi chừng lên hạ đẳng ôn nhạc dương không việc, tái thả hắn đi. ôn nhạc dương lập khắc tại mệnh hỏa đích bao vây trong giống to nhị nương ta không việc, nhượng bọn hắn đi trước. không ngờ nhị nương lại vô bị kiên quyết đích lắc đầu ngươi hiện tại nói không tính, chờ ngươi đi ra lại nói. miêu không giao đích quật cường, căn bản không phải nhân ngoài có thể lý giải, mà non muôn có thể không so đo hại đồng qua hủy sạch đồng tâm khóa, thương đại long căn cùng vô số tộc nhân, nhưng lại ôn nhạc dương như quả bởi hắn mà chết, chỉ có lấy mệnh đền mạng. nhị nương nỗ lực đích hô hấp một cái nhượng chính mình đích thanh âm biến được bình ổn thắc tà lực lạc biêu cương hòa thành chúng ta mạ non tính không ra cũng lười phải tính này bút trướng nhưng là ôn nhạc dương muốn là sống không nhất định phải có nhân cấp hắn để mạng hạ bạn tựa hồ là cười một cái cứng nhắc đích thân thể cất bước hướng về nhị nương chạy đi hắn đích tốc độ không hề nhanh khả là trừ nhị nương ở ngoài bên thân sở hữu đích mạ non đều cảm giác hảo giống có một tòa vô hình đích đại sơn đột ngột mà cường hoành đích nện chúng chính mình căn bản không có một tia phản kháng đích cơ hội tiểu tại giống khi cùng đều thảm trùng trùng trùng đích ném đi ra mà hạn bạt ngũ ca vừa vặn đi hai bước đột nhiên lại ngừng lại nghiêng nao đại hơi hơi nhíu mày đây là hắn đến miêu cương tới nay nhị nương nhìn đến đích duy nhất một tiêu biểu tình đích biến hóa cùng nay đồng thời một cái sạch sẽ đáng thương đích thanh âm mang theo mấy phần chọc nhân tâm đau đích khiếp ý lược mang run dậy đích nói ta ta có thể nói câu công đạo lời ư. ôn nhạc dương tâm lý lộ bộ đích lật cái cái tình bất tự cấm không tìm được đích mập mờ một cái nha sĩ Thấp hôn một tiếng truy tử, tâm lý bắt đầu nhận thật đích tính toán, như quả chính mình từ này bên thân quần cuộn kích đáng đích vụ trong lửa sông đi ra đích lời, sẽ thụ đến bao lớn đích thương hại. Nhạc dương ôn lại ha ha cười lớn có thể, đương nhiên có thể, ngươi muốn là không tư cách nói chuyện, nhân thiên hạ đều biến thành kẻ câm cũng không quá đáng. Cười lên nửa tiệt, nhịn không nổi lại đê đê đích đau hừ một tiếng, đối với trước thân chính tại cấp hắn giải cổ đích mạ non trưởng lão khí nói ngươi điểm nhẹ mã non trưởng láo trực tiếp lượng ra một bà hát tử sắc đích đau tử hung hăng đích quét tiếng nhạc dương ôn đích trong tay lửa đi ra một cái trắng lòa lòa đích trùng nó nang. truy tử đích thân tư đông đưa bước chân doanh doanh đích tử trong rừng cây chạy đi ra tùy tức nhìn đến miêu chạy trước vu hỏa kích đảng thương viên mệt mỏi hảo giống bị hung hăng đích dọa nhảy dựng trắng non đích nu để nhẹ nhẹ đích đem chính mình đích kinh hô ô tại trong miệng vô hạn ủy khuất đích nhìn hải đồng qua nhạc dương ôn một nhãn hảo giống nhạc dương ôn vừa vặn hỏng nàng yêu mến nhất đích đồ chơi Toàn tức thân tử hơi đổi, mạ non chỉ, cảm, rác được trước mắt một hòa, lại. Nhìn đích lúc, tiểu si mau kêu đã được truy tử. Trong lòng, tiểu tại mạ non rồn dập khí mắng, lượng ra vu hỏa hoặc giả vu thứ chuẩn bị nhào đi lên đích lúc. Tiểu si mau kêu tại truy tử đích trong lòng đột nhiên lớn tiếng đích ho khăn lên, tùy tức mở mắt, còn có chút mơ hồ đích nhìn vào chung quanh. Tiểu tại tiểu tử này đang chuẩn bị thư thư phục phục đích đem nao đại hương cái kia mềm mại đích bộ ngực trong luồn đích lúc. đột nhiên phát hiện chính đầy mặt tâm đau quan hoài đích nhìn vào chính mình đích nhân có điểm quen mắt ôn nhạc dương hiện tại đã không cố được vu hỏa sẽ hay không cắn trả từ truy tử vừa đến tự đem linh thức bổ nhào đi ra không biết là truy tử không có khắc ý dầu diếm còn là chính mình công lực đại tiến hắn đích linh thức chính tùy theo lỗi chân lông đích thu xúc mở đóng đem miêu trại phủ cận phát sinh đích hết thảy đều rõ rệt đích chuyển về đến trong não hải nhìn đến truy tử nắm lên si mau kiêu ôn nhạc dương không chút suy nghĩ tự thấp góng một tiếng bung ra Ôn nhạc dương thoại âm chưa lạc, trước mắt mãnh địa một hoa, tại một tiếng sung mãn kinh hỉ đích hoan hô trùng, truy tử đã xông tiến mệnh hỏa đích bao vây, trong ánh mắt dập dờn lên vô tận đích khoái lạc, tùy tức truy tử lại kinh hô một tiếng, bóng nhân hơi loé, tan biến sáu. Truy tử tiểu giống cái khoái lạc đích tiểu nữ hài tựa, nghe đến đại ca ca đích thanh âm lập khắc bỏ rơi trong tay đích đồ chơi sáu. Chẳng qua cái tiểu nữ hài này tốc độ kỳ nhanh, lập tức lại nghĩ tới tới cái kia đồ chơi không cấm thế, điện quang đá lửa ở giữa lại nữa lượt về. Tiểu tại si mau kêu kham kham nện tại trên đất đích sát -Nà, lại ôm chặt hắn Lần này truy tử trước đem si mau kêu tiểu tâm rực rực, dẹ dặt đích đặt tại trên đất, mới lại nữa về đến ôn nhạc dương trước mặt, chạy trồm như long dày nặng tựa hại đích liền cả tâm khóa vu hỏa tại truy tử đích trong mắt hảo giống liền cả thanh phong đều không bằng, xuất nhập ở giữa không chút đình hoãn. Không chút nào che đậy chính mình đích kinh hỉ cùng kích động, truy tử thanh âm đều tại hơi hơi run rẩy lên người. Người tại, một bên nói lên. Một bên do dự lên vươn tay ra, tựa hồ tưởng muốn dán tại Ôn Nhạc Dương đích trên gò má, nhưng là lại do dự lên không dám. Ôn Nhạc Dương cũng không dám động, ánh mắt trực ngoắc ngoắc đích nhìn vào kia trích bạch ngọc tựa đích tay nhỏ. Sau cùng còn là truy tử vỗ đủ dũng khí, dùng mềm mại đích tay nhỏ tại Ôn Nhạc Dương đích trên gò má bay nhanh đích một mạng, Theo sau tiểu giống hoàn thành một kiện cái gì kinh thiên động địa đích tráng cử tựa, khỏe mắt chân mày có nổi lên từ đáy lòng đích khoái lạc, ngươi cũng tại nơi này. Ôn Nhạc Dương cũng vỗ đủ dũng khí Còn là kém điểm bị truy tử đích nhẹ nhẹ khẽ vô cấp hù chết, đuổi gấp dùng linh thức nhìn một chút chính mình đích nao đại còn tại trên cổ, này mới cười khổ lên lắc lắc đầu tiểu tính ngươi tới được mượn, muốn nhìn đến ta cũng không phải việc khó, không dùng thế này sáu. Ôn nhạc dương đến cùng còn là hiền hậu trang tỏi hai chữ lưu tại đầu lưới thượng, không bỏ được nhổ đi ra. Truy tử không chút nào cho là ý, lý trực khí tráng đích hồi đáp ta ngày ngày đều tại nghĩ tới, nhìn đến ngươi đích lúc nên làm sao dạng, đây là một chủng ngoài ra còn có hảo mấy chủng Đảng về sau nhìn đến ngươi tái trầm trầm làm cho ngươi xem. Nói chuyện đích lúc, trông lên Ôn Nhạc Dương đích ánh mắt sung mãn mong đợi, rất sợ Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu nói thượng một câu, không nhìn. Ôn Nhạc Dương không lắc đầu, một là không dám, hai là bất nhẫn, biết rõ truy tử hết thảy đều là làm bộ, khả tiểu là không nhẫn tâm cự tuyệt. Khắc ấy Nhạc Dương Ôn trên thân đích trong đích trùng cổ đã được rút ra đích sai không nhiều, đối với Vu Hỏa cười lạnh lên hỏi bằng truy, ngươi không phải có câu công đạo lời muốn nói ư? Nhạc Dương Ôn chờ ngươi đích công đạo đã có chút không nén phiền. Truy tử đối với Ôn Nhạc Dương tiếu bi đích lẽ lưới, nhỏ giọng đối, "Với, hắn nói đợi đợi ta a." Cùng theo thân ảnh hơi lóe, lại trở lại miêu chạy một khẩu, khả là lại không có trực tiếp đi hướng Nhạc Dương Ôn, mà là hơi lóe thân, nhanh nhẹn đích nhảy đến si mau kêu trước mặt, cười doanh doanh đích hỏi tiểu gia hỏa, "Ngươi thường tốt rồi không?" Si mau kêu cảnh dịch đích lùi, về sau một bước, đã không có gật đầu càng không có lắc đầu, chỉ là cùng Truy tử không chút yếu kém đích nhìn nhau. Hắn đối Với truy tử ấn tượng khắc sâu, tại tiêu kim hoa trong đem chính mình một đám nhân này đều bãi lộng tại cổ trưởng ở giữa, nhìn vào nhu nhược và phần, nhưng là thực lực cao đích chính mình cũng không dám tưởng tượng, tỷ khí cũng là thuấn tức và biến, kỳ liên tiên tông đích nho trưởng môn được nàng đánh đích thảm không nỡ nhìn, tự hủy bản mạng cổ là nhân miêu vạn bất đắc dĩ đích thủ đoạn, tuy nhiên không chí bỏ mạng, nhưng là một sĩ thi triển nhẹ thì đại bệnh một trường, trọng tác suốt đời tàn phế, cũng không biết truy tử dùng thủ đoạn gì đó. Tiểu si mau kêu từ lúc tỉnh lại ở sau, tiêu, cảm, rác được có một cổ mát lạnh đích khí tức tại trầm rãi đích bao bọc lấy chính mình, tại kinh mạch gian nhẹ nhẹ đích mát xa lên, vốn là vạn kiến phệ thân đích thống khổ khắc ấy đã được kêu cổ mát lạnh chống đỡ đích nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, tuy nhiên thân thể nhuễn miên miên đích để không nổi cái gì khí lực, nhưng là tinh thần lại kiện vượng đích rất. Nhìn vào si mau kêu sung mãn đích dí đích nhắn thần, truy tử lượng lượng đích trong mắt tấn tốc cảm đạm đi xuống. Sung mãn khó qua cùng đành chịu đích than khẩu khí, chuyển đầu đi ra, Si Mao lại tựa hồ nhìn thấy, tại truy tử chuyển đầu đích sát na nhu mỹ đích đuôi mắt gian chớp qua một tia âm ngoan đích tối lệ, lập khắc bị hù ra một thân mồ hôi lạnh. Theo sau truy tử mới ánh mắt sở sở đích nhìn vào Hải đông qua nhạc dương ôn ta là, cảm, giác được. Lược lạc cùng Thác ta đều là nhân tốt, nhưng là lược lạc nhân tốt đối, với ta tuy hảo, đối với các ngươi lại không tốt. Mã Non hổ thị đam đam nhìn chằm, chằm ánh mắt âm ngoan Hạn bạc mặt không biểu tình một lời không phát, ải đông qua toàn thân phê miệng huyết nhãn tranh nành, truy tử tiếu xinh xinh đích đứng tại ở giữa bọn hắn, càng hiện được đáng thương cùng không y. Nhạc dương ôn xứng một cái, ha ha cười lên lớn tiếng quát thải hảo một câu công đạo lời. Truy tử lập khắc tiểu giống được đến mạc đại đích cổ lệ, hương cao thái liệt đích tiếp tục nói đi xuống lược lạc nhân tốt đối, với, ta hảo, sở dĩ là ta đích nhân tốt, ta cũng muốn đối, với, hắn hảo, nhưng là lược lạc đối với các ngươi không tốt các ngươi cũng không cần quá đem hắn đích lời đương hồi sự. Nhạc Dương ôn meo lại trong mắt, không tái tùy ý cùng thiếu, mà là khôi phục bình thời kia mồn kinh khẩu phiến tử, lược hiển tùy tiện đích khé cười lên hỏi nga. Lời này làm sao nói, làm sao ngươi biết lược lạc tiên tổ đối, với chúng ta những này hậu nhân không tốt tới lên. Khác đích không nói, hòa thành đệ tử đích vũ lực, tự truyền thừa từ hắn lao nhân ra. Truy tử cười, tức liền vẩy động nổi gió tình, vẫn như trước khiến nhân đau lòng hắn cho các ngươi chết lại làm sao sẽ là đối với các ngươi hảo nghi. Hiện tại họa trong thành, còn thừa lại mấy cái họ nhạc dương. Nói lên, nàng sơ sơ đình đốn phiên khắc, mới tiếp tục cười nói muốn là ngươi chết rồi, hại chết ngươi đích khả không phải ta, là nhân tốt lực lạc, một điểm này ngươi cũng đừng quên. Toàn tức, trong không khí vang lên liên phiên đích bạo minh thành, hạn bạt ngũ ca cùng truy tử đồng thời tan biến tại chúng nhân trước mắt. Chỉ có ôn nhạc dương đích linh thức mới có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng hai cá nhân đều còn tại miêu trại trước môn rộng rãi đích đất chống thượng chỉ là triển khai thân hình bắt đầu lẫn nhau phất kích nhân bình thường đích ánh mắt căn bản theo không kịp hai cá nhân đích tốc độ bọn hắn ai cũng không có thi triển thần thông dựa vào đích hoàn toàn là lực lượng cùng tốc độ hảo giống tại lẫn nhau thăm dò so sánh ở dưới hạn bạc ngũ ca tựa hồ hơi chiếm thượng phong nhưng là truy tử đích trên mặt lại thủy trung ngậm lấy một tia đốc định đích mỉm cười ôn nhạc dương hít sâu một ngụm khí toàn thân đích da dẻ đột nhiên căng chặt. Hắn đợi không kịp nhìn đi xuống, truy tử đích mỉm cười đến cùng đại biểu cái gì, hắn muốn ra tay thử thử xem, chưa hết đợi tiếp. Chương thứ 171 Mai phục. Tại Ôn Nhạc Dương cương vừa muốn xông ra đồng tâm khóa vu hỏa đích lúc, đột nhiên thân thể nặng bảy một khẩu ngoại lực không biết lúc nào đã khẽ khàng ẩn đến hắn đích dưới chân, không chút chinh triệu đích phát khó, một cái tử đem hắn vững vàng đích gông cùng chú, không có thương hại cùng thống khổ, chỉ là đơn thuần đích định chắc hắn, tựa hồ không muốn cho hắn tùy tiện ra tay. Ôn Nhạc Dương trên thân không đau không ngứa, Sở dĩ cũng không thế nào sợ hãi. Tiểu là có chút hãi nhiên, truy tử cùng hạn kích chiến chính mê, đều sẽ không có công phu đối phó hắn, chẳng lẽ phụ cận còn có thể giấu qua chính mình linh thức đích cường giả tiền phụ. Giấu qua chính mình không tính gì, nhưng lại như quả liền cả truy tử cùng hạn bạt cùng lúc đều giấu qua, tiểu được nhượng nhân trong lòng thầm thì, Truy tử cùng hạn bạt lẫn nhau phốc kích một trận, hai cái nhân cơ hồ đồng thời bạo phát ra một tiếng quát mắng, so sơn nhạc còn muốn trầm trọng đích uy nghiêm, đột nhiên từ hai trên thân bọn hắn tuân phún phát hung hăng đích hướng về bốn phía cuốn chiếu khai đi nhạc dương ôn hòa sở hữu đích mạn non đều tại kinh khiếu trong trùng chúng đích hướng về sau té đi ôn nhạc dương lại bởi vì kia cổ ám lực đích công cùm giống căn đinh tử tựa đích được vững vàng chặt tại đích nguyên bên thân đích đồng tâm khóa vu hỏa cũng căn bản không lý hội gần tại chỉ xích đích tranh đấu nhất tâm nhất ý đích hướng về ngọc phủ trong luận. khắp trời cự đại đích băng truy lăng không mà hiện tại triều dương hạ đãng khởi thực cốt đích tối lệ hướng về hạn gạo thét mà đi thu qua cự một đích bạch mau hạn sát phá thổ mà ra, tựu giống tới từ âm gian đích ru minh chi thảo, lật qua tầng tầng tử khí triển miên đích lãng, không chút yếu kém đích nên hướng băng truy. một cái thiên mệnh thần thú chân thủy chi thần, một cái tuyệt đại thi vương du tàu âm dương, hai cá nhân tại lẫn nhau thăm dò phiến khắc sau, đồng thời phát động thần thông. theo đó tuân lên đích cường giả chi thế, cũng giống thủy triều kiểu chạy trồm kích tuôn, mà truy tử tựa hồ vẫn cứ lừa tốn hạn bạt một bậc, tại lùm bùn lách cách đích bạo vỡ thanh tròn. Vô số băng truy được cơ hồ muốn xông phá thiên không đích bạch mau hạn sát cuốn chặt xoắn vỡ, không qua nhiều ít công phu, truy tử gọi ra đích thần thông tiêu được hạn bạt đánh tan, tử khí trầm trầm đích bạch mau hạn sát lại không chút đình lưu, hướng về nàng cuốn chiếu mà đi. Lúc này truy tử lại quỷ dị mà vũ mỹ đích vểnh lên quay mổn, tại bờ môi mân ra vài tia nhu nhược đến thực cốt đích cười văn, cùng theo một khác đạo sung mãn hạo nhiên chính khí đích kiếm quang, lại như ẩn giấu mà âm hiểm đích độc xa một dạng, không chút chinh triệu đích tử trong không khí yến nắng xuất hiện. Giống một đạo thiểm điện tiểu hôn giống hạn bát đích cổ Kiếm Quang lẫm nhiên chính khí sung mãn danh môn chi thế thời cơ cầm nắn đích vô bị tinh xác vững vàng nắm chặt hạn kích vỡ khắp trời bằng truy lực lượng vừa vận tùng động đích thuần gian thủ đoạn ngoan lạt vô tình một kiếm này chính là muốn chặt rơi hạn bạt đích lao đại ra tay đích phương thức lại ti bị chi càng nhưng là càng nhượng nhân chấn ngạc đích là dựa vào một kiếm này chi huy đánh lén đích nhân có lẽ so không hơn hạn cùng truy tử nhưng là sai nhau đích cũng gần gần là một tuyến ở giữa Ai cũng không nghĩ đến, truy tử Tại Minh, lại có một cái thực lực cũng tại tuyệt đỉnh cao thủ chi liệt đích giúp tay tàng tại nơi tối, một mực ẩn nhận chờ đợi lên. Ngại ở lược lạc cùng mị tục đích di mệnh, hạn bạc một mực đánh được vô bị mất sức, không dám thật đích buông tay chân ra giết chết đối phương. Đối phó truy tử dạng này đích cao thủ, tưởng muốn bắt sống nàng, muốn so trực tiếp giết chết khó hơn vạn bội, kiếm quang hiện ra chi lúc hạn bạc căn bản không có một điểm chuẩn bị, miên cương di động thân thể tránh qua cổ, kiếm quang như điện kích tiệm, tại phẫn nộ đích giống to trùng, Hạn bạt ngũ ca đích tay phải được liền theo bả vai chém nước. Đầm đặc đích hảo giống hồ quánh một dạng đích hát sát huyết dịch, chậm chạp mà vụng về đích từ miệng, vết, thương trung tuân ra. Nhạc dương ôn quái khiếu một tiếng. Bính kình toàn lực nhảy đi lên. Tại giữa không trung thân thể mảnh địa một cương. Thương thế lại cao tài phát. Trung trung địa té tại trên đất. Nếu không phải lao đạo có thương tại thân, thi sát căn bản trốn chẳng qua ta một kiếm này. Trong không khí đã khởi một trận gần sóng. Một cái vóc nhân khôi vị nhưng sắc mặt so giấy còn trắng bệnh địa lao đạo nhảy đi ra. Đứng tại trọng thương địa hạn ngũ ca bên thân. Ôn nhạc dương như cũ không thể hơi động. Nhưng là trong nao ông địa một tiếng. Cơ hồ không dám tin tưởng chính mình địa trong mắt. Đánh lén hạn bạc địa nhân. Cánh nhiên là Nga dương đạo ba vị lao đạo. Một cái được xa ương đánh bạo đầu. Một cái cùng nhạc dương ngọt cùng quy về chọn cả nhân được tỏa cốt dương cho. Hai cái ba vị lao đạo đều chết tại ôn nhạc dương trước mắt. Không nghĩ đến hiện tại lại nhảy ra ngoài cái thứ ba. Cứu cánh có mấy cái ba vị lao đạo. Hạn bạc địa một điều cánh tay liền theo nửa cái cánh tay đều được phi kiếm chặt đứt. Thương địa cực nặng. Hiện tại chính té tại trên đất. Khổ khổ địa dãy rũa lo nghĩ muốn đứng lên. Truy tử trong hướng đồng bọn đích trong trong mắt, không chỉ không có hoan du cùng tán thưởng, phản mà chấp qua một tia tranh nhanh đích tôi lệ, ngự khí lại sung mãn may mắn đích hoa quái Hảo giống một nam cấp đích tiểu nữ hài mò đúng rồi, một đạo số học để tựa đích may mà tiên trưởng trọng thương chưa lành, hạn bạc muốn là chết rồi, nhiệt hồn cùng truy tử khả cũng đều sống không được nghi. Nói lên nói lên, ngữ khí trong đả sung mãn ủy khuất đường sơ ngươi đáp ứng ta đích lúc, khả không phải dạng này. Ba vị lao đạo bản lên khuôn mặt, hắn vóc nhân quá trắng thạc, cổ so nhân phổ thông đích bắp đùi còn thô, một bản chính kinh đích lúc không giống huyền môn cao nhân dạng, kia tiên phong đạo cốt, nhưng cũng là đầy nhân đích chính khí, nhất bản nhất nhãn, đâu ra đấy? đích hồi đáp lao đạo đáp ứng giúp ngươi mai phục cái này thi yêu nhưng là khả không đáp ứng ngươi không giết hán lúc này đồng dạng cũng té tại trên đất tưởng muốn dây rủ mà lên đích nhạc dương ôn đột nhiên mở miệng lệ thanh giống to ôn nhạc dương ngũ ca đích tính mạng liên hệ lên cái gì ngươi lòng dạ biết rõ thắc ta đệ tử chẳng lẽ thật đích là xúc đầu ô quý hư ôn nhạc dương hiện tại cảm giác được chính mình liền giống bị thi định thân pháp có thể nghe có thể nhìn tưởng nhưng là không thể động cũng không thể nói chuyện thậm chí liền cả cái cười khổ đều làm không được muốn là hắn có thể hơi động, căn bản không dùng đến hại đồng qua quá mắng, sớm tiểu nhào ra vu hỏa bính mệnh đi rồi. chẳng qua, nhược ôn nhạc dương nghĩ không rõ ràng đích là, cứu cánh còn có ai, có thể tại hạ bạc, truy tử, ba vị những này đỉnh nhọn đích quái vật mí mắt dưới đáy, Trộm trộm thi triển lực lượng đinh chú chính mình, mà không bị phát hiện. lúc này, liền cả tâm khóa đích vu hỏa đã dần dần hi bạc, không giống vừa mới dạng kia khí thế bằng bạc, xem ra tiểu nhanh được ngọc phù hấp cô. truy tử nhẹ nhẹ than khẩu khí. Trước không lý hội ba vị lão đạo đích lời, mà là trông lên trên đất thống khổ xuyến hơi đích hạn bà khiếp sinh sinh đích giải thích ta sát giác ngươi thể nội có nghiệt hồn ở sau, tiểu tái không tưởng qua giết ngươi, vốn là muốn cho lão đạo giúp lấy ta đem ngươi bắt lại, ngươi biết, chính mình đích mệnh đều phải nắm tại chính mình trong tay mới yên tâm, không nghĩ đến lão đạo rất thôi, lừa ta, cũng thương ngươi. Ba vị lão đạo đích trên phi kiếm, tựa hồ còn có cái gì khắc chế thi sát đích lợi hại pháp thuật, hạn bạn thủy trung không thể dễ dàng rửa mà lên, hắc xác đích lủng huyết cùng lấy bùn đất dơ bẩn đích hỏa đầy hắn toàn thân ánh lửa ảnh ảnh trang trang chỉ cần là còn có thể động đích mạn on hiện tại đều đã chuẩn bị tống chết rồi quỷ dị yêu dã đích mệnh hỏa tại mờ sáng ở sau hiện được có chút trắng bệnh lại đem chọn cả miêu chạy đều bôi lên một tầng bi trắng truy tử căn bản không dùng chính nhãn đi xem một cái nhân miêu hảo giống hai trích sư tử tại đàm phán đích lúc căn bản không lý hội bên thân ma quyền sát trưởng đích thổ bất tử cười khổ lên đem ánh mắt từ hạn bạc trên thân chuyển hướng ba vị nhãn thần cùng thanh em toàn đều là đáng thương ba ba sung. câu vậy tốt thôi hiện tại cái này thi sát không chết ngài tiểu đem hắn cho ta đi truy tử hảo giống đột nhiên tưởng lên cái gì lưỡng toàn tệ mỹ đích biện pháp sạch sẽ đáng thương đích trên mặt đều cháy lên một tầng mềm mại đích hy vọng thâm thâm đích hít vào một hơi lại đột nhiên hét khí giữ một tiếng thân hình so quỷ mị còn nhanh vươn ra thon thon tế chỉ khinh xảo đích nghiết lên một căn dài dài đích băng trâm thiểm điện tiểu chất hướng ba vị lao đạo ba vị lao đạo lại không có tơ hào nộ sắc Vươn tay chỉ dẫn phi kiếm, căn bản không lý hội truy tử đích sậu nhiên phát khó, mà là một kiếm hướng về cước cạnh đích hạn bạt tiểu chọc đi xuống. Truy tử kinh khiếu một tiếng, một cái gót đầu tiểu phiên hướng một bên, sắc mặt thương hoàng mà phẫn nộ đích quát mắng dừng tay. Phi kiếm gắt gao áp tại hạn bạt ngũ ca đích trên cổ, hơi chút thúc động, thi sát tiểu sẽ đầu thân dị xứ. Ba vị lao đạo ha ha một cười vốn là ta tiểu thân thụ trọng thương, vừa mới đánh lén thi yêu lại hao không ít khí lực, hiện tại càng không phải đối thủ của ngươi chẳng qua ngươi muốn là tưởng một vô hai tán, ta lại không sao cả. Hắn đích động tác hiển rõ muốn so truy tử chậm hơn không ít, nhưng là hạn bạt tiểu tại hắn dưới chân, truy tử lại cự ly hắn có đủ một tên tri địa. Truy tử khắc ấy cuối cùng không tái, giả, trang đáng thương, mà là lệnh giọng hỏi hắn ngươi cứu cánh tưởng dạng gì. Tưởng dạng gì? Ba vị lao đạo nghe đến truy tử đích lời, trên đầu chán trợt địa tué khởi một điều thô to đích gân xanh, đầy mặt chính khí một cái tử biến được vạn công mà phẫn nộ trong cổ họng tiểu giống đột nhiên bị nhét tiến một mũi lửa nóng đích Dao Tử mỗi một cái chữ đều nói đích Thanh Tê lực Kiệt ngươi biết bị như lửa đích Tư Vị sao ngươi biết cốt tựa băng đích Tư Vị này xấu Truy Tử cư nhiên không tim không phổi đích nổ một cái tiếu bị đích đầu lưỡi cốt tựa băng đích Tư Vị ta đều là biết ba vị Lão đạo hiển rõ bị nghẹn một cái Dương Thiến khắc mới không lý hội Truy Tử tiếp tục Thanh Tê lực Kiệt đích khí hào bị như lửa cốt tựa băng huyết tựa đồng chấp sôi nóng thì tựa băng châm toàn đâm lục phủ ngũ tạng Mỗi ngày ta đích não tương đều tại sôi trào cùng ngưng băng ở giữa không ngừng đổi chuyện, khăng khăng ta còn không cách, nào, ngủ đi nào sợ một nháy. thời thời khắc khắc thủ lấy vô cùng khổ sở đích nung nấu, đều là vái này đầu nhiệt hồn sở tứ, chỉ cần nghiệt hồn vừa chết. Ta liền giải thoát. Người nói ta tưởng dạng gì? Truy tử đích biểu tình, tùy theo lão đạo đích lời, lúc mà kinh hãi, lúc mà thống khổ, hảo giống chính tại chịu khổ, là nàng tối tối thân cận đích nhân nhà, trong mắt to trong sung mãn doanh doanh đích nước mắt. Đây là tâm đau đích lắc lắc đầu, nói ra đích lời lại cùng chính mình đích biểu tình không chút nào đáp biên nhi ta làm sao biết ngươi có thể dặn gì, ngươi vừa vặn khóc lên kêu lên, đều là muốn sát nghiệt hồn, kết quả lại không động thủ sáu. Kỳ thực, như quả ngươi động tác nhanh đích lời, ta khả năng tới không kịp tại chết trước hủy ngươi, chẳng qua ta đều phải thử thử, ngươi thử không thử. Hạn bạt vừa chết, liêu đem nghiệt hồn liền chết, cùng nghiệt hồn cùng mệnh cộng sinh đích truy tử cũng phải chết không nghi, ngờ. Chẳng qua Truy Tử sắp chết trước đích phản kích mưa gió thải hồng cũng có thể tưởng đến sẽ dạng gì. Ba vị đã từng cấp liêu đem trốn lẫn đích nghiệt hồn làm một ngàn năm đích lô đỉnh, tới sau nghiệt hồn được hạn bạn trùng tại thể nội ở sau, không biết tại sao không chết, còn công lực đại tiến luyện ra phân thân, mà lại một sẽ nhảy đi ra một cái, cùng cờ lồn khoa học ra tựa, làm đến ôn nhạc dương đầu ngất nao trứng. Nghe ý tứ của hắn, tựa hồ là liêu đem nghiệt hồn còn tại hắn trong thân thể lưu lại cái gì đáng sợ đích thương hại, nhượng hắn sống không bằng chết. Nếu muốn giải thoát chỉ có chu sát nghiệt hồn Ba vị lao đạo cười Trước nhất đích chính khí Theo sau đích tranh nanh một cái tử toàn được mặt cười ghép lại tại một chỗ Nhìn đi lên nhượng lông nhân cốt sợ hãi lấy trước ta muốn sát nghiệt hồn Là không biết cùng nó cùng mệnh cộng sinh đích thiên truy còn sẽ sống lại Hiện tại so lên chu sát nghiệt hồn Còn có một điều càng tốt đích lộ chờ lấy ta đi Chẳng qua được dựa vào ngươi giúp ta Truy tử không chút do dự đích gật gật đầu Giúp ngươi Tử nói lên nửa thiệt Đột nhiên không lý hội đạo mà là ánh mắt sáng ngời đích trông hướng ôn nhạc dương hiện tại đích vu hỏa chỉ thừa lại nhàn nhạt đích một tầng ôn nhạc dương không dùng linh thức dựa vào ánh mắt cũng có thể nhìn thấy mặt ngoài đích tình hình ngọc Phu không có gì biến hóa ôn nhạc dương chính mình cũng không gì đặc thú đích cảm giác ba vị lao đạo ha ha một cười tiếp lấy truy tử đích lời tiếp tục hướng xuống nói nói toạn mọi nhân đều là lao yêu quái ai cũng dọa không nổi ai ngươi trước giết sạch sở hữu nhân sau đó tự đoạn đôi tay tái cùng theo lao đạo đích lời còn chưa nói xong. Đột nhiên phi kiếm không nghe lời lệnh đích hơi nhảy, dưới kiếm đích hạn bạt ngũ ca, dùng hết toàn không khả năng phát lực đích góc độ, đột nhiên đằng không mà lên, lật qua gót đầu hướng về truy tử bay đi qua. Ba vị lao đạo vừa sợ vừa khí, quát lớn một tiếng yêu nữ cái gì tà pháp. Thân hình như do hướng về hạn tiểu bổ nhào đi qua, hắn hiện tại căn bản không phải truy tử đích đối thủ, muốn là ném hạn bạt này, trích bảo mạng phù phải chết không nghi. Ngờ, truy tử cũng bay xéo mà lên, giống một trích đầu lâm đích xuân yến nên hướng đối phương. Tuy nhiên không minh bạch đã phát sinh cái gì, nhưng là hạn bạt là nàng tính mạng du quan đích sở tại, vô luận như, thế, nào cũng không thể bỏ qua cái này đại hảo cơ hội. Chỉ cần nàng không chế hạ, ba vị lao đạo đối với nàng mà nói tự biến thành một cái sắc mặt tái nhận đích thí. Cùng này đồng thời ôn nhạc dương trên thân cũng là mãnh đích một tùng, kia cổ ép chặt lực lượng của hắn khoảnh khắc tan biến. Trong tối ẩn tàng đích cao thủ đã ra tay, cũng nữa cố không thượng hắn. Hạn bạt bay được không nhanh không chậm, tại lao đạo đổi thượng hắn đích đồng thời vừa tốt truy tử cũng chạy tới, hai cái nhân đồng thành quát mắng, không khí phát ra một tiếng thê thảm đích bạ mình, cùng theo một chùm huyết vũ bao bắn mà lên, ba vị lao đạo ngăn không nổi truy tử đích đánh công, giữa sát na cánh nhiên bị hoạt hoạt xé nát, liền cả một tiếng tiêu thảm đều tới không kịp phát ra, ba vị chết thảm không kịp tiêu hồ, mà truy tử lại phát ra một tiếng thống khổ đích hét khí dữ, trung trung đích té hướng một bên, ún tùn hai tiếng, hạ bạn cùng truy tử lần lượt dứt đất, đồng thời một trận hư nhược lại khai tâm đích tiếng cười. Sen lần theo hai tiếng ho nhẹ, bạn tùy theo một cái tinh trí như ma thuật kiểu đích tuổi trẻ nữ nhân, tiên nắng xuất hiện tại chúng nhân đích trước mắt. Không khí mãnh địa chấn động lên, phiến khắc ở sau lại hung hăng đích nhảy động mấy cái, liền cả tâm khóa sở hữu đích mệnh hỏa đều được ngọc phù hấp liễm được quyến trích không thừa. Ôn Nhạc Dương lại căn bản cố không thượng nó, cùng tiểu Si mau Qiu, nhị nương cùng lúc Hoan hô lên chạy đến vừa vặn xuất hiện đích tuổi trẻ nữ tử trước thân, đầy mặt kinh hỉ đích kêu một tiếng trường ly. Vừa kêu xong Ôn Nhạc Dương mặt đỏ lên, lại nhỏ thanh thêm hai tự sư tổ sáu. Tuy nhiên vừa mới đã đoán được, cái kia đã sợ chính mình tùy tiện ra tay, lại có năng lực giấu qua truy tử đảng nhân đích tiềm phục cao thủ tiểu là Trường Ly, khả là thật đích nhìn đến nàng đích lúc, kia cổ từ đáy lòng đích vui sướng, không tiêu đi ra đích lời sẽ sống sờ sờ đem ôn nhạc Dương ngục chết. Dương gật gật đầu nói mập, cũng đừng biến thành thái đàn tử, xấu cũng xấu chết rồi. Cùng theo vươn tay mò mò tiểu Si Mao kêu đích đỉnh đầu, lại đối với nhị nương gật gật đầu ôn nhạc dương lúc này mới phát hiện, trường ly đích sắc mặt cũng thấu ra một tầng hư nhược đích trắng bệnh, nhựa kia phó mỹ tới cực điểm đích khuôn mặt, lây dính mấy phần nhượng nhân không do sẽ tiểu tâm rực rực, dễ dặn, đích giòn yếu, nay phần giòn yếu phảng phất cổ sứ thanh hoa, tinh trạng t 7 có nhìn đến nàng đích nhân đều nhịn không nổi bình khởi hô hấp, không phải sợ sẽ lỡ tay đánh nát, mà là hơi chút thô trọng một kia đích tiếng hít thở, đối, với nàng đều là một trùng tiết độc. mềm mại đích môi gian, phiên phiên chuyển một vòng đối với sở hữu nhân làm ra một cái cấm thanh đích động tác, đương nhiên cũng không rơi xuống đã lật thân nhảy lên, nhưng là khỏe mồm thấm ra vết huyết đích truy tử. Truy tử nhìn đến trường ly, trong ngày thường vĩnh viễn là khiếp khiếp đích ánh mắt biến được hào giống liệt hỏa một dạng, sung mãn phun bạc đích nội ý, chẳng qua lại cũng không lên tiếng. sắc mặt xanh đen đích đứng ở một bên, ánh mắt lưu chuyển mấy cái, trông hướng trên mặt đất, ba vị lao đạo thảm vỡ đích thi thể, sở hữu nhân đều không dám lên tiếng. trường ly này mới mạn ý đích gật gật đầu. Đối với ba vị lão đạo đích thi thể, dùng thương lượng đích khẩu vẫn nói không được yếu, đi ra tán gẫu. Một tiếng thấp hô, nhượng nhân phân không rõ là hừ lạnh còn là than thở. Một cái đạm kim sắc, lại bọc lấy một tầng xám xanh đích ảnh tử, tùy theo không khí nhẹ nhẹ hơi run, xuất hiện tại chúng nhân trước mắt. Ảnh tử dần dần rõ rệt, lại không đủ để ngăn trở tảng sáng trong vi bạc đích dương quang, liền cả nhân phổ thông đích ánh mắt cũng có thể thấu qua ảnh tử, nhìn đến nó thân sau đích đá núi cây cối. Ôn nhạc dương tình bất tự cấm. Không kìm được, đích mập mở một cái nha xỉ, kinh dị nói đồ vật gì đó. Làm sao cái này dị tử? Yêu đạo đích nguyên hồn, truy tử cùng trường ly đồng thời hồi đáp, tùy tức hai cái phiêu lượng nữ nhân vừa khí mục mà xem, phảng phất cướp thượng một câu nói, kham bị giết thân đoạt từ đích đại cửu. Ôn nhạc dương như cũng đầy mặt đích kinh hãi, hắn căn bản không hiểu, có thể tại nhục thân chết sau hiện ra nguyên thần, này trùng tu vị đủ để tiếu ngạo thiên hạ, liền cả hắc bạch đảo đích ba vị kiếm tiên cao thế kia đích tu vị. Nhân chết ở sau cũng lập khắc hồn phi phách tán, hắn hại nhiên là bởi vì ba vị lao đạo đích hiện ra đích nguyên hồn, thực tại quá khó nhìn. Nhìn viên khuyết giống là cá nhân nhưng là tứ chi đích trên vị trí, không phải cánh tay bắp đùi, càng không có tay cùng cước, mà là bốn điều đầy nhân sẹo lị béo thịt đích thân rắn, nói là thân rắn đều tính mỹ hóa, nói thành là ruột heo tử đến càng thêm rắn cát. Mà lại nguyên hồn đích ngũ quan, phân minh tựu là một đôi xà nhãn, không có cái mũi chỉ có hai cái lỗ nhỏ, một mép đích dạng tử cũng đ Như quả không phải xác nhận được biết liêu đem đích nghiệt hồn dưỡng tại hạn bạc trong thân thể, ôn nhạc dương thật muốn cho là trước mắt đích cái này đồ vẩn, tiểu là nghiệt hồn. Hồn làm, kia ngươi lại là ai? Ba vị đích nguyên hồn phản ứng rất trì độn, đảng trường ly hỏi qua lời nửa buổi ở sau, mới chậm rãi đích mở miệng, thanh âm hảo giống con muỗi kêu một dạng lại tiêm lại tế, nhượng nhân nghe lên nói không ra đích khó chịu ta cũng không biết ta là ai. Chỉ biết ta sống tới, tiểu tại này cụ trong thân thể, này cụ thân thể tư chất kỳ hảo. Tu hành công pháp một ngày ngàn giảm sáu. Ngươi không biết chính mình là ai, nhưng là còn hiểu tu hành đích sự. Ba vị nguyên hồn âm thanh tiêm khí đích cười, trừ quỷ dị tà khí ở ngoài, căn bản nghe không ra hắn đến cùng là khai tâm còn là cười khổ ta không nhớ được chính mình là ai, nhưng là công pháp thượng đích sự lại không sư tự thông, tới sau tu luyện đích thâm, đại khái có thể đoán được, ta sinh tiền cũng là tu sĩ, mà lại ngộ tính còn không thấp, không biết vì sao nhục thân phá vỡ. Du tán đích nguyên thần vừa khéo tìm đến này, cụ vô chủ nhi lại sống sót đích thân thể, mới sống hạ tới có thể tính. Sống đi xuống, chỉ có thể tính lại sống một lần. Ôn nhạc dương minh việc tăng lễ tình đích đầu cuối, hạn bạt đem nhiệt hồn bắt đi về sau, ba vị đích thân thể tiểu biến thành hoạt nhân chết, tiêu tính không có giá thu gặm phệ cũng sống không được mấy ngày, vừa khéo được một đoạn du tán đích nguyên hồn cấp tìm đến. Nhục thân tán vỡ nguyên tán, còn có thể tìm đến một cụ tư chất cực giai đích vô chủ thân thể s Ba vị đích nguyên hồn tĩnh tĩnh đích trôi nổi tại chính mình đích trên thi thể, đầy đủ qua nửa buổi, mới mánh địa phát ra một tiếng phẫn nộ đến cực điểm đích rít nhọn, tứ chi cơ trương ác hung hăng đích hướng về truy tử bổ nhào đi qua. Truy tử đích sắc mặt lạnh lẽo, khí cười thanh tìm chết ư, vươn ra một căn tiêm tiêm đích ngón tay, hướng về nguyên hồn điểm đi. Ôn nhạc dương một điểm cũng không nghi ngờ, tại truy tử nhẹ nhẹ một điểm ở dưới, ba vị đích nguyên hồn tiểu sẽ rông cái bóng xạ phong mở dạng, ba đích một tiếng bạo vỡ thành không khí. Nàng là thiên mệnh thần thú, nay trùng sắp sửa tiêu tán đích tàn hồn đối, với nàng tự nhiên sẽ không có nhậm hà thương hại. Một mặt hương phong đột nhiên chấn khởi, trường Ly đích thân ảnh phiêu nhiên trước qua, giống hảo tỷ muội ở giữa khai chơi cười mở dạng, cười khanh khách lên nhẹ nhẹ ấn xuống truy tử đích ngón tay, Thanh thúy đích cười nói đừng nội, hắn cũng sống không được bao lâu, nghe hắn nói nói chuyện nhi. Nói lên, tay kia vung lên, vững vàng đích đem nguyên hồn ngăn tại nơi xa. Truy tử đích thần tình, thuần gian từ phẫn nộ kinh dị biến thành thân mật. Đối với Trưởng Ly Thuận theo đích gật gật đầu, ta tiểu chờ một chút, nghe ngươi, tổng không có sai. Ba vị đích nguyên hồn vung sức đích tả sung hữu đột, lại thủy trung sung không thấu trưởng Ly đích ngăn trở, cuối cùng thở dốc phì phò đích đình chỉ dãy rủa, lại như cũ khí gấp bại hoại đích đối với truy tử giống khí vận khí tốt đạo hồn phi phách tán ở trước, thời thời khắc khắc chúc ngươi cũng có ta dạng này đích vận khí, chúc ngươi cũng có thể biến thành ta tiểu này mô dạng, chúc ngươi ngày ngày đêm đêm tại nung nấu trong cầu sinh không thể, cầu chết không được chúc ngươi vung sức ngàn năm cuối cùng còn là lạc cái chi ly phá vỡ hồn khói bay diệt đích hảo hạ trường ha ha ha ha nguyên thần đích thanh em vốn là tiểu tiêm tế quỷ lệ tái khác ấy cắn răng nghiến lợi đích phấn thanh nguyên rủa nhượng sở hữu nhân đều cảm. giác được trên thân từng trận đích phát lạnh truy tử đích trong mắt to mị thành một điều khe sau cùng lại trong hướng trường linh nếu không phải ngươi ngăn lấy ta hắn này phiền thoại ta căn bản không dùng nghe này một trang nguyên hồn hiện thân đi ra đích thời gian không dài nhưng là hiện tại đã nhạt rất nhiều, sợ rằng không qua được nhiều ít thời gian tiểu sẽ được dương quang luyện hóa, hai cái nữ nhân cộng thêm một cái tâm thần cuồng loạn đích nguyên hồn, ôn nhạc dương lo sợ bọn hắn tiểu dạng này là trong dòng dài đích vướng vĩu đi xuống hỏi không ra cái chính kinh sự, ho khan một tiếng tiểu tâm rực rực, dễ dặt, đích cắn miệng hỏi ba vị kia ngươi, làm sao sẽ biến thành cái này dạng tử? Ba vị còn không hồi đáp, Trường Ly đột nhiên sắc mặt xanh đen, trừng lên ba vị lãnh băng băng đích để tỉnh có lời tiểu hào hào nói, ngươi nếu như nói Với, hắn cũng giống vừa mới kia phó đức hạnh, ta bảo ngươi chết trước thu chặt giữa trời đất trừ kiểu thống khổ, bảo ngươi có thể tại chết trước minh bạch, ngươi sinh thời sở thụ đích nung nấu, là bao lớn đích hạnh phúc. Ôn nhạc dương quay đầu hướng lên trường lý cười, sư tổ nãi nãi này phiên thoại nói đích hắn tâm lý ấm dương, dương, nhân mình tiểu là nhân mình, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc Chương thứ 172 Tây Háo Vị Lão đạo đích nguyên hồn dạy vò nửa ngày nhưng là làm sao rễ rửa cũng sung chẳng qua trưởng ly tờ di cũng đem chính mình mệnh được đủ sặc xuyến hơi một sẽ ở sau mới âm thanh tiêm khí đích hồi đáp ôn nhạc dương ta việc nặng qua tới sau lập tức phát hiện túi ra đích cơ sở cực hảo sinh tiền khẳng định cũng là tu chân đích cao thủ 6. ôn nhạc dương hạ ý thức đích nhún nhún bả vai tâm nói thân thể kia nguyên lai là nhiệt hồn cho chính mình chuẩn bị đánh xuống đích cơ sở không tốt mới quái tới sau ta dựa vào trên thân đích ngọc giản linh Phù Được biết túi ra lấy trước cư nhiên cũng là cái tu chân đích cao thủ, có cái gọi là Nga dương đạo đích môn tông hơn một ngàn năm đều tại hắn trong lòng bàn tay năm lấy, theo sau tái vừa nghe ngóng, biết Nga dương đạo còn là thiên hạ chính đạo đích ngũ đại môn phái một trong. lão đạo đích nguyên hồn thanh âm có chút hư nhược, nhưng là nói chuyện còn tính nối liền. Ngươi rong dài lên những này phá sự, hỏi ngươi cái gì ngươi tiểu đáp cái gì. Nguyên hồn nước nước miệng ba, giống như là cười khổ một cái. Tại chính mình đích xà trên mặt làm ra một cái nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích biểu tình việc nặng ở trước đích sự tình, ta tận số quyến mất, nhưng là có một điểm đảo chưa từng mơ hồ, ta là cái nhân tốt, bám vào nguyên thần trong đích kia một điểm lầm chính chi khí luôn là sẽ không sai. Truy tử phốc suy một tiếng, cười. Tùy tức lại hoảng hoảng đích ngậm miệng lại, đáng thương ba ba đích nhìn vào những nhân khác. Nguyên hồn không lý hội truy tử đích cười nhạo túi ra đích thân cốt cực hảo, lại là chính đạo lãnh tụ, ta tự nhiên hớn hở. bắt đầu lúc tưởng cũng gần gần là lại mới luyện ra thần thông, làm nhiều chút việc tốt, tái nghĩ biện pháp tra ra ta chính mình đến cùng là ai, khả là không nghĩ đến. nguyên hồn đích thanh âm đột nhiên phẫn nộ lên, tiêm tế đích tảng âm một cái tử khuyết đại vô số lần, từ con mũi kêu hót đột ngột đích biến thành miêu đầu ương khóc đêm ta không nghĩ đến, này cụ túi gia đích trong cốt tử, tảng lấy thiên hạ trí lệ trí ác đích tài nguyên chi khí. nhạc dương ôn lúc này sớm đã dây đến hạn bạt ngũ ca bên thần, tay bận cước loạn đích giúp lấy ngũ ca băng bó miệng, vết thương. Miêu cương đích hảo thủ cũng gom qua tới giúp đỡ, ải Đông qua đích sắc mặt tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng là cũng không có cự tuyệt. Nghe đến nguyên hồn đích lời, có chút tàn nhẫn đích cười này cụ thân thể nguyên bản tiểu là nhiệt hồn đích lô đỉnh, sớm tiểu lây dính chí tà chi khí. Hắc hắc, trong thiên hạ đích sự tình đều là vật cực tất phản, tà dị đến cực nơi. Nhìn đi lên tiểu là chính nghĩa lâm nhiên, ngươi không phát hiện được cũng không hiếm lạ. Nửa nhân nửa yêu đích nguyên hồn nghe lời càng thêm nóng nảy, toàn thân đều tại kịch liệt đích run rẩy lên. Lúc này tiểu si mau kêu Cư lại cười lạnh một tiếng tiểu là phát hiện lại có thể rằng gì, người biết này cụ thân thể tàng có tà ý, tiểu sẽ không chui đi vào, mặc cho chính mình hồn phi phách tàn ư. Đứng hình gần không trách bọn hắn hồ loạn phản mà cười khanh khách lên khen lớn một nhúm lông tiểu từ nói đích hảo. Si mau kêu xứng một cái, mới biết một nhúm lông nói đích là chính mình, miêu không giao đích đại long can, chỉ tại ngạch đỉnh lưu một đám đầu tóc, không biết là lúc nào đó lưu truyền hạ tới đích truyền thống. Nguyên hồn lại mãnh địa một chấn. Tấn tốc gan tĩnh đi xuống. Hảo giống đơn giản thế này địa vấn đề. Hắn đều trước nay không có nghĩ đến qua. Thẳng đến trường ly lại không nén phiền địa thôi thúc. Hắn mới nhàn nhạt địa than khẩu khí một núm lông nói đúng sáu. Si Mao kêu từ một cái tộc nhân trong tay tiếp qua thanh sợi vải tay chân nhanh nhẹn địa đem nao đại vây lên. Du tán địa nguyên hồn vừa bắt đầu tiến vào liêu đem lô đỉnh địa lúc. Con tưởng rằng chính mình nhặt đến đầu chó kim. Về đến Nga dương đạo cũng bất hòa tâm phúc thân tín phế lời. Kính tự bắt đầu bế quan tu luyện. Hán địa đương vụ chi gấp là tận nhanh nhượng nguyên thần cùng thân thể khế hợp. Nhưng là vô luận như, thế, nào cũng không nghĩ đến. Tại mấu chốt nhất địa lúc, ta khí đột nhiên bột phát. Hán kiếp trước tích lũy tại nguyên thần trung địa lâm chính chi khí. Cùng trong thân thể địa lưu lại địa trí tà chi ý thủy trung kéo xé lên. Ai cũng áp không ngã ai. Sở dĩ giành lại tân sinh địa ba vị lao đạo không lúc nào không tái thụ lấy chính tà tranh đấu địa nung nấu thân thể vĩnh viễn là băng hỏa hai trùng thiên, được không đến phiến khắp địa an ninh, Lao đạo qua được sống không bằng chết, sớm thiểu không có tâm tư đi làm cái gì việc tốt hoặc giả tìm kiếm chính mình lấy trước địa ký ức, đem toàn bộ địa tâm thần đều đi dùng tới truy tra này cụ thân thể đến cùng là chuyện gì vậy? Cuối cùng tại nhiệt hồn lưu lại địa đồ vật trong phát hiện manh mối, dần dần được biết chân tướng, dương quang dần dần địa đậm đặt lên, nguyên hồn mở mịt ra địa hư ảnh, chính một điểm một điểm địa được dương quang xung tán, gột rửa. Nói chuyện cũng càng lúc càng phí sức trong thân thể địa tà ý cùng Liêu đem địa nghiệt hồn đây đó hô ứng. Nghiệt hồn chỉ cần còn tại nhân gian, ta sợ thụ địa nung nấu tiểu sẽ không kết thúc. Sở dĩ ta liều mạng luyện công, Tiểu là vì có thể tru sát nghiệt hồn. Nghiệt hồn vừa chết, trong thân thể địa tà linh chi khí tự nhiên cũng sẽ cùng theo tán vỡ sáu. Nhạc Dương ngọt hừ nửa tiếng, quay đầu trừng lên nguyên hồn lạnh lạnh đích nói khách khí, tru sát nghiệt hồn. Nói trắng ra tụ là giết Ngũ Ca, giết Nhạc Dương Nghiệt hồn lưu lại đích lô đỉnh cơ sở cực hảo, tu luyện thần thông một ngày ngàn dặm, ba vị lao đạo Cha minh trần tướng, lập khắc đi ra tay đi thích sát hạt bạn đối phó hòa thành. Hắn này hai hào địch nhân, một cái là mỹ tục đích thi sát, một cái là kế thừa tiền tổ vô lực đích lược lạc hậu nhân, tiêu tính đơn đã độc đấu hắn lúc đó hắn đều không thắng được, càng chớ luận này hai nhà cùng khí liền cảnh, sinh tử cùng chung, tại riêng tục 300 năm đích liên phiên vụ giết ở sau, lao đạo sát vũ mà về, lại nữa bế chết b Dĩ cầu công pháp có thể tiến một bước đột phá. Chẳng qua ba vị lao đạo thủy chung cũng luyện không đi trên thân thể năm đó được hạn bạt trảo qua đích miệng, vết, thương, dựa vào cái này tiêu ký, cuối cùng còn là bị họa thành cha ra đệ tế. Nói lên nói lên, nguyên hồn đột nhiên cười thân thể đích tư chất cực hảo, mà lại mỗi ngày trong đích thống khổ nung nấu, cũng là một chúng tu luyện, sở dĩ ta đích tiến cảnh cực nhanh, đến ta lần nữa xuất quan đích lúc, đã luyện đến một khí hóa tam thanh đích cảnh ôn nhạc dương không hiểu vì sao kêu một khí hóa tam thành, san san đích trong hướng chính mình đích sư tổ lãi mại, trường ly cười mắng một câu bất học vô thuật đích tiểu tử, tiểu là hắn luyện ra ba cái phân của thân. ôn nhạc dương hoàng nhiên đại ngộ, quái không được ba vị lao đạo tặng suất bất cùng, vô cùng tận, nguyên lai ba cái phân của thân lại thêm lên bản tôn, nhất cộng có bốn cái. đương sơ tại thượng hải họa thành nhạc dương ngọt tạo ra đích vô cổ thiên địa chung, chết đích cái kia ba vị tiểu đã từng đề đến qua cái gì lao tam chết rồi. Sở dĩ hắn mới thực lực đại tổn, vô luận là phân cổn thân còn là bản tôn, giữa đây đó đều có liên hệ, một cái chết đi, cái khác mấy cái đều sẽ thụ thương. Nhân loại là vạn vật chi linh, tu thiên vọng đạo vốn là tiểu so lên yêu ma quỷ quái dễ dàng hơn nhiều, ba vị lao đạo công pháp đại thành đích phong đỉnh thời kỳ, thực lực cũng tiểu cùng ngọc đao trong đích hỏa hoàn sinh tiền sai không nhiều, nhưng là khỏa hoàn mới luyện ra một cái phân cổn thân, ba vị một cái tử tiểu luyện ra ba, nếu thật là đối thượng, bản tôn thực lực tương đương khó phân cao thấp. Khả hoàn đích phân cổn thân lấy một địch ba khẳng định tất bại không nghi, ngờ. Ôn Nhạc Dương lúc này cũng cuối cùng xác nhận, tại họa trong thành chết rồi hai cái ba vị lão đạo đều là phân cổn thân, chẳng qua một cái vốn là tiểu thân thụ trọng thương, một cái khác là tại cái thứ nhất được một thương bạo đầu ở sau, mới trọng thương. Nhạc Dương ngọt vùng ra tính mạng, phát động chính mình nhiều năm bố trí hạ đích vu pháp đại thuật, cuối cùng giết chết đích cũng gần gần là cái phân cổn thân, đủ thấy ba vị bản tôn đích thần thông. Ôn Nhạc Dương cũng minh bạch Ba vị lao đạo đích phân cổn thân là cái gì sẽ dùng thi đinh lịch chuyển thi vi hắc bạch đảo đích trận pháp, nghiệt hồn trốn ra hắc bạch đảo ở sau, khẳng định lưu lại phương diện này đích ghi lại hoặc giả trận pháp, để tiện ngày sau cứu ra cựu đầu quái vật chân thân. Nói thế này ngươi còn có một cái phân cổn thân. Ôn nhạc dương nhíu mày truy hỏi, ba vị lao đạo đích phân cổn thân, tại trọng thương ở sau còn có thể phát động 9 thi đại trận, muốn là lưu lại tới sợ rằng về sau cũng sẽ là hoa hoạn lão đạo đích nguyên hồn có chút đành chịu đích lắc lắc đầu thừa lại đích cái kia, tự là đi ôn ra thôn đích cái kia. Ta thời thời khắc khắc thủ lấy chính ta giao thế đích lao luyện, luyện ra đích ba cái phân của thân, tí khí, đều không tương đồng. Ba cái phân của thân, bình thời tự xưng lão đại lão nhị Lao tam, trong đó lão nhị Lao tam đều là tầm cơ trầm ổn chi bối, Lao đại lại tương đối hàng trực, ngũ phúc tụ hội cửu đỉnh sơn đích lúc, bản tôn chính tu luyện đến chuẩn bị lại nữa thích sát hạt bạn. Lão nhị Lao Tam cũng có khác sự tình không tại trên núi, sở dĩ ba vị phái Lao Đại xuất lĩnh Nga Dương đệ tử đi cửu đỉnh Sơn Ôn Gia Thôn. Đồng thời bản tôn lại sợ cửu đỉnh trên núi tiềm phục cao thủ xem phá Lao Đại đích tu vị, thi pháp phong chắc hắn đích hơn nửa thần thông. sở dĩ tại trên núi đích Lúc, liền cả Lao Thỏ Yêu cũng không xem ra Lao Đại chân thực đích cân lượng. Cái này Lao Đại cũng là cái tần truy tựa đích võ sĩ, si, danh dành chính mình đích bản sự so lên nga dương đạo phổ thông đệ tử tu luyện đích hỉ nộ ai nhạc thần thông muốn lớn được nhiều nhưng là còn tâm cam tình nguyện đích được lao thọ yêu rút quất mười mấy cái mồm mép di cầu giải hoặc tại sao tới ngộ đến khóc phật đích lúc trong thân thể đích chân nguyên hơn nửa đều bị phong ấn có lực sử không ra kém điểm bị đánh chết ôn nhạc dương gật gật đầu vừa muốn tái hỏi tiếp đột nhiên đê đê đích kinh hồ một tiếng kia trích nửa nhân nửa rắn đích nguyên thần đã hy bạc đến cơ hồ nhìn không thấy chính tại giữa dương quang làm sau cùng đích dãi Thình thịch đột đích run rẩy cái không ngừng, tùy thời đều sẽ biến thành một bãi bọ vỡ. Là tâm lý nôn nóng, duy nhất có thể xác nhận đích tại nàng đột nhiên biến ảo đích biểu tình ở giữa, không tiếng đích đãng lên một cổ đích kinh diễm. Dao cầm tới, Ôn Nhạc Dương không biết nàng muốn làm cái gì, ngạc nhiên hỏi làm sao ngươi biết? Trong tay đích động tác thông thả nuốt nuốt, khỏa hoàng tuy nhiên lừa hắn, nhưng là làm sao nói đã cứu hắn đích mệnh. Ôn Nhạc Dương lo sợ Trường Ly lấy đến ngọc đao ở sau, răng giác một tiếng, quyệt thành hai đoạn. Đao hơi hơi vứt xuống khỏe muộn phảng phất nhìn thấu ôn nhạc dương đích tâm tư lược mang khinh thường đích nói ngọc đao trong ngủ lên đích cái đồ vật kia ta còn có thể nhận không đi ra chẳng qua hắn làm sao chạy đến ngọc đao trong một bên nói lên một bên đem ngọc đao vứt cho láo đạo đích nguyên hồn nguyên hồn thấy trạng đại hỉ căn bản tiểu không phế lời một đầu đâm vào ngọc đao trong ôn nhạc dương dọa nhảy dựng làm sao chuyện gì vậy tùy tức đem khỏa hoàn đường sơ đích thuyết pháp cùng ly đại trí nói một lần nhưng là khỏa hoàn Dương cầu trường ly đi tìm động phủ đích sự ôn nhạc dương tạm thời còn không dám nói lời giả đằng hắn tỉnh lại ta chính mình hỏi hắn nói xong dừng một cái lại chỉ vào ngọc đao cấp hắn giải thích ngọc đao vốn chính là hồn khí chẳng qua là thạch tính, nuôi sống sơn quỷ chính hảo nuôi sống ba vị hơi kém chút nhưng là duy trì một đoạn thời gian tổng không gì vấn đề ôn nhạc dương có điểm kỳ quái chính mình vị này sư tổ nãi nãi khả không phải cái bồ tát sống lúc nào đó có tốt thế này đích lòng dạng tỉnh Một kiện không hỏi rõ ràng. Mắt thấy hắn tiểu muốn hồn phi phách tán, chỉ hào trước dạng này. Ôn nhạc dương tâm lý càng buồn bực kêu ngài lão muốn hỏi gì. Tiểu không, cảm, giác được kỳ quái, lão đạo muốn sát nghiệt hồn liền giết nghiệt hồn tốt rồi, hảo đoan đoan đích đồ bỏ đi lại chạy đi làm Nga dương đạo đích trưởng môn. Hơn một ngàn năm trong hắn còn không qua đủ trưởng môn đích nghiện ư. Còn có hắn bốn là việc lớn cuốn thân, lại như cũ nhượng lao đại đi ôn ra thôn, còn ẩn tàng lấy thực lực cùng theo trộn cùng những kia không thành khí hậu đích tiểu bất điểm môn đích phá sự, khó không thành là nhàn đích phát điên. Ôn nhạc dương trước là sức một cái, không do tự chủ đích hỏi việc này ngài lao đều biết. Ngũ phúc lớn chiến ôn ra thôn đích lúc, trường ly đã mất dấu rất lâu rồi. Không biết đều khó. Ba vị lao đạo muốn sát nghiệt hồn tới giải trừ thống khổ cố nhiên không giả, nhưng là ai biết hắn còn có cái gì khác đích như đồ, một ngàn năm trùng sinh đích lao yêu tình, đặc biệt là trong đó còn liên lụy đến ôn ra thôn. Hiện tại đích ôn không thảo Khiên liên được lớn nhất đích cơ mật, cũng hiểu là biết bánh lớn phá la cẩu đích hoặc thần tiên. Ôn nhạc dương cử một phần ba, lại nghĩ tới vấn đề mới, dơ lên vừa vận hấp liễm vũ lực, hiện tại lại không chút động tĩnh đích ngọc phù cái này ta còn quên hỏi lão đạo, hắn hiện tại còn có thể nói chuyện không? Họa thành cùng ba vị tranh đoạt đích ngọc phù, đương sơ không đi hấp liễm nhạc dương ngọt đích vũ lực, lại đem miêu không dao vừa nghiên cứu đi ra không đến một ngày đích đồng tâm khóa cấp ăn sạch, cái sự tình này nhạc dương ôn không biết tình, cũng chỉ có thể đi hỏi ba vị. Đứng hình không dùng đích tiểu tử, hỏi tới hỏi lui đều là chút ta có thể đoán được đích sự tình. Lần tới nói cái gì cũng được đổi ta tới hỏi. Nói lên, lại đem ngọc đao quảng trả cấp ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương san san đích lợi, có chút không hảo ý tứ đích hỏi trưởng ly kiêm ngài vừa mới cũng không nói đánh đức ta, cảm tình ta hỏi đích ngài đều biết. Tiểu nhượng ngươi hỏi cái thông khoái thôi, lại không phải cái gì việc lớn. Tại nàng trong mắt, dưới gầm trời tiểu không có việc lớn. Ôn Nhạc Dương toàn thân trên dưới đều thấu ra một cổ ấm dương dương đích thân thiết, vừa vặn Trường Ly nhìn đến hắn thưởng lấy hỏi, danh rành chính mình còn có trọng yếu được nhiều đích lời muốn nói, lại căn bản tiểu không đánh đứt, này phần không phân thanh hồng tạ bạch, phải trái đúng sai, không quản tam thất hai một đích dung túng, trừ Miêu Yêu ở ngoài dưới gầm trời căn bản không nhân làm được tới. Lúc này, một trận mềm nhẹ được, tựa hồ tại tận lực đè nén đích tiếng ho khan, nhẹ nhẹ đánh đứt Ôn Nhạc Dương cùng Ly đích tự kỷ, truy tử đầy mắt khiểm ý đích trông lên Trường Ly. Đứng hình có giới sự đích banh chặt toàn thân đích ra rẻ chuẩn bị động thủ, không ngờ Trường Ly khẽ vươn tay đem hắn đời kéo đến mặt sau đi đi đi, việc đảo loạn. Truy tử đích nhãn thần không tội mà trong vắt, cùng Miêu Yêu tính tính đích đối chỉ nửa buổi, mới chần trừ lên mở miệng, mang theo vài tia khiếp ý cùng từ đáy lòng đích tâm đau, trước tiên thụ thương. Miêu chạy trước đích gió nhẹ, đem truy tử đích sạch sẽ đáng thương nhẹ nhẹ quần dương, chuẩn gian chẳng khắp. Hứa trừ thắc tà, căn bản không có gì có thể ngăn trở nàng không lúc nào đích khoái lạc ngươi cũng tụ thương. Thương đích không nhẹ, truy tử còn là kia phó biểu tình, gật gật đầu vừa muốn nói chuyện, trường ly đột nhiên lại phục mở miệng, thưởng lấy đánh đức nàng cách hai ngàn năm, lại đả thương ngươi một lần, thủ cảm không bằng đường sơ tốt thế kia. Ôn nhạc dương kém điểm tiểu cười ra thanh, hắn biết trường ly răng miệng bén nhọn, nhưng là không nghĩ đến lợi hại thành dạng này, ngọc đao trong đích hỏa hoàn cũng là cái cái cọ năng thủ, đường sơ hai cái nhân từ đông thổ thần châu đi về hắc bạch đảo, chạy một cái đi về, nhất định náo nhiệt phi phạm. Quả nhiên Truy Tử cũng nữa banh không ngừng chính mình kia phần nhu nhược vô ý, đầu đầy đích tóc dài tuấn gian ngược gió quyển dương mà lên, miêu chạy trước đích không khí mạnh đích phát ra một tiếng trầm muộn đích Bạ mình. Trường Ly ha ha cười lớn sau cùng một kiện sự, ai cũng không cho đánh mặt. Truy Tử cư nhiên cũng dùng sức đích khẽ gật đầu, tức hai cái mị đến cực trí đích nữ tử, đồng thời phát ra một tiếng đâm xuyên mảng nhĩ đích giết nhọn, thiểm điện tiểu đích nhào tới cùng lúc, đều hướng về đối phương đích khuôn mặt hạ tử thủ sáu. Một kích đích lúc được Trường Ly an toán. Cái này cũng thương được cực nặng, hai cái khoáng thế đại yêu đích thân pháp tuy nhiên cực nhanh, chẳng qua so lên nguyên lai. Sai quá xa, đảo đánh cái cờ chống tương đương, hai nhân ai đều không có sử dụng thần lạ bởi vì tại lẫn nhau thăm dò còn là thương đích quá nặng, ước hoặc thù oán quá sâu, tất phải nục bác mới quá đã. Ôn nhạc dương nhìn một sẽ cảm, giác được chính mình khả năng có thể lên giúp đỡ được, tính tính đích hô hấp một sẽ đột nhiên nhào vào chiến đoàn, không nghĩ đến truy tử tựa hồ sớm tiểu tại đằng hắn ra tay tựa Thân hình quỷ mị tiểu đích vừa chuyển, không tái nên địch chuyển thân tự chạy, vừa nháy mắt tiểu tan biến tại trong không khí. Ôn Nhạc Dương một bà chào không, vừa vặn trường ly đuổi địch kinh qua bên cạnh hắn thanh vang nhẹ. Trường ly đích một điều tay háo được Ôn Nhạc Dương kéo xuống nửa đoạn. Chẳng qua là đứt một điều tay háo, Trường ly hoàn toàn có thể đuổi đi xuống, lại mánh địa dừng lại thân ảnh, sắc mặt biến được xanh đen, trong ánh mắt lóe ra một tia tôi lệ, hung hăng đích chừng lên Ôn Nhạc Dương. Ôn Nhạc Dương liền từ chưa thấy qua Trường ly thế này sinh khí. Tâm lý bảy thượng tám hạ, đứng tại nguyên địa sững sờ đích dương lên một mép, cũng không biết nên nói điểm gì hảo. Chọn cả miêu chạy trước đích không khí, sát na ngưng kết, không có nhân dám phát ra một kia sinh tức, lo sợ đưa tới ly lửa khí đích như lệnh. Ý đích nổ ra ba cái chữ, ngươi, ô nhạc dương, si cứu, nhị nương, mạ non, sở hữu nhân đều đối mặt nhìn nhau, ai cũng không minh bạch sư tổ nãi nãi nói đích là cái gì chủ ngữ. Thẳng đến ly lại nữa mở miệng, cắn răng nghiến lợi đích nói bảy vạn, ba ôn nhạc dương nuốt nước miếng một cái, tựa hồ tưởng đến cái gì, thăm dò lên hỏi, phục. đứng hình, đích dậm chân, so nàng còn tới khí vì cái tay háo, người lão tiểu phóng chạy truy tử. bảy vạn ba có gì, bảy mươi ba vạn cũng không sợ, ngươi biết truy tử nàng sáu. đứng hình tiểu bảy kiện, ôn nhạc dương tâm lý nén đến khí, đều nhanh nhượng hắn phiêu lên. từ trường ly vừa mới nói đích trong lời, nàng đã được biết truy tử đến cùng có đa trọng yếu. Kết quả còn là vì trích tay háo lưu lại tới cùng ôn nhạc dương giống to kêu to, cũng còn thật đừng trách năm đó thắc tà sư tổ một mực trốn lên nàng. Si kêu tiểu tâm rực rực, dẹ dặt, đích từ bên cạnh khuyên can, sau đem may vá trộm tới, tưởng làm mấy kiện làm mấy kiện sáu. Đứng hình kêu cười lớn còn là người đối, với, ta đích tâm tư. Mà vây cái khăn, đội, đầu, khó coi chết đi được. Ôn nhạc dương tâm lý gấp gấp cũng không dùng, cũng hận không được đem khí toàn dắt tại may vá trên thân một kiện y phục hắn dám bán bảy vạn ba nên chảo truy tử vừa chạy ta cũng đuổi không kịp chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp chầm chậm chào nàng chẳng qua tiểu tính đuổi đích thượng ngươi bắt ta tay háo ta cũng không đuổi bảy vạn ba ký tại ôn lão đầu tử đích trướng lên ngươi nhượng hắn chuẩn bị tốt tiền ta đi ôn gia thôn đích lúc muốn thu trướng ôn nhạc dương sau lưng lập khát chợt lên một tầng da gà mụ nhọn trong lỗ thay hảo giống đã nghe thấy đến đại gia gia đối với chính mình đích gầm gào Hắn lao nhân ra đi ô nhà lĩnh để thân mang đích đều là ma cô một nhị chi loại đích sơn hóa, đáng tiền đích đổ vật một kiện không bỏ được mang, chính mình một cái này tử giúp hắn hoa bảy vạn ba mua điều tay háo sáu. Đi đến hạn bạc đích bên thân, có chút đành chịu đích nún nhún bả vai ba vị phục chu, đáng tiếc không bắt được truy tử. Lần tới chứ, hạn bạc nhàn nhạt đích lắc lắc đầu ta công lực đại tổn, không có trăm mười năm đích công phu khôi phục không tới, trong khoảng thời gian này, họa thành đích sự tỉnh ngươi tốn nhiều tâm Hải Đông qua Nhạc Dương ôn này mới hoảng nhiên đại ngộ, khí nói các ngươi sớm tiểu xuyên thông tốt rồi. Họa thành tiên tổ đích di mệnh, tự có họa thành đệ tử hoàn thành, không dùng Miêu yêu giả vờ vị đích, giả, trang nhân tốt. Nhạc Dương một mạch đích đệ tử, 2000 năm trong tiền bộ hậu kế, che già mang mọc, tâm lý đích toán khí tích lũy đến vô di phục ra, không hơn được nữa, bọn hắn hận cực Miêu yêu trường ly, sớm tiểu đem di mệnh cùng cứu Miêu yêu đương thành hai hồi sự. Hạn Bạt đích biểu tình cũng có chút đành chịu, nhẹ nhẹ than khẩu khí. Nhạc Dương Ôn đột nhiên chuyển đầu, trừng hướng Nhị Nương cùng Si Mao Cừ lão tử Nhạc Dương Ôn, hóa thành chuyên nhân, không biết bọn hắn xuyên thông dụ địch đích khổ nhục kế, lão tử hàng thật ra thực tiểu là tới đoạt các ngươi đích vũ lực, hiện tại một vô hai vãi, giết quắc tồn lưu tất nghe tôi liền. Tiểu Si Mao Cừ thâm thâm đích hít vào một hơi, lắc lắc đầu, cắn lấy răng nói hai chữ không ngại. Nhạc Dương Ôn cười lạnh một tiếng, đứng lên bước lớn hướng về mặt ngoài chạy đi, tại tu dưỡng nửa ngày ở sau, đã khôi phục một chút thể lực lược lạc chuyển thừa hạ tới đích vu lực tuy nhiên suy nhược bất ham nhưng lại như cũ không như bình thường chẳng qua hải đông qua tại đi mấy bước ở sau còn là than khẩu khí lại túi chuyển trở lại vung sức đáp đi đường bộ ngũ ca đem ngươi lưu cho đám nhân này ta không yên lòng ta tống ngươi đi dưỡng thi thừa lại đích sự tình ngươi tiểu đừng cùng theo nhọc lòng hạn bạc ngũ ca mặt không biểu tình đích gật gật đầu trong tròng mắt tĩnh tĩnh đích nổi lên một tiên đoan ý cùng hải đông qua rắc nhau đỡ lấy chậm chậm đi ra hướng ngoài một mực nhanh muốn đi vào rừng cây đích lúc mới quay đầu nhìn ly một nhãn, hải đông qua nhạc dương ôn lập khắc lớn tiếng giống khí chớ cầu nàng, chết tác chết rồi, nhạc dương ra ném không nổi cái này mặt, qua phiên khắc, thẳng đến bọn hắn đích bóng lưng tan biến tại trong rừng cây, mới rời đi ánh mắt, mặc danh kỳ diệu đích gì dầm nói câu được tận nhanh cấp hải đông qua tìm cái tức phụ, tiểu si mau cứu này sẽ cùng trường ly hôn đích không sai, nghe lời đại lên đảm tử gật gật đầu nhạc dương ra hương hỏa không đức, chúng ta mới có thể nghĩ biện pháp còn thượng phần nhân tình này ôn nhạc dương khả theo không kịp hai nhân bọn họ đích tư duy giờ khóc dở cười đích lắc lắc đầu đi về thoại đề hỏi ly ngải lao trận này tử đều đi đâu nói lên dừng một cái trầm mặt xuống khổng địch nhân là ai nhượng ngươi thủ thương ôn nhạc dương mặt đỏ lên từ từ ngải ngải đích lắp bắp lên đó là đương nhiên chẳng qua cũng được đánh báo thù đích phận ôn nhạc dương nghe nói không dùng báo thù từ tâm nhãn trong thở dài một hơi tiêu tính được sinh tử độc trùng tố tế bảo não hắn cũng minh bạch dựa vào chính mình đích bản sự nói cho Trường ly báo thủ thực tại không khả năng, cười a a đích đem thoại để kéo trở về kia này lão Trường đích một đoạn thời gian, ngài đều đi đâu à. Nhị Nương lúc này đã khôi phục hơn nửa, chỉ huy lên miêu không giao, đem Trường ly đẳng nhân nên tiến miêu trại. Ly lại không gấp gáp hồi đáp ôn nhạc dương, mà là lôi kéo Nhị Nương thẩm thì nửa ngày, Nhị Nương đích biểu tình lại đành chịu lại một cười, một bên nghe lên một bên dùng sức gật đầu, mang theo vị này sư tổn lại lại đi chính mình đích nhà tử, qua nửa buổi ở sau. Trường ly mới tại hoa lang lang hoa lang lang đích tiếng vang tròng, cười hì hì đích chạy đi ra, ôn nhạc dương tiểu, cảm, giác được trước mắt hơi sáng. Ly cho chính mình đổi một thân mã non đích thịnh trang, sáng lóng thiểm đích ngân sức treo đầy toàn thân, hảo một cái tiếu bị phong tình đích miêu cương tiểu nữ. Chẳng qua tiểu tính trường ly tái hảo nhìn, cũng không để lơ ôn nhạc dương trên mặt đích giờ khóc giờ cười, tổ nãi mãi đặt lên chính sự không nói, mà là chạy đi đã phấn thành miêu nữ, ché nổ tay háo bị hủy đích cơm ai. Sớm tiểu tùy theo dân tộc chi Mỹ đích trả phóng, được gột rửa được nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ, sáu. Chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 173 cho thời. Mỹ đủ rồi trường ly mới trước man ý túc đích ngồi đi xuống, trước muốn ôn nhạc dương đem hắn này tê kinh lịch nói xong, mới không hoảng không vội đích nói lên chính mình bên này đích sự tình Hơn một năm trong... Trường ly hơn nửa đích thời gian đều tại cùng phá thổ cùng lúc truy tìm giết yêu hiệt nguyên đích tổ chức thủ lĩnh, thẳng đến sau cùng đổi tới Thượng Hải, phát hiện trước công nguyên 221 đổ xử điếm. Truy tử tại thăm dò đích lúc, đã từng cùng hạn bạt thăm dò lên giao thủ, kết quả hai nhân đều các tự thụ chút thương nhẹ. Ôn nhạc dương có chút không giải đích hỏi ngài lao sáu. Ngươi! Ôn nhạc dương cũng không đương hồi sự, hắc hắc cười lên gật đầu năm đó ngươi cùng thắc tà sư tổ nhận thức đích thời gian cũng không tính ắn. Không biết hắn còn có hai cái sư huynh. Không nhận thức thi sát. Không nghe hắn để qua hai cái sư huynh. Si Mao Kiu cũng cùng ôn nhạc dương một dạng. Đều là đầy mặt đích buồn bực. Y chiếu mị tụ cùng lược rơi đích bản lĩnh. Đặt tại lúc nào đó đều sẽ là danh khắp thiên hạ đích đại nhân vật. Tiêu tính không dùng thác tà giận tiến. Trường Ly cũng nên nghe nói qua bọn hắn. Danh khí. Hắn cũng một dạng. Nếu không phải trong vô ý đục lên. Ta căn bản tiểu không biết hắn. Nói lên trong tròng mắt đột nhiên trước qua một tia rảo hiện tới sau bởi vì ta hắn khả ra đại đại đích danh khí ôn nhạc dương đích tiếng cười có chút phát khô là là tháp tà sư tổ phải hảo hảo cảm tạ ngươi tháp tà vì hộ lấy trường ly cùng thiên hạ cao thủ đại chiến một trường tại hai ngàn năm trước đích tu chân đạo thượng đích đích sắc sắc quanh động nhất thời chẳng qua xuất danh đích không phải tháp tà đích danh hiệu mà là thái đản tử đích vóc nhân ôn nhạc dương cùng tiểu si mau cứu liếc mắt nhìn nhau cả hai đều là một mặt đích san san giả vờ vị đích cùng theo ly cùng lúc đắc ý tính tử chính mình bận lên ở sau căn bản không tưởng qua cùng cựu đỉnh sơn liên hệ điện thoại di động cũng sớm cũng không biết đi đâu đại xuyên sơn giáp phá thổ được trường ly phái hướng ôn gia thôn đưa tin giúp lấy a đản độ kiếp trường ly chính mình tắc liều tại thượng hải nàng cũng không nắm bắt đối phó hạ bạn càng sẽ không nhượng ôn nhạc dương đẳng nhân tới tống chết nhưng là buông tay một chiến ở dưới trường ly cùng hạn bạn đồng thời đều cảm giác đến không thích hợp Lập tức hãy thu tay không đánh. Ra đất hạn thi múa cùng thác tà đã từng dùng qua điệu thần thông như xuất nhất triệt. Giống hệt, hạn bạt lấy trước cũng hiểu rõ trường ly địa khái hướng. Chân chính đối chiến địa lúc cũng đối thượng hào. Trường ly cũng là từ hạn bạt điệu trong miệng. Được biết truy tử, liễu bằng nhau đảng sự nghi điệu tiền nhân hậu quả. Hòa thành đệ tử ghi hận thác tà cùng trường ly. Hạn bạt ngược, lại, là không sao cả. Vừa đến hắn là nửa nhân nửa quỷ. Vốn là tiểu cảm tình đạm bạc hay là hắn không giống họa thành dạng kia tổn thất thảm trọng, thậm chí bởi họa được phúc khai linh trí, chẳng qua hạn cùng họa thành thế đại giao hảo, không đem Trường Ly đi tới Thượng Hải địa tin tức cáo tố bọn hắn. Cái lúc này, Trường Ly tinh trí địa khuôn mặt thượng đột nhiên chạy xuống hai hàng thanh lệ, khoe mồm lại quật cường mà kêu ngạo mà vểnh lên lên hạnh phúc địa độ cung hắn, luôn là điếm niệm lên của ta sáu, ta rất khai tâm. Ôn Nhạc Dương gấp gáp dùng sức gật đầu, cố vờ nhẹ nhàng địa rẽ khai thoại đề cười nói ngươi cùng hạn bạn ngũ ca cũng tính không đánh không quan nhau ngược lại là thiên hạ tu sĩ khả đều được các ngươi kia một chiến kinh động các môn tông dùng tới giám thị thiên hạ linh nguyên địa bảo bối đều tạc. ngũ phúc cao thủ toàn đều đi thượng hải hiện được có chút kiều nhượng cười lên lắc lắc đầu bọn hắn không phải được ta cùng hạn bạn chi chiến đưa tới chúng ta địa lực lượng một phóng tức thu kinh động không nớt những kia phá ngoạn ý đem những kia tiểu bất điểm đều đưa tới địa là 6. di các ngươi làm sao không hỏi là cái gì ôn nhạc dương khái một tiếng, cùng tiểu si mau kêu dị khẩu đồng thanh đích truy hỏi là cái gì, đều hoán phát ra hưng phấn đích long lanh. tại đầy nhân sáng loang loáng đích ngân sức ánh nền hạ, nhuộm nhân cơ hồ không cách. nào, nhìn thẳng ngày đó đích náo nhiệt, lớn đích rất. nói xong đình đốn phiến khắc, tựa hồ còn hiểm không quá đã, lại dùng nặng nhất đích ngữ khí lập lại một lần lớn đích rất. ôn nhạc dương cùng tiểu si mau kêu lại nữa dị khẩu đồng thanh, cười hì hì đích cấp trưởng ly gom thú có bao lớn có ba vị lão đạo thêm hắc bạch đảo kiếm tiên thêm hạn bạt lại thêm lên ta lớn thế kia ôn nhạc dương đích mặt cười một cái tử bị đông tại trên mặt hắn hiện tại sở biết tu chân đạo thượng còn sống sót đích đỉnh cấp cao thủ trừ truy tử ở ngoài toàn bộ ra tay cái này náo nhiệt đầy đủ lớn một hung khí chân mày gian tràn trề khởi hỉ tư tư đích thỏa mãn tiếp tục hướng xuống nói ba vị lão đạo lần này luyện thành một khí hóa tam thanh ở sau bản tôn khẽ khàng đích lẩn vào thượng hải tưởng muốn đối phó hạn bạn nói lên. Ly đột nhiên rẽ khai thoại để hắc bạch đảo đích ba vị kiếm tiên, thiên ca, thiên thương, thiên họa, trong đó thiên họa cũng truy tung đến Thượng Hải, nhưng là nghiệt hồn được ngũ ca tàng ở trong thân thể, thiên họa thủy trùng cũng tìm không được chính địa phương sáu. Đến chỗ này đích lúc, tiểu si Mao kêu đột nhiên vỗ tay cười lớn ta minh bạch. Ha ha, ba vị lao đạo cũng mang theo nghiệt hồn đích trí tà linh khí, thiên họa trực tiếp tìm lên hắn. Đi tao đầu tóc, kết quả một bà đặt tại đầu đầy đích ngân sức thượng cũng không toàn là ta nghe hạn bạt nói qua đích việc cũ ở sau, tâm tình kích đãng, không cẩn thận tiết ra chút yêu khí, đem ba vị lao đạo cùng thiên họa lao đạo đều cấp đưa tới. đương thời trường ly đã biết ba vị lao đạo là hạn bạt đích đối đầu, tiêu tính ba vị không tới tìm hắn, dựa vào miêu yêu đích tỷ khí cũng sớm muộn sát thương nga dương sơn. thiên họa thân là hắc bạch đảo kiếm tiên, cùng trường ly ở giữa đích thủ án tiểu tính dốc hết ba giang năm hồ chi thủy cũng gột rửa không rõ. đồng thời thiên họa lại sát rắc đến ba vị lao đạo trên thân có nghiệt hồn đích tà khí chỉ riêng ba vị xui xẻo nhất đã không biết Trường Ly là ai, cũng không biết Thiên Hỏa là Hắc Bạch Đảo Kiếm Tiên. Ba cá nhân đích quan hệ vốn là tiểu lung tung rối loạn, nói cũng nói không rõ. Các tự chán phóng thần thông linh nguyên, Dương Đao lập uy, bọn hắn đều tại Thượng Hải lập khác Tiểu Kinh động hạn bạt cùng Đường Đường Nhạc Dương ngọn, Chẳng qua hạn bạt dự tính kiện sự này cùng Trường Ly hữu quan, sợ Nhạc Dương gia đích nhân quá mức kích động, mà lại đến lúc này hôm nay, họa thành truyền nhân đích thực lực đã không cách. nào, cùng đám này đỉnh nhọn cao thủ kháng hành sợ dĩ hạn bạc chặn lại nhạc. Dương ngọn, một mình đuổi đi qua. Ba vị không nhận thức nhân khác, ưu nhận thức hạn bạn, hai cái nhân mấy câu nói ở giữa, lại đem nhất tâm nhất ý cầm lấy ba vị đương nghiệt hồn đích thiên họa lao đạo cấp nói hồ đồ, lại thêm lên Trường Ly không ngừng đích cùng bổ loãng, thẳng đến sau cùng động khởi tay tới, thiên họa còn không minh bạch chính mình cứu cánh nên đánh ai, tại hắn xem ra, ba cái yêu nghiệt tựa hồ cái cái nên đánh, nhưng là khăng khăng hắn ai cũng đánh chẳng qua. Bốn cái nhân chung, Trường Ly Hạn bạt cùng ba vị lão đạo thực lực đều sai không nhiều, so sánh ở dưới chỉ có thiên hỏa chân nhân muốn kém sắc một chút. Cho dù là cái này kém cỏi nhất, cũng là thiên hạ đỉnh nhọn đích tu sĩ. Bốn nhân này đích các chiến đủ để kinh động các cái môn tông trong dám khống thiên hạ linh nguyên đích bảo bối. Côn luân đạo lưu chính được vô ba tỉnh hất một thân thủy không chút nào hiếm lạ. Đại từ bi trong đích tiểu nói lắp thần tăng còn được kẻ câm trung chấn được. Càng lắp bắp nhi, bốn cái nhân một trường ác đấu, bản lĩnh thấp nhất đích thiên, tự nhiên thương được nắm nhất. Trực tiếp ngất xỉu đi qua, thứ yếu là ba vị lao đạo t 7 đi, Ly bởi vì đối, với, lược lạc, bị tục tâm tổ này náy, đã đấu đích lúc không chỉ chính mình liều mạng, còn cách ngoại chiếu cố lên thi sát, sau cùng chính mình cũng thụ thương, chỉ có hạn bạc ngũ ca lông tóc không thương. Theo sau trường Ly rượt đuổi lên ba vị Ly khai. Ôn nhạc dương này mới minh bạch, trường Ly đích thương, là tại hôn chiến trong được thiên họa cùng ba vị hai cái lao đạo đã thương, đương nhiên, hai cái lao đạo thương được càng nặng. Ba vị trọng thương trốn đột, lại bị nhân xem phá thân phận, đương nhiên không dám tái hồi nga dương đạo, bởi vì sợ tiết lộ khí tức được trường ly nắm chắc, cũng không dám sử dụng linh nguyên liên hệ chính mình đích phân thân. trong một đoạn thời gian một mực tại rừng sâu núi thảm tử trong tứ xứ giã chạy đạo trong này, trường ly ngạo nhiên một cười cái lao đạo này tu chân tu rốt, chỉ biết linh nguyên truyền tin, không biết dùng tay cơ. tái tới sau côn luân đạo đại cử lao tới thượng hải, chạy đi tiếp ứng thiên hỏa chân nhân. đồng thời ba vị lao đạo đích hai cái phân thân cảm thụ đến bản tôn thụ thường. Nhưng là lại tìm không được nhân, lưu lại lão đại coi nhà ở ngoài, Nga Dương đạo cũng khuynh xào mà ra, đến Thượng Hải tìm kiếm bản tôn, trong đó lại có kéo lên Ngọc Phù đích quan hệ, sở dĩ Nga Dương đạo đem trọng điểm tuyển đến Hoa Thành. Không lâu ở Sau Ôn Nhạc Dương cũng đến Thượng Hải, một trường oanh oanh liệt liệt đích tu chân đạo phong vân, mới cuối cùng tại Thượng Hải triển khai, trước sau chẳng qua một tháng đích công phu, trọng thương đích có Hắc Bạch Đạo Thiên Thư Thiên Hỏa hai vị kiếm tiên, Miêu Yêu Trường Ly, ba vị bản tôn, còn về Ôn Nhạc Dương. Tiểu trưởng môn lưu chính chi lưu căn bản tiểu không thể tính tại trong đó. Ba vị đích hai cái phân thân cùng lược lạc truyền nhân nhạc dương ngọt hồn phi phách tán, ôm hận mà chết, Nga dương đạo cao thủ cơ hồ toàn quân phúc diệt, quân luân đạo đệ tử cũng tạo thương nặng. Trong đó còn khỏa tạp với một kiện thỏ nhỏ yêu thiện đoán thụ thương đích sự tình, chẳng qua kiện sự này trường ly cũng không biết tình, chỉ có thể đẳng hắn tỉnh lại về sau tái hỏi. Dương. Ôn nhạc dương sớm tiểu chuẩn bị lên. Lập khắc nên lên trường ly đích ánh mắt truy hỏi kia phục kích truy tử cùng ba vị lao đạo đích sự tình, là chuyện gì vậy? Kiện sự này mới là trường ly đích đắc ý chi làm, cái này ngựa thí vô luận như, thế, nào muốn vô đích văng rội. Si Mao kêu so ôn nhạc dương thông minh, nhưng là thua tại cùng trường ly tiếp xúc đích thời gian ít, còn có chút câu thúc, thật không dám tùy tiện nói chuyện, thất tiên cơ, ngồi tại trên ghế dựa hảo náo đích muốn mạng. Quả nhiên, trường ly thần sắc đại duyệt cười đến trên tự thân mình lùng tung rối loạn đích ngân sức hoa lang lang giòn vang tiếp tục hưng cao thái liệt đích nói đi xuống hạn bạt đích bản sự vốn là không kém hơn truy tử nhưng là tưởng muốn nắm chắc nàng cũng không dễ dàng thế kia mà lại hạn bạt sợ nhất đích là ra tay đánh lớn ở sau hủy hắn kia một phòng bảo bối yêu dũng cho nên mới lâm thời rút đi tìm ta tới nghĩ biện pháp lúc đó ta mới vừa vặn đuổi tới ba vị đích hạ lạc nói lên ly sờ sờ miệng túi này mới tưởng lên chính mình kia thân ché nổ sớm tiểu thay xuống tới ném một bên Nhị nương đa tinh minh, vừa nhìn trường ly đích thần sắc tiểu minh bạch chuyện gì vậy, đứng lên vừa muốn đi ra giúp ly tìm ý phục, không ngờ trước mắt một hòa, trường ly đã cướp tại nàng mặt trước đi ra, không một biết công phu, ly trong tay cầm lấy một đài điện thoại di động lại trở về, đối với nhị nương hòa ái cười nói không dùng tổng nghĩ tới chiếu cô ta, ta có cái gì sự tình muốn ngươi làm, cũng tự nhiên sẽ cao tố ngươi. Tùy tức đem điện thoại đặt tại bàn nhị thượng, cũng không quản một bên thụ sủng nhược kinh đích nhị nương tiếp tục đối với lên ôn nhạc dương nói hạn bạc nghĩ được định chu đáo cùng ta nhận nhau đích lúc sợ về sau tìm không được ta tống ta cái này ôn nhạc dương cười khổ lên lắc đầu cấp ngươi cái điện thoại di động lại gì dùng ta có ngươi hả mã tiểu không đã thông qua một lần mỗi lần đều tắt máy từ nhận thức hạn bạc đến hiện tại tiểu xung qua ba lần điện hạn bạc mang theo nhạc dương ôn trốn ra miếu thành hoàng ở sau tiểu phân đạo dương tuy tức truy tử cùng hạn bạc một đuổi một chạy tràn chọc ngàn giảm trong dịp mấy lần giao thủ Truy tử dựa vào thiên mệnh chi thân, sắt giác đến hạn bạc cùng liêu đem nhiệt hồn đồng thể, cái này càng phải bắt được hắn. Tuyệt đỉnh cao thủ ở giữa đích dượt đuổi, đương nhiên không giống cảnh sát trào tiểu thâu dạng kia một trước một sau đích thi chạy, hạn một mực tại nhân gian sinh hoạt. So ba vị lao đạo thông minh nhiều, sẽ dùng tay cơ. Hạn bạc liên hệ thượng trường ly, hai cái nhân định xuống kế sách, hạn bạc mang theo truy tử một đường hướng ba vị lao đạo che giấu đích phương hướng chạy, đồng thời ly ẩn tàng hành tích, nhượng ba vị lao đạo lầm tưởng nàng đã đuổi rẽ. Tại hạn bạt khắc ý túi truyền hạ, Truy Tử quả nhiên cùng ba vị rảo đến một nơi, không lâu ở sau, này trường, câu tâm đấu giác, đấu đá, đích rượt đuổi, tiểu biến thành hạn bạt minh lên chạy, Truy Tử minh lên đuổi, ba vị lao đạo ám lên đuổi, ly tác cận tàng đích canh thâm, thủy trung phiến khắc không rời bọn hắn, chẳng qua tối chỗ sáng đích hạn bạt cùng tối nơi tối đích ly, bởi vì siêu trường chờ thời sở dĩ thủy trung biết rõ toàn cục. Cái lúc này, thượng hải họa thành đích nhạc dương ngọ sớm đã gặp nạn, nhạc dương ôn kế thừa đệ đệ đích vô lực. Tuy tức đuổi đi Miêu Cường, Hạn Bạt mặc dù tại làm cụ, khả tổng quy không yên lòng hắn, cũng tại then chốt thời khắc chạy đến. Bốn cái nhân đều là đỉnh nhọn đích lao quái vật, thần thông cao tuyệt, quanh thân trên dưới đích pháp bảo cũng khá có rượu nơi, ba vị cùng trưởng Ly hai cái tại trong tối đích nhân, đều thời thời khắc khắc che giấu lên chính mình đích khí tức, nếu không phải bọn hắn chủ động đi ra, nhân khắc căn bản tìm không được. Sở dĩ Miêu chạy trước đích vừa đứng, Hạn Bạt biết rõ ba vị tiểu tại phụ cận, nhưng là cũng hiểu được hắn cứu cánh náo thân nơi đâu. Lúc nào sẽ phát khó, tuy nhiên là dụ địch, nhưng đương thời đích tình huống cũng hung hiểm chi cực, hơi không cẩn thận tiểu sẽ bỏ mạng. Tường muốn khanh điệu truy tử cùng ba vị dạng này đích cao thủ, không trả ra điểm đại giá cơ hội là không khả năng đích sự tình. Chút hai nhiên, bốn cái nhân phân thành hai tổ, đều là lấy một sáng một tối làm cục, ba vị cùng truy tử không học biết đánh thủ cơ, sở di thua sáu. Đích trên khuôn mặt, toàn là đắc ý đích thần thái. Những nhân khác cũng cùng theo núi lòng hẩu khí, Trường Ly đích kinh lịch mặt trước bình đạm không kỳ. Thẳng đến gần nhất 1-2 tháng, mới chợt hiện Ba Lan, các lộ cao thủ dồn dập đăng trường, vô luận là thần thông ác đấu, còn là câu tâm đấu giác, đấu đá, đều nhượng nhân không rét mà run, vưu kỳ khó được đích là, trường ly bận thành dạng này, còn có thể rút ra thời gian đi mua quần áo. Ôn nhạc dương mài rua một sẽ, sự tình đích đại thể đều rõ ràng, nói đến nói đi, sở hữu đích cao thủ, môn tông đều vây tại hắc bạch đảo liêu đem đích sự tình thượng nhiều lên, gần nhất phát sinh đích mỗi một kiện sự. Nói đến cùng đều cùng trường ly năm đó đánh nát băng truy hữu quan. Chẳng qua tại tế tiết thượng còn có chút sự tình chỉ có thể đằng thỏ nhỏ yêu thiện đoán hoặc giả ba vị nguyên hồn tỉnh lại tái hỏi. Tỉ như Lao Đạo đích ba cái phân thân, Lao Đại Hàm trực bất kham trọng dụng, Lao Nhị Lao Tam cứu canh có cái gì trọng yếu sự tình muốn làm. Tại then chốt thời khắc cố không thượng giúp lấy bản tôn đối phó hạt bạt, Nga Dương Đạo cũng cùng theo ngũ phúc cái khắc môn tông đi cựu đỉnh sơn hồ nháo. Phải chăng cũng là vì ôn ra thôn tàng lấy t Tê cái ảnh hưởng chính tà khí vận chi nhân, cái kia Ngọc Phù hấp liễm mạ non vũ lực, đến cùng là cái gì đồ vật đẳng đẳng sáu. Tương đến này, ôn nhạc dương lại đem Ngọc Phù lấy đi ra, đưa cho Trường Ly, Trường Ly cũng không phát hiện được cái gì, tới sau tính toán nặn vỡ coi coi, hù được ôn nhạc dương đuổi gấp cấp cấp trở về. Si Mao kêu từ ôn nhạc dương trong tay tiếp qua Ngọc Phù, hắn vô luận như, thế, nào cũng không cảm tâm, miêu không giao sở hữu cao thủ đích ba thành vũ lực, cánh nhiên toàn được cái này tiểu đồ vật cấp hút đi cổ đạo nửa ngày, thủy trung cũng nhìn không ra cái đầu mối. sau cùng cuối cùng ngoan hạ tâm bước ra, lực tiểu tâm rực rực, dè dặt đích tham tiến ngọc phù, lực đạo câu đi ra. đừng nói, si mau kêu còn thật là nghĩ thế này. ôn nhạc dương tắc một mặt khẩn trương đích để tỉnh coi chừng, đừng đem ngươi đích vu lực rút khô. lấy hắn đích kinh nghiệm, ngọc phù một sĩ tiếp xúc vu lực, tiểu sẽ lập khắc hấp liếm chống giống. nhị nương lại cười khổ lên lắc lắc đầu không ngại, hoa hoa đích bản mạng của không. Vu lực cung cơ hồ cắn hết, thừa lại đích một điểm, cùng không có cũng không cái khác biệt sáu. Hai tiểu si mau kêu lại đột nhiên kinh hô một tiếng, vốn là chân bóng đích trên mặt nhỏ, đột ngột đích toẹt ra đậu lớn đích mồ hôi. Cùng này đồng thời, một đoàn chỉ có tỏi biện lớn nhỏ đích nhỏ yếu mệnh hỏa, lặng không tiếng thở đích từ ngọc phù thượng tiêu đốt lên, mệnh hỏa đông đưa, phản phất tại dẫn dụ lên tiểu si mau kêu đi làm cái gì. Ôn nhạc dương đại kinh thất sắc, lo sợ cổ quái đích ngọc phù sẽ thương đến tiểu si mau kêu, nhảy đi lên tiểu muốn đi cướp. Tiểu Si mau kêu đích biểu tình vô bị thống khổ, mà trong tròng mắt lại đầy tràn lên mê mang, tại mê mang ở giữa, còn kèm theo một tia hưng phấn, cắn răng nghiến lợi đích đối với ôn nhạc dương nổ ra ba cái chữ đừng quả ta. Nói lên, tay kia một phen từ trong lòng đảo ra một gốc hồng sắc đích chúc tiêu, cắn tại trong mồm phí sức đích thổi lên. Tiêu âm không hề thanh thúy, mà là hảo giống bùn loãng tuấn động, xa hành chuột gặm dao tạm, nhược lông nhân cốt sợ hãi đích các vang. Ôn nhạc dương sững một cái, hắn nhớ được tại Tiêu Kim va thạch lâm trước Si Mao Cưu phát hiện chính mình luyện đích hồng ấn tử vu cổ bí thuật có thể phá giải thạch lâm đích cấm chế, đã từng là thi triển qua loại tự đích vô cổ bí thuật. Tiêu Âm vừa lên ba đích một tiếng, Si Mao Cưu đích áo trên mảnh địa bạo vỡ thành tấp tấp thanh điệp, ngực bụng thượng vô số huyết quản đều cao cao đích phồng lên, giống một tầng đáng sợ đích lưới nhện, lồng trục tại trên thân của hắn. Quả nhiên nhị nương sung mãn kinh hãi đích thấp hô một tiếng hồng ấn tử, toàn tức trên mặt trán phóng ra từ đáy lòng đích vui sướng. Hồng ấn tử là lịch đại đại long nguyên từ Thác Tà Sư Tổ, lịch đại đại long căn tất phải tu luyện, lại không một nơi dùng đích bí cổ. Tại tiêu kim ba đích lúc, tiểu si Mao Q đã ngộ ra, hồng ấn tử trên thực tế là một cái thân phần đích đứng ký, hoặc giả nói là một bà chìa khóa, có thể mở ra tiên tổ lưu lại đích bảo bối hộ tử. Thạch lâm đích cấm chế là lược lạc thiết xuống, vốn là chỉ có họa thành đệ tử có thể phá giải mà lại thông rong tiến bào, nhưng là lược lạc tựa hồ cũng không nghĩ đến. Thác ta đích vu cổ chuyển nhân cũng đánh bậy đánh bạ đích đi tiêu kim hoa, mà lại dựa vào này thành chìa khóa, mở ra hắn lưu lại đích khóa. Đương thời ôn nhạc dương bọn hắn tiểu đã minh bạch, đối với thạch lâm đích cầm chế tới nói, nhân gia họa thành tử đệ trong tay có chuyên dụng chìa khóa, bọn hắn thác ta đệ tử đích hồng ấn tử chỉ là môn lối tương cận đích giản dị chìa khóa, sở dĩ tiến vào đích lúc còn phí một phen quanh co, toàn không giống nhạc dương xấu kim dạng kia, không chút thụ trở ngại. Thác cũng căn bản không phải vì nhượng bọn hắn đi Thạch Lâm. Con về này thanh triệt khóa đối ứng đích khóa tại nơi đâu, ai cũng không biết. Theo sau truy tử Đẳng trưởng, sư tổ gia 2000 năm trước lưu lại đích thiết kế sơ hiện đồ mối, nhượng bọn hắn tâm thần cự trấn, dứt khoát đem kiện sự này cấp quên. Hiện tại xem ra này Trích Ngọc Phủ, có lẽ tựu là Thác Tà lưu lại đích bảo bối dương. Mà lại liền cả không rảnh Vu Cổ đích ôn nhạc dương cũng nhìn đi ra, hiện tại là Ngọc Phủ tại đem vô lực cấp cho tiểu Si Macu, nhượng hắn có thể phát động hồng ấn tử. Vừa vặn bị hủy điệu bản mạng cổ đích Si Mao Kiu, dựa vào chính mình chi lực căn bản cái gì vu cổ đều không biện pháp thúc động. Tại Tiêu Kim Hoa Si Mao Kiu vì mê hoặc kỳ liên tiên tông đích lão đạo, thi triển hồng ấn tử cổ thuật phá giải cấm chế đích lúc, đem quá trình lộng đến phức tạp không thôi. Hiện tại đích động tác tắc muốn giản đơn đích đa, trong mồm đoạn đoạn tụ tụ, Đức quãng, dùng quỷ dị đích tiết tấu thổi lên trúc tiêu, tay trái nâng lên châm đốt mệnh hỏa đích ngọc phù, tay phải toát chỉ thành đủ, dùng sức đích đỉnh tại chính mình đích mi tâm. Hắn trên thân trướng lên đích huyết mạch, tại tiêu âm đích thôi thúc hạ không ngừng đích thu súc, bành trướng, từng luồng đỏ sấm đến cực trí đích huyết tươi, mắt thịt khả kiến đích tại trong đó quần quần tuôn động, không ngừng đích hướng về tâm khẩu hội tụ. Qua hơn 10 phút, lưới nhện tựa đích huyết mạch mới bình phục đi xuống, mà một cái đỏ tươi mà vặn cong đích tấn ký, hách nhiên xuất hiện tại tâm khẩu. Tiêu âm không ngừng, phản mà càng lúc càng gấp rút, hồng ấn tử tiểu giống một điều lần vào xi si mau kiêu trong thân thể đích hồng sắc trùng tử, tùy theo cái còi đích tiết đấu, sức đích nhuyễn động lên thân thể thuấn về hắn tay trái đích ngọc phụ không ngừng đích cùng đi cuối cùng hưng ấn tử cùng đến tay trái tâm ngọc phụ ở dưới simao kiu đích cái cỏi cũng ngừng lại trong nhà thuấn gian an tĩnh đi xuống chỉ có bốn khỏa kích động đích tâm tạng phát ra phanh phanh đích nhảy động thanh ôn nhạc dương tiểu tâm rực rực dễ dặt đích hỏi ngươi hoàn hảo hưng ấn tử đã bị thúc động sắp sửa phát sinh đích sự tình ai cũng không biết simao kiu cũng không phế lời nắm chặt thời gian đối với những nhân khác nói ta đích vô lực một tiếng ngọc Phù Hồng ấn tử lập khắc tụủ sống lên, Ngọc phù cũng truyền lực cho ta, muốn ta tiếp tục thúc động hồng ấn 6. Lời còn chưa nói xong, đột nhiên hắn trong lòng bàn tay đích Ngọc phù phát ra ba đích một tiếng giòn vang, nổ bung một đạo tế tế đích vân dạng, cùng Sima Qiu trưởng tâm đích hồng ấn tử vững vàng đích khế hợp tại một chỗ. Sima Qiu mãnh điệu đầy mặt đích cuồng hỉ, vừa nói ra hai chữ vô lực 6. Đột nhiên kêu thảm một tiếng, nho nhỏ đích thân khu hung hăng đích đãng lên thật giống như có một trích vô hình đích đại thủ không chút trinh triều đích nắm chắc hắn đích cổ, đem hắn dùng sức quán hướng mặt đất. Ôn Nhạc Dương cùng Trường Ly đồng thời vừa hò la phi phốc mà tới, vươn tay muốn đi tiếp chú Si Ma Qiu. Vô luận là Trường Ly còn là Ôn Nhạc Dương, hai cái nhân ai cũng không nghĩ đến, nho nhỏ đích Si Ma Qiu cánh nhiên biến được hảo giống so Thái Sơn còn muốn trầm trọng một vạn bội, này cổ cự lực căn bản tiểu không phải bọn hắn có thể gánh chắc, Ba cá nhân tại kinh hô trùng đầm tay chặt cước đích té thành một đoàn. Ôn Nhạc Dương một cái này đều bị nội Tiểu si mau cưu lại an nhiên vô dạng, lạc lạc quái tiếu một tiếng, linh hoạt đích chuyển động lên nao đại tứ xứ nhìn một chút, đột nhiên tay phải một phen đột nhiên gọi ra một chùm so lên đồng tâm khóa còn muốn càng thêm rừng rực, càng thêm bồng bột đích mệnh hỏa. Bành! một vang! Đại Long căn đích nhà tử thuấn gian được yêu nhiêu nộ phóng đích mệnh hỏa tạc cái vô phấn. Si Mao cưu, trường ly, ôn nhạc dương ba cái nhân lúc này đều sắp tại trên đất, chẳng qua tiểu dạng này cũng không để lỡ trưởng ly không tim không phổi đích cười lên măng câu chưa thấy qua tại chính mình trong nhà chơi lửa. Si Mao kêu lại hoảng như chưa nghe, trực tiếp đem tay trái trong đã nứt vỡ đích ngọc phù, ném vào tung trào đích mệnh trong lửa, tùy tức ôn nhạc dương chỉ, cảm giác được một trận đè nén đến cực điểm đích cám, hung hăng đích nện vào chính mình đích đôi mắt, liền cả chịu ly tự nhiên ở ngoài đích linh thức, đều được đậm đặc đích hắc ám thuần gian lao đi. Ôn nhạc dương thậm chí có một chủng chính mình đột nhiên chết điệu đích sai giác, chẳng qua hoàn hảo trích qua phía khác, trước mắt lại phục sáng ngời lên, chung quanh được hết thể đều biến cái dạng tử, miêu trại đã không có, nhị nương đã không có, chính kinh hoàng thất thố lên đuổi tới đích mạ non đã không có, giữa trời đất chỉ thừa lại si mau cứu, trường ly cùng hắn như cũ cánh tay ép lên bắp đuổi, nao đại đỉnh lấy đích quấn thành một đoàn, trung quanh đích thiên địa quang tuyến lưu hòa, từng trận ấm dương dương đích gió thổi tại trên thân, nhượng nhân vô bì đích vừa ý cùng họa trong thành nhạc dương ngọ thi triển đích vô cổ thiên địa rất giống, ngọc phù cùng mệnh hỏa. Tại hồng ấn tử đích thuốc động hạ, cũng phát động tiền nhân lưu tại trong đó đích vu cổ bí thuật, tạo ra này một phiến thiên địa. Tiêu tính ôn nhạc dương chỉ thừa lại một cái tế bào não, cũng có thể đoán được, lưu lại cái này vu cảnh đích nhân, nhất định là sư tổ thác tà, chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. Chương thứ 174 tịch mịch Cái nhân giải khai lẫn nhau cuốn quanh đích tay trần. Tiểu Si Mao kêu tựa hồ căn bản không biết chính mình tại làm cái gì, chỉ ngây ngốc đích đứng lên, còn là một phó quỷ dị đích mặt cười, thỉnh thoảng đích đối với ôn nhạc dương chen mày lộng nhãn, lộng đến ôn nhạc dương cũng cảm, giáp được trên mặt phát ngứa. Ôn nhạc dương thử lên đung đưa hai cái Tiểu Si Mao Cưu, kẻ sau một điểm phản ứng đều không có. Trường ly tại một bên vác lên đôi tay, khép lại trong mắt trông ngắm phương xa, thiên điệu dầm rạp, lại trống không một vật. Qua một hồi, ly mới quay đầu đầu tới, vươn ra một căn mảnh khảnh đích ngón tay. Nhẹ nhẹ đặt tại si mau đích đầu trán, tùy tức đối với ôn nhạc dương cười không việc, hắn được khí đục ngông tâm khiếu, có tỉnh thần đích dược vật không. Nàng thanh âm mát lạnh mà huyền chuyển, tại này phiến không bờ không bến đích vu cảnh chúng. xa xa đích phiêu tán đi ra, nhượng ấm dương dương đích hoang vắng một cái tử biến được tiếu lệ rất nhiều. Ôn nhạc dương gấp gáp gật gật đầu, vươn tay tại si mau đích phong mũi một mạng, tiểu thế tại cánh núi hai bên đích trên đường mát xa một cái, tiểu si mau cứu mánh địa dài dài rút một khí. Tùy tức đánh ra một cái kinh thiên động địa đích hát hơi, ánh mắt sáng lên thanh tỉnh qua tới, cười a a đích còn chưa nói lời, tiêu ư ngực một tiếng ngồi trên mặt đất, vươn tay chỉ vào bốn phía, trong mắt lại là mê mang lại là ngạc nhiên sao. Sao hồi sự? L ngươi nghi. Phiến thiên địa này tuy nhiên tới đích đột đột nhưng là nàng nếu muốn sông đi ra, cũng không thấy được là cái gì về khó, vô luận tu thiên thần thông cũng tốt, vô cổ độc thuật cũng thôi, đều là hình thức, chân chính đối kháng đích còn là bởi thuật mà dẫn phát đích lực lượng, kẻ lực mạnh thắng. Nhạc Dương ngọt tại thượng hải họa thành khổ tâm kinh doanh nhiều năm đích vu cổ thiên địa cuối cùng còn là không kháng nổi lưu kim hỏa linh đáng khởi đích cự lực bởi mà nứt vỡ si Mao kêu một bên đầy mắt kinh hãi đích đánh giá lên bốn phía một bên nỗ lực hồi ức lên nói ta đem vô lực tham tiến vào muốn xem xem ngọc phù đến cùng là chuyện gì vậy kết quả hồng ấn tử không do tự chủ đích tựu được ngọc phù câu đi lên cùng theo thuật thành ở sau ngọc phù phảng phất bị đột nhiên mở ra bên trong đích vu lực lập khắc men theo hồng ấn tử tuân tiến thân thể của ta mặt sau đích sự sáu. Nói lên, hướng Ôn Nhạc Dương lắc lắc đầu. Gọi ra vu hỏa, dùng ngọc phù dẫn phát vu thuật ngưng thành phiến thiên điệu này, Si Mao kêu chính mình căn bản cũng không biết. Ôn Nhạc Dương đem mặt sau đích sự tình đại khái nói một cái, tiểu Si Mao nghe được trợn mắt há mồm, qua nửa buổi, trên mặt đích thần sắc mới dần dần hoàng nhiên, tiếp theo lại biến thành kinh hỉ, nói chuyện đích thanh âm đều có chút phát run, nghe lên cùng thành tinh đích tiểu Miên Dương tựa đích ta được ngọc phù trong lưu lại đích vu thuật. Hoặc tâm thần Quân không thấy, là quân không thấy, không thấy. Nàng bình thời nghĩ cái gì thì nói cái đó, trước nay không cố và kịp đánh đức nhân khác đích lời, lần này cũng không có gì dị thường, chẳng qua nhiều vài tia tâm không tại yên, trong trong mắt đích dí cười, cũng ít được đáng thương. Si Mao kêu rất không nén phiền, rất khinh thường đích phất phất tay quân không thấy là chúng ta sáu. Nói lên nửa tiệt đột nhiên tưởng lên chính mình chính tại quát mắng đích là sư tổ nãi mãi ai hú kinh khiếu một tiếng, mặt nhỏ biến được đỏ bừng. Quân không thấy là Miêu không giao đích huyễn cổ bí thuật một trong, có thể tạm thời khống chế địch nhân đích tâm thần pháp thuật ngược lại là không hề phức tạp, nhưng là Si Mao Cưu từ nhỏ tiểu là ngâm tại cổ trùng vu trong nước trưởng lớn, tưởng muốn dùng huyễn cổ khống chế hắn, hắn cha đại lòng căn phục sinh cũng làm không đến. Si Mao Cưu chỉ chỉ bốn phía, tiếp tục giải thích ngọc phù trong địa vu lực tuân tiến ta thân thể, ta lại được huyễn cổ khống chế tâm thần, phát động mệnh hỏa sáu ôn nhạc dương sướng một cái. Hắn chưa từng gặp qua luôn là tại các chủng hoan lạc tình tự trong không ngừng ngọt nhảy địa trường ly. Sẽ dùng thế này thanh đạm địa khẩu khí nói chuyện. Thẳng đến trường ly địa chân mày tựa hồ không do tự chủ địa nhẹ nhẹ hơi nhảy ở sau. Hắn mới đột nhiên rộng mở. Vị này 2000 năm trước tiểu đã họa loạn thiên hạ địa khoáng thế đại yêu. Khác ấy chính tại khủng sợ. Bởi vì quá rừng rực địa hy vọng, quá lâu địa mong đợi sắp sửa bóc trần. Mà từ đấy lòng địa khủng sợ. Ngọc phù trong địa vu lực không ít. Một núm lông điệu thân thể quá đơn bạc, gánh không dưới nhiều thế kia lực lượng. Vu lực vào thể địa lúc, tự mình hắn căn bản sử không xuất lực lượng, càng chớ luận phát động mệnh hỏa, đem vu lực dẫn ra thể ngoại. Nếu không phải quân không thấy, tiểu tử này hiện tại tiểu là một quệ thịt vụn. Si Mao cùng trường ly tiếp xúc địa thời gian ngắn, căn bản không phát hiện trường ly điệu biến hóa. Long còn sợ hãi địa gật gật đầu ngọc phù sẽ hấp liếm vu lực. Bên trong còn phân biệt tàng lấy hai dạng vu thuật Một cái là quân không thấy. Còn có tiểu là này một phiến vu cảnh sáu. Nhưng là... Si Mao kêu khóc tăng lên mặt mệnh hỏa còn không ơ nóng hổi. Tiểu thúc động cái này vu cảnh. Ta còn là dạng cũ. Không đúng. Không phải dạng cũ. Là còn không bằng vừa mới. Ta chính mình thừa lại địa kia một điểm vu lực cũng bồi tiến vào sáu. Hiện tại nhìn lên. Ngọc Phu chỉ là nương theo tiểu Si Mao kêu địa hồng ấn tử cùng đồng tâm khóa địa vu lực. Thúc động này phiến vu cảnh. Vu cảnh là thắc, ta lưu lại ngọc phù trong địa vô lực đồng tâm khóa địa lực lượng, chỉ có thể tính là khải động chính tự, là của ngươi sáu. Nàng đích lời còn chưa nói xong, tiểu si mau kêu đột nhiên quái khiếu một tiếng, trường ly thân thể mảnh đích một chấn, bình thời cả ngày sập đều lười được liêu một cái mí mắt xem xem nện lên ai đích miêu yêu, cư nhiên bị dọa nhảy dựng, quát mắng nói cả kinh một trận, tìm chết hư. Ôn nhạc dương đuổi gấp đem si mau kêu kéo đi qua, hai cái tiểu tử ai cũng không dám lên tiếng. Qua một hồi. Trường ly mới hồi thần qua tới, đối với ôn nhạc dương cùng si mau kêu miễn cưỡng cười cười, do dự vài giây ở sau, cuối cùng bình đạm than khẩu khí 2.000 năm qua đích rất nhanh, khả là tại mặt ngoài đích mấy năm này, ta đẳng đích rất phiền, ta càng là tự do tự tại, càng là tưởng. Tưởng hắn, nói lên, nhẹ nhẹ đi đến ôn nhạc dương trước mặt, đem tần thủ nhẹ nhẹ tựa tại hắn đích trên bả vai hắn lưu lại trong này, nhưng là hắn không tại nơi này. Vốn tiểu không tính minh lãng đích vũ cảnh toàn đều tùy theo trường ly đích nhãn thần đảm đạm đi xuống. Ôn nhạc dương chỉ cảm giáp được bà vai hơi lạnh, hai giọt mát lạnh đích nước mắt uốn lượn lên, tràn khắp trọn cả thiên địa. Ly trước tiên kia thanh than thở, thủy trung tại trong gió nhẹ vang vọng lên, yêu thương mà vui thay. Ôn nhạc dương một động đều không dám động, trường ly khắc ấy phảng phất biến thành một cái thủy tinh hoa hoa, hắn lo sợ chính mình hơi động, tiểu sẽ đem này phần tình chi chấn được phân thân vay cốt, tan xương nát thịt. Ai cũng không biết qua bao dài thời gian ôn nhạc dương cũng không dám đảo ra tay cơ tới xem xem tiểu si mau cứu rốt cuộc là cái hài tử cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa thanh âm so con muỗi con nhỏ lại khủng sợ lại kích động đích đáp úng lên hỏi tổ nãi nãi này phiến vu cảnh thật đích là là tổ ra ra lưu lại tới tổ nãi nãi tâm tình không tốt si mau cứu đích chọn từ so khá dụng tâm người so ta rõ ràng hà tất biết rõ cố hỏi như quả thác ta lưu lại khóa kia hồng ấn tử tự là chìa khóa khả vấn đề là này thành chìa khóa Còn mở ra qua lược rơi đích hóa, Ngọc Phù lại là họa thành cùng ba vị lao đạo tranh đoạt đích đồ vật, tiểu. Tâm lý mải rũ lên, sư tổ mãi mãi còn là trước đừng khóc, vạn nhất khóc sai rồi tổ tê ba. Ôn nhạc dương lại so si mau cứu đốc định đích nhiều thứ nhất cái này, Ngọc Phù nếu thật là họa thành đích đồ vật, dựa vào họa thành cùng hạn bạt đích thực lực, đoạn đoạn sẽ không nhượng nó rơi tại ba vị lao đạo đích trong tay. Thứ hai, lược lạc không rông thắc tà, đột nhiên mất dấu chẳng biết đi đâu, hắn là lao Lúc chết hậu bối đều tại bên thân, trừ thạch lâm đích cấm chế ở ngoài, cũng thực tại không có cái gì cần phải khóa lên đích bí mật. Mà trọng yếu nhất đích là nhạc dương ôn vừa vận tại cướp đoạt vô lực đích lúc, thủy trung đối, với, hấp liêm vô lực đích ngọc phù không nghe không hỏi, muốn là nhà bọn họ đích đồ vợ, hắn tuyệt không tới như thế tê dại. Si Mao kêu nhìn vào trống không như cũng đích trung quanh, nhìn ôn nhạc dương một nhãn, ôn nhạc dương cũng chỉ có thể cười khổ lên lắc đầu, tiến vào này phiến vũ cảnh. Vốn là hẳn nên tiểu là tiểu si Mao kêu một cá nhân, nhưng là đương thời ba bọn hắn vướng vĩu tại một chỗ, này mới nối áo mà vào, cụ thể bên trong này chuyện gì vậy, ôn nhạc dương căn vốn tiểu sở không đến đầu não. Si Mao kêu đích hai mắt cơ hồ đều nhanh được hưng phấn sung bạo, thất thanh hỏi thật. Kia làm sao lấy đi? 2.000 năm trước, tiểu là trừ thắc tà huynh đệ ở ngoài thiên hạ đỉnh nhọn đích cao thủ, tuy nhiên không minh bạch vô cổ chi thuật, nhưng là tại tâm thần ổn định ở sau. Rất nhanh tiểu phát hiện đầu mối trong này căn bản tiểu không phải tàng lấy đồ vật gì đó chờ ngươi đi tìm, phiến thiên địa này đều là vô lực ngưng thành, sẽ chờ ngươi đến lấy. Si Mao kêu gấp đến đều nhanh khóc làm sao nhượng thiên địa nhận thức ta A. Ta một điểm vô lực đều đã không có, phát động không ngớt hồng ấn tử. Si Mao kêu vò đầu bức thai đích gấp gấp sư tổ ra ra lưu lại đích vạn tiểu bản sự đều được dựa vô lực 6. Cái này ôn nhạc dương đều gấp nhãn, một điểm không khách khí đích măng nói phong thí. Cổ Si Mao yêu kinh khiếu một tiếng, thân tử đều nhảy đi lên, căn bản tiểu không tái phế lời, trực tiếp kéo ra giá thế khoa tay múa chân lên. Hắn bình thời thông minh, khả là hiện tại đối mặt thác tà lưu lại đích bảo tàng, sớm tựu tâm thần đại loạn, trong nao loạn tao tao đích cái gì đều nghĩ không ra, nếu không phải ôn nhạc dương để tỉnh, hắn còn không biết lúc nào đó có thể nghĩ thông. Sai quyền, thi múa, cổ hí, là thác tà lưu cho ba cái đệ tử đích tuyệt kỹ, các có các đích hào diệu. Không những có thể thêm thừa bí thuật đích lực lượng, bản thân cũng là rất tốt đích võ kỹ. Tuy nhiên không có vũ lực, cổ hí tựu biến thành hoa quyền tu thối, nhưng là rốt cuộc còn có thể đánh đi ra. Sai quyền, điên đảo càng khôn, lang loạn mà loang lộ. Thi múa, quỷ khí dập rờn, thê lương mà âm sâm. Cổ hí, lại chỉ có quỷ dị, hảo giống một cái lửa bị ngẫu, trốn tại cường quang đích sau màn, lúc mà mềm mại như xà, lúc mà cứng nhắc tựa cua đích tại diễn lên kịch đèn chiếu. Mà chọn cả thiên địa Lại tùy theo Si Mao Cửu đích quyền cước đột nhiên một chấn, một tầng tầng hảo giống trùng nết thanh tê lực kiệt đích quái khiếu tiếng tại mỗi một quyền mỗi một cước phát lực đến tối lắc lư lúc, ầm vang chấn minh. Không qua một biết công phu, vu cảnh đích bốn mặt tám phương, đều ánh nền lên Si mau đích cổ hí, dập dờn khởi quỷ dị đích tiết tấu, tiêu cao cao tại thượng lại hỗn độn một phiến đích thiên, cũng tại một chấn một chấn trong, không ngừng đích rơi rất lên. Liên cả Si Mao chính mình hiện tại cũng không biết, cứu cánh là cổ hí lên phiến thiên điệu này gian đích dị vang, Còn lần này quỷ dị đích tiết tấu tại chỉ huy lên chính mình đích cổ hí. Ôn Nhạc Dương tại sớm nhất đích kích động qua sau, tâm lý dần dần bắt đầu bất an lên, vũ Lực chuyển thừa, chuyện này nhi họa thành 2000 năm trong một mực tại làm, nhưng đều là một đời trước chết sau, Vô Lực mới sẽ chuyện tục cấp đời tiếp theo, cái này ngọc phù như quả thật đích là thác, tà lưu cho Miêu không giao đích vũ Lực, sẽ hay không tổ sư gia đã chết rồi. Tuy nhiên qua 2000 năm, nhưng là tùy theo tầng tầng manh mối đích phù hiện, Ôn Nhạc Dương càng lúc càng cảm giáp được vị này sư tổ ra ra còn sống sót, trinh trốn tại cái nào địa phương một mình kinh thiên. Dùng không chút giảng lý đích ngữ khí khí nói không khả năng. Nang đích thoại âm vừa dứt, chính tại vung sức cổ hí đích tiểu si mau kêu đột nhiên lại kinh khiếu một tiếng. Hảo giống đột nhiên phát hiện chó săn đích tiểu lang tệ tử, cùng bối không lưng được hướng. Về, sau hơi nhảy, run dậy lên vươn ra ngón tay, chỉ hướng ôn nhạc dương cùng trường lý đích thân sau. Không biết lúc nào, vu cảnh thiên địa liên tiếp đích tận đầu. Lặng không tiếng thở đích xuất hiện mấy hàng chữ lớn. Chữ viết mở mịt lên tới Tử Viễn cổ đích thảm liệt, mỗi một họa đều hảo giống khai thiên tích địa đích đại lực sĩ dùng hết toàn lực, dùng trong tay đích đại phủ đầu khơi đục đi ra đích một dạng, tiểu mạnh thế kêu hành tôi lệ đích đâm vào ngươi đích đồng khổng. Ôn Nhạc Dương sắc mặt bởi vì hãi nhiên mà trắng bệnh, liều Mạng đè nén lên tâm lý đích kinh hãi, thấp giọng hỏi trưởng ly tả cái gì. Những chữ này nhi hắn một cái cũng nhận thức, nhìn vào tiểu là một đại quần khí thế hung hùng, chắc tại một chỗ loạn du đáp ta cũng không nhận thức. Sau đó hai cái nhân cùng lúc trông hướng Tiểu Si Mao Qiu. Si Mao Qiu hiện tại đã ngồi trên mặt đất, lắp ba lắp bắp đích nói là: "Mã non cổ ngữ." Ôn Nhạc Dương cùng Trường Ly đồng thời núi lòng khẩu khí, muốn là Tiểu Si Mao Qiu cũng không nhận thức, bọn hắn không phải gấp chết không thể. Mà Si Mao Qiu đích sắc mặt lại âm tình bất định, phảng phất ngộ đến cực khó lấy bỏ đích then chốt, thậm chí đầu trán đều toé lên vân xanh, giống bị chém đứt đầu đôi đích con run dạng, thống khổ đích vặn vẹo lên. Thẳng đến trường ly cũng nữa không ngại tâm đợi đi xuống, lệ thanh quát mắng nói niệm. Tiểu si mau kêu mới như mộng mới tỉnh, hung hăng hơi cắn răng, cuối cùng hạ định quyết tâm nhập này vô cảnh giả đương vì ta thắc tà truyền nhân sáu. Ra hai chữ tái niệm. Cổ hí không ngừng, khả truyền ta mời thành vô lực. Tự đoạn tay trái tái thi cổ hí, tác truyền ta một thành vô lực. Si mau kêu ngừng lại, đối với trường ly cùng ôn nhạc dương khóc tăng lên mặt nói ta tiểu nói một lần này, ta cũng, cảm giác được ta sư tổ gia gia nói đích là lời nhảm sáo nói lên sắc mặt của hắn đầu nhiên biến thành cương liệt so lên không lâu trước liệu mình phát động bản mạng cổ bính điệu nhạc dương ôn đích lúc còn muốn càng thêm tôi lệ tuyệt quyết toàn tức một mạt huyết quang đột nhiên hát tán sát na đỏ bừng cái khác hai nhân đích con người si mau cứu cánh nhân thật lấy ra đoạn đao tự đoạn tay trái huyết tươi đầm địa trung thậm chí căn bản không ngớt huyết băng bó tự mang theo huyết tươi phun bạc đích miệng vết thương lại thế nếu như phong ma đích đánh lên sai quyền Trong miệng mỗi một cái chữ đều khỏa đầy tê tâm liệt phế đích đau, kế. Giữa trời đất phiêu đãng đích chữ lớn đứt tay cổ hí, khả biết thắc ta nhắc nhở, họa phê đi nào tử, chấm trước. Một tay đích cổ hí cùng đôi tay cổ hí, hoàn toàn biến một cái dạng tử, không biết phải hay không tâm lý tác dụng, khác ấy cổ hí, đã không có một tia quỷ dị, đổi mà đều là mên ngông đích bi trắng, vô cảnh trong đích dị vàng cũng từ trùng hết đi, biến thành tranh tranh đồng giác TT tê tê mã mình. Cổ hí có thể ứng cùng vô cảnh trong đích lực lượng An chiếu thác tà lưu chữa như quả đôi tay tẩy múa, có thể an nhiên giành được sư tổ ra ra lưu lại đích vũ lực, từ ấy tiêu giao thiên địa. Nhưng là đức mất tay trái ở sau cổ hí, còn có thể thúc động vũ cảnh trung ẩn tàng đích bí thuật, có thể được đến thác tà lưu lại đích tin tức. Nhưng là ở sau kế thừa hạ tới đích vũ lực, cũng chỉ thừa lại một trùng. Ngọc phù trong đích vũ lực tuy nhiên tràn đầy tràn đầy, có thể tự thành thiên địa, nhưng dẫn phát thác tà lưu nôn đích vũ thuật, tựa hồ sẽ tiêu hao trong đó tuyệt đại đích lực lượng chỉ có thể tại chuyển cho Simao Qiu một thành Thác Tà nói rõ tại trước muốn hậu nhân tự hành quyết định Ôn Nhạc Dương cuối cùng minh bạch tiểu Simao Qiu vừa vặn tại do dự cái gì Thác Tà năm đó lưu lại ngọc phu đích lúc căn bản tiểu không nghĩ đến trừ miêu không giao đích hậu duệ còn sẽ có những nhân khác tiến tới dùng đích là mạ non cổ văn tức liền Trường Ly cùng Ôn Nhạc Dương khắc ấy đều tại trường cũng xem không hiểu những chữ này tiểu si Mao Qiu lại còn là tuyển chọn tự đoạn tay trái khen hiệu tranh tranh vạn ngựa hí minh đỏ tươi sôi nóng đích huyết dịch bắn rất đất mặt đích sana chọn cả vu cảnh đều đột nhiên sáng rõ dường dực đích quang tuyến cơ hồ xuyên thấu sở hữu nhân đích thân thể một cái ôn hòa trung lại thấu ra vung thả đích thanh em đột nhiên hất lên thiên địa chấn dung đích cười lớn cái thanh em này nàng từ hỗn độn sơ khai bắt đầu một mực trở đến trời sập địa hãm tháp ta đích cười lớn xuyên qua tuyên cổ đích tịch mịch cuối cùng tại lúc này biến thành nàng đích thiên nàng đích nàng đích lôi hỏa nàng đích trưởng tướng tư thủ 2.000 năm đích búng tay vung lên đều biến thành một tiếng kêu khóc đích vui giải, sung thiên mà lên. vô cảnh trong đích thanh âm chỉ là một cái thuật. Thác tà lưu lại thanh âm, nhân lại không tái nơi đây. Hắn nghe không đến trường ly đích bi thiếu, tiếng cười không chút nào làm sở động. Tiếng cười, tiếng rít, tịch mịch tuyệt luân. Si Mao cứu đích thần tình cuối cùng một tùng, tại thôi phát thác tà lưu lại đích bí thuật ở sau trùng trùng đích té ngã, nhân còn chưa rớt đất, tiểu đã được ôn nhạc dường sao tại trong lòng, tấn tốc đích bôi quét dử vặt, cầm huyết băng bó. Phiến khắc ở sau. Thác ta đích tiếng cười đình đốn đi xuống, chậm rãi đích bắt đầu nói chuyện, thanh âm trầm ổn mà dày nặng thác ta truyền thuật, độc, vô cổ, không thi, ba mạch truyền nhân căn cốt thanh tuyệt, khả kham điêu trác, bản ứng truyền ta y bát tiêu giao thiên hạ, không tưởng dốc thăng hoành biến, bất đắc dĩ ly khai một năm, phản hồi lúc sáu. Thác ta đích thanh âm đột nhiên biến được có chút đành chịu, còn có chút phẫn nộ ba cái đệ tử đều chẳng biết đi đâu. A, ôn nhạc dương vốn là tâm tình kích đãng, nghe đến lên đích lúc vẫn cứ nhịn không nổi thấp hú một tiếng. Đương sơ tổ sư ra dẫn lôi mà đột, ba nhà đích tiên tổ chờ một trận ở sau tiểu phân nhà, ai cũng không nghĩ đến tổ sư ra cư nhiên sau lại trở về. Không biết lúc nào, trường ly đã đình chỉ khóc lóc, ngồi tại trên đất ngốc ngốc đích ngẩn đầu ngưỡng vọng thiên không, nghe đến thác ta đích lời, khỏe mồm treo lên một tiêu mỉm cười, nói mê tựa đích thấp giọng nói một cái đại đần đột, dạy ra ba cái tiểu đần đột sáu. kia phó thần tình phảng phất thác ta tiểu ngồi tại nàng bên thân, một đôi nhân có tình chính khe khe thấp ngữ. Yếu sự tại thân để lỡ không được, hoài tiếc mà đi sáu. Hai ngàn năm trước không có điện thoại di động, ba cái thác tà đệ tử vừa bị đánh hảo cơ sở, còn không luyện tiểu thần thông, các tự chạy đích chẳng biết đi đâu, tiêu tính là thác tà trong nhất thời cũng tìm không được bọn hắn, chỉ được phải vợ thôi. Tiếp đi xuống, thác tà nói ra miêu yêu đánh nát băng truy, hắn phó thác hai vị sư huynh sống lại truy tử, hộ chặt nghiệt hồn đắng kinh qua, cái sự tình này ôn nhạc dương đại thể rõ ràng, tiểu si mau cứu đích sắc mặt lại khó qua lại buồn bực. Phen này lưu tiếng đích thần thông, tại khoa kỳ trước mặt hiện được có chút trắng bệnh, nhưng là đặt tại 2.000 năm trước, tuyệt đối tính được thượng kinh thiên động địa đích bản sự, cho nên mới sẽ đại lượng đích tiêu hao vô cảnh trong đích vô lực, thắc. Ta tuy nhiên lần nữa giản minh nói tóm tắt, nhưng là tưởng muốn nói rõ ràng những này kinh qua, cũng được niệm thao nửa ngày, mỗi một cái chữ đều là tiểu si mau cứu đích vu lực a. Nghiêng đích lời, biểu tình như mê như say, ôn hòa mà thỏa mãn. Thắc ta đích thanh em không ngừng. Tại nói xong mặt trước đích kinh qua ở sau tiếp tục nói trung thổ việc lớn tận thác hai vị sư huynh thác ta đệ tử nếu như ngộ lực lạc bị tục truyền nhân đương kính như trưởng huynh, thân như tay chân ta nô chu qua hải phó hắc bạch đảo cùng thiên âm chân nhân nói rõ hai vị sư huynh sở làm đáng tiếc thâm thủ không thể hóa giải ước hẹn nếu có quay lại chi ngày tái làm đoạn nay bước đi hướng sợ làm việc gì không tại này chuyến ôn nếu như thác ta truyền nhân thuật nghiệp hữu thành hỏi han hắc bạch đảo kiếm tiên tức khả hiểu biết nghe đến đó, ôn nhạc dương lần nữa sửng sốt. hắn gặp qua thiên thư chân nhân, hắc bạch đảo hai ngàn năm trong không lúc nào không tại đuổi giết liêu đem nhật hồn, căn bản cũng không biết thác tà hai vị sư huynh đích sở tác sở vi, khả lại án chiếu thác tà sở nói, hắn ly khai ở trước, giành giành đã đem sự tình giao đại rõ ràng. ôn nhạc dương không nghĩ thông, cứu cánh là thiên thư chân nhân nói hoang lửa hắn, còn là theo thiên thư sở nói, một mực bế quan chữa thương đích thiên âm chân nhân không có chuyển đạt thác tà đích lời. ôn nhạc dương càng không minh bạch. Vô luận là thiên thư nói hoang, còn là thiên âm giấu giếm trần tướng, làm thế này đến là vì gì? Hắc bạch đảo kiếm tiên mấy ngàn năm trong ẩn thế hộ tiên, không ai biết đến, tuy nhiên song phương đích quan hệ cũng địch cũng hữu nhưng là tại ôn nhạc dương tâm lý, đối với, bọn hắn chỉ có tôn kính, chưa bao giờ qua nửa phần đích để hủy, hiện tại đã, cảm, giác được náo tử có chút phát chặt. Tới Hắc bạch đảo chi lúc, đương sơ kích chiến di thương trùng tới khỏi hẳn, chịu ly bản mạng cổ đúc này ngọc phù. Hác bạch đảo kiếm tiên ẩn thế hộ tiên, làm thác tà sở kính sở tín, phó thác thiên âm chân nhân, tìm ta vu cổ truyền nhân, chuyển giao ngọc phù sáu. Thác tà tại năm đó đích kinh thiên một chiến trong, cũng thụ thương không nhẹ, nhưng là theo sau ngựa không dừng bó, trước an đốn ly, lại từ trong hải lớn vét ra truy tử đích tàn hồn, tái nhắc nhở hai vị sư minh, cùng theo ra hải xa độ hắc bạch đảo, đem sự tình cùng thiên âm chân nhân nói rõ ràng, thẳng đến cái lúc này, thương thế của hắn mới triệt để khỏi hẳn cũng chỉ có đảng thương thế khỏi hẳn ở sau, hắn mới có thể chịu ly chính mình đích vô lực lưu cho hậu nhân. Ôn nhạc dương cùng si mau cứu đồng thời thở dài một hơi, thác ta đích vu cổ chi thuật tựa hồ so lên họa thành càng thêm thần kỳ, không dùng chết tựu có thể rút ra từ mình đích vô lực, đồng thời hai cái nhân càng thêm nốc định, hoặc giả là hắc bạch đảo toàn thể đệ tử, hoặc giả chỉ là thiên âm chân nhân, một trong số đó nhất định ra vấn đề, ngọc phù vốn là thác ta thỉnh bọn hắn chuyển giao cấp miêu không giao. Khả là cuối cùng lại xuất hiện tại ba vị lao đạo trong tay, nếu không phải được hoạn. Thanh đích nhân trộm đi ra, hiện tại ôn, miêu, lạc ba nhà còn được che tại trong trống buồn bực, vì cái gì là trong trống sáu. Thác tà năm đó lưu thuật đích lúc, tự nhiên cũng không biết kiện sự này, thanh âm bình hòa mà ổn định, tiếp tục hướng xuống nói lên, mà ôn nhạc dương càng nghe, thần sắc tiệu càng hương phấn, tổ sư ra lưu lại, không chỉ là một phần cấp miêu không giao đích vũ lực, mà là hắn hết đời đích tuyệt học. Chiếu ba nhà tiên tổ đích thuyết pháp, bọn hắn 12 tuổi ở sau, tiêu bắt đầu chia ra học tê đích bí thuật, thẳng đến 10 năm ở sau lại nữa tụ đầu, tiếp thụ Thác Ta đích khảo hiệu, ba cái sư huynh đệ cái cái căn cốt thanh kỳ, thông dĩnh cần phẫn, tại công pháp thượng đều có thành tích, Thác Ta tự nhiên đại hỉ, kết quả vui cực sinh bi, buổi tối hôm đó dẫn lôi mà độn chẳng biết đi đâu, ba nhà cũng đều lưu lại 10 năm đại khảo đích truyền thống. Ôn đích hậu nhân, tuy nhiên truyền thừa các tự đích bí thuật tuyệt học, nhưng là lực lượng đích phạm chủ thủy chung không cách, nào Đột phá nhân phổ thông đích cảnh giới, dần dần cũng tiểu đem các gia sư tổ lưu lại đích, liên, quan về thác tà sư tổ đích ghi lại đường thành khoa trường, thẳng đến ôn nhạc dương hoành không xuất thế, liên, quan về thác tà năm đó đích làm tầng tầng phụ hiện, mọi nhân mới biết thác tà sư tổ đích sắc là thân phụ tuyệt đỉnh thần thông, thần tiên một loại đích nhân. Vật, khả là vị này bệ nghĩa thiên hạ đích siêu cấp cao thủ, dạy đi ra đích đồ đệ, thực tại nhượng nhân không dám khen tạo. Đến cái lúc này, ôn nhạc dương mới hoảng nhiên minh bạch. Không phải sư tổ vô năng, càng không phải sư tổ thụ nghiệp vô phương, mà là hắn vừa vận cấp ba cái đệ tử trúc cơ lôi mà đột. Tháp ta đích ngữ tốc chậm lại rất nhiều, đồng thời ngữ khí cũng tại bất chi bất giác trong tự tự thêm nặng ba mạch đệ tử chưa kịp điểm hóa, dù có ngàn năm thọ mệnh cũng khó có sở thành độc vu cổ đệ tử. Nếu như truyền nhân đông đúc hoặc có thể được dòm cơ diệu, nộ ra vu lực chuyển tục xê chuyển chi thuật. Đến đây khả giải khai vu ngọc truyền ta y bác, tháp ta lưu tại ngọc phù trong đích vu lực. Tự thành thiên địa phương viên không thể ngoại tiết, nếu muốn thúc động này phiến vu cảnh hồng ấn tử chỉ là cái dẫn tử, càng trọng yếu đích còn cần phải đồng bột đích vu lực. Thật giống như thác tà lưu lại một tòa cự đại đích bảo khố, môn kho làm tình cương sở đúc nặng quá vạn quân, hồng ấn tử có thể mở ra môn kho thượng đích hóa, nhưng là tiểu tính khóa khai, không có đầy đủ đích khí lực cũng đẩy không đặng môn lớn. Thác tà chính mình cũng biết, ba cái đệ tử thế này chuyển thừa đi xuống, ai cũng luyện không ra cái danh đường, chỉ riêng vu cổ đệ tử. Như quả tương lai nhân số đông đúc, lại có nhân ngộ ra vu lực lẫn nhau lưu chuyển đích biện pháp, mới có hy vọng mở ra tiến vào này phiến vũ cảnh. Tiểu si Mao Q nghe được mồ hôi lạnh đầm địa, quy ngồi tại được thượng, úng đích nói câu đệ tử ngu đần 6. Miêu không giao đã chuyển thừa hơn 2.000 năm, tiêu căn bản không có một cá nhân sẽ nghĩ tới vu lực có thể lẫn nhau mượn dùng này một tầng, nếu không phải trước không lâu kính bạc yêu nữ công bại sắp thành, dự tính tái có 2.000 năm, mà non cũng chưa hẳn có thể mở ra khối này vu ngọc. Tiên sư thọ 60, lại thiên trí tung hành, 30 đại ngộ, thu lực lạc, bị tụ, thắc tà làm đồ đệ, phân biệt đem thu vô cổ, khống thi, dưỡng độc ba mạch bí kỹ 6. Ôn nhạc dương cường ước lên nội tâm đích kinh hãi, thâm thâm đích hít vào một hơi, hắn một mực cho là thắc tà ba vị sư huynh đệ đích sư phó, hoặc là tiểu là thần tiên hạ phàm, hoặc là tiểu là địa quỷ thành tinh, mới có thể giao ra dạng này kinh thế hai tục đích đệ tử, không nghĩ đến hắn chỉ là cái nhân phổ thông, trích sống đến 60 tuổi. Lại ngộ ra này sáo cử thế vô song đích công pháp, tiên sư hóa vũ lục truyền y bát ở thác tà sư môn có hấn duy thác tà khả thụ đổ ba thuật hợp nhất sáu. Bởi vì môn quy sở hạn, bị tụt cùng lược lạc hai cá nhân đều không thể giúp lấy thác tà dạy đồ đệ. Sở dĩ thác tà tại hắc bạch đảo chiều ly vu lực chế tắc đích vu ngọc giao cho thiên âm chân nhân mang làm tìm kiếm đệ tử, tịnh chuyển giao ngọc phủ. Sư môn thần thuật lấy độc làm chủ, vu cổ khống thi phủ hợp nhau mới có thể thành thuận. Cố do tháp tà kế thửa tiên sư ý bác, ngươi cắt không khả vọng tự phỉ bạc, tự coi nhẹ, thi cùng căn cộng sinh, đem phụ tề dài độc công sở thành ba nhân tể phi sáu, tiến vào vũ cảnh, đương nhiên là Vu môn đích đệ tử tháp tà đường sơ lưu nôn đích lúc chỉ nghĩ lên đối với Vu môn đệ tử nói chuyện, cũng không biết miêu yêu cùng ôn nhạc dương cũng cùng lúc lẫn đi vào tháp tà luyện được là độc, nhưng là nghe hắn địa lời, nếu muốn độc thuật hữu thành, tất phải đến cái khác hai môn bí kỹ địa phụ trợ. Mà độc công đại thành địa lúc, đối với hai ngoại hai môn địa cao thủ, cũng có được cực đại địa chỗ tốt. Thác tà lấy độc luyện thể nhục thân thành thánh, tới thiên địa hủy mà thân bất diệt sáu. Nói tới chỗ này, kéo hy san san địa cười vài tiếng, tựa hồ cũng cảm, giác được lời nói địa có điểm lớn. Cười khan lên rẽ khai thoại để thác tà đệ tử, nhớ kỹ bản môn công pháp khẩu quyết. Ôn nhạc dương đột nhiên bận rột lên, tay bận cước loạn địa từ mấy cái trong túi đi về xoa vớt Lần này đào đi ra. Rất khó được không phải củ cà rốt mà là điện thoại di động. Thẳng đến hắn mở ra ghi âm công năng ở sau. Mới thở dài một hơi. Sư tổ ra hiện tại nói điệu mỗi một cái chữ đều chân quý không thất. Hắn lo sợ chính mình không nhớ được. May mà hiện tại là khoa kỹ thời đại. Sai quyền trúc ơ. Tự hủy kinh mạch. Kích động xâm thể. Mệnh tại chốc lát. vu cổ dưỡng hồn. Không thi tụ thọ. Trăm ngày hồi hồn. Lại nhìn sai quyền. Tháp tà điệu thanh âm chợt điệu biến được len keng mà dùng sức. Mỗi một tự đều là giữa trời đất điệu một tiếng nổ vang. 32 tự địa khẩu quyết đã không áp vận cũng không trái miệng. càng không thế nào thơm ảo. Nhưng là tự tự như sấm. Hung hăng điệu tạc tại ôn nhạc dương cùng tiểu si mau kêu điệu tâm đệ Tuy tức. Tháp tà tại đỉnh đốn phiến khắc ở sau. Lại nói ra tam cái chữ ba nhân đồng tâm. Thiên hạ hoành hành. Ôn nhạc dương hiện tại chỉ, cảm, rác được trong nao rầm rầm điệu hưởng đấy lòng lại thanh minh một phiến, từ đáy lòng địa bội phục lên ôn gia tổ thượng vị kia thiên tư tuyệt đỉnh địa kỳ nhân, ôn cây ớt, hắn cư nhiên thật tiểu dựa vào chính mình địa mò mẫm, nộ ra thác tà một mạch công pháp địa căn để tự hủy kinh mạch, luyện độc vào thể. chỉ bất quá tại thác tà đích công pháp trong, tự hủy kinh mạch ở sau, cần phải vu cổ cùng khống thi hai hạng bí kỹ tới phụ tá mới có thể bảo chắc tính mạng, độc công hữu thành. ôn cây ớt chỉ dựa chính mình, kết quả ôm hận mà chung thác tựa hồ biết. Hiện tại vu cảnh trong đích hổ bối nhân nghe nhất định tâm thần kích đáng, đem ngựa khí buông lỏng, mang theo mấy phần hòa ái cùng ý cười, nhẹ nhẹ đích nói một nén hương đích công phu, ta chờ ngươi, ngươi tử tế suy nghĩ một chút. Ôn nhạc dương nắm chặt thời gian, không chờ tiểu si mau kêu phát vấn, tiêu trực tiếp đối, với, hắn nói 32 tự khẩu quyết, trước 16 tự nói đích là độc công tâm pháp cùng theo đem mặt trước 16 cái nói đích tình huống, đại khái cùng hắn giải thích một cái. Si Mao Cưu lấy trước cũng nghe nói qua lên ôn nhạc dương đường sơ đích kinh lịch, hai tương ứng cùng ở dưới cũng không tính khó hiểu. Tại trước 16 cái chữ, một cái ôn ra đệ tử hẳn nên đã thẳng tâm tấp đích nằm trên mặt đất, kinh mạch đứt sụp, lấy trước thông qua sai quyền luyện tiến trong thân thể đích kịch động, chính tại tứ xứ chạy loạn, mắt thấy cái nhân này tự muốn được chính mình độc chết. Đối với bọn họ tới nói, này khẩu quyết trong chân chính muốn mài rũa, còn làn nửa sau sáo vu cổ dưỡng hồn, khống thi tụ tọ, trăm ngày hồi hồn, lại nhìn sai quyền Này 16 cái chữ, mới là chân chính 36 kỹ thuật dung hợp đích địa phương. Không nghĩ đến vừa mới qua một tiểu hội, đừng nói một nén hương, hiện tại muốn là thật nhóm lên hương đích lời, dự tính cho hương còn không có một tấc giải thác, ta tiểu lại nữa mở miệng, cười đến như cũ có điểm phát khô cái này. Ta hồ đồ, ngươi một nhân làm sao lĩnh hội ba nhà cộng đồng thi thuật, mặt dưới đích lời, dụng tâm nghe hảo. Ôn Nhạc Dương cùng Si Mao Cừ đồng thời tâm đầu hơi lạnh, đều thẳng tắp lưng bản, ngưng khí ngưng thần nhận thật ngồi hảo. Kết quả đẳng Thác Tà vừa mở miệng, ca 2 đồng thời tiết khí 6. Thác Tà trước đem mặt trước 16 cái chữ tỉ mỹ đích giải thích một lần, tiểu si mau cứu đích vũ lực, tiểu thế này lại chảy mất một mảng lớn, ôn nhạc dương giúp lấy hắn tính một cái, từ đức tay cổ hí bắt đầu, Thác Tà nói đích lời, trong đó hai đoạn tối phức tạp đích tự thuật, một cái là liên, quan về hắc bạch đảo bằng truy đích tiền nhân hậu quả, một cái là hiện tại giải thích trước 16 tự khẩu quyết. Thác Tà sư tổ đích nói lại thao. Tiểu Si Mao Cưu đích muốn khóc không lệ sáu, chẳng qua ôn nhạc Dương đích biểu tình, lại dần dần đích khẩn trưng lên, nghe lên nghe lên, một cái hoảng hoảng hốt hốt đích niệm đầu phiêu tới phiêu đi, tựa hồ có cái gì then chốt đích địa phương, nhưng là chính mình Thủy Trung cũng bắt không được. Cuối cùng, trước mười sáu cái chữ nói xong, Thác Ta bắt đầu giải thích nửa sau đoạn khẩu quyết độc môn đệ tử kinh mạch đoạn lúc vu môn đệ tử thuật lấy bản mạng cổ độ nhập hán thân, dưỡng chú độc môn đệ tử đích hồn phách sáu. Si Mao Cưu vừa ngược nuốt nước miếng một cái cũng là đầy mặt đích mê mang, Miêu không giao đích cao thủ sẽ nuôi dưỡng bản mạng cổ, đích sắc cùng hồn lực tương liên, đương sơ bốn vị trưởng lão liều chết từ Miêu Cương đi Cựu Đỉnh Sơn đưa tin, nộ phục mà vòng, nhưng là tại bản mạng cổ đích chống đỡ dưới, như cũ lên tới Cựu Đỉnh Sơn. Điều gọi là thi cổ truyền tin, kỳ thực tiểu là bản mạng cổ hộ chặt chủ nhân sau cùng đích hồn lực, lấy thi thân hoàn thành tâm nguyện. Khả là bản mạng cổ có thể hộ chặt chính mình đích hồn lực, cũng gần gần là mấy ngày đích công phu. Cơ giới mà bản năng đích làm thượng một kiện sự tình, lúc đó nhân đã chết rồi, căn bản không cách, nào, đối, với, chính mình lại còn như thế, càng đừng để tiến vào những nhân khắc đích thân thể. Khả thác ta lại nói đích lý sở đương nhiên, căn bản tiểu không có tưởng thêm giải thích. Tiểu si mau cứu cân não linh hoạt, tại tử tế tìm tòi phiến khắc ở sau, tiêu hoàng nhiên đại ngộ, thác ta nói đích bản mạng cổ, cùng bọn họ miêu không giao luyện được bản mạng cổ không phải một hồi sự. Miêu không giao đích vu cổ chi thuật. Đương nhiên đều chuyển thừa từ thác tà sư tổ, vậy tiểu chỉ có một cái giải thích, tiểu si Mao kêu giải dài đích nổ ra một ngụm khí, bọn hắn đã đem thác tà sư tổ lưu lại đích vô cổ bí thuật, luyện lệnh. Miêu không giao tự hành phồn diễn, phát triển 2.000 năm, đại đại đều có năng nhân, tại học tập vu cổ đích đồng thời, tự nhiên sẽ không đơn thuần đích mặc thủ trần quy, mà là không ngừng đích nghiên cứu phát triển, 2.000 năm hạ tới, tuy nhiên còn là thác tà đệ tử, nhưng là bí thuật sớm đã biến được tựa làm mà không phải, Tiêu cầm bản mạng cổ mà nói. Thắc Tà truyền cho đệ tử đích bản mạng cổ, là vì ba thuật hợp nhất, sở dĩ trích nặng dưỡng hồn luyện hồn, tại độc môn đệ tử công thành ở trước. Không có cái gì đại uy lực, nhưng là Miêu không giao đích cao thủ thế đại nghiên cứu, không ngừng đích thêm tiến cái khác đích vu pháp hoặc giả cổ thuật, hiện tại bản mạng cổ đã biến thành một chủng đồng quy vu tận đích bá đạo cổ thuật. Năm đó đối phó kính bạc yêu nữ đích lúc, đại trưởng lão Si thủy nứt dùng bản mạng cổ phát động ảnh tử nghiêng, nhị nương dùng bản mạng cổ phát động kim huyết trợ. Không lâu ở trước si Mao Kiu cùng nhạc dương ôn liều mạng, cũng hủy chính mình đích bản mạng cổ gọi ra vô số cổ trùng, những này bản mạng cổ uy lực là lớn chút, nhưng là sớm tiểu không phải đường sơ thắc tà lưu lại đích bản lĩnh. Ôn nhạc dương tại tiểu si Mao Kiu hoảng nhiên đại ngộ ở sau, cũng một cái tử minh bạch, chính mình vừa mới cái kia mơ mơ hồ hồ đích niệm đầu, đến cùng là cái gì. Cùng miêu không giao một dạng, bọn hắn ôn không thảo đích nội thất đệ tử, cũng cao cao hưng hưng đích đem tổ sư ra đích độc công, luyện lệ Thắc tà tại trước 16 chữ đích lúc, nói đến nói đi, trích đề đến sai quyền trúc cơ, ngâm tẩm rượu thuốc phối trí đích phương tử chuyển tự thắc tà, này tự nhiên sẽ không biến, sai quyền sau khi luyện hành, trong thân thể đích độc tố tiểu đã đạt đến bình hành. Nhất cộng năm đích khổ luyện, mở đầu là luyện dược trong rượu đích kịch độc vào thể, nhưng là sai quyền công thành ở sau, tự không thể tại dẫn độc vào thể, mà là muốn mỏ mẫm ra kinh mạch đích sở tại. Ôn không thảo lại án chiếu ngũ hành, tiếp tục luyện độc vào thể, tuy nhiên tạm thời đích uy lực lớn. Nhưng là trong thân thể đích độc tố lại không tái quân hành, tất nhiên đột xuất trong ngũ hành đích một hành, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng ba thuật hợp nhất. Ôn nhạc dương cùng tiểu si mau kêu tao mày đáp nhãn đích nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng đích mày rúa lên, không biết không chết được lạc nhà, đem khống thi thuật luyện thành đa lệ nhi. Thác tà muốn là biết, chính mình chuyển đi xuống đích công phu, sớm hiểu đều được hậu nhân phát dương quang đại, không biết ngự khi con có thể hay không tưởng hiện tại thế này hòa ái dễ gần. Khất Tà đương nhiên không biết này hai tiểu tử tâm lý tại nghĩ cái gì, thanh âm bình hoán đích tiếp tục nói độc môn đệ tử nhục thân đã chết mà thần hồn còn tại, thi môn đệ tử đương tại một canh giờ ở trong, khống này nhục thân, thi múa không ngừng liên tục trong ngày. Nói xong, Dương phiến khắc chậm rãi đích giải thích độc môn đệ tử đích nhục thân trong, khắc ấy trăm độc du tán, chẳng qua đều làm thế gian sinh động, thi múa tác hấp liệm âm hàn thi khí, âm dương đem tế sinh tử vướng ngũ sáu. Trong ngày sau độc thân thành hình, vu cổ đệ tử độ hồi bản mạng cổ Độc thân hoàn hồn. Đến đây độc môn đệ tử công pháp sơ thành, ngày sau lấy sinh tử quyền luyện độc, sớm muộn đại thành, Vu cổ, khống thi hai mạch đệ tử, đắc dĩ sinh độc, thi khí, vu cổ bà thuật đem tá. Nam. Ôn nhạc dương ấn chứng lên chính mình đích kinh lịch, nghe được tân tân hữu vị, hứng thú, tuy nhiên quá trình bất tận tương đồng, nhưng đạo lý lại sai không nhiều, ôn nhạc dương là chúng âm sỉ đích thi độc, mà thắc tà tắc là muốn chuyển nhân thông qua thi múa đem thi khí luyện nhập độc thân sau cùng luyện thành đích lực lượng khẳng định sẽ có điều sai biệt, chẳng qua đều là lấy âm phụ dương, lấy dương tư âm. nói trắng ra, ôn nhạc dương đem hội chặt hồn phách đích bản mạng cổ biến thành quy một thảo quả, đem thi múa hấp liệm thi khí biến thành âm xỉ đích thi độc. hắn đích kinh lịch cùng thắt tà công pháp đích đạo lý tường tiến, nhưng là quá trình lại càng thêm giản khiết hữu hiệu, thi khí tái làm sao nặng, cũng địch chẳng qua âm xỉ đích sinh từ độc, ôn nhạc dương trong thân thể đích độc lực so lên tổ sư gia đích công pháp càng thêm hỗn độn, cũng càng thêm thuần tịnh. Chẳng qua tại thác tà công Pháp Trong, vu cổ cùng không thi hai mạch đích đệ tử, cũng có thể được đến cực đại đích đề cao. Cũng không biết là thác tà đem chính mình đích truyền nhân nghĩ được quá thông minh, còn là, cảm, giác được này trùng cùng thực tế thao tác không liên, quan, đơn thuần đích lý luận tính giả. Ý thích không trọng yếu, sở dĩ nói đích khinh miêu đạm tả, nói sơ sài, một vùng mà qua. vu cổ cùng không thi hai môn đệ tử, đều là hiệp trợ độc môn truyền nhân luyện độc vào thể, nhưng là công thành ở sau. Ba cái nhân đều đắc di đề cao. Đồng thời, bởi vì luyện độc đệ tử muốn kinh vô cổ cùng không thi hai cái khâu đoạn, Sở dĩ tái trùng tố thân cốt ở sau, trong thân thể cũng lưu lại ngoài ra hai chủng bí thuật công pháp. Mọi nhân ở đây không hiểu đích không thi đích ký xảo, tự ra đích bí thuật lại đều luyện lệnh minh bạch những lời này dựa vào làm tưởng căn bản lộng không minh bạch, chỉ có thể đặng về sau tra duyệt điện tịch, thêm lấy ấn chứng mới có thể. Tuy nhiên ôn nhạc dương nghe được có chút hi lý hồ đồ, chẳng qua còn là minh bạch Vấn đề đích căn bản còn tại ở, bọn hắn đem sư tổ đích bản lĩnh, luyện được tựa làm mà không phải, như quả hiện tại vu cảnh trong, là ba nhà đích tiên tổ, chỉ sợ sớm đã đại hỉ gật đầu, dung hội quan thông. Năm đó thác tà sư phụ sáng ra đích độc môn công pháp, cuối cùng là lấy độc làm chủ, sở dĩ cuối cùng đích đi bắt rơi tại thác tà trên thân, như quả thác tà không có mất dấu, kêu ba gia tổ thượng cũng đem như lướt lạc, bị tụ, thác tà một tiểu, vu cổ cùng không thi các chiếm nhất tuyệt, mà độc môn đệ tử độc làm ba k công pháp đại thành sau, tái tìm đệ tử ba nhân truyền thừa lập lại. tổ sư ra gia đích công pháp tuyệt kỹ, hiện tại cuối cùng lưu truyền hạ tới, tiêu tính trong đó tái có cái gì phức tạp khó ngộ đích truyền ngoạn, chỉ cần biết rồi ba thuật hợp nhất đích tinh túy, tổng có luyện thành công pháp đích kia một ngày, chỉ bất quá sáu. những pháp môn này đối với ôn nhạc dương tới một điểm nơi dùng đều không có, được lợi đích còn là ba trong nhà đích cái khác đệ tử. thác tàn nói nửa ngày, tựa hồ cả chính mình đều nói phiền, trùng trùng đích hô hai ngụm khí. Rẽ khai thoại để công pháp chi sự, y chiếu khẩu quyết liền có thể, theo sau tu hành tùy tâm, thành tiểu tiểu nhìn cá nhân đích tạo hóa cùng cơ ngộ, chẳng qua tổng quy sẽ không kém được quá nhiều. Có sở thành tiểu ở sau, không dám nói thiên hạ vô địch, nhưng phổ thông tu sĩ tổng không cần quá lo lắng. Chẳng qua, như ngộ nguy ngập 6. Nói đến trong này, tháp ta đích ngự khí biến được có chút xoay ngắt lên, a a đích cười nói nếu như ngộ nguy ngập vô lực hóa giải, khả đi núi Nga mi chạm nhạn phong, thỉnh trường ly giúp đỡ. Lại chẳng nhạn phong cổ động, sau đoàn lưu lại chỉ có bản môn công pháp linh thức mới có thể phát giác đích mặt kính. Đoạn trước tắc bố xuống trùng trùng cấm chế, lưu tự cấm nhập. Đoạn trước đích thiết kế, chủ yếu là sợ chính mình ba cái bảo bối đồ đệ hoặc giả hậu nhân không thể luyện thành công pháp của hắn, tiến vào đích lời trực tiếp tiểu sẽ bị cấm chế hại chết. Như quả luyện thành công pháp, vô luận từ trước hoặc giả từ sau tiến vào cổ động đều là không ngại. Một mực có chút xi si xi si ngốc ngốc đích trường ly, nghe thấy thác tà cuối cùng đề đến nàng. Tại tinh trí được đủ để khiến nhân ngạt thở đích mặt thăng thượng, chán phóng ra khởi nguyên tự tâm địa đích vui sướng, nhượng trong hướng nàng đích ôn nhạc dương cùng si mau cứu, đều nhịn không nổi cười lên. Không ngờ thác tà ho khan hai tiếng, lại ngự trọng tâm trường đích dặn dò lên chính mình đích hậu nhân. Là không có gì cần gấp sự, ngàn vạn không khả treo trọng nàng. Cái nha đầu này tới lại nói thôi. Này hành đa tắc ba năm trăm năm, ít tắc trăm năm mươi năm. Thác tà đương sơ đem ngọc phủ phó thác cấp thiên âm chân nhân. Một là không sẽ nghĩ tới vật ấy tái về đến đệ tử trong tay đích lúc, đã lúc cách 2.000 năm chi lâu, hay là, nghe hắn đích lời, muốn đi làm đích sự tình tuy nhiên trọng yếu, nhưng là hắn đích lòng tin sung túc, hảo giống không qua được bao lâu tiểu có thể trở về. Nhiều nhất 500 năm, hiện tại đã biến thành 2.000 năm. Nói lên nói lên, thắc tà cười lên, tiếng cười đôn hậu mà ôn hòa, một điểm không có trưởng bối đích uy nghiêm thắc tà độc công hữu thành, đã vô ý tranh bá thần châu, càng không tưởng qua dương đào thiên hạ, ngược, lại. Là lui tới nhân gian, tự đắc hắn vui. Thẳng đến ngộ đến ly cái này, cái này, cái này hoa hại. Hòa hại hai chữ, tuy nhiên cắn được cực nặng, nhưng là ngựa khi trong không có một tia đích trách cỡ hoặc giả khí phân, phản mà sung mãn sủng ái cùng rung túng. Thác ta đích tiếng cười không đức, từ lung túng biến thành khai tâm, tiếp theo dần dần buông thả, tựa hồ đã quên rồi mỗi một cái là tiểu si mau đích thương tâm sáu. Cuối cùng, tiếng cười dần dần tiêu tán mà đi, vu cảnh trong tại đã không có một tia động tĩnh. Ôn Nhạc Dương chờ một xe ở sau, tiểu tâm rực rực, dè dặt, đích tiểu Si Mao Cửu nói xong ư. Một bên chuyển đầu vừa nói chuyện, tại nhìn đến Si Mao Cửu đích lúc, mánh địa kinh khiếu một tiếng, một cái tử toàn thân đích lộ chân lông đều tại cực độ đích trong sợ hãi đột nhiên thu súc. Không biết lúc nào đó, tiểu Si Mao Cửu đích dưới chân, uốn uốn khúc khúc đích leo ra một căn đen thủi phát sáng đích cây mây, nhìn đi lên thật giống như một căn thô to đích đầu tóc, chính lặng không tiếng thở đích đem Si Mao vướng nhử lên, từ trong lỗ thai chui đi vào lại từ trong lỗ mũi chui đi ra, tại bốn lượn tiến mồm mép sáu, si mau kêu ngốc ngốc đích trợn lên đôi mắt, tại khỏe mắt đích trong khe hở, cũng chen ra mấy căn hắc sắc đích đầu tóc. Ôn Nhạc Dương tới không kiểm nghĩ kỹ, vươn tay tiểu muốn đi bắt đầu tóc, không ngờ thân thể vừa động, đột nhiên trước mắt một hoa, Trường Ly thiểm điện kiểu du chuyển qua tới, một bà kéo ra hắn, Khác ấy Trường Ly đích trên mặt đã khôi phục bình thời kia phó khinh linh đích tiểu bì mô dạng, cười hì hì đích nhìn vào hắn đại kinh tiểu quái cái gì, hắn cười đích lúc. Vu lực tiểu bắt đầu đổi xe một nhúm lông, chờ đợi xem nhé mặt sau càng dòm nhân. Nói lên, lôi kèo ôn nhạc dương ngồi xuống, một tay thắt hai, tân tân hiếu vị, hứng thú, đích nhìn vào si mau kiêu, cùng nhìn điện ảnh tượng. Ôn nhạc dương khả nhìn không được, sư tổ ra ra đích bản mạng cổ chuyện tục thực tại không hợp quan thưởng, lại chuyển đầu trông lên ly sư tổ đích hạ là sáu. Biến được khinh linh phiêu giật lên ta không sợ hắn lao, không sợ hắn chết, chỉ sợ tìm không được hắn. Hiện tại có khả năng tìm hắn đích biện pháp, ta rất khai tâm ôn nhạc dương cũng gật gật đầu hắc bạch đảo thiên âm ta và ngươi cùng lúc đi trong thiên hạ không hề là không có nhân biết thác ta đích hướng đi hắc bạch đảo ba vị kiếm tiên một trong đích thiên âm liền biết hắn đích hạ lạc chẳng qua ôn nhạc dương nghĩ một cái còn là cảm giác được có chút kỳ quái thác tà sư tổ đích hành tung không cáo tố lực lạc bị tụ lại cáo tố thiên âm việc gì đó đều chờ nắm chắc thiên âm lão đạo lại nói nói lên đột nhiên hưng cao thái liệt kéo kéo ôn nhạc dương đích tay háo vừa tay một chỉ si mau kêu mau nhìn biến biến ôn nhạc dương ngừng ngược một tiếng nuốt nước miếng một cái đầu tóc hiện tại tận số tan biến tiểu si mau kêu nằm thẳng tại trên mặt đất giống cái vườn hoa tựa tại hắn trên thân cao thấp không đều đích dài ra năm nhan sáu sắc đích hoa chẳng qua vài giây liền khô héo thành cho toàn tức lại có mới đích cuống hoa chui đi ra sáu không biết từ đâu chạy đi ra vô số hiếm lạ cổ quái đích trùng tử tại hắn trên thân cùng thất khiếu chúng không ngừng đích leo lên leo xuống ra ra vào vào Những này trùng tử các cái hình tượng quái dị có lớn có nhỏ, nhưng là đều có một cái cộng đồng điểm, mỗi trích trùng tử đích trên thân, đều trường lên một trường mặt nhân, lúc khóc lúc cười, hoặc ngốc ngốc vô thần, hoặc chen mày lộng nhãn. Được nhiều thời gian dài. nói lên cầm lên chính mình đích điện thoại di động nhìn thời gian sáu. Hắn đích điện thoại di động không phải siêu trường chờ thời, miễn cưỡng lục hoàn âm tiểu không điện. Người là chỉ trong này, còn là mặt ngoài. Ôn Nhạc Dương a một tiếng, Trường Ly nói đích lời, nói đích đỉnh quá huyễn. Cười khổ lên phản vấn trong này cùng mặt ngoài. Không cùng dạo. Là khinh thường đích thần khí phiến thiên điệu này cất chứa đại lực, tự thành phương viên, đương nhiên cùng mặt ngoài không cùng dạo. Làm sao đoạn thời gian này không thấy, biến được đần rất nhiều. Lấy trước còn nói ngươi so hắn cường hiện tại xem ra, còn là hắn muốn hào chút. Hào rất nhiều. Ôn nhạc dương cười khổ không được đích lắc lắc đầu, tâm nói đây đều là đâu cùng đâu à, mài rũ lên chính muốn tiếp tục hỏi tiếp. Trường Ly đột nhiên đổi lấy một phó chơi xấu đích ngự khí không cho hỏi ta làm sao cái không cùng giải pháp. Ta cũng không biết, có lẽ trong này một canh giờ, mặt ngoài muốn một ngày quan cảnh, cũng khả năng trong này một canh giờ, mặt ngoài chẳng qua mấy phút, phản chính, đảng đi ra liền biết. Ôn Nhạc Dương còn không cam tâm, nỗ lực cho chính mình tìm lý luận ý cứ lần trước tại Thượng Hải Hoa Thành. Nhạc Dương ngọt phát động vụ cổ thiên địa, trên thời gian 6. Có thể cùng hắn so. Nói lên, Trường Ly hảo giống đột nhiên tưởng đến cái gì mèo lại con mắt trên trên dưới dưới đích ngắm nhìn ôn nhạc dương tiểu tử người gấp gáp đi ra ôn nhạc dương cũng bất nhẫn lên dùng quyền đầu nện nện mặt đất tổng sẽ không dây dưa nửa tháng chứ nửa tháng ở sau tháng tư sơ mười hắn kết hôn một trận ken kết kèn kẹt đích tiếng vang tiểu si mau kêu trên thân đích cuốn hoa rồn rập rơi rớt chúng tử cũng cái cái lật lên ra bụng chết tại trên đất ôn nhạc dương đích nhãn thần vừa được hy vọng thắp sáng tiểu si mau kêu lại rơi vào một bãi bùn chiều tái quần cuộn đích bùn hắt trong hoặc trầm hoặc phù sáu Vũ cảnh trong đích thời gian, tựa hồ qua đích cũng không tính quá chậm, mỗi cách một trận, vương víu tại si mau cứu trên thân đích Vô pháp tiểu sẽ đổi một cái dạng tử, các trùng phỉ di sở tư, khó tưởng tượng, đích đồ vật, tàng suất bất cùng, vô cùng tận, nhưng là đều một dạng đích nhượng nhân nhìn vào da đầu phát tê, gốc răng phát chặt sáu. Ôn nhạc dương cùng trường ly tại nơi này căn bản không có thời gian khái niệm, có một câu không một câu đích tán gấu, thực tại nhàn được khó chịu tiểu nhảy đi lên đánh một sáo sai quyền, ly đến về sau cũng dứt khoát không nói chuyện. Nhắm mắt bó gối, thừa dịp này đoạn công phu lặng lẽ đích chữa thương. Vũ cảnh đích thiên, càng lúc càng thấp, cũng càng lúc càng ám, tức liền ôn nhạc dương nhãn lực chất tuyệt, cũng dần dần đích cảm giác đến, đường nhìn càng lúc càng mơ hồ, đến sau cùng, thậm chí liền cả gần tại chỉ xích đích tiểu si mao kêu cùng ly đều thấy không rõ, cuối cùng, tuyệt đối ý nghĩa đích hắc ám, triệt để bao bọc chặt sở hữu nhân. Ôn nhạc dương lập khắc bó gối mà ngồi, tại tâm lý bắt đầu đếm thầm, vừa đếm tới 26, thân tử một trẩm khốn bọn hắn không biết bao lâu đích vũ cảnh tiên áng tan biến ôn nhạc dương đại hỉ quá đỗi mãnh điệu mở ra đôi mắt tùy tức ai yêu một tiếng thân tử kém điểm lận qua đi một trương mặt già cơ hồ cùng hắn phong mũi tương đối chính sung mãn mong đợi đích nhìn vào hắn ôn nhạc dương muốn đem chính mình đích đường nhìn kéo sau mấy xích mới nhận ra trước mắt đích nhân buồn bực vô bì đích nói tiểu quân ngươi làm sao tới cùng theo một bả nắm chắc lão đầu đích cánh tay hôm nay mới hảo chưa hết đợi tiếp như muốn biết hậu sự như Thế, nào, thỉnh đăng lục mở chương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt đọc Chương thứ 176 không phải không phải. Tiểu quân còn chưa nói lời, một cái khác quen thuộc đích thanh âm, đây là đảnh chịu đích than nói tê tháng 6 sơ năm. Đại bà ôn thôn hải bước lớn đi tới, một bà rút quất lên ôn nhạc dương. Ôn nhạc dương đích tâm một cái tử lệnh, hai tháng đi qua. Như cũ là miêu trại, vũ cảnh tan biến ở sau, ba cái bị cuốn vào trong đó đích nhân lại đều xuất hiện tại nguyên. Tiểu Si Mao kêu đứt tay đứt miệng, vết thương đã lành lại, Khương ấy chính sắc mặt an tường đích cụ lên, miêu không giao môn tại nhị nương đích chỉ huy hạ, tay bận cước loạn đích khiêng đi Si Mao. Thượng tha chính mình đích động phòng hoa chúc, một bà tiểu năm chắc nàng dẫn ta một khối đi. Nói xong dừng một cái, lại bổ sung một câu tốt nhất hiện tại đường đi, chờ ngươi thương hảo sáu. Trương Ly tự tiểu phi tiểu đích nhìn hắn một cái, lại dùng khỏe mắt đáp một cái ôn nhạc dương trảo lên chính mình đích tay, ôn nhạc dương đuổi gấp tao mày đáp nhán đích buông tay sáu. Qua mấy tháng đích quan cảnh, ôn nhạc dương gật gật đầu, cùng theo lại sự kinh lắc đầu, không hiểu. Không mất mấy tháng đích thời gian tiểu sẽ trở về, sau đó mang ngươi đi hắc bạch đảo. Nói lên rừng một cái, túi đầu trầm tư đích phiến khác, lại nâng lên đầu đích lúc biểu tình trịnh trọng rất nhiều ta lần này chữa thương muốn động dùng yêu thân, mới có thể tận nhanh khỏi hẳn. có cái gì sự tình cũng không khả nhiêu ta. Tại ta trở về ở trước, ngươi càng không thể chính mình đi tìm hắc bạch đảo, trước đừng nói ngươi chính mình tìm không được, tiêu tính tìm đến. Không dùng ba cái lao đạo động thủ, trong đó đích cấm chế 10 cái ngươi dạng này đích cột tại cùng lúc đi cũng là bạch đáp, Mà lại hắc bạch đảo là quyết tuyệt cấm, nhận vụ không nhận nhân, thật đến trong đó, tiêu tính ngươi là thiên thư đích thân nhi tính ngươi là thiên thư đích thân cha họa Tê tổ tông, bọn hắn cũng một kiếm đâm ngươi cái trong suốt hầm hố. Ôn nhạc dương gấp gáp gật đầu xưng là, trường ly đối với nhị nương cùng ôn thôn hải sơ sơ gật đầu, cũng không tái phế lời. Tiêu mặc lấy kia thân sáng loang loáng đích mạ non thịnh trang chuyển mắt tan biến tại chúng nhân đích trong tầm nhìn. Nói một lần, có thể được đến thác tà sư tổ đích lưu nôn, kế thừa hắn đích vũ lực, vốn là đại hỷ đích sự tình, nhưng là lại bởi vì tiểu si Mao cứu đích nghị nhiên đức tay, sư tổ kỳ mãn mà chưa về, hắc bạch đảo hoặc thiên âm chân nhân nói hoang, mà che lên một tầng bi tráng cùng nghi lự. Ôn nhạc dương một bên nói lên, một bên đem không điện đích điện thoại di động đào đi ra, vốn là tưởng cố vờ tư th Nhưng là do dự một cái ở sau, còn là giao cho đại bá, miêu cương đến hiện tại còn không mở điện, ngày ngày buổi tối châm lửa chồng. Đại bá tiếp qua tay cơ. Cùng nhị nương liếc mắt nhìn nhau. trầm ngâm phiến khắc ở sau trầm giọng mở miệng đặng tiểu si mau kêu tỉnh lại. thỉnh nhị nương mang theo hắn tới một chuyến cửu đỉnh sân chứ. Nhị nương gật gật đầu còn thỉnh thông chi ô nha lĩnh địa hai vị lao gia tử. tháp tà sư tổ địa công pháp trùng hiện nhân gian lạc ba nhà ai cũng kềm nén không được đều hận không được lập tức tụi tụ cùng một chỗ tử tế thương nghị. Ôn Nhạc Dương đứng ở bên cạnh, San San địa cười sẽ, mới tư tư ngại ngại địa hỏi hắn đại bá cái kia. Hôn sự sáu, làm sao? Ôn Thuần Hải một điểm không khách khí, nhấc tay chiếu theo Ôn Nhạc Dương địa sau não môi tiểu tới một cái làm sao? Đầy chết thôi. Nhân khác đều dễ nói, tiểu la một đại quần tán tu loạn hống hống không ý không tha. Ôn Nhạc Dương nghĩ tới đều cảm, giác được đau đầu vậy bọn hắn làm thế nào? Ôn thôn hải đột nhiên cười. Khoe mắt chân mày khóc tửa ôn không làm bình thời điệu chiêu bài tiểu nhân cười đại phụ thân suy cái nhất kiền nhị tịnh, sạch sẽ. tiểu một ngụm ấn định hôn kỳ vốn chính là sang năm tháng tư sơ mười. Là kê phi lao đạo chính mình làm sai rồi chọc địa hoạ. Lần này liền cả nhị nương đều cười, ôn ra đại lao ra đích sắc có thể làm được chủng việc này. Ôn nhạc dương lại như cũ xoay ngắt, nhỏ giọng hỏi hắn đại bá ô nhà lĩnh để thân sáu. Tiểu dịch bên này tự nhiên không cần hỏi Ôn Nhạc Dương so khá bận tâm đích là đại gia gia dùng sơn hóa đương xính lễ. Quả nhiên Ôn thôn Hải hát một tiếng, ngay trước nhị nương đích mặt cũng không giấu giếm, ngựa khi đỉnh buồn bực kém điểm đánh lên, lạc nhà hai cái lao đầu tử vốn là muốn gả, nhưng là nhà ta mang đích những đồ vật kia sáu. Chẳng qua sau cùng tổng tính là giải quyết, ba lao đầu hiện tại một gọi điện thoại còn nổ khí hừ hừ. Chờ ngươi có dánh lần trước Ô Nha Lâm, mang theo lễ vật bái bái về sau đích thân gia trưởng mối chứ. Ôn Nhạc Dương đem chính mình đích sự hỏi rõ ràng, Tâm lý đạp thực hào nhiều, này mới tưởng lên chính mình vì sao muốn vội vội vàng vàng đích kết hôn kia phượng tử trong đích nhân sáu. Ôn thôn hải cười đến hung hữu thành trúc, tính trước yên tâm đi. Bốn phụ thân tọa chấn, bất nhạc thần tăng hiện tại cũng thương lành, mang theo vĩ mặt tại Hồng Diệp Lâm nơi không xa tàng lấy, như quả có việc tùy thời có thể tiếp ứng. Vĩ mặt tắt chiếu theo Hồng Diệp Lâm tại tính, tính làm sao đích ta không hiểu, nhưng là theo hắn nói tiến cảnh rất nhanh, cái sự tình này nhân ngoại không biết hiểu, chúng ta tạm thời không phiền hà. Chỉ cần không kinh động cái kia chính chủ tự thành, có bất nhạc thần tăng chiêu ứng lên, hẳn nên không việc. Ôn thôn hẩy đèn một cái, tiếp tục nói thiện đoán cũng tỉnh. Ôn nhạc dương lập khắc ngưng thần hắn làm sao dạng. Ôn thôn hải đích biểu tình đĩnh nhẹ nhàng thương đích đĩnh nặng, nhưng là không có tính mạng chi ưu qua một đoạn thời gian tiểu sẽ khỏi hẳn Hắn tại Nga Dương Sơn đích sự tỉnh cũng nói, cùng các ngươi tại Miêu Cương được biết đích ba vị lao đạo đích tình hình, vừa vặn có thể đối, với, đích thượng. Theo đuôi họa thành tông chủ nhạc dương xấu kim tiến vào tiêu kim ba đích tam thông chân nhân, là ba vị lao đạo đích tâm phúc một trong, tuy nhiên hắn cũng không rõ ràng ba vị, họa thành cùng hạn bạt đích ngàn năm vướng mắc, nhưng là biết tự ra đích trưởng môn muốn đối phó họa thành, tại tiêu kim ba trong đích lúc, hắn vốn là tưởng tập hợp lên kỳ liên tiên tông cùng lúc hướng nhạc dương ra phát khó, kết quả đương thời kỳ liên tiên tông chính tại toàn tâm toàn ý đích đối phó thạch lâm cùng. Kim si tử, căn bản không ly hắn, tới sau lại kinh qua một phen con Tam thông cuối cùng bắt đi hải đồng qua nhạc dương ôn. Ôn nhạc dương một mặt thỉnh tần truy giúp lấy đi đuổi đi xuống, một mặt khác ủy thác đại từ bi tự ra tay đi tra nga dương đạo. Thọ nhỏ yêu thiện đoán nghĩa bất dung tử, tại tra ra kê lung đệ tử sở nói đích, liên quan về ôn không thảo tàng lấy một cái ảnh hưởng thiên hạ chính tà khí vận chi nhân đích chân tướng sau, lại cả đêm tiềm thượng nga dương sơn. Tại gần nhất trong mấy tháng này, ôn nhạc dương đích tao ngộ chi tiết mộc ngang, hoặc là tiểu là kinh thiên động địa đích cao thủ luân phiên đang trưởng hoặc là tựa là động chiếc ngàn năm, hai ngàn năm đích thiết kế nổi lên mặt nước, trung gian còn kèm theo hai lần kim độc vào thể cùng một lần sinh tử độc trùng tố thân cốt, chọn cả nhân lớn nhất đích cảm giác tựa là mục không dối tiếp, nào dung lượng quá nhỏ, một mực không đối với thỏ nhỏ yêu thiện đoán thụ thương đích sự tình tưởng quá nhiều. Hiện tại nghe đại bá ôn thôn hải đích truyền thuật, tâm lý mánh địa đánh cái đột ám đạo một tiếng may mắn, chính đạo ngũ phúc các có càng khôn, nhưng là hiện tại xem ra hung hiểm nhất đích không nghi ngờ. Tự là trước tiên đích nga dương đạo, ba vị đích bản tôn so lên trường ly, hạn bạn không chút kém sắc, bản lĩnh tự không cần nói, đơn đơn hắn đích ba cái phân thân, muốn giết thỏ nhỏ yêu đều không phải cái gì việc khó. Thiên đoán có thể từ nga dương trên núi an nhiên quay lại, đã tính là kỳ tích. Thiên đoán đích vận khí đích sắc không sai, hắn thượng nga dương sơn đích lúc, ba vị bản tôn đã lao tới thượng hải, phân thân lão đại đích thần thông còn được phong lên, cùng phổ thông đích ngũ phúc cao thủ không có gì quá lớn đích sai biệt. Thiên đoán chuyển một khoanh. Không phát hiện cái gì, chính muốn ly khai đích lúc, vừa vặn cái lúc này lão tam trở về điều tập nhân thủ, chuẩn bị khải trình thượng hải trì viện bản tôn. Thiện đoán đích hành tung cơ hồ lập khắc được phân thân lão tam phát hiện, tuy tức tự là một trường ác chiến, vốn là thiện. Như, thế, nào cũng trốn không ra phân thân lão tam đích đổi giết, nhưng là liền cả tự mình hắn tại cơ hồ bỏ mạng đích thuần gian, trong thân thể đầu nhiên bạo phát ra một cổ sắc bén bá đạo đích yêu lực, thương nặng địch nhân đồng thời cũng bảo chắc chính mình đích tính mạng ôn nhạc dương nghe đến đó nhiễu nhiễu lông mày mài rũ một cái toàn tức hoảng nhiên đại ngộ a a đích cười lên hỏi là trường ly sư tổ đương sơ lớn nhỏ thọ yêu tại núi nga mi bị giết yêu hiệt nguyên đích thải hồng huynh đệ đánh thành trọng thương sau phóng thích yêu thân dụ địch trường ly vì đuổi đại xuyên sơn giáp phá thổ đã từng đem bá đạo đích yêu nguyên trùng đến thân thể của bọn hắn trong dùng tới chữa thương liền cả thỏ nhỏ yêu chính mình cũng không biết này phần bá đạo đích yêu nguyên hắn căn bản tiêu tiêu hóa không xong thủy trung tàng tại kinh mạch gian thành hắn đích bảo mạ phù. Phân thân lão tam cũng do đó thân thụ thương nặng, tới sau đến hỏa thành, trực tiếp được xa ương một thương bạo đầu. Do đó phân thân lão nhị cũng được liên lụy trọng thương, cuối cùng cùng đường đường nhạc dương ngọt đồng quy vu tận. Thải hồng giết yêu hiệt nguyên thương nặng thọ yêu, trường ly chồng xuống yêu nguyên làm thọ yêu chữa thương. Yêu nguyên buộc phát thương phân thân lão tam, phân thân lão tam trọng thương tại thân tròn nên mới được dễ dàng bạo đầu. Phân thân lão nhị bởi vì lão tam chết thảm sở dĩ công lực đại tổn, không thể tại vu cảnh trong giết sạch ôn nhạc dương đẳng nhân sáu. Ôn nhạc dương tính là minh bạch cái gì gọi, là, hồ điệp hiệu ứng, như quả bắt đầu lại từ đầu tính, vì sao muốn giết yêu nguyên, còn phải truy tố đến trường ly nệnh băng truy, không đúng phải từ thắc ta không đáp lý trường ly bắt đầu 6. Kỳ thực nói đến trên căn còn là bởi vì hơn 2.000 năm trước cái kia mạo mạo thất thất hướng trường ly cầu hôn đích xui xẻo yêu quái 6, lại hướng lên đi tiểu là xui sẹo yêu quái hắn 3 hắn mụ sinh xui xẻo yêu quái 6. Ta không cách, nào, tính, ta đặc chỉ đậu tự bản nhân. Ta cũng lộ cái mặt xấu. Thiện đoán đương thời căn bản cũng không biết lao đại ba là hai cá nhân tuy nhiên kinh ngạc ở địch nhân đích thực lực cao đích ly phổ, nhưng là cũng không quá nhiều đích cách nghĩ, còn tưởng rằng chính mình đã thương nặng ba vị lao đạo. Thò nhỏ yêu trong chết trốn sinh, thân chịu trọng thương ở dưới, lại còn nghĩ tới Thượng Hải ôn nhạc dương đích an huy cường ức lên thương thế đổi đến Thượng Hải tiếp ứng ôn nhạc dương, chẳng qua hắn đích thương so với chính mình dự liệu đích còn muốn nặng được nhiều, đem đại Phật châu lưu cho hắn lược làm tu dưỡng sau tưởng muốn đổi về cựu đỉnh sơn ôn nhạc dương dài dài đích hít vào một hơi ôn thôn hải biết hắn tại nghị cái gì cũng hiếp lại trong mắt gật gật đầu đại từ bi tự hai vị thần tăng đối với chúng ta đích tình nghị đủ ôn không thảo hậu thế tử tôn còn tới trời sập địa hãm trì lúc tới sau thiện đoán tại thượng hải lại được nga dương cao thủ phát hiện đào mạng đích lúc bị đuổi kịp vừa khéo ôn nhạc dương cũng chính ngồi ra thuê sau cùng mới lại tại cao tốc công lộ thượng ác chiến một trường bảo chắc tính mạng đương thời kiến nghĩa du vi Dám làm việc nghĩa, đích đại hóa tài xế Trương Tiểu Hoa hiện tại còn được cố tiểu quân quan lên không thả, cố tiểu quân sợ hắn chạy đi ra nói mò sáu. Ôn Nhạc Dương đem sự tình tại trong não qua một lần, lại tiếp tục hỏi kia Tần Truy nghi, Tần Truy cái nhân này nhìn vào không có gì hoại tâm nhãn, khả công pháp được, bản lĩnh so lên phổ thông đích ngũ phúc cao thủ còn muốn cao, lao thỏ yêu đi hiệp phòng hồng ấn lâm, cái nhân này không nhân không chế, đặt tại trong nhà trùng quy nhượng nhân bận tâm không ngờ ôn thôn hải lại lắc lắc đầu cái này một sẽ lại nói cùng theo vươn tay một chỉ một mực chờ tại bên cạnh đích cố tiểu quân hắn tìm đến cựu đỉnh sơn có kiện sự tình muốn tìm người ta tiểu đem hắn mang qua tới cụ thể đích ngươi hỏi hắn thôi cố tiểu quân nhìn thấy đến lượt chính mình một điểm cũng không khách khí trực tiếp lôi kéo ôn nhạc dương tiến một gian phong ốc, từ tùy thân đích công văn trong bao lấy ra một chồng ảnh chụp đưa cho hắn trong nhà còn ngồi lên một nam một nữ hai cái nhân tuổi trẻ nhìn thấy cố tiểu quân tiến tới lập khắc đứng đi lên Cố tiểu quân chỉ một cái hai nhân bọn họ, cấp ôn nhạc dương giới thiệu nữ đích là tỷ tỷ, người kêu nàng không phải không phải tiểu hảo. Nam đích gọi hắn tiểu xa, là đệ đệ. Nữ hải tử không phải không phải đích nghiên kỷ cùng ôn nhạc dương tương phảng, đại ước hai mươi xuất đầu đích dạng tử, trường tướng đàm không thượng đa phiêu lượng, trên mặt còn nhàn nhạt đích xuất lên mấy mai tàn nhang, nhưng là trời sinh một phó cười mị mị đích mô dạng, nhượng nhân xem qua đều tình bất tự cấm, không tìm được, đích tưởng muốn tùy theo cùng lúc lộ ra nha sĩ mỉm cười. Tiểu Sa tắc là biểu tình cứng nhắc, lanh băng băng, mười tuổi đích niên kỷ, môi hạ dán lên một tầng nhàn nhạt đích dung mạo, trong mắt tiểu đích hảo giống dùng bút chì đào tại đã lột ra nhi đích nấu đảng gà trên khắc hai đạo khe nhi, trong ánh mắt đầy là không dành thế sự đích thanh sắc. Ôn thôn hải cùng nhị nương cũng sóng vai theo tiến tới, nhìn dạng từ bọn hắn đều đã biết cố tiểu quân sở làm đầu tới. Ôn nhạc dương đối, với, không phải không phải cùng tiểu Sa tỉ đệ gật gật đầu, bắt đầu nhìn ảnh trụ, nhìn vào nhìn vào. Hầu nghi đích ngẩng đầu lên ngó cố tiểu quân một nhãn. Đệ nhất 6 ảnh chụp là 7 cái tóc vàng bích nhãn đích châu Âu Nhân, nam có nữ có phục sức mỗi khác, chính cởi A-A đích chỉ điểm lấy chúng quanh đích cảnh sát, thần thái trong nói không ra đích nhẹ nhàng, vừa nhìn tiểu là tới lữ du. Theo sau là mỗi cái thành viên đích đặc tả. Bộ thứ hai ảnh chụp là mười mấy cái vóc nhân thấp bé sắc mặt đen thui đông Nam Á Nhân, trên mặt đều treo lên đội du kích đích đặc hưu thần tình, cảnh dịch, âm ai còn kém tại não môn trên khắc lên nhân ấy nguy hiểm hoặc giả nhân sống chớ gần mấy cái chữ đệ tam sáu ảnh chụp là một quần nhân ấn độ đệ tứ sáu ảnh chụp phân không ra là nhân hàn quốc còn là nhân nhật bản thứ năm sáu ảnh chụp dứt khoát là một quần hắc nhân bởi vì toàn bộ thể hình cao xấu mặt có thái sắc ôn nhạc dương đoạn định bọn hắn thị phi châu tới mà lại còn là bắc phi sáu ảnh chụp đều là chụp ảnh toàn bộ nhân ngoại quốc án chiếu chủng tộc hoặc giả quốc gia khu phần một lũ một tốt Mỗi một bát đích nhân số ít tắc 7-8 cái, đa tác 230 ảnh chụp đích bối cảnh lại toàn đều tại Trung Quốc. Ôn nhạc dương tổng tính đem ảnh chụp phiên xong rồi, cười a-a đích nhìn vào cố tiểu quân buôn động. Buôn lậu quân hỏa. Án lý thuyết việc này không quy ngươi quản chứ. Cố tiểu quân cười, đối với đứng tại hắn thân sau một mực mặt mang mặt cười đích nữ hải tử không phải không phải vây vây tay ngươi trước cùng hắn nói nói, một điểm không cần khách khí, nên nói như thế nào tiểu làm sao nói. Không phải không phải xứng một cái mặt cười biến được có chút phát khổ, lắc lắc đầu lãnh đạo. Lần thứ nhất gặp mặt, không tốt thôi sáu. Cố tiểu quân lại trong mắt hơi chừng cái gì không tốt, vì nước tranh quang. Ôn Nhạc Dương cái này buồn bực a, tâm nói đây đều là cái gì cùng cái gì a, không phải không phải đích biểu tình cũng biến được dở khóc dở cười, đi tới cùng Ôn Nhạc Dương nắm tay, trước nhỏ giọng thầm thì câu ta là hắn đích binh, một sẽ ngươi đừng sinh khí. Nói xong chớp trong mắt, cười hì hì đích tại Ôn Nhạc Dương trên mặt tỉ mỉ đích nhìn cái không ngừng. Nhìn được ôn nhạc dương tâm lý phát cáo cười cũng không được, nhìn cũng không phải. Nhị nương nhìn vào ôn nhạc dương đích quẫn dạng ha ha cười lớn, cấp hắn đánh khí hảo huynh đệ, trừng nàng, đừng sợ. Không phải chế nhạo được càng khai tâm, lui, về, sau hai bước, không chút lai like do đích nói nhân đích biểu tình, phân thành hỉ nộ ai nhạc tứ đại loại, ngoài ra tại thêm lên tu sáp, khinh điệu, ở tòa đẳng đẳng lớn lớn nhỏ nhỏ nhất cộng có 37 chủng biểu tình, mà lại mỗi một chủng biểu tình. Tại ngũ quan thượng tương ứng đích thể hiện lại đều không cùng dạng, muốn là đem một khuôn mặt án chiếu đầu trán, mi tâm, tả hữu lông mày, tả hữu mày phòng, mày đuôi, thượng khóe mắt, hạ khóe mắt. Nhãn thần đẳng đẳng, có thể phân thành 49 cái khu vực, 37 chủng biểu tình tại này 49 cái khu vực trong đích biểu hiện là đều không tương đồng. Ôn nhạc dương nghe được Vân Sơn bụi cháo, cười khổ lên lắc lắc đầu truy hỏi ý tứ gì a? Không phải không phải ngược, lại, là một điểm cũng không nóng nảy. Tiếp tục nói đi xuống lên mỗi một chủng biểu tình, đều sẽ tại 49 cái khu vực trong, tùy theo chủ nhân đích chân thực tâm tình mà tổ hợp, cuối cùng hợp thành ngươi hiện tại đích biểu tình. Tỷ như ngươi khai tâm đích lúc, 49 cái khu vực trong toàn bộ cười lên. Chân chính đích cười. Như quả ngươi là cố vợ hoan nhan, tiêu tính trên mồm vệnh tê hắn đích khu vực trong như cũ sẽ không tự giác đích phản ứng ngươi chân thực đích tâm tình. Ôn nhạc dương ngạc nhiên, lần này nghe ra điểm môn đạo, lại lặp lại một lần ý tứ Không phải không phải không lại bán cái nút, trực tiệt lưu đường, dứt khoát, đích hồi đáp ta có thể nhìn ra nhân khác chân thực đích tâm tình, tiêu tính cao minh nhất đích diễn viên, ở trước mặt ta cũng không được che đậy, 49 cái khu vực trong tùy theo tâm tình đích biểu đạt phương thức, có rất nhiều căn bản không thụ chủ quan chi phối. Ôn nhạc dương ngừng ngực nuốt ngụm nước miếng, này trùng bản sự hắn còn chưa từng nghe nói qua. Nhị nương không phục khí, cười lên hỏi không phải không phải kia ngươi xem xem ta, hiện tại cái gì tâm tình? Không phải không phải đích ánh mắt tại nhị nương trên mặt quét qua, cười lên hồi đáp tự tang. Ôn nhạc dương cùng đại bá ôn thôn hải toàn đều vui, tiểu si Mao cứu tuy nhiên đứt một tay, nhưng là được sư tổ ra đích một thành vũ lực, được viễn đại ở thất, về sau đích tiền đồ không thể hạ lượng, mà lại hiện tại ba nhà được đến thắc tà công pháp đích khẩu quyết, mọi nhân đều chỉ có hoan hỷ đích phần, cái này tự tang căn bản không từng cách nói lên. Mà nhị nương đích sắc mặt lại chợt địa biến, sững sơ đích chừng không phải không phải một sẽ, cười khổ lên gật gật đầu biêu không giao tính tình trước ảo một mực sinh hoạt tại phong bế trung đối với sự tinh đích cách nhìn cùng khai hóa đồng môn đại không giống nhau nhị nương đích sắc là tự tăng sư tổ truyền thừa tiểu si mau kêu đích kỳ ngộ cố nhiên đáng được hớn hở nhưng là bởi vì các nàng để lỡ ôn nhạc dương đích hôn kỳ, cái này muộn nhọn nhị nương thật tiểu giải không ra một cái tử ôn nhạc dương cùng ôn thôn hải đích biểu tình cũng không tự nhiên đón lấy không phải không phải đích ánh mắt cảm giác trên mặt hảo giống một phiến trùng tử tại leo Không phải chế nhạo được đảo đỉnh tự nhiên không nứt biểu tình, trong giọng nói cũng tiểu mấy chục chủng phân biệt, thêm lên mười mấy chủng ngữ điệu đích biến hóa, tái phối hợp lấy vừa mới nói đích biểu tình quan sát, kỳ thực năng lực của ta tiểu là chắc hoang, không nhân có thể lừa qua ta, có đôi lúc cũng có thể cùng theo đoán ra chân tướng, chẳng qua quá phức tạp chân tướng tiểu đoán không được. Ôn thôn Hải ho khan một tiếng, lớn tiếng nói ta hôm qua cơm chiều ăn đích toàn cây thang thái, lừa nhân, không phải chế nhạo ngâm ngâm đích nhìn vào đại bá, ngữ khí độc định. Ăn đích nướng tạc phong động. Không đúng. Toàn cá toàn thịt. Cái tiếp theo. Mụn nhọt mặt thang. Đây là lời thực. Không phải không phải đích mặt cười ngọt cực, cùng theo lại bổ sung một câu mà lại ngươi còn không thích ăn. Ôn thôn hải trên mặt đích bội phục lập khắc biến thành lúng túng, nhị nương cũng san san đích cười nói không thích ăn ngươi ngược, lại, là nói A6. Dạng này đích bản sự, đừng nói diễn viên, tiêu tính là tu chân đạo thượng đích cao thủ cũng không chẳng qua nàng, trừ phi ngăn lên mặt không nói chuyện. Không phải không phải dừng một cái, lại trông hướng ôn nhạc dương vừa mới ngươi xem hoàn ảnh chụp trên mồm nói cười, tâm lý khả không nhẹ nhàng thế kia, mà lại còn có chút phiền táo cùng chống chọi. Vừa mới ôn nhạc dương cầm lấy ảnh chụp đối với cố tiểu quân cười đích nhẹ nhàng, nhưng là tâm lý đích xác lo lắng bất an. Cố tiểu quân chỉ là cái nhân phổ thông, nhưng là hắn thân sau đại biểu cho cái gì ôn nhạc dương rất rõ ràng, tu chân đạo thượng như quả thật ra phi tặc, cố tiểu quân cũng không đáng đến tìm hắn. Ôn nhạc dương thật phù khí, lập khắc tiểu muốn hướng nơi sâu. Trong, truy hỏi này môn học vấn, không phải không phải lại cười lên lắc đầu này khả không thể nói, cho các ngươi đều học biết, ta tiểu không linh. Cố tiểu quân lúc này mới lại nữa mở miệng có không phải không phải tại, ngươi tiểu đừng che đậy, không dùng. Ôn nhạc dương cũng không tái phế lời tìm ta việc gì đó, nói thẳng đi sáu. Hán đích lời còn chưa nói xong, cố tiểu quân cư nhiên lại lấy ra một đánh tử ảnh trụ. Những này ảnh trụ cùng vừa mới đích bất đồng, không có nhân toàn bộ là cảnh quan, có đích là hồng vi cự đại đích tượng đá. Có đích là sắc thái loang lổ đích bích họa có đích tắc là một khối nho nhỏ đích thủ công điêu bài, mà ôn nhạc dương đích biểu tình một cái từ tiểu trịnh trọng lên, ảnh trụ thượng đích những này tổ thèm phong cách mỗi khác lớn nhỏ không đều, nhưng là toàn bộ đều là, cửu đầu xà. Cố tiểu quân tại bên cạnh mạng điều tư lý, chấm dãi, đích nói còn nhớ được lấy trước chúng ta nói qua một câu chơi cởi lời, quái thu thuộc về toàn nhân loại. Không phải không phải từ bên cạnh giúp lấy lãnh đạo bổ sung cửu đầu xà, tại thế giới các địa đều có tổ thèm, cổ ba tư. Cổ Hy Lạp, Cổ Ấn Độ, Đông Phi, Cảm Phụ Chi, Nhật Bản đẳng đẳng, danh sưng mỗi khác, giáo nghĩa cũng sai nhau rất lớn, nhưng đều vái phụng cửu đầu xà. Những này giáo tông đại đều kinh thế lưu truyền, thẳng cho đến hôm nay còn có được đích kẻ sùng bái. Tà giáo, ôn nhạc dương một bên hỏi lên, một bên sờ sờ chống không như cũng đích quần dài miệng túi, đại bá ôn thôn hải ha ha một người cư nhiên từ chính mình đích trong túi quần lấy ra một căn củ cà rốt, vứt cho ôn nhạc dương. Cố tiểu quân đốc định đích gật gật đầu tà giáo. Không riêng là hiện tại, vô luận tại chiều nào đại nào, những này lấy cửu đầu xà làm tổ thèm đích giáo phái, đều được nhận làm tà giáo. Thế thế đại đại đều được đem làm tiếu diệt đích mục tiêu. Chẳng qua bởi vì những này tà giáo đích hoạch tâm nhân vật, đều có một chút đặc thù đích năng lực, sở dĩ thủy chung cũng không thể đem bọn họ triệt để san trừ sáu. Ôn nhạc dương cắn lên củ cà rốt, thanh thúy thơ ngọn, truy hỏi một câu đặc thù bản lĩnh. Cố tiểu quân gật đầu cười khổ hẳn nên là cùng loại với tu chân dạng này đích tu luyện, cũng có chút thần kỳ đích địa phương. Ôn nhạc dương gật gật đầu, tỏ ý cố tiểu quân tiếp tục nói xuống tới. Từ một tháng trước bắt đầu, trên thế giới cơ hồ sở hưu thờ phụng cửu đầu xà giáo tông đích hoạch tâm nhân vật, đột nhiên tới chúng ta trong này, bắt đầu ta còn tưởng rằng là mỗi chủng hình thức đích sâu chuối, nhưng là tới sau phát hiện, có chút thiên hoàng trong ngóc ngách đích thổ chứ cũng chạy đi ra, thông qua các chủng thủ đạo nhập cảnh Nhật Bản. Châu Âu những này phát đạt địa khu đích cựu đầu xà tín đồ sâu chối còn giải thích đích thông, nhưng là những kia châu Phi Đại Sơn trong đích hắc nhân tự làm sao tạ đều không biết, căn bản tiểu không biện pháp thông chi. Mà lại tiểu bọn hắn nhập cảnh đích đoạn thời gian này tới nhìn, giữa đây đó cũng không có liên hệ. Cố tiểu quân nói xong, không phải không phải lại giúp lấy bổ sung sở dĩ chúng ta, cảm, giác được, triệu hoán bọn hắn tới Trung Quốc đích hẳn nên là một chủng cùng loại với khải thị đích đồ vật, hoặc giả nói là điều, gọi, là đích thần dụ ôn nhạc dương hiện tại đặc thực, biết chính mình đoán đích không sai, phiền hà quả nhiên rất lớn. cố tiểu quân không quản ôn nhạc dương đích niệm đầu, tiếp tục hướng xuống nói những nhân này đều là điều, gọi là đích cuồng tín giả, ý chí có thể để kháng độ sâu thôi miên. chúng ta hỏi không ra bọn hắn đến cùng sợ làm đâu tới, lại đến cùng muốn đi làm cái gì? nhị nương đích cười lạnh, đem miêu không giao đích nhanh lệ vùng vãi đích lâm ly tận trí hỏi cái gì, đều giết tự là. cố tiểu quân hắc một tiếng, muốn cái gì đều không làm, ta làm sao động thủ? Đừng nói động thủ bắt nhân, tự là tưởng cha ta nhân thủ đều không đủ. Ôn nhạc dương quay đầu nhìn không phải không phải một nhãn, cười lên hỏi các ngươi lãnh đạo nói dối, ngươi làm sao không nói chuyện. Không phải chế nhạo được giống một con tiểu hồ ly chúng ta lãnh đạo lấy trước trước nay không căng qua hoang, về sau cũng vĩnh viễn sẽ không nói dối. Ôn thôn hải ha ha cười lớn, xem ra gần nhất trận này tự hắn cùng cố tiểu quân hôn được so khá thủ, vỗ lên cố tiểu quân đích bả vai nha đầu này mà ngươi. Cố tiểu quân cười khổ lên nói cũng không phải nhân thủ không đủ, ta thủ hạ nhân đầy đủ nhiều nhưng là khả dùng sáu. Nói lên, lắc lắc đầu than khẩu khí đường đường chết rồi, bằng với đứt hai ta điều cánh tay. Ôn nhạc dương trong lòng mắng thanh láo hồ ly. Một đề đến nhạc dương ngọn, ái cười đích không phải không phải cùng trong mắt nhỏ tiểu xa, trên mặt đồng thời che lên một tầng bi chưa hết đợi tiếp, như muốn biết hậu sự như, thế, nào, thỉnh đăng lục em mở, trương tiết càng nhiều, chống đỡ tác giả, chống đỡ chính bản duyệt độc. 40 Chương thứ 53 kỳ thuật. Tiểu tiên có độc chương thứ 53 kỳ thuật. Quan cựu đầu quái vật liêu đem. Ôn nhạc dương cựu không tính toán không quản. Như quả thật đích giống đích dạng kia. Trên thế giới sở hữu phụng cựu đầu xà làm thần chi đích tôn giáo đều đích đến điều, gọi, là đích triệu hoán. Phải hay không này đầu quái vật đã đào thoát hắc bạch đảo. Ôn nhạc dương nói cái gì cũng muốn cha rõ ràng mới cam tâm. Tuy nhiên lấy trước không đánh qua cái gì giao đạo. Nhưng là tổng tính tại đường đường trong đó cùng côn luân đạo trưởng môn co qua một mặt chi duyên. Sở dĩ những này ngoại quốc tá thể tử vừa vào cảnh. Ta thỉu phái nhân đi núi côn luân. Tưởng hiểu rõ một cái hắc bạch đảo hiện tại đích tình hình. Kết quả không tìm được nhân. Lưu chính không biết đã đi nơi nào. Lưu thủ đích nhân căn bản không biết tỉnh. Ôn nhạc dương ân một tiếng. Đột nhiên tưởng lên một kiện sự nhân ngoại quốc đều văn phong mà đậu. kia chúng ta nơi này có không có vái liêu đem đích môn tông. Bọn hắn có hay không động tính? Cố tiểu quân ha ha một cười câu nói này hỏi đến giờ tử lên. Không phải không phải tiếp miệng nói đi xuống chúng ta trong này đích tu sĩ. Vô luận chính tà còn là Sơn Tông Thế Tông. Vái phụng tam thanh Phật tổ hoặc giả thiên điệu tự nhiên. Cơ hồ không có vái này chúng ta vật. Vui cười lên gật đầu. Xem ra đông phương đích tu sĩ tín ngưỡng. Đại đều còn là rất kiện khang. Không phải không phải một nhãn tiểu nhìn ra ôn nhạc dương cách nghĩ cũng gửi theo chẳng qua cũng có một cái nho nhỏ đích tán tu môn tông. Trộm trộm đích bái tế liêu đem cùng những kia nhân ngoại quốc một dạng, đột nhiên hoạt động lên. Hiện tại đã được lãnh đạo bố cục nằm xuống. Tuy nhiên cái gì đều hỏi không ra tới, nhưng là sáu. Không phải không phải đột nhiên ngậm miệng lại. Tự Tiếu Phi tiểu đích nhìn vào Ôn Nhạc Dương. Ôn vui đích mặt lập khắc cứng nhắc. Nữ nhân này đích ánh mắt quá lợi hại. So lên độc tâm thuật cũng kém không được bao nhiêu. Tại ánh mắt của nàng hạ, Ôn nhạc dương rất không có cảm giác an toàn. Thậm chí liền cả tư tưởng đều ngưng cố tượng. Qua một hồi mới phản ứng qua tới. Tiếp lấy không phải không phải đích lời hướng xuống hỏi nhưng là cái gì? Cố tiểu quân ho khan một tiếng nhưng là chúng ta hiện tại nhiều một cái lần đi vào đích cơ hội. Cùng theo những kia ngoại quỷ tà tệ tử một đường hướng trong đi. Xem xem bọn hắn đi làm cái gì? Muốn ta? giả trang thành vái liêu đem đích tán tu. Ôn nhạc dương cũng không rốt. Một cái tử tiểu minh bạch cố tiểu quân đến tìm chính mình làm cái gì. Không thì nhân ra căn bản tiểu không đáng cùng chính mình nói những này. Theo sau căn bản không chờ cố tiểu quân hồi đáp. Lại tiếp tục hỏi vì sao là ta. Người đích nhân nghi. Cố tiểu quân lắc lắc đầu chúng ta là an bảo bộ môn. Không phải dã tâm bác sĩ đích vùng thực nghiệm. Ta đích binh cũng đều là nhân bình thường sáu. Ôn nhạc dương lòng còn sợ hãi đích nhìn một cái không phải không phải. Tâm nói nàng cũng tính nhân bình thường. Không phải không phải lập khắc đối. Với, hắn bao lấy ngọt ngào đích mỉm cười. Cố tiểu quân biết ôn nhạc dương nghĩ cái gì. Cũng lộ ra một tia ý cười ta đích nhân đều tại chính mình đích lĩnh vực có lấy xuất sắc đích địa phương. Là danh phó kỳ thực đích tinh bình cường tướng. Nhưng là bọn hắn đích trường sử đại đều không tại ở cá thể đích đối kháng. Bình thời chúng ta đối phó tù chân giả. Là dựa vào sung phân đích chuẩn bị. Tinh tá trợ quân phương đích lực lượng. Dùng khoa kỳ đối, với, đạo pháp. Lấy có tâm khanh vô tâm Sở dĩ lấy trước một mực không hướng bất lợi. Không phải không phải cùng cố tiểu quân phối hợp đích thời gian rất dài. Hai cái nhân sớm có mặc khế, Lập khác tiếp khẩu tiếp tục nói mà lại. Trong nước đích tu sĩ môn tông đều không nguyện cùng thế gian có quá nhiều đích có kéo. Sở dĩ chúng ta dĩ vãng đối phó đích nhân. Đều là cá biệt phần tử. Không có quy mô lớn đoàn thể. Lần này bất đồng. Mười mấy cái thế lực thêm lên vài trăm nhân. Mặt trên không nhượng trào chỉ nhượng giám thị. Khả là ngoại vi giám thị đích lực độ căn bản không đủ. Khả là sự thái vạn nhất quyết đại. Chúng ta sợ đều không có phản ứng đích thời gian. Sở dĩ chúng ta muốn lẫn đi vào. Thiếp thân cùng tiến. Như quả có khẩn cấp tình huống có thể tùy thời ra tay ngăn lại. Cố tiểu quân sau cùng chém đinh chặt sắt đích nói sở dĩ. Ta cần phải một cái có thể đối kháng bọn hắn mà lại cùng ta điểm xuất phát nhất trí đích nhân. Như quả đường đường còn sống sót. Ta sẽ không tới tìm ngươi. Ôn nhạc dương đem sau cùng một đoạn củ cà rốt ném vào trong mồm không dùng tổng dùng nhạc dương điểm ngọt ta. Ta đáp ứng qua hắn giúp ngươi. Mà lại kiện sự này cũng cùng chúng ta hữu quan. Nói lên rừng một cái tiểu ta chính mình ư. Không phải chế nhạo nói đương nhiên không phải. Người tiểu tính lẫn đi vào. Nghe đích hiểu nhân ra nói chuyện ư. Phản chính ta không chỉ trông bọn hắn nhập cảnh chức đều học tập trung văn. Cố tiểu quân cũng cười. Chỉ chỉ không phải không phải cùng thân sau vẫn đứng đích thẳng tắp từ đầu tới đôi một lời chưa phát đích trong mắt nhỏ tiểu xa hai bọn họ cái cùng người cùng lúc đi. Không phải không phải sẽ mấy nước ngoài ngữ, mà lại có thể phán đoán hoang ngôn quan sát nội tâm. Còn về tiểu xa sáu, hắn đích lời còn chưa nói xong. Ôn nhạc dương đột nhiên tưởng lên một chuyện. Sơ sơ nhữ mày những nhân này cùng chúng ta đích tu chân đạo không một điểm liên hệ chứ. Ngũ phúc tế tụ cựu đỉnh sơn ở sau ôn nhạc dương tiểu tại tu chân đạo thượng thanh danh thốt lên lần này nếu muốn tái hốn, giả trang thành tán tu cơ bản nhất đích tiền để tiểu là bảo chứng đừng bị nhân gia nhận đi ra cố tiểu quân đích nhãn lực rất độc. tựa hồ so lên không phải không phải không kịp đa nhượng đã minh bạch ôn nhạc dương đích ý tứ yên tâm cái sự tình này giao cho tiểu xa hắn đích bản sự a a rất có ý tứ ôn nhạc dương có chút buồn bực đích nhìn một chút tiểu xa lại nhìn một chút cố tiểu quân rất có ý tứ Tiểu sa cư nhiên gật gật đầu cười một cái. Vốn là tiểu tiểu đích trong mắt đều nhanh tìm không được là rất có ý tứ. Nói lên. vươn tay tại chính mình trên mặt xoa xoa. Tay tái cầm ra đích lúc. Tiểu sa chọn cả tiểu đổi một cá nhân. Từ một cái thanh sắp quật cường đích thiếu niên một cái tử biến thành cái mặt ủ mày cho đích nhân trung niên, Cung liên cả ăn một tháng đích thuốc sổ tượng. Ôn nhạc dương vui dịch dung thuật. Tử tế nhìn đích lời. Tiểu sa đích mày mắt ngũ quan căn bản không biến hóa Nhưng là chọn cả nhân đích động tác cử chỉ thậm chí nhãn thần biểu tình đều tại điều chỉnh ở sau. Lập khắc nhượng hắn biến thành ngoài ra một cá nhân. Hoàn toàn không cách, nào, cùng nguyên lai đích tiểu xa liên tưởng đến cùng lúc. Tiểu xa lại lắc lắc đầu, nhảy đến nhà từ mặt ngoài. Đối với ôn nhạc dương chiêu hô nói nhìn tốt rồi. Nói lên, vác lên đôi tay nhảy nhảy nhót nhót đích một tiểu chạy hướng, về, trước chạy đi. Ôn nhạc dương lập khắc ngạc nhiên đích trừng lớn trong mắt. Tại tiểu xa thân sau đột nhiên lưu lại liền một chuỗi cự đại đích dấu chân. Mỗi cái đều có hơn một thước giải. năm chỉ rõ rệt khả biện. Chỉ có thân cao mười thức đích dã nhân mới có thể lưu lại dạng này đích tốt cấn. Đảng tiểu xa tại chạy trở về đích hầu. Theo tại hắn thân sau đích túc cấn tiểu biến thành một chuỗi móng gà ấn. Liên cả thấy nhiều biết rộng đích đại bá ôn thôn hải đều tấm tắc xứng kỳ. Tiểu xa lại ý còn chưa hết. Chuyển hai khoanh ở sau chạy đến nơi không xa đích một ngụm mép giếng phe phẩy o cục mãn mãn đích đánh một thùng nước, Dơ lên bắt đầu ngủ cùng hùng đích uống. Thùng tử tuy nhiên không tính lớn, nhưng là nhân trong thành thường dùng đích đợt lật tiệp hồng thùng cũng không chút kém sắc. Thế kia một thùng lớn ai? Cánh nhiên toàn được tiểu sa uống sạch, một giọt cũng không vẩy đi ra. Tiểu sa lại ý còn chưa hết, lại đánh một thùng. Ôn Nhạc Dương thân tử một nhoáng vọt đến mép giếng, Tân đánh lên tới đích nước giếng mãn mãn doanh doanh. Tiểu thế kia có được tiểu sa một ngụm một ngụm đích uống sạch. Một liền bốn thùng ở sau. Tiểu xa mới thống khoái đích lau mép ba. Thống khoái đích cười nói uống no rồi. Hắn đích bụng lại một điểm không cổ. Ôn nhạc dương lần này thật rốt nhãn. Ngạc nhiên hỏi Thủy Nhi. Đi đâu? Này bốn thùng thủy thêm tại một chỗ cũng hơn 100 cân. Đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Tiểu xa có thể toàn đem nó uống hết. Chẳng qua mắt chừng trừng. Thùng từ không? Thủy không? Tiểu xa bình thời banh lấy mặt đĩnh nghiêm túc. Nói chuyện đích lúc lại tùy hòa. Lắc lác đầu ăn cơm đích bản sự. Không thể tùy tiện nói. Không phải chế nhạo a á, á đích chạy qua tới. Cùng ôn nhạc dương nói tiểu xa đích bản sự. Lung tung rối loạn các chủng các dạng. Nhưng là tổng kết lên tiểu bốn cái chữ, dân gian kỳ thuật. Tiểu xa gật đầu phụ họa các chủng các dạng đích dân gian thiên phương thế tục tiểu thuật ta đều hiểu một chút. Đại đều là hồ lộng nhân. Chẳng qua cũng có đích đỉnh hiếm lạ. Đạo lý ta cũng nói không minh bạch. Thì như ghế dài đánh lộn Ôn nhạc dương có nhiều hứng thú đích truy hỏi ghế dài đánh lột. Tiểu xa sát có giới sự đích dùng sức gật đầu hoài dương đích trong núi lưu truyền lên một cái phương tử. Dùng phương tử luyện ra dự vật. Mặt tại hai điều trên ghế dài. Hai điều băng ghế lập khắp tiểu sẽ đánh lên. Thẳng đến trong đó một điều bị đánh tan mới tính xong. Cái này phương tử ta thử qua. Sắc có hắn sự. Mà lại không phải cái gì trướng nhãn pháp chi loại đích trò hề sáu. Vui lại hỉ. Bọn hắn ôn ra đối. Với... Phương tử trùng đồ vật này không chút xa lạ. Dương trưởng tiểu muốn tiểu sa đem phương tử lấy ra nghiên cứu. Cố tiểu quân đuổi gấp đánh đứt bọn hắn trừ những này ở ngoài. Các nàng cũng kinh thụ qua nghiêm cách đích huấn luyện cùng khảo hạch. Thân thủ không thể cùng người so. Nhưng là nhân bình thường cũng kể cận không nớt. Mà lại làm nhân cơ linh tâm nhãn hòa phiếm. Lần này cùng cùng lúc, chỉ có giúp đỡ đích chỗ tốt, sẽ không liên lụy ngươi. Ôn Nhạc Dương gật gật đầu. Có chút mong đợi đích trông hướng Cố tiểu quân kia người biết cái gì. Cố tiểu vượt ra ý liệu đích cởi lớn bóng bàn tình ư. Không phải chế nhạo lên bổ sung lãnh đạo là tọa chấn. Hắn không đi. Ôn nhạc dương tựa hồ có điểm thất vọng. Hắn so khá ưa thích được lãnh đạo. Dạng này không dùng quá phí cân não tiểu chúng ta ba cái. Thoại âm chưa lạc. Đột nhiên một cái quen thuộc đích thanh âm. Lenken có lực đích vang lên chúng ta bốn cái. Toàn tức. Xấu hắn tử tần truy gánh lên hắn đích đường đào. Bước lớn từ ngoài ra một gian phòng ốc trong chạy đi ra. Cố tiểu quân cùng đại bá ôn thôn hải cơ hồ đồng thời cười khổ lên lắc đầu. Trong hướng ôn nhạc dương đích trong ánh mắt sung mãn đành chịu. Truy tại cựu đỉnh sơn mấy ngày này qua đích không thắng hắn nhiều. Hắn lưu tại ôn gia thôn vừa đến là vì giữ lấy 19, hay là vì giữ lấy ôn nhạc dương. Hảo thương thường thử chiêu. Tranh thủ sớm một ngày ngộ ra tiếp theo nặng phá thế đích cảnh giới. Đánh bại ôn nhạc dương đem 19 lấy đi. Kết quả không qua hai ngày ôn nhạc dương tự đi. Không nhân cho chính mình thử chiêu không nói. Mười chín cũng trước nay không dùng chính mắt thấy hắn. Càng muốn mạng đích là chính mình một luyện đao pháp. Lập khác tiểu sẽ nhảy đi ra bảy cái mập mạp chỉ chỉ điểm điểm đại phong quyết tử, nói vậy, Chỉ trích lên chính mình nơi nào luyện đích không đối, với nơi nào đùa đích còn được. Khăng Khang lại không chịu cùng hắn động thủ. Thần truy đừng nói ngộ ra tầng thi, về theo phá thế. Liên cả chính mình hiện tại tầng này tàng thế đều nhanh quên rồi. Tiểu kim hoa đã hủy. Công pháp của hắn nếu muốn tái có điều đột phá. Dù tất phải tìm kiếm một cái hảo đối thủ. Tổng nghĩ tới Ôn Nhạc Dương có một ngày có thể kỳ tích tiểu đích xuất hiện tại chính mình trước mắt. Sau đó lại kỳ tích tiểu đích được chính mình một nền đảo sáu. Bởi vì các địa cựu đầu xà tín đồ cùng đến Trung Quốc đích sự tình. Cố Tiểu Quân tự thân đi Cựu đỉnh sơn tìm Ôn Nhạc Dương giúp đỡ. Ôn gia mấy vị gia trưởng tự nhiên muốn hỏi trước rõ ràng sự tình đích kinh qua. Thần truy là tu sĩ. Tuy nhiên không ở trong phòng. Nhưng là cũng nghe cái nhất thanh nhị sở, rõ ràng võ si cũng tốt nặng tín cũng thôi. Hắn trong cốt tử tiểu là cái thích náo nhiệt đích nhân. Khác ấy lại vô sở sự sự, không việc làm, bách vô lưu lại, buồn chán. Chúng việc này hắn không biết cũng tiểu tính. Cho hắn biết, tưởng muốn không mang lên hắn đó là vạn vạn không khả năng. Lao thỏ yêu nhân tại Hồng Diệp Lâm. Hắn muốn cùng theo cố tiểu quân tới. Ôn ra trong thôn ai có thể chặn đích chú hắn. Chẳng qua cố tiểu quân đảo đỉnh cao hứng. Tuy nhiên hắn đối với thần truy không hiểu rõ nhưng là riêng lấy tín ngưỡng mà luận liêu đem là nguyên tử hồng hoang đích chẳng lành chi vận tuyệt đại đa số tu sĩ vô luận chính ta đều đối với này trích cửu đầu quái vật chống chọi chi cực sở dĩ tại thân phần cùng mong ngóng thượng không có gì khả hoài nghi thêm chi tần truy tu vị rất không sai như quả không phải tâm nhãn không quá linh hoạt thậm chí đơn độc nhượng hắn cùng chính mình đích nhân đi lẫn đi vào đều không vấn đề ôn nhạc dương dọa nhảy dự khóc cười không đích đích hỏi tần truy ngươi biết ta lần này là làm gì đi hư Truy ngạo nhiên một người, Tại xấu trên mặt chen ra một cái nhượng lông nhân cốt sợ hãi đích hại nhân cười dùng đánh nhân ngoại quốc. Thần Truy có đôi lúc một căn gân. Nhưng là tuyệt không giống thải hồng huynh đệ dạng kia rốt. Hắn trực tiếp nhặt ra ôn nhạc dương này hành đích căn bản, như quả có thể cha đi ra vì cái gì. Tự nhiên tốt nhất. Muốn là đến sau cùng cũng cha không đi ra. Tiểu ninh đánh sai chớ bỏ qua. Phản chính tín liêu đem đích đều không phải cái gì nhân tốt. Truy nói xong. Vươn tay vua vua ôn nhạc dương đích bả vai yên tâm. Thần truy là tín nhân. Này một đường bảo chứng nghe người phân phó. Đảng xong rồi này trường náo nhiệt. Hai ta tái đánh không chậm. Ta đã tưởng qua. Tưởng muốn ngộ ra tiếp theo nặng. Chỉ có thể không ngừng đích đánh. Cùng hắn đi đại từ bi tự Nga dương đạo côn luân đạo đánh. Còn không bằng cùng ngươi đi cùng nhân ngoại quốc đánh. Ôn nhạc dương cười hì hì đích hỏi hắn ngươi làm sao không đi một chữ cùng đánh nghi. Truy ha ha cười lớn một chữ cùng khả không thể đánh. Không chỉ không thể đánh. Mà lại ai đánh một chữ cùng ta còn đánh ai. Muốn là đánh chẳng qua. kêu người giúp ta một đánh. Ôn nhạc dương ân một tiếng. Tâm nói ngươi còn thật không cầm ta đương nhân ngoài sáu. Lần này mạo sung đông phương đích cựu đầu xà tín đồ đích tiểu tổ. Vốn là đều có sở trường đều là tinh binh cường tướng. Nhưng là bởi vì tần truy đích gia nhập. Che lên một tầng làm sao cũng lau không sạch đích quá ấy dị khí phân. Kết hôn phải chờ đến sang năm đầu hè, Trường ly sư tổ thương lành muốn chờ mấy tháng. Chào trốn tại sinh lão bệnh tử trong phường đích tính giả muốn chờ vĩ mạt tính ra tới lại nói, nghiên cứu trùng hiện thắc tà sư tổ lưu lại đích công pháp. Ôn nhạc dương căn vốn tiểu giúp không thừa bận. Cái sự tình này dựa vào đích không phải thần thông lớn nhỏ, mà là đối với gia học lý luận đích vững chắc cơ sở. Gần nhất đích mấy tháng đối với ôn nhạc dương tới nói là khó đích đích gan giật. Đồng dạng cũng vô sở sự sự, không việc làm. Vưu kỳ bởi vì cựu đỉnh sơn tập tụ Định xuống hôn kỳ ở sau thẳng đến đại hôn ở trước. Nhân mới không thể gặp mặt. Lại thêm lên cố tiểu quân đích sự tình quan với cựu đầu xà đem hắn lại tại nhạc dương ngọt chết trước tế hát. Ươ nó qua. Tự nhiên không dùng tử. Ôn nhạc dương lại đem tự mình cùng tiểu si mau kêu tại vụ cảnh trong nộ ra đích mọi nhân đích công pháp đều luyện lệch đích cách nghĩ. Tử tế đích nhắc nhở cấp đại bá. Lo sợ nhân trong nhà kèm nén không được hấn hở. Ba nhà tụ cùng một chỗ trực tiếp thi thuật. Cái khác hai nhà dễ nói ôn gia nhân khả là tự đoạn kinh mạch tiểu đích đáp thượng một điều mạng nhân, ôn thôn hải đem kia trích không điện đích điện thoại di động tiếp thân tử tế phóng hảo, cười a a đích gật đầu yên tâm đi tiểu tử, có việc tùy thời cùng trong nhà liên hệ. ôn nhạc dương cũng không tái phế lời, cùng tân truy một đạo, cùng theo cố tiểu quân không phải không nhỏ xa tỷ đệ đi, cái kia vái phụng cửu đầu xà tán tu đích tiểu môn tông gọi là cửu quy, đã được cố tiểu quân sao? ôn nhạc dương một hàng người ly khai miêu cương ở sau trực tiếp đi vị ở vũ hán phượng hoàng sơn trong đích cửu quy tông tại kia làm mấy ngày đích đặt huấn cố tiểu quân tử chào đến đích cửu quy đệ tử trong miệng tuy nhiên đích không đến hữu hiệu đích khẩu cung nhưng là từ môn tông trong tìm đến đích đến không ít liên quan về tôn thờ đem liễu đích nghi thức cùng ghi chép ôn nhạc dương lật qua nhìn mấy nhãn sắc mặt tử biến thần truy càng thêm bạo khiêu như sấm lớn tiếng mắng câu nên giết chương thứ 177 trăm trấn nhỏ quy chẳng qua là cái tán tu trong không khởi nhãn đích tiểu môn tông Đạo Pháp thần thông thượng không có gì địa phương. Bình thời rất ít cùng nhân ngoài tiếp xúc. Thậm chí nói bọn hắn là thiên tính môn dạng kia đích gần tu cũng không quá đáng. Chỉ lo qua kiểu quy ngẫu nhiên sẽ tại trọng đại đích tu chân đạo cơ hội thượng lộ một cái mặt. Do đó mới lưu lại cái môn tông đích danh tự. Thẳng đến lần này toàn thiên hạ đều tin phụng cửu đầu xa đích tà giáo chen, như, ông mà động đích lúc. Cái này môn tông đích đệ tử cũng theo đó nóng động lên. Lúc này mới bị cố tiểu quân nhìn ra đầu mối. Thẳng đến giang rơi bọn hắn ở sau mọi nhân mới biết mỗi gặp giữa tháng. Đều sẽ cung phụng tế phẩm bái tế cựu đầu xa. Vô luận là tế phẩm còn là bái tế đích thủ đoạn đều nhượng nhân bình thường nhiệt huyết dâng lên. Một cái nho nhỏ đích môn tông mấy ngàn năm hạ tới. Chết thảm tại trong tay bọn họ đích tế phẩm đâu chỉ vạn nhân. Tại điều, gọi, là đích đặc hơn trong. Tinh thông dân gian kỳ thuật đích trong mắt nhỏ tiểu sa cân não kỳ hảo. Cơ hồ xem qua không quên. Rất nhanh tựu nhớ kỹ những này phức tạp huyết tinh mà quỷ dị đích nghi thức. Đối với cái này môn tông, liên, quan về cựu đầu xà liêu đem đích nhận biết miêu thuật cùng ghi chép cũng tấn tốc đích nằm giữ. Chứ nay ở ngoài, mấy cá nhân còn cùng lúc đối với nước ngoài đích những này điều, gọi là đích dương tu sĩ đích năng lực pháp thuật thủ đoạn làm chút hiểu rõ. Chẳng qua phương diện này đích tư liệu có hạn, mà lại cũng không có gì đặc dị chi nơi. Ôn nhạc dương hiện tại đích bản sự cơ hồ cùng lao thỏ yêu bất nhạc ngang bằng. Đưa mắt thiên hạ trừ có số đích mấy cái tuyệt đỉnh cao thủ ở ngoài. Cơ hồ không nhân là đối thủ của hắn. Mà những cao thủ này, ba vị đã chết trường ly truy tử hạn phạt thiên thư thiên họa tận số trọng thương. Thiên âm thủy chung chưa từng gặp mặt. Thật muốn có cái nhân nhảy đi ra chỉ vào Ôn Nhạc Dương cái mũi nói, ngươi hiện tại là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ôn Nhạc Dương nhất định sẽ tại hù hơi nhảy ở ngoài trộm lấy cười hai tiếng nhi. Truy tại hiểu được tàng thế ở trước, Thần thông so lên ngũ phúc lý chim xanh má hoách thủy những này gần thứ ở trường môn ở dưới đích nhất lưu cao thủ không chút kém sắc. Tại tiêu kim va trong cùng ôn nhạc dương đánh cái cờ chống tương đương. Hiện tại ngộ ra tàng thế. Công lực đột nhiên tăng mạnh. Tức liền so không hơn thỏ nhỏ yêu thiện đoán. Chỉ sợ cũng không kịp đa nhượng. Ca hai tuy nhiên đàm không thượng kinh địch. Nhưng là cũng đích sắc không quá bận tâm. Cố tiểu quân tận trước tận trách một bản chính kinh đích dặn dò bọn hắn những này tà môn lệ đạo. Có thể tại ngàn vạn năm đích quốc gia đã kích hạ phồn diễn sinh tồn. Khẳng định đều có chính mình đích trường sự. Vưu kỳ này trở về đích toàn bộ là tà giáo trong đích hoạch tâm nhân vật. Các người tốt nhất còn là coi trường điểm. Không phải nói thực lực không được. Là biệt chúng nhân gia đích môn đạo. Ôn nhạc dương một bên cười khổ một bên rũ xuống lấy trong tay bạc bạc đích vài trường giấy ngươi nói đích ta minh bạch. Khả là tiểu sung những này nhất cộng không có 10 trang giấy. Làm sao chuẩn bị A? Đừng nói cố tiểu quân chỉ sợ sẽ là những này vái phụng cửu đầu xa đích bản quốc đặc cần đều không hiểu rõ bọn hắn đích công pháp các tự là cái gì dạng tử ôn nhạc dương trong tay điều gọi là đích tư liệu cũng gần gần là chút địa vực tính đích vu thuật hoặc giả tà thuật đích giới thiệu Miễn cưỡng tính đích thượng có thể dùng tới tham khảo tại bảy ở sau cố tiểu quân cuối cùng nắm giữ những này ngoại quốc đoàn hòa đích vận động phương hướng bọn hắn nhập cảnh ở sau trước là tứ sứ du đảng không chút phương hướng cùng ngấn tích khả tìm. Cuối cùng tại mấy ngày trước, từ bốn mặt tám phương hướng về tây bộ chậm rãi tiến, về, trước, ôn nhạc dương đảng nhân chuẩn bị công phu cũng làm đích sai không nhiều. Tại xuất phát trước, thân kỳ đích trong mắt nhỏ tiểu sa nhuộn ôn nhạc dương buông lòng ở sau. Hung hăng đích tại trên mặt hắn xoa nhẹ vài cái. Ôn nhạc dương tái soi gương tử đích lúc. Quả nhiên cả chính mình đều nhận không đi ra. Hắn hiện tại đã biến thành một cái nhìn đi lên 16-17 tuổi đích thiếu niên. Đơn thuần nhìn ngũ quan. Vô luận đâu một dạng bày ra tới, đều còn là ôn nhạc dương. Trên mặt cũng rành rành không có keo nhựa hoàng bùn chi loại đích đồ vật. Khả là hiện tại đích ôn nhạc dương tiểu là biến cái dạng tử. Từ tinh thần đến khí chất, từ biểu tình đến thần thái, toàn đều thành cái mau đầu tiểu tử. Tiểu xa cũng đối với chính mình đích biểu hiện đĩnh man ý cởi lên vô vỗ tay về sau mỗi cách 12 canh giờ. Ta tiểu đích nghiết ngươi một lần. Nếu không tiểu biến trở về, ôn nhạc dương gật gật đầu. Cười a a đích để tỉnh kia ngươi chú ý chiếu theo một cái dạng từ nhất, Đừng nặn một lần biến một hồi sáu. Lần này tiến vào trong nước. Là tán giải tại thế giới các địa đích cựu đầu xa đích giáo môn hạch tâm. Đến hiện tại là rừng đã tới rồi 17 chi nhân ngựa. Từ Đông Nam Tây Á thẳng cho đến Châu Âu Nam Bắc Mỹ Châu Phi các cái địa vực các cái chủng tộc đích nhân đều có. Những nhân này bản thân đều là tà giáo thành viên. Tổ chức nghiêm mật hành tung đê điệu nhưng là giữa đây đó không hề có cái gì liên hệ. Càng không có tiếp xúc. Thật giống như bất đồng quần tộc đích hậu điểu. Từ bốn mặt tám phương hướng về một cái địa phương di rời. Nay cấp ôn nhạc dương một hàng người đích hành động để cung cực đại đích phương tiện. Phản chính mọi nhân ai cũng không nhận thức ai. Nhân khác đi như thế nào? Bọn hắn tiểu cùng theo đi như thế nào? Hiện tại những nhân này đều còn tại phồn hoa địa khu dạo quanh. Thủy trung tại cố tiểu quân đích trong đường nhịn. Mà ôn nhạc dương tần truy không phải không nhỏ xa tỉ đệ bốn nhân cũng tại lúc ấy ly khai vũ hán. Bọn hắn mấy cá nhân cũng cùng những kia nhân ngoại quốc một dạng. Tứ sứ loạn chuyển. Lớn đích phương hướng thủy trung vững vàng đích chỉ hướng tây bắc. Ôn Nhạc Dương lần này cũng thiết thực cảm giác đến. Thân sau lại một cái cường đại bối cảnh chống đỡ mang đến đích chỗ tốt. Vô luận địch nhân là tại Bắc Kinh Cẩm Châu hoặc giả Hải khẩu Quế Lâm. Hành tung của bọn hắn thời thời khắc khắc đều có thể phản đến chính mình bên này. Thậm chí chỉ cần hắn tưởng. Tiểu có thể biết những nhân này buổi tối ăn mấy chén cơm khô. Ôn Nhạc Dương đẳng nhân hiện tại muốn làm cũng gần gần là ép chặt nhị bước hướng về đại phương hướng vận động bọn hắn một đường du sơn ngoan thủy càng là hướng tây đi cùng những kia ngoại quốc tả giáo tín đồ đích hình thành giao hối cũng tiểu càng nhiều theo sau đích lộ trình đối với ôn nhạc dương một nhân mà nói cũng tiểu càng thêm giản đơn tiểu tính không có cố tiểu quân đích giao khống bọn hắn chỉ cần tùy tiện cùng chú một chi đội ngũ cũng tiểu có thể mọi nhân đều là cùng đường cơ hội đều không tồn tại cái gì theo gốc đích khái niệm thậm chí có thể nói, Ôn Nhạc Dương thân sau đích một chi đội ngũ còn tại theo gót lên bọn hắn. Mà Ôn Nhạc Dương bốn cá nhân tại trên một đường. Thủy chung đều tại trong mắt nhỏ tiểu Sa đích đáy lệnh dưới. Mỗi ngày kiên trì không lơi đích hoàn thành một bên tế bái nghi thức. Đương nhiên không dám dùng thật dùng tế phẩm. Tiểu là so vạch cái dạng tử. Căn cứ Cố tiểu quân truyền tới đích tín. Cái khác đội ngũ tế bái đích cũng dính cần. Lan Châu thị nỉnh đôn hoàng một mực tiến vào Tây Tạng. Không phải không phải ý cười đầy mặt đích đối. Với, ôn nhạc dương nói này, điệu tuyến ngươi muốn cùng lữ hành đoàn đi. Không bốn ngàn đồng tiền đừng nghĩ hạ tới. Ôn nhạc dương gật gật đầu. Một điểm không thấy ngoại đích hồi đáp các ngươi muốn là cho ta án tiêu sư kết toán phí dụ. Nhất định có thể đem lữ du phí để trở về. Làm đích tuyển nếu muốn nhỏ nước đi ra đích dưới bầu trời. Ngẫu nhiên mấy hành bạch vân vừa ý đích nhàn nổi lên. Tại nó ở dưới. Vô luận là có cây nhân súc còn là viễn sơn bích hồ đều được ánh nền đích lấp thiểm lên. Viễn cổ đích tịch tinh cùng hổ hổ đích sinh khí. Ngưng kết thành tuyên vinh không biến đích an tường. Chẳng qua nhập tàng đích ngày thứ ba. Nhóm lớn tiểu tiếp đến một cái nhượng nhân dở khóc dở cười đích tin tức. Bọn hắn nhưng kia một đường, dĩ mày mày sửa sửa đích tà giáo đồng hành môn. Cơ hồ mỗi cái đoàn nhi trong. Đều bạo phát cao nguyên phản ứng. Ngã bệnh một mảng lớn. Tiểu sao biết cái tin tức này về sau dọa nhảy dự. Trong mắt nhỏ trong mãn mãn đích đều là xá dị những nhân này bình thời cũng đều tu luyện chính mình đích bí thuật ra thân thể thế này không kết thực. Không phải không phải như cũng là đầy mặt đích mặt cười. Lý sở đương nhiên đích hồi đáp tu sĩ tái làm sao cường cũng là nhân. Lần thứ nhất tới cao nguyên có phản ứng rất chính thường. Chẳng qua dự tính lên. Hẳn nên so nhân phổ thông thích hướng đích càng nhanh một chút thôi. tiểu xa cũng hoảng nhiên đại ngộ. Đầy mặt hoại cười lên bẻ lấy ngón tay đầu sổ châu Phi đích Đông Nam Á đích châu Âu 6. Đừng nói. Toàn thêm lên hải bạt 20 thước. Ôn nhạc dương cũng vui. Hỏi bọn hắn tỉ hai các ngươi lên cao nguyên không việc gì. Hắn được sinh tử độc trùng tố thân cốt Đến Tây Tạng. trừ cảm giác không khí thấm nhân tim gan đích thuần tịnh ở ngoài. Không có một kia đích không thích đứng Không phải không phải phe phẩy đầu. Tại trên mặt cười không để ý đích lộ ra chút ít đích đích gì rốt cuộc cũng chỉ là 20 tuổi xuất đầu đích niên kỷ. Chính là sán lạn đích ngỏng cao tuổi hoa không nhiệm vụ đích lúc chúng ta mỗi năm đều trên cao nguyên đặc huấn Sớm đã thành thói quen sáu. Nàng đích còn chưa nói xong. Thần truy thất tha thất thểu đích đẩy môn tiến tới. Môn môi tử đích cùng dòng hải tựa. Nhãn thần vãi loạn đích phiêu tới phiêu đi. Tiểu xa một bả nhấc lên thần truy đích tay nhìn một chút. Tùy tức cười khổ lên đối. Với, ngoài ra hai cái nhân nói chuyện cười nhân khác. Tào báo ứng sáu. hắn cao nguyên phản ứng. Thần truy đích đầu ngón cũng thâm ám phát tím. Nhìn vào dị thường dọa nhân. Truy khó chịu đích xuyến khí đều phí Còn khàn khàn lên còn mồm người chê cười nhân khác. "Tao báo ứng đích vì sao là ta?" Tiểu xa đâu cố đích thượng cùng hắn đấu mồm. Đuổi gấp từ tùy thân mang theo đích túi thuốc trong lật ra một đống lớn dược. "Cái gì Cao Nguyên Khang, Cao Nguyên An, Cao Nguyên Linh, Cao Nguyên Kiện Sáu?" Truy lại ha ha một người. Trong mồm còn bần lên có Cao Nguyên Hồ ư. Nói lên, "Nâng lên chính mình đích đường tiểu hướng ngoại đi, ta tiểu là tới đánh cái bắt chuyện. Đi ra một hai ngày." Ôn Nhạc Dương một bà kéo hắn lại làm cái gì? hắn biết tần truy nhân này so khá không dựa phổ. không dám tại hắn bệnh nặng đích lúc phóng hắn đi ra chạy loạn. Theo hắn sở biết cao nguyên phản ứng đích trí tử xuất khả không thấp, truy cùng kéo ống bê tựa đích ảo ảo xuyên đường này, mới vô bị mất sức đích hồi đáp này tựu là thế. thế địch vừa vận luyện đao, nói xong nghĩ sẽ, mới tiếp tục bổ sung nói ta có phân tích một hai ngày công phu, lộng hiểu trong này đích thế, ta đích bệnh không dược mà càng. nói xong liều ăn mãi đích khí lực. Đem ôn nhạc dương vung ra. Đẩy môn đi. Ôn nhạc dương đẩy mặt ngạc nhiên. Không phải không nhỏ thanh an ủi đường nội. Trung quanh còn có chúng ta đích nhân cùng theo. Không ra được việc gì đó. Cái khác đích đội ngũ đều nhân ngửa ngửa lật. Lúc này tiểu hiện ra bất đồng tà giáo tố chất đích cao thấp. Tới từ phú thứ khai phóng địa khu đích tà giáo đồ cầu ý hỏi dược. Tới từ thiên hoang phong bế địa khu đích tà giáo đồ tắc bắt đầu nhảy thần rồi ma sáu. buổi tối hôm đó. Không phải không phải đích sắc mặt khó coi vô bị đích cáo tri ôn nhạc dương. Thần truy mất dấu. Ôn nhạc dương đại nộ. Cả đêm đi ra tìm nhân. Kết quả ngày thứ hai chẳng vạng. Thần truy đầy mặt hồng quang đích chính mình trở về. Nhóm lớn này mới phóng tâm. Trong mắt nhỏ tiểu sa thâm am dân gian kỳ thuật. Một mực cũng đều tại cùng tu sĩ đánh giao đạo. Nhưng là tại hắn trong mắt. Tu sĩ đích công pháp lại là huyền chi lại huyền khó mà lý giải. Rất có chút kinh ngạc đích xoa vướt lên chính mình sau nao thật có thể làm rõ ràng trong này đích thế. Sau đó tiểu không cao nguyên phản ứng. Ôn nhạc dương tâm tình sướng khoái. Cười lớn thế tần truy giải thích hắn tu đích tiểu là thế thần thông. Hắn có chính mình đích thế. Mà trong này đích thiên địa cũng có chính mình đích thế. Hắn muốn biết rõ ràng thiên địa chi thế. Ở sau mới có thể điều chỉnh chính mình đích thân thể. Này kê thế. Biến hai thế đem lịch thành hai thế giống phụ sáu. Ta cũng không hiểu nhiều. Chẳng qua mài rũ lên. Đại khái tiểu là cái ý tứ này. Nói lên. Đem trưng tuần đích ánh mắt trong hướng tần truy. Không ngờ tần truy lại một bả đem chính mình đích đường đao ném trên mặt đất phong thí. Vừa luyện hai cái tiểu mất. Nhượng mục dân cứu. Cao Nguyên Khang. 6. Truy vốn là tiểu thể tráng nhưng yêu. Nhưng là nếu không phải chính mình mù phốc đẳng. Chịu lên một hai ngày tự nhiên cũng tiểu thích đứng Hiện tại ăn qua dược cũng tiểu không việc liên cả tần truy đều được cao nguyên cấp phản ứng, càng chớ luận những kia ngoại quốc tà đồ. Bảy tám ngày ở sau chờ bọn hắn lại nữa xuất phát đích lúc. Cơ hồ mỗi chi đội ngũ đều lưu lại mấy cụ thi thể. Ôn nhạc dương này một hàng người cũng chi khải trình, thuần tịnh nhất đích thành tảng cao nguyên. Kinh miêu đạm tả, nói sơ sải, đích nói ra hắn đích uy nghiêm. Theo sau đích lộ chính trong, những kia liếu tin tưởng đồ trên mặt đích ý cười càng lúc càng ít, dần dần túc ngục lên. Mà ôn nhạc dương đẳng nhân đích tình báo chi viện. Cũng ít rất nhiều. Giang khu đất rộng nhân thừa. Địch nhân lại đều tu luyện có cổ quái đích công pháp. Tường muốn kể cận giám thị thập phần khốn khó. Không phải không phải cùng tiểu xa thủy trung tại không ngừng đích phân tích lên những này tà đồ đích mục đích. Cuối cùng án chiếu lộ tuyến đích su đích ra kết luận. Hạ xạ. Chẳng qua tà đồ môn một điểm không cấp không phải không phải tỷ đệ diện tử. Mấy chi đội ngũ tạt qua hạ xạ căn bản tiểu không đình lưu cái khác đích đội ngũ rứt khoát tiểu lách đi qua căn bản không tiến hạ sát thành mà là tiếp tục hướng bắc cuối cùng tại mấy ngày ở sau chậm rãi tập kết đến một cái gọi là rời ngươi đích thôn làng nhỏ theo sau toàn bộ chú đóng đi xuống sở hữu bái tế cựu đầu quái vật đích tà tổng tính cũng cuối cùng làm ôn nhạc dương ghi rõ bọn hắn đích mục đích địa tại rời người tiền phương không xa tiểu la tàng truyền Phật tông đích thánh hồ nạp một sai nạp một sai hồ lại kêu đẳng gờ di hải Tại tiếng tạng chung là Thiên Hồ đích Dí Tứ, bọn tín đồ tôn hắn làm tứ đại huy mãnh hồ một trong. Chuyên la mật tông bản tôn thắng là Kim Cương đích đạo trường. Nay phiến thuần Tịnh Chi thủy đã là tín đồ trong tâm đích thánh địa, cũng là Tây Bắc Lữ du đích trọng điểm cảnh khu. Ngươi chấn nhỏ tuy nhiên lân hồ lớn, nhưng là nó đích vị trí không hề tại tuyến giao thông thượng. Sở dĩ Thủy trung rất hiếm vết nhân, chấn tử thượng nhất cộng không đủ bách hộ đích nhân. Tại mấy ngày công phu trong, đột nhiên tới thăm đích mười mấy chi đội ngũ đột nhiên nhượng chấn nhỏ biến đích Chen chúc lên Chen nhưng là tuyệt không náo nhiệt nguyên chú dân toàn không có một điểm tạng dân đích hảo sản cùng nhiệt tình đối nhân ngoài đích đi đến căn bản không nghe không hỏi Vần độ đích trong nhãn châu quăng ra đích ánh mắt đã không có hiếu kỷ cũng đảm không thượng địch ý chỉ là hoán tán đích tê dại ngoại lai đích tà giáo đồ môn cũng tử khí trầm trầm sắc mặt âm úu cho dù là đội lưu ở giữa cũng cơ hồ không có cái gì giao đảm cũng không đi gửi trọ các tự tiết lên trướng đồng hành thi tẩu nhục có sắc không hồn đích một dạng chờ đợi lên ôn nhạc dương một hành bốn nhân tại chấn nhỏ đích cạnh biên an doanh đóng trại không phải không phải tại tần truy đích bảo hộ hạ đi ra chạy một vòng không bao lớn công phu tiểu chuyển xong rồi chấn nhỏ trở về ở sau đốc định đích cáo tố những nhân khác cái này chấn tử có quỷ ôn nhạc dương đương nhiên minh bạch không phải không phải nói đích quỷ không phải hạn bạc ngũ ca một loại đích đồ vật mà là nói trấn tử trong có ẩn tình khác Trong mắt nhỏ tiểu xa đối, với, ôn nhạc dương cười nói những nhân này đều không khóc không cười. Nhìn đi lên một điểm biểu tình cũng không có. Chẳng qua không giấu qua tá tỉ. Không phải không phải đích chuyên nghiệp tiểu là thông qua biểu tình thanh âm đích biến hóa tới tham dòm nhân khác chân thực đích tâm tình. Nhân khác tức liền bản lên mặt. Nhưng là tại nàng trong mắt như cũ sung mãn các chủng biến hóa. Không phải không phải không tái phế lời. Đệ thấp thanh âm trực tiếp nói chấn tử trong đích nhân. Ngoại lai đích cựu đầu xà tín đồ. Bọn hắn toàn đều một dạng. Tâm tình nóng động mà mong đợi. Tiểu giống sáu. Lang. Vừa uống một búng huyết. Còn không ăn đến thịt đích lang. Ôn nhạc dương lấy ra sau cùng một căn củ cà rốt. Tiến vào tàng khu về sau hắn tiểu một mực không mua đến củ cà rốt. Sau cùng này căn đều héo. Không có kia cổ giòn tan kinh nhi. Khẩu cảm sai rất nhiều chấn tử thượng đích nhân biết tà đổ môn muốn tới. Kia cái này trấn tử sáu. Không phải không phải nhữ nhữ mày lắc lắc đầu cái này chấn tử đích tình huống chúng ta đều không rõ ràng. Cụ thể đích còn muốn thỉnh lãnh đạo đi tra sáu. Nàng đích lời còn chưa nói xong. Một mực thủ tại mặt ngoài đích tần truy đột nhiên di một tiếng. Đồng thời ôn nhạc dương cũng biểu tình cổ quái đích cười. Hắn như mặt nước vung vai tại ngoại đích linh thức trong. Đột nhiên xuất hiện một cái quen thuộc đích thân ảnh. Phiến khác ở sau. Trứng đồng đích mảnh môn tử một hiêu. Một cái lưng bản thẳng tắp đích lao đầu nhi. Đầy nhân phong trần đích đi tiến tới. Một mực tại phía sau giao không đích cố tiểu quân cư nhiên cũng chạy đến. Cố tiểu quân lần này mang không ít bổ cấp. Vưu kỳ nhượng ôn nhạc dương đại hỷ đích là còn có một túi củ cà rốt. Cố tiểu quân tiến trướng đồng. Đối với chúng nhân gật gật đầu. Giàn đơn đích giải thích một cái các ngươi ly khai hạ xạ về sau ta sẽ lên đường. Chủ yếu là bởi vì tạng bác ta rất quân, thuộc, tới làm cái hướng đạo. Ngoài ra cha đến chút sự tình. Trong này không có một điểm hiện đại đích thông tấn thiết thi. Cùng hắn phái biệt nhân tới trả không bằng ta chính mình qua tới nói đích mình bạch chút. Ôn nhạc dương không sao cả đích cởi cười kia ngươi mang bóng bàn bố không. Cố tiểu quân nói qua hắn đặc trường là bảng cầu. Ôn nhạc dương tính là nhớ kỹ. Cố tiểu quân không đáp lý hắn. Tiếp tục nói ta đem ngoại vì giám thị nhân đã triệt hạ đi. Cái này trấn tử quá nhỏ. Không có giám không cự ly. Mà lại hiện tại mục đích địa đã rõ rệt. Thừa lại đích muốn xem các ngươi Nói lên, cố tiểu quân trông hướng ôn nhạc dương, nhưng là chúng ta muốn đinh chắc một lượng chi đội ngũ không thể phóng. Nếu không tiểu thành trận mắt nhân mũ, không chuẩn một rác lên nhân ra tiểu đều đi. Muốn cự ly gần dám không đích lời đích dựa người. Ôn nhạc dương ngạc nhiên hơi xứng ta. Cố tiểu quân lý sở đương nhiên đích gật gật đầu chúng ta ba cái khẽ dựa đi lên. Tiểu đích được nhân gia đích linh thức phát hiện. Những này nhân ngoại quốc vô luận năng lực cao thấp. Ít đều không phải nhân phổ thông đối với ngoại giới đích cảm thụ khẳng định cũng có loại tựa tu chân linh thức tựa đích nhạy bén xúc giác ôn nhạc dương cười khổ lên đổi căn củ cả rốt ta và các ngươi một dạng sẽ không che đậy khí tức ôn nhạc dương hiện tại đích thực lực không đích nói nhưng là công pháp trong còn là không có ẩn tàng tránh lẽ tu giả linh thức đích biện pháp tuy nhiên hắn tại tu sĩ trong mắt vĩnh viễn là cái nhân phổ thông đương sơ vừa được sinh tử độc trùng tố độc mạch đích lúc hắn tại tu sĩ trong mắt là cái căn cốt tuyệt hảo đích nhân phổ thông Hiện tại được trùng tố thân cốt ở sau. Liên cả kia phần trên mặt ngoài đích thiên tư đều đã không có. Tức liền tại trường ly trong mắt. Cũng chỉ là cái phổ phổ thông thông đích nhân thiếu niên. Tần truy a a từ ngoài chướng đồng mặt tham tiến tới cái não đại ta tới. Thế thần thông vốn chính là cùng thiên địa dung làm một thể. Tiêm hành nặc tung là cầm tay hảo hí. Thiểu xa một người, Trong mắt nhỏ trong meo lại tới đích toàn là hư héo kia người coi trường điểm. Nhớ đích tùy thân mang mấy phiến cao nguyên an truy cười lớn là cao nguyên khang. Không phải không phải cười khổ lên đánh đứt hai cá nhân đích không tìm không vội. Đối với, cố tiểu quân hồi báo lên vừa mới đối, với, chấn nhỏ đích phát hiện. Không ngờ vừa mới mở miệng. Tiểu được lao đầu nhi đánh đứt các ngươi vừa ly khai hạ xạ tiếp tục hướng bắc. Ta tiểu đại khái đoán được bọn hắn đích mục đích. Không phải nạp một sai hồ tiểu là tăng hạ. Đồng thời đem phụ cận cơ hồ sở hữu kêu đích thượng danh tự đích địa phương. Toàn đều si một lần Lấy trước không chú ý đích lúc nhìn không ra cái gì. Hiện tại một khá thật. Hắc. Cái này chân tử. Tiểu lộ ra góc cạnh tới. Rời ngươi. Rất có điểm ý tứ. Vừa vặn từ Vũ Hán thư hữu trong đó đích tới tin dữ. Vũ Hán Phượng Hoàng Sơn Tiểu là cái địa danh. Căn bản không sơn bờ càng tàng không tu chân sáu. Hắc hắc. Trí khiểm. Lần tới tại nói địa danh ở trước nhất định khảo chứng rõ ràng. chương 178 đào thải. Tiểu quân đệ thấp thanh âm bất tử bất tật đích nói rời người chấn nhỏ lân nạp một nó không tại tuyến giao thông thượng không có du khách đặt chân không tính hiếm lạ nhưng là liền một cái tạt qua đích hành hương giả đều không có nay tiểu không thích hợp chứ nạp một sai là tàng truyền Phật giáo đích thánh mỗi năm xuân hạ chi tế đều sẽ có nhóm lớn đích tín đồ từ bốn mặt tám phương đi triều thánh trong đó không thiếu làm biểu thành kính một đường khổ hạnh mà tới chi nhân những này khổ tu giả mới không để ý tới biết cái gì tuyến giao thông công lộ tại bọn hắn tâm lý Dưới chân đích gặp gành là tiểu là công đức đường nhìn tận đầu đích nạp một sai tiểu là quy tốt. Khả là những này khổ hạnh chi nhân. Đến chấn nhỏ cạnh biên. Đều sẽ vượt ra. Sẽ không xuyên Việt mà qua. Căng sẽ không tại này gửi trọ. Bởi vì cái chấn nhỏ này thượng đích nhân. Căn bản tiểu không phải Phật đổ. Cố tiểu quân nói chuyện đích thanh âm rất nhẹ. Nhưng là ngữ khí rất nặng. Tây Tạng đích tôn giáo lịch sử nguyên viễn lưu trường. Lại không hề phát tạp. Nguyên tử tàng đích đích giáo cùng bạc tới đích Phật giáo kết hợp mà thành hiện tại đích tàng đích Phật giáo ôn nhạc dương tuy nhiên không hiểu rõ Tây tạng nhưng là hắn cũng biết tạng dân đích tín ngưỡng đại đều thành kính vô luận là tổ tạ là cung còn là nạp một sai hổ sớm tại hơn 1.000 năm trong trở thành tạng dân đích tinh thần đích ký thác cùng tín ngưỡng đích quy tụ Cố tiểu quân tiếp tục nói cái chấn nhỏ này dựa chặt lên nạp một sai hổ nhưng là trên chấn đích nhân lại không phải phật đổ. tại rất nhiều tạng dân trong mắt này bản thân tiểu là một chủng tội nghiệt, sở di không có nhân nguyện ý tiến tới, tiểu sa đem tròng mắt đều nhanh mị không, Phe phẩy đầu đầy mặt nghi vấn kia cũng không thích hợp, tạng dân dân phong bưu hãn, sẽ dung tiếp theo quần không tin Phật đích nhân trú tại thánh hồ cạnh biên, cố tiểu quân sông lên hắn khẽ trừng mắt, so sánh ở dưới lão đầu đích tròng mắt hiện đích rất lớn thánh hồ cạnh biên, há dung đánh đánh rất giết, giết. trong này đích nhân tuy nhiên không tin Phật, nhưng là cũng không hủy Phật, chính mình qua chính mình đích ngày hai không tương quan. Ngươi cho rằng tàng đích cao tăng đều giống ngươi tưởng. Động bất động tiểu đánh lộn, Ôn nhạc dương thế mới biết. Nguyên lai tiểu xa cũng là cái bạo tỷ khí. Chẳng qua sáu. Cố tiểu quân ngữ khí vừa chuyển. Lại đem lời phong lượn trở về ngược. Lại là có ghi chép. Từng tại 700 năm. Có chút tạng dân đã từng muốn bọn hắn dọn ly trong này. Hiểm chút tiêu đủ thành xung đột. Chẳng qua được đương thời chính tại bên hồ chuyển kinh đích cách Tây Đại Lạt mang ngăn lại. từ đó về sau. Cũng tiểu không nhân tại lý hội cái này trong này. Không phải không phải xứng một cái. Có chút ngoài ý đích hỏi 700 năm trước. Tiểu có cái này chấn tử. Tùy tức nhìn vào ôn nhạc dương đầy mặt đích buồn bực. Khẽ cười lên giải thích một cái thiên hoang chấn nhỏ. Lịch kinh 700 năm. Hoặc là sẽ phát triển lớn mạnh. Hoặc là tiểu sẽ tiêu vong vô tung. Đặc biệt là trong này. Cơ hội cùng chung quanh cách cách bất nhập, không hợp. Muốn là có thể truyền thừa 700 năm. Cũng thật tiểu hiếm lạ. Ôn nhạc dương ngược. Lại, là bất giác đích làm sao dạng ôn miêu lạc ba nhà lấy trước cũng bất hòa nhân ngoài tiếp xúc. Truyền thừa hơn 2.000 năm. Không phải không phải lắc lắc đầu không cùng dạng. Các người ba nhà là ẩn thế. Nhưng là không phải tuyệt đối đích cùng thế cách ly. Ôn ra đích cô nương muốn xuất giá. Ôn ra đích nam nhân cũng sẽ đem mặt ngoài đích tức phụ lấy trở về. Tiểu tính tối phong bế đích mạ non. Cũng sẽ cùng phụ cận đích nhân miêu thông hồn. Muốn thật đích tính đi lên. Các người ba nhà tại mặt ngoài đích chi mạch. Khả cũng không định nghi. Cố tiểu quân tử bên cạnh gật gật đầu không sai. Giờ ngươi trấn tử trong đích nhân. Vừa đến cơ hội bất hòa nhân ngoài tiếp xúc. Hay là nhân ngoài cũng sẽ không cùng bọn họ tiếp xúc. Đừng nói mấy trăm năm hoặc giả càng dài. tiểu là mấy chục năm. Án lý thuyết đều kiên trì không đi xuống. Ôn nhạc dương dơ lên nửa tiệt củ cà rốt. Trên mặt đều là buồn bực. Nhìn đi lên rất không thông minh vậy bọn hắn đều là chuyện gì vậy. Tổng không khả năng đều sáu. Nói lên nửa tiệt. Đột nhiên tưởng lên một cái nhượng hắn vô bị kinh hãi đích khả năng tính sẽ không đều là đã sống mấy trăm trên ngàn năm đích lao yêu tinh chứ. Tại hiện tại đích tu chân đạo thượng. Không tính lớn thỏ nhỏ yêu hắc bạch đảo kiếm tiên những quái vật này. Một tiểu đích cao thủ có thể sống cái hai ba trăm tuổi tiểu tính là cao thọ Vô luận là đã qua đời đích ba trăm tuổi đích tử tức chân nhân còn là hơn hai trăm tuổi đích đại tử bi tử hy giác lao hòa thượng. Đều tại tu chân đạo thượng đại có đích vị. Muốn là cái này chấn tử thượng đích nhân. Đều là ngàn năm tu hành Kia thực lực tự nhiên cũng cũng không cần nói nhiều Cố tiểu quân lắc lắc đầu Thần xác tuy nhiên ngưng trọng Nhưng là không có một tia nản lòng này cũng không biết Đích thần bí Lưu truyền hạ tới đích kinh sử vốn là tiểu không nhiều Liên, quan về rời người chấn nhỏ đích ghi chép tiểu càng thiếu Phản chính chúng ta đã tới rồi Nghĩ không ra sở dĩ đích đồ vật không đáng đoán mỏ Chờ xem tự là Nói lên từ chính mình đích hành nang trong lật ra một cái không tính tiểu đích túi sách đưa cho tròng mắt nhỏ tiểu xa cùng theo ôn nhạc dương cư nhiên phát hiện bình thời đều thế kia một bản chính kinh đích lão đầu nhi trên mặt hiện tại chính chạy xuôi ra một tia hồi tỏa đích mặt cười tiểu xa bất minh sở dĩ đích mở ra túi sách từ bên trong lấy ra một cái hảo giống gấp xếp lên đích tự là tiệp miệng túi tựa đích đồ vật tuy tức ai yêu quái khiếu một tiếng sắc mặt thuần gian đỏ bừng không phải không phải kinh khiếu một tiếng nhảy đi lên tiểu hướng ngoài chướng đồng mặt chạy không nghĩ đến chính cùng lách mình tiến tới đích tần truy đụng cái ôm đầy truy thân hình linh xảo vươn tay nhẹ nhẹ đỡ lấy đầy mặt đỏ bừng đích không phải không phải chính muốn nói chuyện đột nhiên nhìn thấy tiểu xa trong tay đích ngoạn ý đầy mặt hiếu kỳ đích cười hỏi cái này làm đích chân linh xảo làm cái gì dùng nói lên hít sâu một ngụm khí đối với một cái miệng túi thượng đích khí mồm dùng sức thổi xuống tu sĩ đích khí tức quả nhiên không giống bình thường vành đích một tiếng Một cái chân nhân lớn nhỏ đích không biết cái gì tại nhưng là thủ cảm nhất lưu đích bút bê thổi khí đột nhiên xuất hiện tại tần truy đích trong tay. Cố tiểu quân nỗ lực duy trì lấy đẩy mặt đích nghiêm túc. Đối với tiểu xa nói ít đoán mò Hôm nay tiểu là giữa tháng. Cựu quy môn nhân muốn tế tự đích này. Hiện tại sở hữu đích tà giáo tiểu tại nơi này. Không có tế phẩm. Các người hổ lộng đích quá khứ ư. Ôn nhạc dương khóc cười không đích dùng bút bê thổi khí tế tự. Đây không phải hồ lộng Đây là trực tiếp hướng cái khác tà giáo trên mặt rút quất mồm lớn ba. Không phải không phải lại đỏ mặt lên lắc lắc đầu. Chỉ vào tiểu xa hắn. Hắn có biện pháp. Tiểu xa đích mặt đều nhanh biến thành vải đỏ. Cười khổ lên trông lên ôn nhạc dương dân gian tiểu thuật trong. Nhiều nhất đích cựu là chướng nhăn pháp. Có cái cái này tại trong tay sáu. Nói lên. Vô vô bút bê thổi khí quá quan hỏi không lớn. Ôn nhạc dương đâu chịu tin tưởng. Tại cựu quy đích hiến tế trong một cái nhân sống muốn bị phân thành, bị xương huyết thịt cộng thêm ngũ tạng chỉnh chỉnh chín phần, tới tế phụng liêu đem đích chín cái đầu lâu, mà lại trước bất luận cao thâm khó lường đích chấn nhỏ cư dân, Tiểu những này ngoại quốc tả giáo đồ cũng đều không phải nhân phổ thông, nhãn lực tự nhiên không sai, muốn dùng bút bê thổi khí lửa dối quá quan thuần thuộc hầu nháo, không ngờ tiểu xa lại hất lên dưới cáp. ngạo nhiên cười nói ngươi xem không ra, Thùng nước uống đi đến đâu, chờ đến buổi tối cũng tự nhiên không biết đó là cái sung chẳng qua sáu, tiểu xa đột nhiên tiết khí, xông lên bọn hắn lãnh đạo trực dung tay quá trình dễ làm, nhưng là cái khác đích đồ vật, ra thì xương huyết cái gì, ngươi cũng không thể nhượng ta bằng không hướng ngoại biến chứ. Cố tiểu quân hắt hắt một cười những đồ vật kia ta sớm thế ngươi dự bị tốt rồi, tới ở trước tìm ý học viện lộng, đều tại hành nan trong, đến lúc ngươi còn lộng, nhiệt khí đi ra, bọn hắn cùng theo tả đồ môn một đường du sơn ngoạn thủy, tiến vào tang đích đích lúc sau đã là tháng 9 sơ. Buổi tối đích khí ôn chẳng qua mấy độ, tươi sống đích huyết thịt đều sẽ bốc hơi khởi nhiệt khí. Ôn nhạc dương cùng tần truy hai đại tu chân đạo đích tuổi trẻ cao thủ liếc mắt nhìn nhau. Các tự tại não môn thượng xuyến lên một phiến da gà mụn nhọt sáu. Tiểu Sa mở ra chính mình tùy thân mang theo đích dương. Trong dương chi chi chít chít đích đều là từng cái từng cái tiểu ô vông. Phân môn biệt loại đích giả trang lên tiểu công cụ thảo dược nhan liệu đẳng đẳng cắt trùng các dạng đích đồ vật. So lên một cái tạm hóa phô con toàn. Tiểu Sa chọn, chọn lựa lựa đích hướng trên tự thân mình tàng đồ vật, chuẩn bị lên buổi tối tế tự đích lúc đại hiện thân thủ. Không phải không phải nhìn vào ôn nhạc Dương đầy mắt hiếu kỳ đích ánh mắt, cười lên cấp hắn giải thích Tiểu Sa tinh thông đích dân gian thuật, cũng đều giang hồ thuật. Nói toạc tiểu là lúc xưa hậu đích nhân giang hồ bản sự, trên giang hồ đích hi pháp, chia làm gì thì thải quải bình đoàn điều liêu tiểu bắt được, đều là dựa vào kỹ nghệ kiếm cơm ăn. Ôn nhạc Dương nhíu lông mày, đại cảm hứng thu tế trí điểm nói. Kim là tính mệnh bị làm đi Phương Lan Trung, thải là châm chọc pháp đích quải là Luyện Võ, Bình là chỉ đích thuyết thư tướng thanh, đoan là khất nhi điều là thổi cổ đoàn phòng, liễu là Lê Viên hành tiểu bát hành đích xuất xứ tới Tử Kỳ môn quái đàm chi lửa thuật giang hồ một thư. Nay tám môn trong đích tay nghề nhân các có các đích bản sự sáu, truy đánh đức không phải không phải. Không cho là đúng đích cười lên khắc đích còn dễ nói. Thuyết thư tướng thanh này một môn có cái gì tuyệt kỹ? Hắn lời vừa nói xong, Bên hai đột nhiên tưởng lên ôn nhạc dương khinh miệt đích tiếng mắng truy bèn là nhân ngu gỗ dù não đại Truy đột nhiên quay đầu trừng lên ôn nhạc dương Ôn nhạc dương cương bận đặt lên tay cầm đầu cười khổ không phải ta nói Thoại âm chưa lạc Tần truy đích thanh âm tại trong chướng đồng lại vang lên nói đích không sai truy bèn là thực tâm đích nhân ngu Truy đột nhiên nghe đến chính mình đích thanh âm Hú đích quái khiếu một tiếng Tay nắm đường đao cảnh dịch đích trông lên bốn phía Cùng theo Một trận reo hò cùng lấy trưởng thành từ bốn mặt tám phương vang lên. Lại nhìn Cố Tiểu Quân cùng không phải không phải. Hai cái nhân đều khỏe mồm ngậm cười đứng tại nguyên đích không động. Tiểu Sa tắc một mực tại thu thập lên chính mình đích công cụ. một mép bịt chặt chặt. Truy hàm trực. Khả không phải thật rốt. Rất nhanh tiểu mài rúa qua tới. Dùng chôi đao nhẹ nhẹ chọc chọc Tiểu Sa đích. Hắc hắc cười lên khiêu khởi một căn đại ngón cái liêu bất khởi, rất giỏi. Những này tiếng vang làm sao lậu. Tiểu xa cũng cười còn là nguyên lai like câu nói kia ăn cơm đích bản sự không thể cáo tố các người chẳng qua này tựu là bình tự môn truyền đi xuống đích kỹ lưỡng truy đại khai nhan giới ý còn chưa hết đích truy hỏi kia lê viên hành có gì tuyệt kỹ danh linh bạch biến một nhân ngàn mặt tiểu xa đơn đích giải thích dưới cùng theo vươn ra tay trái hiện tại tại trước mặt đặt lên đích bút bê thổi khí trên thân mặt một cái toàn tức tay phải nắm chặt đoạn đao ra tay như điện tại hoa hoa đích cổ gái trung hung hang đích cắm một đao Lập khắc một tiếng kêu thảm vang lên Chọn cả hoa hoa đều run rẩy lên Đao tử rút ra đích lúc Hoa hoa không chỉ không nổ bùng tiết khí Thậm chí còn tùy theo đao phong báo lên một trùn huyết tươi Truy biết rõ là giả Khả là Thái Dương còn là ngưng ra vài giọt mồ hôi lạnh Tiểu xa lại hỉ tư tư đích nhìn vào lánh nói giả nhân đích mấy cái đại quan tiết làm đích thật không sai Đều hoạt lạc đích rất Rất tốt bãi lộ Cố tiểu quân cười đích đầy mặt tuổi tỏa đương nhiên Đây là tốt nhất Tiểu sa gật gật đầu sung mãn chức nghiệp thái độ đích nói thành. Một sẽ ta đem nó đã phấn thành nhân sống không vấn đề. Cố tiểu quân đại hỉ hảo. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Cái này hoa hoa tiểu thưởng lệ cấp ngươi. Ôn nhạc dương đối, với, tiểu sa bội phục đích ngũ thể đầu. Cười lên vô vô hắn đích bả vai ngươi đích bản sự dạy cho ta vài dạng. Ta lấy chính mình mài rũa đích phương tử cùng ngươi đổi. Truy cũng lập khắc gom qua tới ta dạy ngươi lượt đao. Hai ta cũng đổi. Ba cái tiểu hỏa tử hi hi ha ha đích thương lượng lấy đổi, cho, nhau tuyệt kỹ. Ôn nhạc dương đột nhiên tưởng lên một chuyện. Nghiêng đầu trong hướng cố tiểu quân buổi tối cái khác tà giáo muốn là cũng dùng nhân sống tế tự. Người quản không quản. Cố tiểu quân tự hồ sớm tiểu tưởng đến cái vấn đề này. Hung hữu thành trúc, tính trước, đích một cười yên tâm. Trên một đường này ta đều hiểu rõ. Người không xem bọn hắn đích trong đội ngũ. Nhân càng chạy càng y tư. Ôn nhạc dương sững một cái tuy tức mới phản ứng qua tới nhân là nói xấu Bọn hắn dùng nhân mình hiến tế. Tự nguyện. Cố tiểu quân gật gật đầu đều là một quần ma chướng Chết rồi còn rác đích quang vinh. Lao tử mới lười đích quản Chúng ta không cần đi xem bọn hắn. Chỉ án lên cửu quy môn tông đích trình tự đi tự thành. Nói lên rừng một cái. Hảo giống tưởng lên cái gì. Chuyển đầu trông hướng tần truy ngươi không phải tại mặt ngoài giám thị những nhân kia sao. Làm sao xấu Truy lúc này mới tưởng lên chính mình là vì gì chạy trở về. Vội vàng đối với nhóm lớn nói một tốp tử trên chân đích nhân. Bắt đầu ai cái xuyến doanh. Tiến vào nói được mấy câu tự đi. Theo sau ta nhìn lão ngoại môn tiểu bắt đầu các tự thương lượng. Nói xong. Truy đích mặt đỏ. San san đích cười lên chấn tử thượng đích nhân nói đích là tiếng tạng. lão ngoại môn nói đích ngoại quốc lời. Ta đều nghe không hiểu. Cố tiểu quân đích nhãn sắc trong có mấy phần hưng phấn. Có nhân tìm lên môn. Tổng so ngu thế này chờ lấy muốn cường đích nhiều. Tiểu sa tắt tay chân nhanh nhẹn đích đem bút bê thổi khí đích cấp phóng. Hướng chính mình đích ngủ trong túi một nhét. Tùy tức bắt đầu bắt tay tuyển chọn ý phục cùng nhân liệu. Chuẩn bị đem giả nhân hóa trang thành chân nhân. Không qua nhiều ít thời gian. Bọn hắn chướng đồng đích mảnh môn một khiêu. Mấy cái tạng dân xuất hiện tại môn khẩu. Trong đó một cái đi tiến tới. Nhãn thần căn bản tiểu không nhìn bọn hắn. Chỉ là đinh lên đích mặt dùng tiếng tạng nhàn nhạt đích nói mấy câu cái gì cùng theo cũng không quản bọn hắn nghe không nghe đến hiểu chuyển thân tự đi không biết là bởi vì ôn nhạc dương một hàng người ít còn là doanh đích đích vị trí nguyên nhân mấy cái tạng dân tại đi qua sở hữu cựu đầu quái tín đồ đích đích ở sau mới đi đến bọn hắn trong này cố tiểu quân không phải không phải tỷ đệ đều hiểu tiếng tạng mấy cái tạng dân vừa đi cố tiểu quân đích sắc mặt lập khắc tiểu âm trầm đi xuống nhiễu nhiễu lông mày bắt đầu trầm tư Không phải không phải thấp giọng đối với ôn nhạc dương phiên dịch lên vừa mới đối phương tới nói đích lời hiện tại nhất cộng tới nhanh 20 bác. Nhưng là cuối cùng chỉ có thể lưu lại 9 chi đội ngũ. Tạng dân nói chúng ta là chính mình ly khai đem nhân khắc đuổi đi hoặc giả đánh chết. Bọn hắn không quản. Ôn nhạc dương vặn lên cái lông mày bởi vì cựu đầu quái vật. Sở dĩ muốn lưu lại 9 chi đội ngũ. kia muốn là giết đỏ mắt. Thừa lại 8 chi đội ngũ làm thế nào. Không phải không phải nhún nhún bả vai. Làm cái không thể phụng cáo đích tiểu bị mặt cười cái này không biết Bọn hắn hoàn cấp kỳ hạ Ngày mai mờ sáng bắt đầu Trong ba ngày kết thúc Như quả đến lúc thừa lại đích đội ngũ còn siêu quá chín chi Bọn hắn tiểu không quản chúng ta Ôn nhạc dương hiếp lại trong mắt cái ý tứ gì Không phải hay là kia phó đành chịu đích thần tình ta tưởng hẳn nên là đi làm sự tình gì đó thôi Thừa lại chín chi đội ngũ có thể thông hành Muốn là thừa lại 10 chi Bọn hắn tiểu dứt khoát một cái cũng không mang lên đi truy ha ha cười lớn. Đầy mặt đích không tại hồ lưu lại 9 chi đội ngũ. Nhiều thế này. Tiểu tính lưu 1 chi cũng không dùng đến bận tâm. Chẳng qua ngươi đánh lộn đích lúc coi trường điểm. Nói lên dùng vỏ đao go gọi ôn nhạc dương đích bả vai bóp chuẩn sổ nhi. Đừng đánh đích chỉ thừa lại 8 chi đội ngũ. Thiếu một cái khả không tốt con. Cố tiểu quân cũng không muốn tần truy thế kia không tim không phổi. Thần sắc ngưng trọng đích phe phẩy đầu lưu lại tới không khó. Nhưng là tưởng muốn không dẫn nhân chú t Mà khác ấy, mặt ngoài hiển rõ so lên vừa mới muốn loạn rồi một chút. Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện tùy theo trên cao nguyên đích gió. Không ngừng đích phiêu đang truyền phè phẩy. Ôn nhạc dương đẳng nhân đi đến ngoài trướng đồng. Nơi xa cái khác đích doanh đích ở giữa. Đã bắt đầu có nhân lẫn nhau đi động sâu trôi. Ôn nhạc dương thất thanh cười mắng trên đường đều cùng hoạt nhân chết tựa. Nguyên lai là, giả, trang khốc. Đố môn tiến tàng ở sau. Đều tê dại mà lánh mạc nhưng là hiện tại vừa nghe nói muốn cử biện đào thải trại lập tức tiệu bắt đầu sôi nổi lên ngươi trên chấn nhỏ đích tạm dân tựa hồ chiếm cứ cái gì tiên cơ hiện rõ ở vào chủ đạo đích đích vị cho dù là những kia vái phụng cửu đầu quái vật đích tà đồ đối với bọn hắn nói đích lời cũng không có tơ hào đích phản đối mà là dồn dập bận rộn lên bắt đầu kéo bè kết phái chuẩn bị lên sắp sửa đi đến đích rất nhau sở hữu nhân đều là cuồng tín đồ ngàn dặm xa xăm đi tới tảng Tuyệt không chịu dễ dàng lui đi. Cái khác đích tà đổ môn lẫn nhau đi đậu. Lại không có một cá nhân đi hướng Ôn Nhạc Dương doanh. Tương phản, tại ngẫu nhiên trông hướng bọn hắn đích trong ánh mắt, nhiều ít đều hiện ra một tia dã thú kiếm ăn đích hung hoan. Tần Truy căm phẫn đích thấp giọng mắng nói Cẩu Nhãn nhìn nhân thấp đích đồ vật. Cho là bọn lao tử nhân ít dễ khi phụ. Cái khác đích đội ngũ ít tắc hơn 10 nhân, đa tác mấy chục nhân. Chỉ có Ôn Nhạc Dương một hành. Thêm lên bút bê thổi khí mới sáu cá nhân. Mà lại trừ mới tới đích cố tiểu quân. Kỳ dư mấy cái đều là nhân tuổi trẻ. Đặc biệt là ôn nhạc dương. Được tiểu xa chen qua mặt ở sau nhìn đi lên mới 15-6 tuổi. Trên mặt đều là thiếu niên đích thanh sắc. Tại cái khác đích tà đổ trong mắt. Bọn hắn thực lực yếu nhất. Không chỉ không nhân tới lôi kéo bọn hắn kết mình. Phản mà khắc ấy bọn hắn đã thành đệ nhất nhà được săn giết đích mục tiêu. Cố tiểu quân quay đầu lại. Đối với thân sau đích tiểu xa xử cái nhãn sắc, Tiểu xa hội ý đích gật, gật đầu. Kéo lên truy đi cái khác đích doanh. Một sẽ tiến vào một sẽ ra ngoài. Thần truy trên mặt đích căm phẫn chi sắc càng lúc càng hiển rõ. Đến về sau lại bị nhân gia hoành ra tới đích lúc. Thần truy đã bắt đầu chỉ vào đối phương phá miệng mang to. Nếu không phải tiểu xa tử khất bạch lại đích lôi kéo. Hắn không chuẩn thật bay lên một đao. Đem nhân ra đích chướng đồng khiêu. Cố tiểu quân căn bản tiểu không nghĩ tới có thể có nhân hòa bọn hắn kết minh. Nhưng là tư thái luôn là muốn làm một cái đích. Không phải không phải lúc này đột nhiên cười. Dùng xuống cấp chỉ vào mấy cái túi đầu tăng khí đích châu Phi nhân cùng ta một dạng đều là thụ quang đích chủ nhi. Hơn 10 cái vóc nhân tế cao đầy mặt thái sắc đích hát nhân. Đã xuyến qua đại bộ phận doanh. Án lý thuyết bọn hắn nhân số cũng không tính ít. Không biết vì sao. Những nhân khác đều không nguyện ý cùng bọn họ kết minh. Nhìn thấy có nhân hòa chính mình đãi ngộ một dạng. Cố tiểu quân đích mặt giả thượng rõ ràng hiển lộ ra ý cười. Tại xuyến qua năm sáu nhà ở sau. Thần truy đầy mặt xanh đen đích lôi kéo tiểu xa trở về. Nói cái gì cũng không đi cái khác đích doanh đích xuyến. Cố tiểu quân ha ha cười lớn nhân ra là lang tử cùng cậu tử kết minh. Vốn chính là vì giết thọ tử. Đương nhiên sẽ không mang theo thọ tử cùng lúc chơi sáu. Nói lên. Quay đầu chừng vừa vặn sách ra một căn củ cà rốt đích ôn nhạc dương ngươi còn thật là phối hợp. Ôn nhạc dương ha ha cười lớn. Luôn hôi trong trướng đồng đi. Phản chính ngày mai thái dương một thăng lên. Tiểu là một trường loạn đích vô giết, Đến lúc tự nhiên gặp phân hiểu. Ôn nhạc dương tự nghĩ tức liền thành chúng thị chi. Tường muốn tự bảo cũng không phải cái gì về khó. Sở hữu nhân đều tại câu tâm đấu giác đấu đá. Một khi chi bọn hắn này mấy cái chủ trường tín đồ không phải mỹ vị đích thịt thân mà là lạc nha đích tảng đá. Nội loạn lập tức tiểu sẽ bắt đầu. Nhìn đi lên bất lợi đích hình thế. Tựa hồ không hề có quá nhiều đáng sợ đích đích phương. Ôn nhạc dương chân chính bận tâm đích là mấy trăm trên ngàn năm trong thủy trùng không có hơi biến đích rời người chấn nhỏ cư dân. Đối, với, đám kia ngoại quốc tặc, còn không quá bận tâm. Trên cao nguyên, Thái Dương sớm đã rơi xuống. Khả là thiên không như cũ sáng ngời. Chờ đến nguyệt lượng thăng lên đích lúc. Cư tại trong chấn nhỏ đích mười mấy nhóm tà đồ. Cơ hồ đồng thời tại doanh đích trong xếp đặt khởi đàn sen đích đóng lửa. Bắt đầu bọn hàn đối, với, cựu đầu xa đích tế tự. Là đêm Chính là mười lăm trăng trọn. Không biết là bởi vì tín ngưỡng đích thành kính. Còn là vì ngày mai ác chiến đích cầu khấn. Sở hữu đích tín đồ đều chuyên tâm cử hành lên đều không tương đồng đích vái phụng nghi thức. Không hề có nhân đi xem cái khác đích doanh. Rời ngươi chấn nhỏ đích nguyên chú dân cũng quan bế môn sổ. Hảo giống sớm sớm tiến vào mộng hương. Bình tĩnh không biết bao lâu đích trên chấn nhỏ. tiểu xa đích biểu hiện. Chân chính nhuận ôn nhạc dương thang xem líu lưỡi. Mấy cá nhân biết rõ chính tại được hiến tế đích là cái giả nhân. Khả là tiểu xa một đường hạ tới lột ra cắt thịt lấy huyết rút quất quất. Mỗi cái động tác đều không chút hàm hồ. Mà lại giả nhân cũng thật đích tại không ngừng đích dây rủa lên co rút lên. Một mép khẽ trương khẽ hợp. Đãng khởi thanh thanh đích thẳng hảo. Cái khác mấy cá nhân căn bản nhìn không đi ra phá hở. Chờ đến tế tự kết thúc đích lúc. Tiểu xa toàn thân đích trí phục đều bị mồ hôi đốt đấm. Tiểu tại tế tự kết thúc tiểu xa đem doanh đích trong lung tung rối loạn đích hết thể vừa vặn thu thập tốt đích lúc mấy cái kia cùng bọn họ một dạng không nhân nguyện ý kết minh đích xui xẻo đàn hạp nhân biểu tình nghiêm túc đích đã tìm tới môn chương thứ 179 hạt nhân dương nhớ đích lấy trước còn tại huyện thành đọc sách đích lúc xem qua một bộ gọi là điên cuồng đích địa ảnh bên trong đích vai chính cùng trước mắt đột nhiên tới thăm đích hạ nhân ngoại hình thượng cực là giống nhau bọn hắn đích sắc ra tại hắc trung thấu ra một tầng hoàng cho Cái tử rất cao, sở dĩ sau lưng đều có chút không còn. có lẽ là sinh tồn tại trên thảo nguyên đích nguyên nhân. Bọn hắn đích vóc nhân không hề khôi ngô, tương phản còn hiển đích có chút xấu yếu. Ngăn ngắn đích tóc quăn dán chặt ra đầu, nếp nhăn cùng nhãn thần gian vĩnh viễn nổi lên nhàn nhạt đích bi ai, nhưng là ngẫu nhiên hất lên đích trí cười, có thể lập tức nhượng nhân rơi vào bọn hắn thuần phác đích thế giới. Những này châu phi nhân nhìn đi lên không hề đáng ghét, cũng không có cái gì tà khí, làm đầu đích một cái hấp nhân. Cất bước chạy hướng cố tiểu quân. Dùng sức vô vô chính mình đích xấu cho cả xương đích lồng ngực. Phát ra bang bang đích đột vang. Đồng thời trong mồm phát ra mấy cái kỷ lý cô lô, liên thoáng, đích ấm tiết. Ôn nhạc dương lo sợ hắn một sự kình. Đem chính mình đích xương sườn vỗ gậy. Hoặc giả cánh tay chiết. Cố tiểu quân nhìn không phải không phải một nhãn. Hai cái nhân cùng lúc đành chịu đích lắc lắc đầu. Ai cũng nghe không hiểu bọn hắn nói cái gì. Chẳng qua không phải không phải có thể nhìn ra đối phương đích tâm tình. Thanh cáo tố nhóm lớn bốn cái chữ lo hầu tự tang. Châu phi thủ lĩnh lắc lắc đầu, tiếp tục dùng lực vỗ lên chính mình đích vòng ngực. Trong mồm phản phục niệm thao lên bù đi tư đồ tháp thôn quá. Bù đi tư đồ tháp thôn quá. Cố tiểu quân thăm dò lên hỏi danh tự chứ. Ba tỷ sư ta. Thôn quá. Châu phi thủ lĩnh đích nét mặt biểu lộ một tia hoan hỷ, vỗ nắn lên đoạn âm đích vị trí bù đi tư đồ tháp thôn quá. Cố tiểu quân cười lên gật đầu, cũng vô vô chính mình đích vòng ngực cố tiểu quân. Châu Phi thủ lĩnh đại hỷ. Lập khắc dùng sức gật đầu. vươn tay chỉ chỉ cố tiểu quân cố tiểu váy. Lại về qua ngón tay chỉ chỉ chính mình bù đi tư đồ tháp thôn quá. Tùy tức dừng một chút. Tựa hồ trước chính mình đích danh tự quá dài. Lại rút ngắn một chút đồ tháp thôn quá. Đồ tháp thôn quá. Mắt nhỏ tiểu xa ha ha cười lớn tiểu váy. Còn đại quân lót ni sáu. Vừa cười hai tiếng. Tiểu được cố tiểu mã tấu kiểu đích ánh mắt cấp các đức. Ôn nhạc dương tiểu thông minh nhiều. Từ bên cạnh cười lên vỗ vỗ chính mình đích vòm ngực dương. ngoài ra mấy cái nhân tuổi trẻ cũng hắc hắc cười lên học ôn nhạc dương. cũng đều một bên vỗ lên vòm ngực một bên nói sa. Bù đi tư đồ tháp thôn quá đích ký ức lực rất không sai. ôn nhạc dương đẳng nhân nói một lần hắn tiểu toàn nhớ kỹ. ai cái chỉ vào nhân kêu một lần. phát âm chuẩn xác. chỉ riêng đến cố tiểu quân trước mặt. như cũng là cố tiểu váy. cố tiểu quân hắc đích than khẩu khí. tâm lý đặc thực. tiểu váy tiệu tiểu váy thôi. Nghe quen rồi còn rất văn nghệ. Đồ Tháp thôn quá tại nhận thức chúng nhân ở sau. Trên mặt tràn chê khởi từ đáy lòng đích mặt cười. Đột nhiên so vạch lên. Giống chích chim lớn tựa. Đôi tay không ngừng vụt sáng trước tác ra phi hành đích động tác. Trong mồm còn phát ra một tiếng chính kinh đích hương đích lệ tiếu. Nhìn đích cố tiểu quân một đầu vụ thủy. Đồ Tháp thôn quá phi nửa ngày mới dừng lại. Dơ lên chính mình đích tả xí. Chỉ chỉ chính mình, lại dơ lên chính mình đích hữu xí. Chỉ chỉ cố môi chuẩn nhân. Tùy tức đầy mặt mong đợi đích trông lên bọn hắn. Ôn nhạc dương hoảng nhiên đại ngộ. Hắn cùng a đản ở chung qua một đoạn thời gian. Đối với, chi thể ngôn ngữ còn sò so khá hiểu rõ. Nghiêng đầu cũng đang do dự lên phải hay không cũng muốn học điều phốc đằng cánh đích cố tiểu quân nói hung ưng. Một chích cánh là hắn. Một chích cánh là ta. Cùng tay chân đích dí tứ sai không nhiều chứ. Không phải không phải liệu mạng nhịn cười. Dùng cực hoán đích ngữ tốc hỏi đồ tháp thôn quá, cùng theo làm ra một cái hai tay hô nắm đích động tác. Đồ tháp thôn quá tới Trung Quốc có một đoạn thời gian. Tuy nhiên một câu quốc ngữ sẽ không. Nhưng là nhiều nhiều ít ít cũng nghe không ít tiếng Trung Quốc. Tựa hồ là lý giải bằng hữu đích lý tứ. Trên mặt đích nếp nhăn trong đều chen ra khoái lạc đích biểu tình. Sinh sáp đích giống to lên, tuy tức vươn ra ngón tay chỉ song phương. Lại dùng thăm dò đích ngữ khí. Thấp giọng lập lại một lần bằng hữu. Sau cùng, vươn ra một cánh tay ngưng tại bán không. Trông lên cố tiểu quân. Những này châu Phi nhân xem ra thực tại là tàu đầu vô lộ, cùng đường. Đông Đúc Cường Quốc sớm đã hoạch phân trận doanh. Hiện tại chỉ còn lại hai đội tiểu dê cửu. Một đội châu Phi hắc Dương Dương. Một đội châu Á Hoàng Dương Dương Sáu. Cố tiểu quân cười lên gật gật đầu. Vươn tay ra cùng bụ đi tư đồ tháp thôn quá gắt gao đem nắm. Đốc định đích nói thanh bằng Hữu Hoa lạp một tiếng. Đồ tháp thôn quá từ chính mình đích dưới cổ hái xuống một chuỗi không biết là lang là sải còn là báo tử cầu đích răng nanh mặc thành đích hạng liên. Trân trọng đích treo tại cố tiểu quân đích trên cổ. Trong mồm không ngừng đích trùng lặp lại bằng hữu Bằng hữu sáu. Ngữ khí một lần so một lần nặng. Cố tiểu quân cười khổ lên sờ sờ trên thân. Một kiện có thể cầm đích ra tay đích lễ vật cũng không có. Sau cùng còn là tần truy bút đi long xà họa trương bình an phủ. Tống cấp châu phi thủ lĩnh đồ tháp thôn quá đích cư nhiên cầm lấy phụ tại chính mình đầu chán so vạch một cái, xem ra là xem qua cương thi phiến, Tùy tức mới hỉ tư tư đích đem phụ thiếp thân thu hảo, quay đầu hướng lên đồng bạn dơ cao đôi tay, một cái tử, hơn mười cái châu phi nhân cùng lúc tung tiếng hoan hô, phảng phất thật đích tìm đến tối đáng đích tin cậy đích minh hữu tượng, đồ tháp thôn quá đối với bọn hắn vây vây tay, những nhân kia lập khắc bận rộn lên, tự giống tiểu kiện đích thảo nguyên nghệ chuột, không ngừng đích dọn vật lên đồ vật đem bọn họ đích doanh địa rời đến ôn nhạc dương đẳng nhân đích chướng đồng bên cạnh. Cố tiểu quân đột nhiên vừa nhấc tay. Trung trung vô vô chính mình đích náo môn. A a cười nói ta đều phạm rốt. Tuy tức đối với đồ tháp thôn quá nói ra một chuỗi tiếng tạng. Chấn nhỏ cư dân thông tri những nhân khác đào thải chạy đích lúc. Dùng đích cửu là tiếng tạng. Châu Phi nhân hiển nhiên là nghe hiểu. Không ngờ đồ tháp thôn quá lại lắc lắc đầu. Đầy mặt đích mở mịt. Hắn căn bản nghe không hiểu tiếng tạng. Cái này tần truy cũng đại kỳ nữ khí kiên định đích đối với ôn nhạc dương đẳng nhân nói những kia tạng dân thông chi bọn hắn đích lúc nói đích đều là tiếng tạng khẳng định không phải ngoại quốc lời những nhân này nói cái gì ta nghe không hiểu nhưng là tàng ngữ ta còn có thể phân rõ ôn nhạc dương đích sắc mặt trầm đi xuống không hiểu tiếng tạng đích châu phi nhân lại có thể nghe hiểu chấn nhỏ cư dân đích lời nghĩ tới nghĩ lui tựa hồ cũng chỉ có một cái giải thích bởi vì cộng đồng tín ngưỡng sở dĩ siêu việt ngôn ngữ đích cầu thông phương thức Tuy nhiên trùng thuyết pháp này rất huyền. Nhưng là tình không phải không có tồn tại đích khả năng. Không phải không phải nhìn một cái ôn nhạc dương đích biểu tình. Tiêu đại khái đoán được hắn đích cách nghĩ. Gật gật đầu dùng chỉ có nhân mình mới có thể nghe thấy đích thanh em nói như quả ngươi tưởng đích là đúng. Kêu mặt dưới này còn có hai trùng khả năng, một là cái khác đội ngũ ở giữa. Tuy nhiên các nói các lời nhưng là cũng có thể đủ không ngại câu thông, hay là là ngươi trên chấn đích cư dân mới có thể cùng liêu tin tưởng đủ không ngại câu thông. Đội ngũ ở giữa không được. Cố tiểu quân đích ngữ khí vô bị khẳng định là chủng thứ hai. Muốn là chủng thứ nhất. Đồ tháp thôn quá tuyệt sẽ không cùng chúng ta kết minh. Lúc này bù đỉ tư đồ tháp thôn quá lại thủy trung bận rộn. Cầm lấy một căn một côn tại trên đất họa một chuỗi dài tiểu nhân. Ôn nhạc dương vừa nhìn tự vui. Châu phi nhân họa đích là tới đến rời người trên chấn nhỏ đích các chi tá giáo đội ngũ. Một cá nhân giống tiểu đại biểu cho một chi đội ngũ. Phi nhân đích họa tuy nhiên đường nét giản đơn nhưng là lắc đác mấy bút trong, đem cơ hồ sở hữu đội ngũ đích đặc trưng đều phát thảo đi ra. Tỷ như Cao Miên nhân thân tài thấp bé trên mặt góc cạnh phân minh, Hàn nhân trong mắt cự ly cực tiểu, Châu Âu nhân đích mũi cao lường, Nhân Ấn Độ cuốn lấy khăn, đội, đầu đàng đẳng. Truy chỉ vào một cái trên mặt dán phù đích nhân giống. Vườn bực đích hỏi đây là ai? Đồ Tháp thôn quá lộ ra một mồm tiểu bạch nha. Chỉ chỉ Cố tiểu quân đảng nhân. Cười tuy tức chỉ vào một cái dựa lương cựu đầu xà tay cầm trường thoi đích lưỡn bạt nhân giống. Lại chỉ chỉ chính mình. Tiếp tục cười vui. Ôn vui đẳng nhân tại bên này khóc cười không. Đồ tháp thôn quá như cũ họa lên nhân mình giống. Sau cùng tại một dãy tiểu nhân thượng. Họa 5 cái vòng tròn, Đem bất đồng đích nhân giống đều khoanh lên. Cố tiểu quân sớm tiểu nhìn ra môn đạo. Cười lên gật đầu tan này châu phi đồng hành cũng không đơn giản a ban ngày các cái doanh địa chuyển một khoanh. Tuy nhiên không kéo đến minh hiếu. Khả là nhân ra nhìn ra sự nhi tới rồi. Đồ tháp thôn quá hoạ. Tự là hiện tại những này tà giáo đội ngũ đích kết minh hình thức. Đồng thời mỗi cái trong vòng tròn Đều có một cá nhân giống được hắn đánh lên trọng điểm phù hiệu. Nhìn dạng tử hẳn nên là thủ lĩnh hoặc giả nói là kẻ lãnh đạo đích đội ngũ. Tà giáo đích kết minh căn bản không có cái gì quy luật. Cung địa vực nhân chủng không chút liên quan. Nhất cộng 18 đội tà đổ. Tại ngăn ngắn đích nửa ngày trong thời gian phân thành 5 cái thế lực. Trung Phi hữu hảo liên minh cũng không cần nói. Cái khác bốn cái thế lực đích đầu não phân biệt là Hy Lạp đội Ấn Độ đội cao miên đội cùng tới từ Tây Á đích cổ bà Tư Di Dân. Này bốn chi đội ngũ không một không phải nhân số đông đúc. Ngoài ra những nhân kia sổ tương đối ít đích tà giáo tụng năm tụng ba đích bám vào bọn hắn chung quanh. Tại Châu Phi nhân chuyển nhà lúc. Nhân khác cũng tại chuyển rời lên chính mình đích doanh. Mấy cái thực lực cơ hội nhất mục liễu nhiên, hiểu ngay. Hiện tại nhân nhiều nhất đích đội ngũ tiểu là hy lạp đại biểu đội địch liên minh nhân số xa xa siêu qua tỷ bối cái khác ba cái thế lực nhân số đều sai không nhiều chỉ có ôn nhạc dương bọn hắn nhân ít nhất thêm lên chẳng qua mười mấy cái nhân hiển đích phân ngoại đáng thương đồ thắp thôn quá nhìn cố tiểu quân minh bạch chính mình họa đích dí tứ nứt ra mồm mép lại cười vươn ra đại bản chân bay nhanh đích lao sạch trên đất đích họa. lại vỗ lên vòm ngực làm cái lòng tin đủ mười đích động tác sau cùng cường điệu một lần bằng hữu ôn nhạc dương thật đích có chút không nhận tâm. Những này châu phi nhân nhìn vào có lẽ chưa hẳn lương thiện, nhưng là tuyệt đối đích thuần phát. hoàn toàn không có trong truyền thuyết bởi vì cựu đầu xà mà mang đến đích tà khí. Có lẽ cựu đầu xà tại bọn hắn đích tổ tem trong, căn bản tiểu cùng thiện ác không liên quan, chỉ là bọn hắn đối với lực lượng đích mô bái ba. Cố tiểu quân ha ha cười lên gật gật đầu, dẫn theo bốn cái bối chữ tiểu luận về đến trong chướng đồng đi. Châu Phi đồng hành môn lại cố không thượng nghỉ ngơi. Bận lên tại song phương doanh địa đích chung quanh không ngừng đích bận rộn lên bố trí. Đồ tháp thôn quá ngẫu nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn vào nhân Trung Quốc đã tắt ánh đèn đích trứng đồng. Biểu tình đĩnh buồn bực. Không minh bạch sinh tử một tuyến ở dưới. Bọn hắn cư nhiên còn có thể an tâm ngủ giấc. Do đó bắt đầu sung phân hoài nghi. Chính mình cái này kết minh. Phải hay không sai rồi. Hai dương dương tại một chỗ. Đối với lang tới nói. Căn bản không phải ngại. Phản ma là càng lớn đích dụ hoặc sáu. Cố Tiểu Quân đẳng năm cá nhân tại trong chướng đồng nằm thành một dãy. Tiểu tính là cái trộm mộ tập mò tiến tới cũng hù hơi nhẹ. Mấy cá nhân còn đều không có ngủ. Có một câu không một câu đích thảo luận lên thần bí đích chấn nhỏ cùng sắp sửa đi đến đích loạn chiến. Toàn thế rơi đích cựu đầu xà ta đồ đều tại cùng một thời gian đích đến thần dụ. Tại sớm nhất đích lúc, Ôn Nhạc Dương trực tiếp liên tưởng đến xấu nhất đích kết quả, cửu đầu xà sắp sửa thoát khốn mà ra. Nhưng là đến chấn nhỏ ở sau. Một chùng mới đích khả năng tính lại xuất hiện. Người trên chấn đích nhân. Không chút nghi vẫn cùng bị chấn áp tại hắc bạch đảo đích liêu đem có lấy mạc đại đích liên quan. Bọn hắn tại nạp một sai cạnh khổ thủ không biết bao nhiêu năm. Ai cũng không biết bọn hắn cứu cánh là tại thủ hộ lấy cái gì. Ước hoặc là vì tìm kiếm lên cái gì. Còn có chấn tử thượng chưa từng biến hóa đích quy mô có thể cùng sở hữu liêu đem thành kính tín đồ câu thông đích lực lượng 6. Cố tiểu quân tắc thấp giọng để tỉnh lên nhóm lớn này trường không biết sâu cạn đích trượng. Có lẽ sẽ không quá khó đánh. Nhưng là chú ý hai cái sự tỉnh. Một là không có thể biểu hiện đích quá cấp nhãn. Chúng ta không thể bị đào thải. Nhưng là cũng tuyệt không thể nhượng rời ngươi đích tạm dân hoài nghi. Thứ hai tâm châu phi nhân. Hắc. Muốn là sau cùng thừa lại mười chi đội ngũ. Bọn hắn dùng châu phi đao tử chọc chúng ta khẳng định không có một điểm đích do dự. Nói xong. Dừng một cái ở sau lại trong hướng ôn nhạc dương thấp giọng nói bảo hộ tốt không phải không phải cùng tiểu xa ôn nhạc dương không phải cái ưa thích biểu quyết tâm đích nhân nghe lời gật gật đầu ân một tiếng kia nguyên nghi cố tiểu quân rất không cao hứng đích hử lạnh đương nhiên cũng đích bảo hộ tốt ta cao nguyên đích trời tối đích sớm lượng đích muộn đều đã buổi sáng bảy điểm mặt ngoài như cũng là trầm trầm đích đêm đen ôn nhạc dương đẳng bốn cái nhân đều ngủ không được chỉ riêng cố tiểu quân còn tại hào hào đại ngủ Thỉnh thoảng còn sẽ kéo lên một trận tiếng ấy. Truy gánh lên đường đao. Dùng không chút nào có thể thương lượng đích khẩu khí đối với ôn nhạc dương nói đánh lên về sau. Ngươi phụ trách bảo hộ bọn hắn tỷ đệ. Muốn là có cái sơ suất. Duy ngươi là hỏi. Hắn đến chỗ nào đều là gấp tiên phong. Sợ bị nhân liên lụy tay chân. Ôn nhạc dương đẩy ra mảnh môn. Thâm thâm đích hấp một ngụm thấm lạnh như nước đích không khí. Cười lên hồi đáp yên tâm. Đừng khiến ta liền cả ngươi cùng lúc bảo hộ thành trong mắt nhỏ tiểu xa theo tại ôn nhạc dương thân sau thuần thuần đích dặn dò lên không dùng của ta ta có chính mình đích thủ đoạn nhưng là vụ tất bảo hộ tốt ta tỉ tỉ không phải không phải lại một điểm cũng không khách khí biết hiện tại căn bản không phải khiêm nhượng đích lúc đối với ôn nhạc dương gật gật đầu ngươi tốn nhiều tâm ta tận lượng không cấp ngươi thêm phiền hà ôn nhạc dương cười cùng dạng này đích đội hữu phối hợp cảm giác rất du khoái tuy nhiên bọn hắn đánh lộn đích bản sự Tại ôn nhạc dương trong mắt cùng tiểu bạch thỏ sai không nhiều. Mặt ngoài đích châu phi nhân hiển nhiên một đêm không ngủ. Trên mặt đích thái sắc càng thêm nồng nặc. Tay nắm lấy một căn cùng bọn họ sắc ra sai không nhiều đích đoạn côn. Cảnh dịch đích đinh lên bốn phía. Tại hai phiến liền thành một thể đích doanh địa tròn. hắc nhân dùng một đêm đích thời gian. Tại trên mặt đất vẽ ra một điều thu cùng tranh nanh đích cự đại cựu đầu xà. Tại một đống lửa lồng đích đong đưa hạ. Cự xà xa... huyển nếu như hoạt chuyển. Ánh mắt sông nghiêm như cũ là hắc cảm tại mở sáng trước đích tịch tinh đêm trước cái khác đích trong doanh đã lặng không tiếng thở đích tràn khắp khởi một cổ nhượng nhân tâm phiền ý loạn đích nóng đậu từng bây ta đổ án chiếu chính mình đích giáo phái không tiếng đích tụ tập lên sở hữu đích ánh mắt cũng không hẹn mà cùng đích trong hướng hắc dương dương cùng hoàng dương dương sáu cuối cùng một lộng lây đích ngân hà tiểu thế kia không chút chinh triệu đích sông lên thương khung màng lớn đích màn đen băng ly tán vỡ ôn nhạc dương chưa từng gặp qua dạng này đích mở sáng, từ đậm đặc đích hắc ám đến thấu thâm đích thiên quang, chỉ tại trong ngay mắt, dài lâu đích chờ đợi, tại nhật ra đích thuẫn gian biến thành kích ngang đích bộc phát, đồ tháp thôn quá cùng chính mình đích hắc nhân đồng bạn cơ hồ đồng thời phát ra trưởng thành trói thai đích dứt nhọn, mỗi cá nhân đều giống như là ngộ đến cường địch đích báo săn, đê đê đích gắp chế khởi thân thể, Lược hiển vận đục đích trong con ngươi quăng ném ra lang lệ đích qua mang, giống băng châm một dạng. Sít sao đích đinh chắc nơi xa sớm đã tập kết hoàn tất đích bốn đội địch nhân. Không biết lúc nào tạng dân cũng đều đi ra muôn nhà. Lão nhân tráng niên nữ tử hài tử sáu. Mặt không biểu tình ánh mắt ngốc trệ đích tụ tập tại một chỗ. Băng lánh mà tê dại đích nhìn, chăm, chú lên trước mắt đích hết thảy. Trong mắt nhỏ tiểu xa đi đến đồ tháp thôn quá bên thân. Vô vô hắn khô sâu đích bả vai. Dựng lên một căn ngón tay áp tại trên đôi môi. Cười khổ lên lắc đầu đừng kêu sáu. Từ trời sáng bắt đầu đến hiện tại đã 10 phút, hắc nhân không ngừng đích rít nhọn. Nhưng là địch nhân lại không hề có vây ôm đi lên. Không phải không phải đối với Ôn Nhạc Dương nhỏ giọng cười lên bọn hắn ai cũng không tưởng trước thượng. Lúc này Cố Tiểu Quân mới đầy mặt không nén phiền đích từ trong chướng đồng chui đi ra. Vừa mới hắc nhân môn đích kêu rít quá bén nhọn. Tiểu tính là đầu đại tượng cũng sẽ bị nhau tỉnh. Ôn Nhạc Dương tâm duyệt thành phục, thoải mái, đích nhìn Cố Tiểu Quân một nhãn ngươi sớm biết bắt đầu không nhân thượng. Cố Tiểu Quân đánh cái cắp áp Ngủ nhãn lơ lòng đích hồi đắp cũng không phải cái gì khó đoán đích sự nhi. Chúng ta nhìn đi lên yếu nhất. Nhưng là chưa hẳn cái thứ nhất tiểu được tệ. Ai đều tưởng sau cùng thượng. Không chuẩn đến có thể đem chúng ta cấp thành toàn rồi. Nói lên. Hắn lại đầy mặt nhẹ đích quay đầu lại đối với tiểu xa phân phó hù dọa một cái. Nhượng bọn hắn tái minh bạch minh bạch. Ai lên trước ai chịu định đích chịu thiệt. Tiểu xa ha ha một cười. Tại châu Phi chiến hữu xá dị đích trong ánh mắt ôm lấy cánh tay đi đến doanh địa cảnh biên. Hai chân rẽ khai nên nên ngang ngang đích vừa đứng. Tiểu sa tại doanh địa ngoại một động bất động. Khả là tại hắn tả hữu. Lặng không tiếng thở đích xuất hiện hai rẽ cự đại đích dấu chân. Phảng phất chính có một quần ẩn hình đích cự nhân xếp đội tại bên cạnh hắn. Cái này hí pháp ôn nhạc dương đã từng thấy qua. Nhưng là đương thời là tiểu sa chính mình lưu lại đích đại cơ cấn. Mà lại chỉ có một hành. Lần này tắc là mấy chục cái dấu chân hảo giống ẩn hình đích bảo tiêu một dạng. Gắt gao hộ tại tiểu xa bên thân. Đồng thời còn có mấy cái dấu chân tại không ngừng đích di động lên. Hữu tính ôn nhạc dương đích linh thức, đều nhìn không đi ra đến cùng là chuyện gì vậy. Một cái tử. Doanh điệu nội hắc nhân đồng bạn trên mặt đích kinh hỉ cùng đối diện những kia tà đồ đích kinh nhạ tươi sáng đích so đối lên. Mà tạng dân đích biểu tình, thủy chung lãnh đạm hờ hững. Phản phất thế gian này căn bản tiểu không có sự tình gì có thể nhượng bọn hắn động dung. Dương tuổi hồ tại phiến khắc ở giữa, biến thành độc xà sáu. Đừng nói những này bán điếu tử, game, ngoại quốc tà đồ. Tiểu tính là ôn nhạc dương hoặc giả lớn nhỏ thỏ yêu. Như quả không biết để tế cũng sẽ được trong mắt nhỏ tiểu xa cấp gia chú. Trong tròng mắt rành rành nhìn thấy đi tới đi lui đích dấu chân. Khả là linh thức trong căn bản bắt không được cự nhân chiến sĩ đích ảnh tử. Đồ tháp thôn quá vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình cái này minh hữu đích biểu hiện kinh nhân như thế. Một cái trong mắt nhỏ thanh niên tiểu có dạng này đích thực lực. Tại kinh hỷ đích trong ánh mắt. Tiên ắng trộn tạp một tia bận tâm. Có chút tâm hư đích cùng cố tiểu quân dặn dò lên bằng hưu. Cố tiểu quân ha ha một cười. Vỗ lên hắc nhân đích bả vai cấp hắn quan tâm bằng hưu. Bằng Hữu Trong tưởng tượng đích giết chóc mở sáng không hề có đi đến. Chấn tử trong đích khí phân. Cũng tùy theo đại cước gấn đích đi tới đi lui. Từ khẩn trương tiêu sát. Dần dần biến đích có chút lúng túng.